Truy tử thân tử một nhoáng thu thần thông. Trừng lớn trong mắt ngạc nhiên nhìn vào trước mắt đích nằm tại đích thượng một đê. Chương 265 vợ tử. Vây một phiến ẩm ẩm đích cự vang. Phảng phất chính có thiên quân vạn mã gầm gào mà qua. Lại sổ kinh lôi chính sáng láng chăn phóng. Ôn Nhạc Dương bị đáng sợ đích cự vang bừng tỉnh. Bên thân một phiến doanh doanh đích rú lam sắc. Quỷ dị mà âm lãnh. Nùng trọng đích thủy khí mở mịt lên. Nơi không xa còn hoành thất thủ bát, nổ ngang, đích chồng tích lên mấy bộ hài cốt. Cô lâu đích hốc mắt hát động động, băng lánh cùng ngốc trệ, lại hảo giống mang theo một tia ý cười. Chính nhìn vào hắn, ôn nhạc dương tình bất tự cấm, không kìm được, đích đánh dùng mình một cái. Ngủ mê trước đích tình hình còn rành rành trong mắt, hiện tại hắn cái thứ nhất niệm đầu là tại ôn thôn cùng thật hồn kia một trường sinh tử ám chiến tính là bận rộn, sau cùng chính mình còn là chết rồi. Âm tào đích phủ hảo giống không thế nào rộng thoáng, chính nghĩ ngợi lung tung đích lúc, đột nhiên giữa eo hơi chặt. Con nằm tại đích thượng đích ôn nhạc dương bị một cổ mạc danh kỳ diệu đích lực lượng dẫn dắt hướng về mặt ngoài chợt đi. Ôn nhạc dương nghiêng đầu vừa nhìn, chính mình giữa eo buộc lên một căn dây thường. Dây thường đích một đầu khá xa xa đích banh tại nhìn không thấy đích nơi sâu, trong đang nhanh chóng đích đem chính mình kéo đi qua. Ôn nhạc dương đã không biết chính mình thân ở phương nào. Càng không minh bạch eo cải thường đây cái gì nghi thức, chẳng qua tại bị dây thừng kéo động trong dịp, hùng có thân thể đích cảm giác một cái tử rõ giật lên ôn nhạc dương thậm chí đều lười đứng lên, tự mặc cho dây thường đem chính mình tấn tốc đích hướng ngoại kéo kéo. đầy mặt kinh hỉ đích cảm thụ được hoạt động ở giữa thân thể cùng đích mặt mà sát đích cảm giác, không chỉ thân thể lại lần nữa bị chính mình khống chế, đồng thời sinh tử động cũng yến nắng lưu chuyển toàn thân đích lực lượng cũng không có một tia một hào đích tổn thất. tuy tức ôn nhạc dương cuối cùng phát hiện, trung quanh đích tình hình như từng con nhau, từ mặt tám phương tạc khởi đích trầm ầm cự vang căn bản không phải cái gì đánh lôi đích chấn mà là bí liệt đích tiếng nước chảy. Tiêu tại lúc này, một trận tất đích thanh hương mà tới nhượng ôn nhạc dương toàn thân trên dưới ba vạn sáu ngàn cái lỗ chân lông đều khoái lạc đích thư giãn lên. Truy tử tiểu thế kia lôi kéo dây thừng, hào giống một cái tiên nữ tiểu. Đem ôn nhạc dương từ âm tào đích phủ trung kéo đi ra. Truy tử nhìn đến ôn dương tỉnh đèn kìn kịt con ngươi trung đột nhiên hở ra hoan hỉ đến yêu dã đích qua mang. Đầy tràn lên nhạc sướng đích tiếng hoan hô tựa hồ còn gấp xếp lên mấy tầng ủy khuất ngươi tỉnh. Ôn Dương vừa nhảy mà lên, hiện tại không chỉ triệt để thanh tỉnh, mà lại cũng tưởng lên này tòa tiếng nước như sấm đích động tử. Đến cùng là cái gì đích phương, khương căn địch như băng xuyên hạ đích thủy tình khoáng động. Chính mình vừa mới tiểuu nằm tại khoáng động trong đích giết hồn cầm chế 13 không trong. Tại ôn gia trong thôn, ôn nhạc niệm thao lên pháp hộ chặt chết ngất đi qua. Ngoài ra mấy cái yêu tiên tuy nhiên biết thật hồn chưa hẳn giống ôn nhạc dương thế kia không tức, nhưng còn là không dám xác định đẳng hắn tái thanh tỉnh trở về ở sau. Này cụ thân ở trong tàng đích đến là ai Sau cùng mấy yêu tiên một thương Do truy tử thừa dịp hắn còn tại ngất xỉu Ngàn dặm xa xăm mang theo hắn đuổi tới cao nguyên tuyết đỉnh Không quản hiện tại chiếm lĩnh thân thể đích đến cùng là ai Ném vào 13 chẳng qua trong nằm một nằm Tổng quy là bảo hiểm nhất đích biện pháp Ôn ra trong thôn đích tuyệt đỉnh cao thủ người người nặng Tiểu trường môn lưu chính lại không nhận lộ một chuyến này nhìn tựa giản đơn Kỳ thực nguy hiểm đến cực Đích trọng nhiệm truy nghĩa bất dung tử. Truy Tử nhìn đến Nhạc Dương tỉnh lại khoái lạc đích tiểu giống một đầu có chút phát điên đích tuyệt điển thân hình hóa làm một đạo mát lạnh đích hồ vây lấy ôn Nhạc Dương chuyện không biết nhiều ít hoành Thằng đến nửa buổi ở sau mới đột nhiên dừng lại dừng lại thân ngươi không phải thật hồn chứ ôn Nhạc Dương không gấp gáp hồi đáp trước đem thân thể từ đến hạ mỗi một cái then khớp mỗi một khối cơ thịt đều hoạt động một lần lại chỉ huy lên chết độc tiểu tâm rực rực dễ dặn đích thăm giò đã bị lại mới chấn áp đích thủy lam bịt đầu. Thẳng đến xác nhận hết thể như thường ở sau mới đầy mặt đốc định đích đối với truy tử cười lớn nói thật hồn đã chết. Nói xong ôn nhạc dương dừng. Đem tự mình cùng thật hồn cướp đoạt thân thể đích qua nói một lần chẳng qua hắn đem kết cục sơ sơ xoán cải một cái. Chỉ nói thủy lam chi độc cùng thật hồn rằng cỏ không dưới. Cuối cùng hắn cùng thật đều ngất xỉu đi qua. Sau cùng còn là dựa 13 chẳng qua đích cấm chế. Chết để mã sát Liêu tướng thật hồn. Đem lớn nhất đích công lao tống cấp truy tử. Truy tử đích trong mắt càng sáng. Toàn đã không có trong ngày thường kia trùng tiểu nữ tử đích sở sở không ý đôi tay chống nạnh ha ha cười lớn. Nếu không phải ôn nhạc dương biết thật hồn bị Thủy Lam kịch độc mà sát. Thật muốn cho là lại phụ đến nàng trên thân đi. Hạn bát cùng trường ly thân thụ. Hồng hồ còn là kia phó dạng tử. Kim hầu tử trào lên tần truy chẳng biết đi đâu. Cái khác thân nhân toàn đều an nhiên bệnh. Hai cái nương tử còn che lên hồng đầu che ngồi tại tân phòng trong. Truy tử một mặt cùng ôn nhạc dương sóng vai đi hướng mặt ngoài. Một mặt Lạc Lạc đích cười cái không ngừng. Đem trong nhà đích tình huống đại khái nói nói, Ôn Nhạc Dương tiếng cười tại trong khoáng động phản phục văn vọng. Chưa từng ngừng nghỉ qua, Liêu tướng thật hồn mới sống sót. Ôn Nhạc Dương sở hữu đích thân nhân bằng hữu sợ rằng đều sẽ bị nó hại chết. Khác ấy cuối cùng phục chu, không chỉ cấp Hắc Bạch Đảo chữ Thiên Bối ba vị chân nhân thủ tuyệt hận, càng cạo trừ Ôn Nhạc Dương đích một cái tâm đầu đại họa. Hắn tâm lý kia phần khai tâm, chỉ có cấp đích tiếng cười to mới có thể tuyên tiết đi ra. Vô luận cái kia tiên sư khổng nỗ nhi đến cùng thiện hay ác, Hắc Bạch trên đảo đích hộ đạo đệ tử cùng hắn có cái gì liên hệ? Đơn trích ba vị chữ thiên bối chân nhân mà nói, mấy ngàn năm khô thủ tuyệt, không cầu lên trời không cầu đạo, càng không cầu thế nhân kính ngưỡng, chỉ vì ẩn thế hộ thiên, trấn ác hàng yêu. Tựu sông lên này phần tiên phong não cốt, Ôn Nhạc Dương cũng thật lòng ý đích tưởng thế bọn hắn báo thủ. Truy Tử hào giống đặc biệt hưng phấn. Nói xong trong nhà sự Tiểu kỳ kỳ cha cha đích nói lên nàng cùng ôn nhạc dương nhận thức đích kinh qua năm đó thác cô chu sa giá đánh nàng đích trùng trùng kinh qua cái sự tình này ôn nhạc dương đều nghe nàng nói qua bắt đầu đích lúc còn cười lên cùng lúc khả càng đến về sau càng giác đích không thích hợp lần này truy tử lại nói khởi việc cũ đích lúc thường thường sẽ có chút tế tiết cùng lấy trước đích giảng thuật không quá một dạng tỷ như tại tiêu ổ vàng thạch trong rừng vượng căn kia cụ tu sĩ sát đích phi kiếm biến thành pháp tấn miêu chạy tứ đại yêu tiên tương hỗ tính kế. Trường ly ôn nhạc dương lột xuống đích tay háo biến thành giải tử đàng đẳng. Sau cùng ôn nhạc dương hoảng nhiên đại ngộ. Ha ha cười lớn đối, với, truy tử lắc lắc đầu khả phiền chết ta. Thử, ta tự là ôn nhạc dương. Tức liền tự tay đem hắn từ mười chẳng qua chung kéo ra. Truy tử còn là không yên tâm. Nói nói cười cười trong sớm tự bắt đầu thăm dò. Truy tử bị ôn nhạc dương trọc xuyên hy pháp. chớp trong mắt trên trên dưới dưới đánh giá hắn nửa ngày cười đích dảo mà nhanh nhẹ ôn nhạc dương khả không ngươi thế này thông minh ôn nhạc dương lại hảo khí lại hảo hắn còn không ta thế này xấu nghi hai cái người hi hi ha ha đích cười nói bước chân lại không chút đình lưu một sẽ công tiểu lướt ra khoáng động bọn hắn mới vừa ra tới trung quanh ảnh ảnh sức sức mấy chục điều thân ảnh dồn dập từ tấm băng trong luồn đi ra cùng lúc cười hi hi đích trông hướng bọn hắn hoa gia đệ môn sớm tiểu chờ tại khoáng động môn khẩu hoa gia đích tại hoa heo nhỏ dịu đỡ hạ Trước đối với ôn nhạc dương gật đầu đánh cái bắt chuyện cùng theo bước nhanh đi đến truy tử trước mặt. Thất cung tất kính đích thi lễ nói ngải lão đích phân phó. Chúng ta đã làm thỏa. Nói lên vươn tay đưa lên tới một trích cổ hương cổ sắc hộp ngọc. Hộp tử thượng đều là vạn quan quỷ dị đích phủ. Hoa ra trên dưới không một ngoại lệ. Thanh âm đều là kia khó nghe. Cùng dùng cương tỏa. Tựa. Ôn nhạc dương có chút buồn bực đích nhìn truy tử một nhãn. Truy tử vươn tay tiếp qua tử cũng không mở ra trực tiếp phóng tiến bao nang này mới ôn nhạc dương thấp giọng giải thích nói ta khôi phục ký ức thường lên rất nhiều lấy trước đích sự tình truy tử tại bị ngưng luyện thành yêu thiên truy trước môn tông động phủ tiểu tại dễ dạ đan đông tới sau bị mãn môn giết mổ động phủ cũng dần dần hoang bại thang đến hơn một ngàn năm trước hoa gia tuân theo pháo dây cả tộc chuyển rời đến chỗ này phát hiện truy tử lấy trước động phủ còn tưởng rằng là tiền bối kiếm tiên lưu lại đích tự nhiên cao cao hưng hưng đích dọn tiến vào Năm đó ta bị cái kia gian tặc hại ở trước. Đem một cần gấp đích sự phong tàng tại trong động phủ lần này tới rể dạ đan đông chính hảo nhượng hoa ra giúp ta. Đi ra truy tử đích thanh âm có chút phiêu phiêu đích một để đến năm đó chi sự. Nàng thịu sẽ dùng tới này phó ngữ khí. Truy tử tới lúc vừa tiến vào rể dạ đan đông. liền lấy thần thông truyền âm. Nhượng hoa ra đệ tử đổi tới tương kiến. Truyền xuống khải phong tàng lấy ra hộp tử đích biện pháp. Tùy tức mang ôn nhạc dương tiến vào khoáng động Chờ bọn hắn đi ra đích lúc hoa ra đệ tử đã làm thỏa sai sự. Ôn nhạc dương gật gật đầu không ngừng truy hỏi một trong hộp là cái gì. Truy tử đích trên mặt thăng lên một quái đích biểu tình. lắc đầu nói đẳng trở về ở sau nhìn đến ngoài ra mấy cá nhân lại nói. Nói lên dừng một chút. Lại hắc hắc đích hoại cười lên bổ sung trở về. Chờ ngươi bổ lên động phòng hoa ở sau lại nói. Vừa đến động phòng hoa chúc. Ôn nhạc dương tiểu giác đích hảo giống có 100 trích ta phục tại hắn trên thân tứ xứ loa leo. Ngứa hắn toàn thân thụ chỉ nghĩ xòa thiếu. Chẳng qua ôn nhạc dương còn chưa tới đích và kịp cười ra tiếng. Bên hai tiểu truyền tới hát hát đích một trận cười mịa. Túi đầu vừa nhìn. Hoa ra cái kia phì đầu đầu to quang vỏ não đích tiểu mập mạp hoa tiểu ba. Xòa xòa tay tâm. Nhãn ba ba đích nhìn vào ôn nhạc dương nói ngươi lần trước cấp ta đích kia giọt trời nước linh tinh. Đại cầu. Nhượng chim lớn cấp cấp đi. Hoa tiểu ba chỉ có 7-8 tuổi. Là một quần nhà đích nhân vật trung niên kỳ nhỏ nhất. Những người khác đều không hảo ý tứ tái tìm ôn nhạc dương muốn bảo bối. dứt khoát lộng cái tiểu hóa nhi đi ra. Ôn nhạc dương cắp một người, Không phế lời. Tìm truy tử muốn chén nhỏ. Một làn khói đích chạy về đến khoáng động nơi sâu, trong. Không qua nhiều ít công phu. Tiểu thịnh về một giọt trời nước linh tinh. Hoa tiểu ba đích náo môn đều nhạc nở hoa. Nhón chân lên tiêm vươn lên đôi tay tiểu tâm rực rực, dẹ dặt, đích tiếp qua trời nước linh tinh. Truy tử trừng lớn trong mắt dặn một hoa ra đệ kia trích chén nhỏ đừng cấp ta làm mất. Hoa ra chúng nhân ân nói tạ. Nhất định phải thỉnh ôn nhạc dương cùng truy tử đi động phủ làm khách. Ôn nhạc dương hiện tại tâm viên ý mã. Truy tử có tâm cũng không nguyện ý tại cố đích trùng du. Dứt khoát lắc lắc đầu. Nói thanh cáo tử liền đi. Nhưng vừa vặn vọt ra hai bước. Ôn nhạc dương đột nhiên đứng lại bước chân. Đối với, truy tử nói hơi đợi phiên khắc. Nói xong hướng về đỉnh núi đích phương hướng cười lớn nhảy tung mà đi không qua một biết công phu một cái hát sắc đích bóng người tại cả ngày tuyết trắng trung dị thường bắt mắt dương dương đích hoa hoa quái khiếu lên từ đỉnh núi đích phương hướng chạy mang nhảy đích sông hướng ôn nhạc dương ôn nhạc dương cũng là đầy mặt đích thân thiết mấy cái nhảy tung tiểu nên lên hát nhân đem đôi tay đều đặt tại đối phương xấu chơi cả xương đích trên bả vai cười lớn kêu nói bủ đi tư đồ tháp thôn quá hoa eo nhỏ gấp gáp bước nhanh theo kịp Đuổi đến ôn nhạc dương trước mặt cười nói cái người công pháp không được. Nhưng là đối, với, pháo dây nhi lại thiên thân cận. Này mới mấy tháng, mấy chục ngày. Nói lên, hoa eo nhỏ đầy mặt đích lung túng. Bọn hắn là tu. Trước nay đều không kế tính ngày giờ. Sau cùng dứt khoát lắc lắc đầu không qua nhiều ít thời gian. Hắn tiểu đích pháo dây nhi đích trần thủy chi thần. Tại trong một đám kia tốc độ tính là nhanh nhất. Đồ tháp thôn quá vốn là thờ phụng cựu đầu xa đích tà đồ. Nhưng là đấy lòng đơn thuần ưu kỳ cùng ôn nhạc dương đầu tỷ khí. Hiện tại gặp lại ôn nhạc dương. Đầy mặt hoan hỉ đích so vẹt lên. Ôn nhạc nhìn hồi lâu. Tổng tính minh bạch. Nơi đây sự. Người huynh đệ muốn về châu đi. Hai cái người lại cất tự so vạch nửa ngày. Phản chính đến sau cùng ai đều không biết đối phương đến cùng là cái ý tứ gì. Ha ha cười lớn ôm ấp một cái. Tiểu này từ biệt. Ôn nhạc dương cùng truy tử cũng không tái nhiều làm đình lưu. Sóng vai mà đi một đường cười nói thân hình lại mau lẹ vô bì, ly khai tuyết đỉnh. Từ mới hôn chi dạ đến hiện tại, trước trước sau sau nhất cộng bốn ngày chờ bọn hắn đuổi đến hạ xạ, lão cố đã động dùng đặc quyền giúp bọn hắn định hảo vé máy bay, tái đuổi về ôn gia thôn đích lúc. đã là ngày thứ sau đích buổi tối, ôn nhạc dương bình an quay lại cả nhà trên dưới một phiến nhạc ngày. đại gia gia đích mỗi một điều nếp nhăn đều khai, ngoài ra ba vị gia gia như cũ đẩy mặt băng sâm. nhưng là trong ánh mắt đẻ nén không được đích hư phấn. Đến sau cùng tứ lao ra không nhẫn chú. gối qua mặt đi phốc đích cười một tiếng. Tái chuyển mặt qua lúc. Lại khôi phục bình thời đích kia phó dạng tử. a cha cười đích lên ken có lực gạ mù đích nước mắt tiểu không ngừng nghỉ qua. Trường ly lôi kéo ôn nhạc dương đi tay. Vốn là cười đích xuân quang sáng lạ. Khả nhìn đến ôn mẫu không ngừng rơi lệ ở sau. Khoanh cũng nhịn không nổi hồng một hồng. Những người khác cũng vây tới. Ba nhà đệ tử căn bản không tán đi. Giống đại từ bi tự tiểu trưởng môn lưu chính những này cùng ôn ra giao dạy đích tu sĩ cũng lưu tại trên núi. Ngoài ra một chữ cung đích mấy cái đầu lĩnh cùng 19 cũng đều tại trên núi. Hạn bạc ngũ ca không biết từ đâu lộng tới cái xe lăn do tiểu ngũ đẩy lên. Xa xa đích ngồi ở một bên mắt lạnh nhìn vào đám người cười nhạc không dễ sắt rắc đích phiết khỏe mồm. Làm cái không đáng đích biểu tình. Sở hữu đích người đều tại phóng thanh cười. Chỉ riêng tiểu trưởng môn lưu chính sắc mặt ngưng trọng đích đi đến ôn nhạc dương trước mặt thật hồn đã chết. ôn nhạc dương gật gật đầu. lưu chính căng chặt đích thần tình một cái tử tán loạn. dùng hết toàn lực trường hấp một ngụm tả hữu nhìn một chút mánh đích nhảy động thân hình một cái nhảy tung chung đã một đầu đâm vào sơn nơi sâu trong. tùy tức một trận hào khóc lớn ẩn ẩn đích truyền. ôn nhạc dương cũng than khẩu khí ngẩng đầu nhìn truy tử một nhãn. truy tử mỉm cười nói nhượng tự mình hắn nghỉ ngơi một lúc đi. nói xong trên mặt có chen ra một hoại cười ngươi bận ngươi. hắn công việc. Trường Ly cũng một tay vung lên. Nói đều tán. Hôm nay Ôn Nhạc Dương muốn bổ động phòng Hoa Trúc. Việc này hắn lần trước nghiệm thao qua tới lên. Ôn Nhạc Dương tuy nhiên tâm lý gấp gáp, nhưng là nghe thấy trường Ly đích lời còn là nhịn không nổi sức một cái lần trước. Hắn hôn mê chi sơ tại trường đích trường Ly tiểu ngũ truy tử khỏa hoàn thậm chí các mô hồng hồ đều ha ha cười lớn lên. Dị khẩu đồng thanh đích nói đấu pháp. Hộ chặt. Ôn Nhạc Dương đâu biết này điện cố. Đầu đầy vụ thủy đích nhìn vào mấy cái yêu tiên. Do dự lên hỏi cùng ai đấu pháp Hội chặt cái gì Sở hữu nhân hống đường cười lớn Nơi xa đích hạn bạt phốc suy một tiếng Cũng nhạc Lương thần đã qua Khả mỹ cảnh còn tại Mộ mộ cùng tiểu dịch ra mặt mỏng cô nửa ngày dũng khí Cũng không hảo ý tứ chạy đi ra cùng nhóm lớn vừa đi nên ôn nhạc dương Khắc hai cái tân tức phụ chính hỉ khí dương dương đích ngồi cùng một chỗ Tại tân phòng trong chờ lấy người trong lòng về nhà a tại tân phòng trong Ngồi ở một bên đích trên ghế giữa. ngẩng lên não đại một sẽ xe xem xem mộ mộ. Một sẽ xe xem xem tiểu dịch. Khởi một khối điểm tâm nhét tiến trong mồm. Tiểu dịch thăm dò lên hỏi mộ mộ nếu không. Hai ta còn đem đầu che đắp lên. Mộ mộ mặt cười đỏ bừng bừng kia cũng tiểu tình chứ. Tiểu dịch nỗ lên mồm nhỏ gật gật đầu. Cùng theo phản phất có tưởng lên cái gì. Đụng đến mộ mộ bên thai nhỏ giọng nói hôm nay đem ôn nhạc dương lưu tại ngươi. Mộ mộ khả không nghĩ đến tiểu dịch sẽ nói thế này. Gò má đằng đích tự hồng Điệt đích lắc đầu Cũng không biết nên nói điểm cái gì Nín nửa ngày mới biệt đi ra câu ta cũng không nên Tiểu dịch treo tại khỏe mồm cười văn một cái tử dập dờn lên tán ra Chính mình đích mặt cũng hồng Nàng cùng mộ mộ quan hệ tái hảo Ôn nhạc dương cũng chỉ có một cái Không có tư tâm ai cũng không tin Nàng chính mình căn bản cũng không tưởng qua dầu diếm Ngày đó tân hôn hỉ lúc Tiểu dịch tâm lý thật có cử kỳ bất định Ngần ngừ do dự Rất có chút thấp thỏm đích trở lấy ôn nhạc dương đến cùng tuyển ai. Chẳng qua hôm nay đã không phải ngày chính tử. Lại thêm lên lần trước nàng tại Thượng Hải đã chiếm xuống tiện nghi. Hôm nay đích sát tưởng đem ôn nhạc dương lưu cho mộ mộ. Mộ từ nhỏ tính cách đánh đá. Nhưng là một vật hàng một vật. Đối với nhạc dương thế này cái lão người tốt phản mà đảo không đi lên. Có đôi lúc tưởng chấn tác nhà uy. biết suyết quả đen lĩnh 2.000 năm đích thuy phong. Khả vừa nghĩ tới năm đó tại Miêu Cương. Ôn nhạc dương nhất ti bất quải, trần chuồng, đích từ nước đích cấp trong mồm bật đi ra đích tình hình. Đừng nói tâm liền cả nàng chọn cả người đều. Mộ mộ đối, với, ôn nhạc dương để không nổi một kia điểm đích tỷ khí. Tại đối, với, tiểu dịch đích lúc. Tâm cũng là mềm mềm. Luận bản lĩnh, tiểu dịch chỉ là cái người phổ thông. Luận ra thế, tiểu dịch chỉ là cái cô nhi. Vô luận kia một điểm đều cùng nàng không cách, nào, so. Khả sớm tại mộ mộ nhận thức ôn nhạc dương ở trước, dịch tiểu đã cấp ôn nhạc dương tẩy qua y phục làm qua cơm rau mặc tả qua điện tịch cùng lúc tại đại sơn trong chơi đùa, càng cứu xuống ôn nhạc dương đích một cái mạng đánh xuống ôn nhạc dương đích sinh tử độc nguyên cơ. Những thiếu niên này lúc đích kinh lịch, nhượng mộ mộ tổng giác đích tự mình cùng tiểu dịch không biện pháp đi so, tiểu dịch chắc một sẽ, nhưng hí hí đích cười, đem một mép đụng đến mộ mộ đích bên thai nhỏ giọng đích nói lên cái gì. Mộ Mộ tựa hồ nghe đến cái gì hảo chơi đi tỉnh, sắc mặt đỏ bừng bừng đi cười. Đối với tiểu dịch gật gật đầu. Tiểu dịch lạc lạc lên đem lời xong, lại từ hoài trân trọng đích lấy ra tới một cái sắp phong đích tiểu cầu cùng theo nặn vỡ phong. Mộ đầy mắt đích buồn bực, nhìn vào sắp phong phá vỡ sau lăn đi ra đích hỏa kia thuần khiết trơn trượt đích bạch sắc dược hoàn đồ vật gì đó, cùng theo lại cười nói, hảo giống vượng tử tiểu bánh bao. Lời con chưa nói xong, Tiểu Dịch vừa bận đối với mộ mộ làm cái thấp giọng đích tay hắn nhĩ lực hảo đích không nớt đừng khiến hắn nghe thấy. Mộ mộ gấp gáp thu thanh. Hiếu Kỳ đích nhìn vào Tiểu Dịch, hai cái tân tức phụ ai cũng không chú ý vừa muốn tái vươn tay cầm điểm tâm đích giá đản Nhìn đến Tiểu Thay Chủ trong đích Tiểu Bánh Bao hưng cao thái liệt đích từ trên ghế dựa nhảy đi xuống. Tiểu Thay Chủ trong đích bảo bối. Tiểu là năm đó tại đại khảo chúng gài đại bá đích vượng tử Tiểu Bánh Bao ôn nhạc dương đến Hồng Diệp Lâm ở sau. Dịch mày lên tìm hắn muốn một khỏa. Đương thời vốn tính toán ứng đối cổ phương. mày rúa xem xem còn có thể hay không cải tiến dược lực. Tới sau bị tiểu dịch thiếp thân thu tăng lên. Tiểu dịch tiếu kiểm biến thành quả táo đỏ ôn nhạc dương lưu tại ai vậy cái này sẽ để lại cho ai. Trộm trộm nhượng hắn ăn đi xuống nói lên lại từ từ ngại ngại nửa buổi. Sau cùng hung hăng hơi cắn răng trí ít hôm nay không kia phần tội. Tiểu dịch là hàng thật giá thực đích hảo tâm hiện tại nàng hồi tưởng lại lần trước kia tiện nghi chiếm đích tân khổ tiểu nha đầu còn nhịn không nổi nhe răng mồm đích muốn khóc. Mặt đỏ sẽ truyền nhiễm. Mộ mộ mặt đích buồn bực. Cùng theo tiểu dịch mặt đỏ. Cười khổ lên cáo nói này đến cùng là cái gì. Thoại âm chưa lạc. Một đạo kình phong chất qua. a đả luyện như mãnh hổ phốc thực tiểu từ nhỏ dịch bên thân một lướt qua mà. Tặc nhãn quá quá đích cười lên đem vượng từ tiểu đầu tiến trong mồm. Mộ mộ ai yêu một tiếng toàn minh bạch đến cùng sao hồi sự. Cười khanh khách vươn tay bóp chắc ga đảng đích khuôn mặt người ăn tiểu đầu không tiểu là vợ tử. Tiểu dịch dài dài đích ra một khí. Tính là đặc thực. Ôn nhạc còn không biết chính mình trong chết trôn sinh. Đang theo lên nhóm lớn đích tiếng hống. Hắc hắc đích cười lên. Trường ly tản ra khởi hống đích người. Hướng về tân phòng đích phương hướng một suy ôn nhạc dương. Ôn nhạc dương hắc hắc cười lên mau đi mấy bước. Lúc này mới nhìn đến. Tại không lâu trước cùng liêu tướng ác chiến đích không đi thượng, tân đắp lên rồi một tòa nho nhỏ đích gạch phòng, phong danh giành là tân cái đích, nhưng là bốn vách tối đen, Hào giống vừa vặn lên qua một trường lửa lớn tựa. Ôn Nhạc Dương tâm lý hơi hơi khẽ đãng, dừng bước quay đầu hỏi Trường Ly Ta Phục, hắn cùng Ta Phục lòng có linh tê. Vô Kỳ hiện tại cự ly gần, thanh thanh sở sở đích cảm giác đến trùng tử hiện tại tiểu tại trong liều cỏ, lại không có hào hào quái khiếu lên đi ra nên tiếp hắn. Ngược, lại Là kỳ quái đích rất. Trường ly đích biểu tình bị tân lang quan quan lên. Dẫm chân đoạn quát nhiều lời. Trung tử An hảo. Người nhanh cuộn. Ôn nhạc dương lại lắc lắc đầu. Ta phục khả không chỉ là hắn đích sủng vật. Nay điều trùng tử cùng hắn đích thân không cần nói nhiều. Đánh từ hồng diệp lâm đích mưa báo chi tới nay. Không biết nhiều ít lần cứu qua hắn đích mệnh. Một người một trùng ở giữa tâm thần tương thông. Tương thân không. Nói bọn hắn là bạn bè chiến hữu phụ tử huynh đệ đều không thể vừa vặn chỉ có sinh tử tương tự này bốn cái chữ mới có thể nói đích thanh phật đèn trùng cùng ôn nhạc dương ở giữa đích quan hệ ôn nhạc dương có thể cảm giác đến ta phục đích hiện tại hòa bình lúc không cùng dạng nào có thể không nghe không hỏi thân tử một nhoáng đã đi tới phòng nhỏ trước mặt đẩy môn mà vào một tiếng phòng nhỏ lập khắc một cổ sóng nhiệt cuôn chiếu tức liền lấy ôn nhạc dương đích tu vị đều giác đích hô hấp có chút không khó cả tòa gian phòng không đèn không đến sáp lại đỏ rực rực đích phát sáng phảng phất bản ứng sáng mai đi tảng sáng đích hồng nhật. Bị ôn ra trộm trộm tàng tại này tòa trong phong ốc. Phong tử chống không như vậy. Cái gì đều không có. Chỉ có đích trên mặt. Kết lên một cái cùng kén tầm sai không nhiều lớn nhỏ đích hỏa hồng sắc đích kén tử. Chính, vân khởi tầng, nóng rực cùng hồng mang. Chẳng qua kén tử trong đích tình hình lại nhìn không thấu. Không chỉ ánh mắt bị cách trở. Liên cả linh thức cũng không cách. Nào, xuyên thấu. Ta phục chính tại làm kén. Ôn nhạc dương đích trên mặt đầy là kinh ngạc. Lại không có một tia hoan du đích thần sắc. Từ cổ họng nơi sâu, trong, chen ra một tiếng muộn hử. Đại bá đã từng nói qua. Phật đen trùng chỉ là ấu trùng. Độc tính một hiểu. Phá kén thành điệp sau mới là thiên hạ hành hỏa đích trí tôn độc vương. Phật đèn dẫn. Cũng không biết cái gì nguyên nhân. nay trùng trùng tại làm kén ở sau. Tuyệt đại đa số đều sẽ chết tại kén tử. Cơ hội không có hóa điệp đích cơ hội. Tiểu tính không có lưu kim hỏa linh không quan hệ. Ôn Nhạc Dương thả nguyện ta phục tiểu thế kia chợt chợt kêu loạn lên vù vù chạy loạn lên ba ba nhảy loạn lên. Nhìn thấy Ôn Nhạc Dương mở miệng tiểu ngắm chuẩn nhìn thấy Trường Ly sư tổ tiểu phát nguyện. Làm thượng trăm năm đi trùng. Ôn Nhạc nguyện ta phục học không thuật không hóa điệp. Cũng không bỏ đích nó đi mạo này trường sinh tử ly biệt đích gió lớn hiểm. Chương 276 hỉ lạc. Hỏa linh đã từng ẩn có kiếm đảm, cùng tu sĩ một dạng có thể hấp liễm thiên hạ linh. Này trùng bị thần binh tiên khí luyện hóa đích linh nguyên gọi là kiếm linh, ôn nhạc dương tân hôn chi dạ thiên âm lai tập lưu kim hỏa linh tại bị thương sau số vỡ, trong đó vẫn có đích kiếm linh cuồng tuần tràn ra sau, vô số đạo chạy xuôi đích ngân sắc liệt diễm, tầng tầng hội tụ đến một động bất động đích ta phục bên thân, cuối cùng đem trùng tử bao vây lên, đương thời sở hữu nhân đích tâm tư đều đặt tại ôn nhạc dương trên thân, không danh đi cố cập trùng tử, thẳng đến truy tử mang theo ôn nhạc dương ly khai ở sau. Mọi người mới phát hiện kiếm linh đã bị ta phục hấp liễm trùng, giống, mà trùng tử cũng theo đó làm kén. Phật đen trùng làm kén, đại đô hội tuyển chọn dương hỏa thịnh vượng chi địa, ta phục khả tiểu không cái này tạo hóa, nó làm kén thuần túy là cái bị động hành vi. Tiểu trưởng môn lưu chính ngày thứ hai tỉnh lại ở sau, án lấy huyền môn trận pháp đích cách cục đáp kiến này tòa tiểu phòng tử, tịnh dùng pháp thuật phong chắc, người làm đích cho ta phục làm ra một phương dương hỏa chi địa. Thấp giọng đem sự tình đích kinh qua cấp ôn nhạc dương giản lược giảng một lần cùng theo rừng một chút mới tiếp tục nói ta phục nuốt kia thanh đuôi lửa tiểu kiếm ở sau, tiểu đã biến thành lưu kim hỏa linh đích kiếm đạm, cự kiếm phá vỡ sau kiếm linh không trô khả đi, sẽ dung thân với kiếm đạm nơi. Hành hỏa đích hạo lực chi hạ, chúng nhi tự nhiên sẽ làm kén. ơi Ôn Nhạc dương mặt đích chấn ngạc đã biến thành lo lắng cùng cười khổ, ngoài ra còn có mấy phần hoặc lưu kim hỏa linh trong đích chân hỏa không thuộc ngũ hành, làm sao sẽ dẫn đến ta phục làm kén sáu. Trừng hắn một nhãn, đầy mặt đích chịu phiền lấy trước không phải đã nói Cái gì ngũ hành âm dương, đạo thuật Phật Pháp đều là bọn tu sĩ hoạch phân, ta phục mới không quản này sáo chỉ cần thích hợp chính mình thân thể đích nó tiểu sẽ thôn. Truy tử cũng cười ngâm đích chạy qua tới tiếng đích ra nùi nói cái khác những kia Phật đèn trùng làm kén sau không thể hóa thành Phật đèn dẫn, nghĩ tới không phải thể nội dương hỏa không đủ, tiểu là dương hỏa không thuần, ta phục khả không dùng bận tâm cái này, từ xưa đến nay, dưới gầm trời còn có đâu trích Phật đèn trùng có thể có nó dạng này đích tạo hóa. Ôn nhạc dương nghe lời sắc mặt không do chủ đích một tùng, gật đầu cười, truy tử cùng trường ly một cái so một cái gấp gáp không kịp đích thôi thúc lên hắn đi tân phòng, ôn nhạc dương cũng không tái nhiều tưởng, bước lớn đi đến chính mình đích tân phòng muốn khẩu, kha ấy cư nhiên có chút mạc danh kỳ diệu đích khẩn trưng lên, nhạc dương cuối cùng đi vào chính mình đích tân phòng, cái như hoa tử ngọc địa nữ tử sóng vai mà đứng, một một tập hồng sắc địa áo đơn một điều ngưng lập địa ngọn lửa, nhiệt lên nóng lên, đem một cái vẻn tự tả được sinh động mà đồng địa, con ngươi nơi sâu trong lại tàng lấy mãn mãn địa sử tử thanh thanh tựa hồ tưởng nói cái gì một môi nhẹ nhẹ một động mà lại đóng lại chỉ tại khỏe môi lưu lại một mạt nghịch ngậm dập dờ lên Những người hận không được vươn tay đi mạt bình nó tiểu dịch như cũ như nước thuần triệt có thể là bởi vì tại thượng hải chiếm tiện nghi địa nguyên nhân tại nàng địa mi mục trong biết lúc nào đó đã nhẹ nhẹ câu lên mấy phần tiểu diễm không tính cao địa cái tử thân thể còn có chút thiếu nữ địa đạm bạc nháy mắt mấy cái toàn là thuần thuần địa trong eo Tưởng cười. nhất lấy. Cái mùi hơi hơi nhăn lại tới sáu. Ôn nhạc dương chính nghĩ ra miệng nói lời. Trong nhà đột nhiên chuyển tới một trận y y nha nha địa thanh âm. Vượng tử A đản chính chỉ vào mặt của hắn đối, với hai cái tân tức phụ sử kình so vạch lên. Hắn thủy trung lưu tại tân phòng trong. Tiểu là vì chứng minh cấp mộ mộ nhìn, ôn nhạc dương biến thành xỉu bắt quái. Ôn nhạc dương khẽ vươn tay đem A đản dơ lên cưới tại chính mình trên cổ. Đối với tiểu dịch cùng mộ mộ nhạc thương xẻo qua không lâu tiểu có thể tiêu trừ sáu. Lời con chưa nói xong. Hai cái tân tức phụ liếc mắt nhìn nhau. Phốc suy một tiếng đều cười. Mặc danh kỳ diệu địa cùng lúc hướng ôn nhạc dương lật cái bạch nhãn. Hai người bọn họ tựa hồ có cái gì cần gấp việc lớn. Căn bản không cố được hắn địa trưởng tướng. Mộ mộ tiếp qua tay múa túc đạo địa A đản ném ra ngoài song. Tiểu dịch tắc kéo lên ôn nhạc dương làm đến trên ghế rửa. Ôn nhạc dương lúc này mới nhìn đến Trên bàn còn đặt lên 6 cái tinh trí đích món nhỏ, tiểu phu thê ba cái phân biệt làm tốt, tiểu dịch đầy mắt rảo hiện, một cái kinh đích thôi thúc lên ôn nhạc dương mau ăn mau ăn. Tân hôn đêm thứ nhất còn chưa nói hai câu nói tiểu răng lưới lo liệu lên ăn cơm, ôn nhạc dương khả không nghĩ đến chính mình hai cái tức phụ nhanh thế này tiểu tiến vào vai diễn, vươn ra chiếc đũa tùy tiện kẹp một ngụm thái phóng tiến trong mồm, còn không tới kịp nhai tiểu dịch trợn địa hoan hô một tiếng, mà mộ mộ tắc hai yêu đích kinh hô, liền cả lô thai đều tu hồng ôn nhạc dương hù được kém điểm đem chiếc đua ném trong não hơi loái niệm thầm mắng chính mình một tiếng hồ đồ quăng cố xỏa tiếu đều vòng liếu trước cấp hai cái tức phụ gấp món hai cái tức phụ căn bản tiểu không để ý những này tiểu dịch hảo giống tránh qua một trường thiên kiếp tựa đích cao hứng chỉ vào trên bàn đích sáu cái thái này ba cái là ta làm kia ba cái là mộ mộ làm ngươi vừa vặn ăn mộ mộ làm đích thái ôn nhạc dương đầy mặt đích hổ có cái gì thuyết pháp tiểu dịch nhạc không khả chi sắt có giới sự đích gật đầu đương nhiên là có sáu. Lời còn chưa nói xong, Mộ Mộ tay bận cước loạn cầm lên ly rượu lấp lên tiểu dịch đích một mép, hai cái tân tức phụ lạc lạc đích cười đùa thành một đoàn. Thanh thuần đích cái kia, cười đến hảo giống vừa đem đồng bạn Tống Cấp hoàng thử lang đích tiểu ga mẹ, nóng bỏng đích cái kia, cười đến giống như là một trích hóa trang thành tiểu ga mẹ đích hồ ly, đang theo lên rốt hồ hồ đích hoàng thử lang về nhà, đi trộm nó nhà bà bối. Hai cái nữ hài sớm tiểu thương lượng tốt rồi, Ôn Nhạc Dương ngụm thứ nhất ăn ai đích thái, hôm nay hắn tiểu quy ai, tự đánh Ôn Nhạc Dương tiến môn mở mới. Tiểu Dịch Tiểu Cầu khấn lên hắn đi kẹp mộ mộ đích Thái Sáu, mộ mộ cũng là thế này cầu khấn. Ba cái người mới không dùng một phần, Tiểu đem mới vừa vào môn lúc đích khẩn trương ném tới Cao Nguyên Tuyết Đỉnh, cười lên, so vậy lên, không ngừng đích nói lên năm đó đích sự tình, Hồng Diệp Lâm đích sơn ngộ, núi nga Mi đích sơn ngộ, ôn nhạc dương từ nước địa cấp tú nhi đích trong mồm vừa nhảy mà ra lúc đích lạnh bước, một chữ cung ma hách thủy đích bước hôn, Cựu Đỉnh Sơn Ngũ Phúc đích loạn chiến sáu, mở miệng đích diệu hương trồng ôn nhạc dương đích tâm càng nhạy càng nhanh, mộ mộ đích mặt càng lúc càng hồng, tiểu dịch đích mặt cười càng lúc càng tiểu diễm, cười nói, tiểu dịch đột nhiên buông đuối xuống, lôi kéo ôn nhạc dương đích cánh tay, nhỏ giọng đích hỏi đêm nay còn sẽ có địch nhân lại tới sao? ôn nhạc dương hảo khí tối phát, cười lớn lắc đầu thật hồn đã phục chu, thiên truy hậu nhân bị ta đánh tàn, ai còn dám tới? còn có cái tiên sư khổng nỗ nhi, chẳng qua khổng nỗ nhi nếu có thể tới, sớm liền nên tới. tiểu dịch nui lỏng một ngụm khí chỉ vào ôn nhạc dương đích mặt trực quẹt môi ba không có địch nhân đến ngươi tiểu nhượng cái kia cái kia sáu. nói lên nàng trông hướng mộ mộ mộ mộ tựa hồ biết tiểu dịch tưởng nói cái gì cười lên để tỉnh nói nào tiểu xa đúng tiểu là hắn tiểu nhượng hắn đem ngươi đích dịch dung dỡ ba sao nhìn vào quá khó thụ tiểu dịch nói xong mộ mộ tức giận đích tiếp xuống đi dịch dung tiểu dịch dung tùy tiện lộng cá biệt đích dạng tử tiểu hảo mà lại còn lộng đến khó nhìn thế này nói lên mộ mộ nhìn một chút ôn nhạc dương Lại vươn tay tại trên mặt hắn sờ sờ lạc đối, với, tiểu dịch cười nói ngươi cũng mò mò nhìn, những này thương xẻo quả nhiên cùng thật đích một dạng. Ôn nhạc dương chính uống đến trong mồm đích một ngụm rượu trực tiếp sặc đi ra, ho khan leo miệng đích không tiểu đại khái minh bạch chuyện gì vậy, nhìn vào hai cái tân tức phụ bọn hắn cùng các ngươi nói là vì ứng phó địch nhân sở dĩ sáu. Dịch dung. Tiểu dịch cùng mộ mộ cùng lúc gật đầu. Nói. Trường ly sư tổ. Tiểu dịch cùng mộ mộ dị khẩu đồng thanh muốn nói hoảng. Trừ chính trực đích vượng tử nhãn cửu đỉnh sơn cái nào dám không giúp nàng che lớp 6. Ôn nhạc dương cười khổ lên đem miêu yêu đích hoang lời cấp dỡ xuyên, mộ mộ vành mắt hồng hồng, đều nhanh khóc không phải nói dịch dung. Làm sao lại biến thành thật thương sẹo Tiểu dịch dứt khoát đã khóc, từng trôi đích nhãn châu trở rơi, đánh tại trên bàn, bắn vỡ tại ly rượu trong Ôn nhạc dương gấp gáp lại một chữ cung vết sẹo linh nói một lần sau cười a a nói không dùng được một tháng tiểu khôi phục. Liền cả năm đó tại Hồng Diệp Lâm lưu lại đích kia đạo xèo cũng có thể tiêu đi. Hai cái tân tức phụ lại cùng lúc lắc đầu nuốt lên nói cái kia muốn lưu lại. Nói lên, hai người chen đến ôn nhạc dương bên thân tả một phải đem tần thủ đáp tại ôn nhạc dương đích trên bả vai, đều đóng lại tróng mắt không nói chuyện nữa. Cả phòng đều xuân dương đích hương, lửa nến ngẫu nhiên bạo ra một trích hỏa tình, dễ nghe đích vang lên sáu. Không biết qua nhiều ít thời gian, tiểu dịch mãnh điệu từ ôn nhạc dương trong lòng nhảy dựng lên vỗ lên vòm ngực rào hiệt nói kém điểm ngủ lên hỏng hai đứa ngươi đích việc tốt nói xong hướng về chính mình nhà tử chạy đi ôn nhạc dương đích tân phòng là ba xoài, ba cái người cấp có chính mình nhà tử đương nhiên ôn nhạc dương đích nhà tử lớn nhất giường cũng lớn nhất từ ôn nhạc dương trở về khởi ba cái người tiểu đều tại hắn trong này nói cười ăn uống nhìn tiểu dịch chạy mộ mộ mặt đỏ đích đều nhanh thấm huyết vươn tay tưởng muốn đi chặn nàng tiểu dịch hơi loé thân tiểu xuất môn cười hí hí đích bỏ rơi câu nguyện cược chịu thua Nhạc Dương còn không minh bạch chuyện gì vậy, ngạc nhiên hỏi Mộ Mộ ngươi thua. Mộ thân thủ kham bị ngũ phúc nhất lưu hảo thủ, lại khiến tiểu dịch trốn thoát, chạy về tới tiểu tâm rực rực, dè dặt, đứng tại Ôn Nhạc Dương bên cạnh, cắn cắn răng ở sau cùng giận dỗi tựa đích ngồi vào hắn trong lòng, phe phẩy đầu cũng cười ta thắng. Ôn Nhạc Dương trừng lớn trong mắt kia tiểu dịch làm sao còn thế này sáu. Lời còn chưa nói xong, một đôi môi hồng tụụ mềm mềm đích dán đi lên, đem Ôn Nhạc Dương đích cao hứng một cái tự chắn về đến trong bụng sáu sơ hôn chung, mộ mộ đích thân thể tựa hồ mánh địa thu xúc một cái, biến được có chút cứng nhắc. khả đương ôn nhạc dương đích đầu lưỡi kệ mở kia bài biên bối kiểu đích rang sáng, mộ mộ đích thân tử chuyển mắt tiểu biến thành thủy, thẳng đến nửa buổi ở sau, hai cái nhân tài chậm rãi đích chia ra. mộ mộ dài dài đích thở một hơi, đột nhiên hì hì một người, từ ôn nhạc dương đích trong lòng nhảy đi ra, ba lượng bước nhảy lên kia trường giường lớn, cuốn lên chăn đem chính mình che lên, chỉ lộ ra tần thủ, sắc mặt đỏ bừng bừng đích hảo nhìn Ôn Nhạc Dương hắc hắc cười lên vừa nhảy mà lên, vừa nhấc tay đạn tắt đến sắp 6. Nhà tử còn rất sáng. Ôn Nhạc Dương ôn đoán một tiếng làm sao điểm nhiều thế này đến sắp. Mộ Mộ mày hoa mắt cười nhất cộng 19 căn nghi. Tiểu dịch vốn là nói yếu điểm 90-96. Lời còn chưa nói xong, trước mắt chợt địa tối sầm, ôn Nhạc Dương đã dập tắt sở hữu đích ánh đến, giống điều khoái lạc đích cá, linh xào đích luồn vào chăn. Tiếng cười nhẹ biến thành khẩn trương đích hô hấp, dần dần gấp rút sáu. Các ngươi không cho mắng ta. Trời nhanh sáng đích lúc, ôn nhạc dương mở trong mắt ra, tinh tính đích nhìn vào nóc nhà. Không lâu trước vừa vặn trầm ngủ 4 ngày, hắn đích tinh thần hiện tại còn báo mãn đích rất. Mộ mộ tóc dài khoát tán, thấu ra thấm thấm đích mắt lạnh, toàn thân đều xúc tại ôn nhạc dương đích trong lòng, hơi hơi nhíu nhíu lông mày, khỏe mồm hơi hơi đích vẩy lên, hô hấp mềm nhẹ cùng đều đặn, ngón tay nhẹ nhẹ trượt qua nàng, gấm tử kiểu nhẫn sáng 6. Lúc này nhà tử ngoại vang lên nhẹ nhẹ đích tiếng bước chân, tiểu dịch vô bị coi chừng đích đẩy mồm ra. Ló đầu nhìn tiến tới, thanh âm thấp đích hảo giống tại làm tặc đều ngủ. Ôn Nhạc Dương lo sợ nhau tỉnh trong lòng đích mộ mộ, cũng không dám cười, đồng dạng thấp giọng hồi đáp câu ngủ không được. Tiểu Dịch nhạc ra nửa tiếng, gấp gáp vươn tay che kín một mép, niếp thủ niếp cước đích đi tiến tới, đụng đến Ôn Nhạc Dương bên thai a khí như lan ta cũng ngủ không được. Ôn Nhạc Dương vươn ra cánh tay kia, đem Tiểu Dịch lãng tiến trong lòng, cười lên tiếp tục xem nóc nhà. Tiểu Dịch đích tay tại Ôn Nhạc Dương đích trên bộ ngực vạch lên đạo một đạo đích sổ hắn đích thương xèo. Mộ mộ đích lông mi run dày không mở trong mắt ra, chỉ là khỏe môi đích cười văn lại càng đậm sáu. Còn là không cho mắng ta, sắc trời tảng sáng ở sau, ba cái người mới sớm sớm đích lên, hướng đi trưởng bối môn kiến lễ, ở sau miêu, lạc hai nhà đích người vội vội vàng vàng đích đuổi về nhà, chờ lấy ôn nhạc dương mang theo mộ mộ, tiểu dịch hồi môn. Đằng người không có chút nào gấp gấp đích dí tứ, hết thể đều chờ đợi ôn nhạc dương bận rộn hoàn lại nói. Tại ngoài ra hai nhà trong tự nhiên lại là một phen đại đại đích náo nhiệt. Qua đen lĩnh hoàn hảo chút tổng quy đều là người văn minh, nhiều ít đều có chút căng chỉ. Khám yêu cương đích hán tử thực tại nhiệt tình được hận không được lộng cái bó đuốc đem chính mình điểm đi cấp ôn nhạc dương đương đến hồng hỉ đến. Nếu không phải nhị nương vừa hò la, ba cái người mới tại miêu cương căn bản tiểu khỏi muốn đi ngủ sáu. Hoặc giả nhìn ôn nhạc dương tiến nhà trước mại kia cái chân hoặc giả đoán ôn nhạc dương trở về phòng sau câu nói thứ nhất đích số từ đơn song sáu. Mỗi ngày mộ mộ cùng tiểu dịch đều có thể nghĩ ra cái gì hiếm lạ cổ quái đích cho hề tới cửa cùng Ôn Nhạc Dương đồng sàng cộng trầm. Chẳng qua ba người bọn họ tại mặt ngoài chuyển hơn 20 ngày về nhà đích lúc, hai cái tân tức phụ đã từ mong không được thâu biến thành hận không được có thể tháng sáu. Ôn Nhạc Dương cũng tâm không tạm niệm, cùng Mộ Mộ, Tiểu Dịch tại một chỗ đích lúc tiểu tận tình cười nhạc, mới nếm thử nhân gian tứ vị, lại đã từng cộng lịch sinh tử, còn có một phần thanh mai trúc mã đích tình nghị tăng lấy, ba cái người mới đích cảm tình đậm đặc đích căn bản tiểu hóa không mở đường tựa đích ngọt. Chờ bọn hắn từ mặt ngoài về đến trong nhà đích lúc, Một chữ cũng đã luyện thành gạt sạch vết sẹo đích phường tử cùng Mộ Mộ hoan hỉ tung tăng, 19 giúp lấy ôn Nhạc Dương bôi lên linh dược mà lại còn nhỏ tâm dược dược đích tránh ra tại hồng diệp trong rừng lưu lại đích kia đạo cửu thương. Ôn Nhạc Dương căn bản không có gì cảm giác, cảm giác được cùng dán lên một tầng hồ bột cũng không có gì sai biệt liệu hơn 10 phần sau lại một rửa mặt, không chỉ vết sẹo đi hết, mặt thằng cũng tiểu nộn được kham bị nấu đàn gà. Tiểu dịch cùng Mộ Mộ nhạc không khả chi lại tìm 19 đòi muốn thừa lại đích linh dược, hỏi do cách dùng chuẩn bị buổi tối đem ôn nhạc dương toàn thân đích thương sẹo đều gạt sạch ta phục như cũ tại tiểu phòng tử trong làm kén giữa không trung đích thạch tháp sớm tại ôn nhạc dương xuất môn trước tiểu ném về hoa sơn nơi sâu trong khỏa hoàn muốn từ ma tháp tu hồi hình người đương nhiên không thể xuất ngày đích treo lên kim hầu tử ngàn nhận từ lúc tân hôn chi giả mang theo tần truy đảo tẩu sau thủy trung không có âm tín hạ bạn cùng hồng hồ đều còn lưu tại trên núi liêu tướng thật hồn phục chu hát bạch đảo chữ thiên bối đích kiếm tiên được báo huyết thủ Tiểu trưởng môn lưu chính đã đuổi về núi Côn Luân đi tế điện ba vị kiếm tiên. Truy tử cũng tại mấy ngày trước ly khai, trường ly cởi A A Đích cao tô ôn nhạc dương trừ kia trích hộp ngọc ở ngoài, truy tử tại kiếp trước còn giấu một kiện đồ vật, này tự đi lấy, qua mấy ngày liền hồi, đến lúc khổng nỗi nhi đích sự tình liền có thể tận số làm rõ ràng. Nói xong, lại bổ sung câu không có gì nguy hiểm, không dùng bận tâm. Ôn nhạc dương đem tâm tình từ mới hôn yến ngươi trung thu trở về. Từ đầu tới đuôi đem sự tình đích kinh qua tử tế hồi tưởng một lần, hết thể đều là từ 2000 năm trước Miêu Yêu trưởng ly nhất thời hứng khởi đánh nát Hắc Bạch đạo đích trấn yêu băng truy, thắc Tả tưởng muốn giúp Miêu Yêu kháng xuống. Họa lớn bắt đầu, một cái lại một cái vốn là sớm tiểu ẩn giấu tại giữa trời đất đích bí tiên, kiếm tiên trước sau nổi lên mặt nước, cuối cùng tại ôn nhạc mặt dương trước biên thành một trường chi chi chít chít đích lưới lớn. Trong đó truy tử cùng hồng hồ muốn báo thủ, trường Ly cùng ôn nhạc dương muốn tìm Thác Tả sư tổ đích hạ lạc. Tiểu trưởng môn lưu chính cũng tưởng thám minh hắc bạch đảo chân chính đích lai lịch, sở hữu nhân đích vấn đề, tựa hồ cuối cùng đều liên lụy đến cái kia tiên sư đích trên thân. Ôn nhạc dương chính mải rũ lên, hồng hồ đột nhiên xì sao đích kêu hai tiếng, nước da mồm lớn đánh cái căng áp, mặc danh kỳ diệu đích nói câu luyện đích sai không nhiều, sau cùng mấy ngày này là thèn chốt lúc, ngàn vạn chớ tới quấy rời ta. Nói xong tứ chi hoạt động lên, cư nhiên tại trên mặt đất đảo cái động tử luồn tiến vào, nhìn vào Ôn nhạc dương đầy mặt đích buồn bực. Trường Ly tiếp tục cười nói ba cái tuyệt địa đều là cái kia tiên sư chính mình làm đi ra, cựu đầu quái vật liêu tương tự ư cũng biết không ít chuyện, nó bị chấn áp hắc bạch đảo, chỉ sợ cũng là đơn giản thế kia. Ôn nhạc dương minh bạch trường Ly đích lý tứ, chẳng qua lại càng buồn bực, trường Ly nhấc tay chọc chọc ôn nhạc dương đích đầu chán bản sự lớn, nào tử lại còn là đần thế này. các mô như quả có thể luyện hóa liêu tương thật hồn, tựu có thể được đến cựu đầu quái vật đích ký ức. Nói lên dừng một chút. Đại đại đích con người đã sáng lên thật hồn tuy nhiên khói tiêu mây tán, nhưng là chúng ta trong tay nhưng còn có một trích nhiệt hồn. Nói lên, vươn tay chỉ chỉ hạt bạc. Hạt bạc đích khỏe mồm lộ, một tia cười lạnh. Ôn nhạc dương hoàng nhiên đại ngộ, liêu tướng chín, mười hồn, lại hồn nhiên một thể, tại băng truy phá vỡ trước, chỉ cần thật hồn biết đích sự tình, nhiệt hồn tự nhiên cũng rõ ràng. Không cơ hội luyện hóa thật hồn có thể dung điệu nhiệt hồn cũng một dạng. Tôn Nhạc Dương cương đem đích sự tình nghĩ minh bạch, nhưng quái khiếu một tiếng thủy hành nghiệt hồn cùng truy tử cùng mệnh cộng sinh, không thể giết. Nói lên vươn tay tiểu muốn đi địa động trong đào cắt mô. Bị hắn dọa nhảy dựng, bận điệt đích chặn lại hắn, cười lên phun nói nói bậy nói bạn. Nhạc Dương quái khiếu ở sau, chính mình cũng mải rữa ra không thích hợp tới, đương sơ sở hữu nhân đều cho là băng truy tử là vì chấn yêu mà sinh, thiên truy cùng đối ứng đích tia trích nghiệt hồn cùng mệnh cộng sinh nghiệt hồn tán tắc thiên truy vọng, khả tới sau truy tử dần dần khôi phục ký ức. Thiên Truy hậu nhân phấn son đăng trường, nhóm lớn mới biết Hắc Bạch đạo đức Chu Đại trận căn bản tiểu không phải viễn cổ đại thần sơ đúc, Truy Tử càng không phải thiên mệnh mà sinh là bị người hoạt. Hoạt Đích chịu ly nguyên thần ngưng tạo thành Thiên Truy, lấy nói, Truy Tử vốn là tiểu cùng Liêu tướng căn bản không có một điểm quan hệ là bị cái kia tiên sư ngạnh sinh sinh đích đặt tới cùng lúc. Cũng đối với Ôn Nhạc Dương cười cười yên tâm tốt rồi, không đóng liên, Truy Tử chính mình cũng biết hồng hồ muốn luyện hóa nguyệt hồn. Ôn Nhạc Dương thở dài một hơi, cười. Nay đầu thủy hành nghiệt hồn sớm tự bị yêu dũng đích thi khí xâm tập, biến được hư nhược bất ham luyện hóa lên tự nhiên giản đơn đích nhiều. Chẳng qua cùng theo ôn nhạc dương lại nhũ mảy đỉnh tử luyện hóa nghiệt hồn, hồng hồ cũng tận được hồn phách đích ký ức. Hồng hồ thủy trung cũng không thể khôi phục thể lực luyện hồn dựa vào đích là kia phương bảo đỉnh. Kỳ thực đó là cái điểm tới hạn đích vấn đề, giết âm thần đỉnh là thái cổ thần khí tuy nhiên không luyện hóa được thật hồn. Nhưng là tưởng muốn tồi hủy hư nhược Bất Kham đích Thủy Hành Nghiệt Hồn còn là dư giả có thừa đích trước dùng bảo đỉnh đem Nghiệt Hồn luyện đến gần kề Hồn Phi Phách tán đích lúc, tái đem hắn từ đỉnh tử trong đổ ra tới lúc Hồng Hồ đích Nhật Nguyệt chi thân tuy nhiên hư nhược, nhưng là cũng có thể luyện hóa điệu chỉ sai một tuyến liền đại công cáo thành đích Nghiệt Hồn. Cửu. Đầu quái vật 2000 năm đích ký ức liền tận số là vì Hồng Hồ sở biết. Giản đơn đích giải thích một cái ở sau, thân tình biến được nghiêm túc lên ngoài ra có một kiện sự, còn muốn ngươi đi giúp chúng ta đi làm. Ôn nhạc dương thần sắc hơi lạnh, cũng cùng theo trường ly cùng lúc tốc dung, vững vàng đích gật gật đầu. Chỉ chỉ chính mình, lại chỉ chỉ hạn bạc chúng ta đều thụ thương khá nặng, như quả bế quan chữa thương đích lời, không có trăm mười năm đích quang cảnh là vô luận như, thế, nào cũng khỏi hẳn không tới, hiện tại có cái biện pháp, có lẽ có thể nhượng chúng ta chuyển mắt thương lành, tu vị khôi phục chót đỉnh. Ôn nhạc dương đầy mặt đột nhiên vọt thăng khởi một tầng hỉ sắc, biết rõ ly còn sẽ tiếp tục nói xuống tới, vẫn cứ nhịn không nổi truy hỏi một câu cái gì biện pháp. Hồng hồ còn không bị chấn áp đích lúc, đã từng tìm đến qua một chi còn là vì thành hình đích trăm túc thảo sáu. Trăm túc thảo cái danh tự này, ôn nhạc dương căn vốn tiểu chưa nghe nói qua, trường ly tại trên đất tốt xấu hòa hòa, thấy thế nào làm sao giống hai mươi cái phong tự dựng lên luyện thành một chuỗi Ngược, lại, là đối, với, chính mình đích họa sĩ rất mãn ý truyền thuyết khai thiên tích địa lúc, thiên địa linh căn một phần là vì hai, hắn một hóa làm long mạch ép chặt thần châu đích dí vị, một khắc tắc ngưng thành trăm túc thảo, ngưng tụ âm hoa trích một phiến lá tử, tái nặng đích thương cũng có thể khoảnh khắc khỏi hẳn. Ôn Nhạc Dương vốn là đỉnh cao hứng, khả nghe trường ly thế này vừa nói, lại cảm giác được có chút không dựa phổ, có tự lo tự đích nói nửa ngày, phản chính có này căn thảo, Diêm Vương gia cũng chỉ thừa lại nếu dâu ria đích phân. năm đó này căn thảo còn không có thành hình, Hồng hồ không bỏ được thái. trước mấy ngày vừa vặn tưởng lên kiện sự này, chẳng qua ngàn vạn giữa năm thương hải tăng điển, bãi bể nương dâu, Hồng Hô hồ cũng chỉ có thể đại khái nói ra cái Phương vị cụ thể đích vị trí liền cả tự mình hắn đều làm không rõ trừ nói lên ly hô lớn một tiếng ôn không làm ôn không làm lập khắc lớn tiếng đáp ứng lên vung chân như gió chạy tới trong tay cầm lấy một phần địa đồ bày tại ôn nhạc dương trước mặt hướng quảng tây đích tây nam phương hướng một chỉ thập vạn đại sơn ôn nhạc dương đảo hấp một ngụm thanh khí cái phạm vi này cũng quá lớn muốn là đi tìm một cái thảo căn bản tiểu là đáy biển vách châm. ly cũng than khẩu khí hồng hồ lúc đó đích thập vạn đại sơn cùng hiện tại đích tình hình sai nhau cực xa mà lại này gốc thảo hiện tại còn tại hay không ai cũng nói không tốt, khả chúng ta tưởng muốn tận nhanh về phủ cũng chỉ có thể ngựa chết đường ngựa sống y. Lúc này hạn ngũ ca nhàn nhạt đích mở miệng đặng truy tử trở về, hồng hồ luyện hóa nghiệt hồn, khổng nỗi nhi năm đó đích sự tình cũng tiểu minh bạch, nếu muốn tìm hồi thác ta đích hạ lạc, không miễn được muốn tìm lên môn đi, chân chính đích đã chiến gần ngay trước mắt. Ôn nhạc dương vốn là đều không muốn đi, khả là nghe hạn bạt thế này vừa nói, còn là cắn lấy răng gật gật đầu. Hạn bạt nhìn Ôn nhạc dương gật đầu. Lộ ra một cái có chút nhượng người mỏ không đến đầu não đích dí cười một chuyến này ta tùy ngươi cùng lúc đi, ngươi không dùng tưởng quá nhiều, nếu là tìm đến trăm túc thảo, nghe ta phân phó liền hảo. Nhìn vào hạn bạt đích chân nhỏ hạ lộ ra đích chọc lông lốc thịt thối hắc cốt, ôn nhạc dương còn có chút chế hạn biết ôn nhạc dương tại nghị cái gì, hừ lệnh một tiếng không cước, ta cũng có thể đi. Tiểu ngũ đầy mặt kiêu ngạo đích đỉnh lên lồng ngực ta vác theo A cha. Hạn bạt khó được chi cực đích lộ ra một kia chân chính đích dí cười Vươn tay lao lao tiểu ngũ đầu chán đích lưu hải sáu. Trúc huynh đệ tỷ mỗi năm mới khoái lạc. Đầu tử vừa vận tại tương quan trong phát bố một cái năm mới khoái lạc và kịp cái kia gì đích hy vọng mọi người có thể. chương thứ 267 một đường. Nhạc dương đích tâm lý, nhiều nhiều ít ít đích, cảm, giác được có chút không thích hợp. Đi thập vạn đại sơn trong tìm một gốc thảo, thế này không đến bờ biên, cơ hồ không có thành công khả năng đích sự tình, sư tổ lại còn nói được sát có giới sự. Thậm chí liền cả một hướng hờ hững đích hạn bạn đều muốn cùng chính mình cùng lúc đi tìm kiếm. Ly nhìn thấu ôn nhạc dương đích tâm tư trăm túc thảo đủ để khởi tự hồi sinh, tìm đến nó, đối phó cái kia khổng nỗ nhi tiên sư đích thắng tính đại tăng. Nói lên, tiếu kiểm nổi lên lên một cái hảo giống có chút cổ quái đích mặt cười muốn là có thể tìm đến tiểu tốt nhất, như quả tìm không được đích lời tiểu tính. Hạn bạn cũng mở miệng, nhàn nhạt đích nói thập vạn đại sơn trung tuyệt chết chi điệu cực nhiều đến đâu ở sau hết thể nghe ta phân phó, như làm không đến, thừa dịp sớm cũng không cần đi thoại âm vừa dứt mặt đất hạ lại truyền tới hồng hồ xì sao đích quái tiếu tiểu tử này tân hôn nén người không bỏ được hai cái tân tức phụ ôn nhạc dương khái một tiếng a a đích cười giả trang không nghe thấy cắp mô đích chuyện cười đương nhiên càng không dùng đến đỏ mặt lên đi giải thích đích ý tứ rất trắng lần này thập vạn đại sơn chi hành thuần túy là tận việc người nghe mệnh trời có táo không táo đánh trước ba sảo tử ôn nhạc dương cũng không nói nhiều nữa gì sáng sớm ngày thứ hai ôn nhạc dương thu thập đường vắt theo bị tiểu dịch cùng mộ mộ nhồi đầy hồ giá bói đích bao bọc cùng hạn bạn cùng tiểu ngũ cùng lúc xuất phát lao tới tây nam biên thủy thập vạn đại sơn trước khi đi ly cùng bọn họ ước hảo lần này viễn hành lấy 60 ngày là vì hạn hai tháng sau vô luận bọn hắn có thể hay không tìm đến trăm túc thảo đều muốn đuổi về cựu đỉnh sơn cùng những người khác hội hợp kim hầu tử cùng tần hạ lạc bất minh tiểu trưởng môn lưu chính đi tế điện ba vị chân nhân truy tử đi tìm kiếp trước lưu lại đích manh mối khoả hoàn tại hoa sơn nơi sâu trong Tu luyện hình người, Hồng Hồ luyện hóa Nguyệt hồn chính đến then chốt thời khắc, Ôn Nhạc Dương cùng Hạn Bạt phụ nữ đi tìm tiên thảo, Trường Ly tỏa trấn Cựu đỉnh sơn tiếp ứng tứ phương, một các cao thủ nhìn đi lên đều rất bận. Hạn Bạt đứt hai chân cùng một tay cũng không cần năm hoặc giả Ôn Nhạc Dương đích lưng lên, mà là thi triển quỷ thuật cho chính mình gọi tới một đỉnh đen ngâm ngâm đích cố kiệu, hai cái xấu đích ra bọc xương cốt đích không còn tiểu quỷ thét quát một tiếng lên cố kiệu một làn khói đích hướng về tây nam mà đi. Ôn Nhạc Dương không nghĩ đến Hạn Bạt có thế này bài trường đích bản sự. Sương phiến khắc ở sau ôm lấy tiểu ngũ rút chân tiểu đuổi, vừa chạy ra hai bước chỉ nghe thấy ôn không làm tại hắn thân sau hô lớn dưới núi đã chuẩn bị hào xe. Ôn Nhạc Dương mài rũ mài rũ lên tiểu chạy đến dưới núi ngồi xe đi sáu bốn ngày ở sau hạn cùng Ôn Nhạc Dương níp níp tại thập vạn đại sơn phụ cận hội hợp địa lúc hai cái tân búp địa tiểu quỷ mệnh địa mặt quỷ trắng bệnh phải đều nhanh đem phổi nổ đi ra thập vạn đại sơn địa nơi tây nam thứ thiên không nhìn xuống giống như giống cùng chạy. Tuy nhiên không tính quá cao lại khí thế bí liệt hiểm trở dốc đứng. Thâm Sơn ở trong ác triều bố khắp tuyệt quật vô số vốn không có vết người. Niếp Niếp tiểu Ngũ ôm tại ôn nhạc dương điệu trên lưng. Ngẩng đầu nhìn lên trước mắt phảng phất tùy thời đều sẽ động lên, chạy lên, nhảy đi lên điệu tầng tầng sơn lĩnh. Lẽ lẽ đầu lưới cười nói thiên hạ sau cùng phá trừ hỗn độn địa địa phương liền là trong này. Thái cổ lúc đại sơn trung địa man tộc dã quái thường thường sẽ ra ngoài tập nhiễu nhân gian. Truyền thuyết đã từng có qua hai lần lần. Trong núi địa quái vật không biết bởi vì cái gì khuynh sảo mà ra thứ đều hiểm chút hủy diệt nhân gian đạo. Ôn Nhạc Dương cũng nghe nói qua cái sự tình này. Không lâu ở trước hôn đồn truy địa hậu nhân còn thống lĩnh lấy trong núi địa quái vật tại Hoa Sơn hiện thân trung thúc động khổng nỗ nhi chuyển đi xuống địa pháp trận. Cũng do đó trọc ra liền một chuỗi sinh tử vô giết cùng đội tập, đào vong. Thập vạn đại sơn tử cổ liền là nghèo ác chi địa nói người phổ thông. Liền cả cao thâm địa tu sĩ đều sẽ không dễ dàng bước vào trong đó chẳng qua ôn nhạc dương hiện tại địa tu vị đã đạt nhập hóa cảnh tính tái làm sao khiêm hư cẩn thận trong cốt tử kia phần thiếu niên đắc trí địa kiêu ngạo cũng mạt trì không đi khác ấy còn cảm giác được cẩn ẩn có chút hưng phấn. nóng trong tiến sơn trong này có thể có chút cái gì liễu bất khởi rất giỏi địa cổ quái tiểu ngũ cũng không thế nào bận tâm đem hàm dưới đáp tại ôn nhạc dương địa trên bả vai cười hì hí địa nói huấn độn truy địa kia hai cái huấn đản huynh đệ hiệu xưng là thập vạn đại sơn chi chủ Bọn hắn ca hai địa tu vị này. Tuy nhiên không sai. Chẳng qua liên thủ ở dưới cũng chưa hẳn là người địa đối thủ 6. Nôn hạ chi ý núi lớn này tuy nhiên đáng sợ. Nhưng là còn không dùng để tại trong mắt. Nghiếp niếp đàm tiếu ở giữa chỉ trích thiên hạ. Thần thái ngữ khí huyền như thế gian đệ nhất cao thủ. 3. Một tiếng giòn vang, ôn nhạc dương bẻ đức một căn củ cà rốt, cùng nghiếp nghiếp một người một nửa. hạ bạt vung tay thi thuật, đổi hai cái vắc cố kiệu đích tiểu quỷ, lãnh băng, băng đích nói tiếng sơn. Các ngươi theo tại Cố Kiệu mặt sau, ta không nói chuyện, nhìn đến cái gì cũng không cho nói chuyện, càng không cho động thủ. Thoại âm lật nơi, hai cái tiểu quỷ nâng lên Cố Kiệu, chít chít đích cười rẽ lên nhảy tung như gió, một đầu đâm vào đại sơn, ôn nhạc dương vác theo niếp niếp vung chân như gió, gắt gao theo tại Cố Kiệu thân sau. Một hàng người tiến sau núi không lâu, niếp niếp tiểu chỉ sợ thiên hạ không loạn đích cười. Trên trời tinh không vạn dặm, dương quang bị dặm rạp đích cảnh lá gian cắt vỡ, tứ tán mà loan lổ. Bốn phía trong chim hót trùng phệ thỉnh thoảng có thú nhỏ chạy qua, nghe đi lên nhìn đi lên cùng phổ thông đích sơn lĩnh không có gì khác biệt. Khả buôn chạy nhảy tung ở giữa, từ mấy cái kẻ xông vào thân thể phát ra gian chuyển tới đích cảm giác, lại không giây phút nào không tái kịch liệt đích biến hóa lên. Phiến khác trước còn là ở mức ấm áp đích vân vân, có lẽ một khắc sau bên thân tiểu mạc danh kỳ diệu vọt thăng khởi một cổ thấu xương đích băng lãnh, trước một đoạn đường thượng còn là từ từ thành phong hảo giống ven biển bước chậm, bước tiếp theo tiểu sẽ sổ nhiên biến được khô giáo nóng rực, phảng phất chí thân sa mạc. Có lẽ một giây ở trước, xung quanh còn là nhượng người si say đích hoa hồ mê hương, khả chuyển mắt ở sau sẽ không biết từ nơi nào phiêu tới một cổ mục nát mở béo mới sẽ tản phát. Ra đích gác su sáu. Khả vô luận cảm giác làm sao biến hóa, trước mắt đích quần sơn cùng tùng lâm đều không có tơ hào đích dị thường, chim nhỏ chiếu bay trùng tử chiếu kêu, thú nhỏ chiếu thường chơi đùa, cành mặn cổ nổ hạ chiếu thường không tiếng đích sinh trưởng lên sáu. Mặt trước đích trong cố kiệu ẩn ẩn chuyển ra một tiếng không đáng đích cười lạnh. Hạn Bạt còn là kia phó gần chết không sống đích thanh âm trong này đích hỗn độn bị phá rơi, thiên đạo sớm xương khả nhân đạo lại thủy trung chưa thể thành hình, sở dĩ người tại đại sơn trong ngũ cảm không toàn, các chủng cảm giác đều lung tung rối loạn. Một kiểu tu sĩ đích linh thức, tại nơi này đều không còn dùng. Từ lúc tiến sơn ở sau, ôn nhạc dương đích ra rẻ mở đóng, linh giác sớm tựu như thủy kiểu tứ tán lan tràn, hòa bình lúc so sánh thật không có cái gì quá nhiều đích dị thường. Nghe đến Hạn Bạt đích lời ở sau, Có chút buồn bực đích nhíu hạ lông mày. Hạn Bạt người tại trong Cố Kiệu, lại có thể đem ôn nhạc Dương đích biểu tình nhìn được nhất thanh nhị sở. rõ ràng ngươi ta này một môn đích công pháp, khác hẳn thiên hạ, tính cái đặc lệ chứ? Hạn Bạt đích Cố Kiệu, phảng phất nhẹ đích không có một tia phân lượng cái tiểu quỷ gánh lên Cố Kiệu bước chân nhẹ nhàng, nhanh đích hảo giống tùy thời muốn phiêu lên, ôn nhạc Dương hiện tại đích cước chỉnh càng không cần nói người đi trèo vượt lên tầng tầng sân lĩnh, dần dần tiến vào đại sơn đích nơi sâu, trong càng hướng thâm sơn chạy vừa ôn nhạc dương đích biểu tình càng cổ quái đích linh thức xa xa ba tán chính mảy may không sai đích đem xung quanh đích tình hình truyền đưa trở về từ lúc bọn hắn tiến vào thập vạn đại sơn đích phúc địa ở sau bên thân đích hết thảy phảng phất đều sống đá núi tại hô hấp cây cối neo lại con mắt những kia thú nhỏ tựa hồ cũng tại trông lên bọn hắn đích thân ảnh lộ ra răng nhanh quỷ tiếu dần dần một chút ôn nhạc dương từ chưa từng thấy qua đích quái vật cũng yên nắng hiện thân đích mắt lộ ra tranh nhanh có đích nhẹ răng niết miệng lặng không tiếng thở đích từ trùng quanh cùng chú bọn hắn. Đến sắc trời bắt đầu tối đích lúc, các chủng các dạng đích quái vật càng lúc càng nhiều. Ôn nhạc dương chỉ, cảm, giác được ra đầu phát tê, cũng không phải những quái vật này có đa đáng sợ, thực lực có đa cường hãn là số lượng thực tại quá nhiều. Linh thức quét qua bốn phía trong chi chi chít chít sợ rằng không dưới vài ngàn đầu nói là quái vật, tiểu tính bị mấy ngàn chích. Vây dự tính cảm giác cũng không thế nào hảo. Niếp niếp tiểu ngũ là yêu thân, công pháp tu tập đích cũng là thiên đạo đến khắc này mới phát giác ra dị thường. Đê đê đích quát mắng một tiếng đôi tay một chảo, từ trong hư không rơi lên chính mình đích khóc tăng động, mập nhiễu nhiễu đích thân thể dán chặt tại ôn nhạc dương sau lưng, ánh mắt cảnh dịch đích quét qua sơn lĩnh, tiểu ngũ lượng ra vũ khí, bọn quái vật cũng không tái che lấp địch ý, một trận cuồng phong cuốn lấy lệnh người buồn nôn đích đác sú, không chút chinh triệu đích quyển dương mà lên, tùy tức tiếng bước chân, tiếng gào thét, ma nha tiếng độn cháo thanh, các trùng dị vang tăng suất bất cùng, vô cùng tận, đại quân đích quái vật từ bốn mặt tám phương mãnh địa hiện ra thân hình, tứ vô kỳ đạn không hề kiên kỵ, đích vây ôm qua tới, ôn nhạc dương không đem những đồ vật này đặt tại tâm thượng, thân tử một nhoáng đuổi lên cố kiệu, chính muốn mang theo hạn đột vây, hạn bạn đột nhiên hừ lạnh một tiếng không khả vọng động, cùng theo một trận quỷ khóc tiểu đích lệ tiểu đầu nhiên từ cố kiệu trung sung thiên mà lên, hai cái tiểu quỷ thân hình ngừng lại, cùng lúc buông xuống cố kiệu không đi, ngồi tại trên đất bắt đầu không ngừng đích liếm chào tử, ngẫu nhiên phát ra một hai tiếng giả miêu tử tựa đích cười nhẹ, đây đó giao đảm hai câu ai cũng nghe không hiểu đích quỷ lời. Tùy theo hạn bạt đích lệ, trong thiên không không chút trinh triệu đích nhảy ra mười mấy trích lũ lục sắc đích lồng đèn, từ hơn mười trượng ở ngoài làm thành một cái khuynh tử, đem cố tiểu, tiểu quỷ, niếp niếp cùng tiểu ngũ đều hộ tại trung gian. Ôn nhạc dương nhíu hạ lông mày, muốn tại lúc tự nhiên không ngại, khả hiện tại hạn bạt trọng thương, hắn vô luận như thế nào cũng có thể tại bên cạnh nhìn vào hạn bạc tự mình cùng những này đại sơn trong đích quái vật động thủ, chính tưởng giúp đỡ đích lúc, thân sau đích tiểu ngũ dược mạnh hắn, niếp niếp đích ánh mắt. Nhãn thần lên vướng vĩu lên hương phấn cùng khủng sợ, một nhỏ tụ lại ôn nhạc dương bên hai, dùng cực thấp đích thanh em dặn dò nói ngàn vạn chớ động. A cha có biện pháp, cho, ngựa, huyết dài ở dưới, hạn bạt manh địa từ trong cố kiệu ra một cái chữ thanh em nguyện như tạc khởi đích kinh lôi, tại nghèo ác đích đại sơn ở trong quần cuộn văn vọng, mười mấy tràn ảm đạm đích lồng đèn tùy theo hạn bạt đích quát mắng đột nhiên lũ quang đại rực, một cái tử đem bọn họ sợ tại đích toa núi này lĩnh đều chiếu đích lục mà quỷ dị, sâm sâm quỷ khí chuyển mắt chẳng khắp. Chính vậy hôm qua tới đích quái vật toàn đều đích xứng một cái, không hẹn mà cùng đích thả chậm bước chân, trên mặt đích biểu tình cũng từ thê lương phẫn nộ biến thành mê vong cùng u buồn. Tiếng xuyến hơi từ trong cổ kiệu không ngừng đi chuyển, tới. Ôn Nhạc Dương hoàn toàn không biết chuyện gì vậy, quay đầu lại thân sau đích niếp niếp một nhãn, niếp niếp lại đẩy mặt đích khẩn trường, đại đại đích con ngươi sít sao đinh chắc cổ kiệu, ôm lấy Ôn Nhạc Dương đích tiểu cánh tay cũng càng lực càng chặt sáu. Hàn bạc đích tiếng xuyến hơi càng lúc càng trầm trọng, một hô một hấp đích một đoạn, Phản phất biến thành thiên địa đích vận luật, hoàng hoàng hốt hốt đích ôn nhạc dương thậm chí, cảm giác được, kia đỉnh trong Cố Kiệu ngồi đích không phải ngũ ca, mà là một trích chính tại nuốt nhổ thiên địa đích tuyên cổ ác thú, lông đích nhượng người cơ hồ không cách, nào, đứng thẳng đích hô hấp, chính tại không ngừng đích đem thiên càng kéo càng thấp, chính tại đem địa càng áp càng trầm. Ngàn Sơn Vân Mộc, tại ào ào đích loạn chiến trung vừa lệch một nghiêng, Từ Thiên không nhìn xuống, vô tận đích rừng núi đều bị kia thấu vào thiên địa nùng trọng hô hấp chính phủ, một hấp chung, cỏ cây nghiêng khuynh một hô gian, lại tận số phú nguyên, liền cả ôn nhạc dương chính mình đích tim đập nhanh, không biết lúc nào cũng bị hạn bạn hô hấp đích vận luật xít sao ép chặt, thẳng đến qua không biết bao lâu, tiếng xuyến hơi cuối cùng ngừng nghỉ, tại huyễn như tuyên cổ lại ngắn như búng tay đích chết lặng sau, trong cô kiệu cuối cùng truyền ra một cái khí như du ti đích thanh âm đạo, Vành đích một tiếng một vang, mười mấy trích lồng đèn đồng thời bạo liệt đi ra, tại một chùm gai mắt đích quang hoa ở sau, liền cả một kia cho tàn cũng không có lưu lại mà bốn phía đích vài ngàn đầu man thú dã quái không một ngoại lệ, toàn đều lộ ra một phần hoảng nhiên đích thần tình, dần dần đích lùi, về sau, không lâu sau tận số tan biến tại sơn dã ở giữa sáu. Lại qua phiến khác, mắt lạnh đích nguyệt sắc mới lại lần nữa khoác đầy trời, chung quanh đích hết thảy, cuối cùng tận số khôi phục chính thường. Tiểu ngũ này mới thở dài một hơi, vẫn không kịp đích từ ôn nhạc dương sau lưng nhảy đi xuống chạy đến cố kiệu trước mặt ai cha sáu. Hạn bạc đích tiếng cười sung mãn mệt nhọc không ngại, tiếp tục đuổi đường chứ hai cái tiểu quỷ vừa nhảy mà lên, lại nữa nâng lên cố kiệu buôn chạy lên. vừa mới đích pháp thuật nhượng ôn nhạc dương mạc danh kỳ diệu, ôm lấy tiểu ngũ thấp giọng hỏi đến cùng chuyện gì vậy. nghiếc nghiếc đích trên mặt nhỏ sung mãn hư vấn, trong thanh âm càng là đè nén không được đích kiêu ngạo, sắc có giới sự đích nói ưu minh một đường tứ phương tị nhường. thập vạn đại sơn trong đích quái vật, đại đều chuyển thừa hỗn độn bản tính, không giảng nhân luân càng không phục nhân gian đạo, có người ngoài tiến sơn tất nhiên sẽ bị bọn hắn vô tình tiêu sát mà U Minh đạo tắc Julie ở Thiên đạo ở ngoài, càng cùng nhân gian đạo có lấy mạc đại đích thù hận, cùng thập vạn đại sơn trong đích quái vật lại không có nửa điểm có kéo, hạn bạt lấy U Minh chi mệnh tới mượn đường, bọn quái vật liền thu liễm địch ý, chậm rãi lui tán. Nói lên nói lên, Tiểu Ngũ đích trên mặt thăng lên một tia hoảng nhiên này liền là vì cái gì A Cha bội người tiến sơn đích nguyên nhân. Tuy nhiên cùng A Cha tu vị như nhau, nhưng là thỉnh không tới U Minh chi mệnh, càng đừng muốn cùng những quái vật này mượn đường. Nói xong lại xuyên một sẽ. Mới tiếp tục nói lấy tu vị của người, đương nhiên không cần sợ cái gì, khả những quái vật này giết chi không tuyệt càng hung hãn không sợ chết, chỉ có hơn một tháng đích công phu, khoảng không thể ngày ngày cùng chúng nó vương hiểu. Ôn nhạc dương cũng hoảng nhiên đại ngộ, gật đầu á á đi cười. Bọn hắn này một hàng người có ưu minh mượn đường đích pháp thuật hộ thân, tại Đại Sơn trung hành đi, quả nhiên cũng nữa không có cái gì quái vật tới vương hiểu. Theo sau mỗi ngày trọng, hạn bạt mang theo ôn nhạc dương cùng tiểu ngũ, tại bên mang đích Đại Sơn ở trong tứ xứ xuyên hành đã không có phương hướng, càng không có mục đích, hào giống biển rộng mò kiếm tựa, uổng công đích tìm kiếm lên trăm túc thảo. Hạ bạc có khi cũng sẽ ly khai cố tiểu, tại hai cái tiểu quỷ đích nâng đỡ hạ đi vừa đi, trên mặt không có một tia biểu tình, càng không đi nhìn bên thân đích cỏ cây một nhãn, tựa hồ căn bản tiểu không tại hồ cái gì trăm túc thảo. Ôn Nhạc Dương cũng dám hỏi nhiều cái gì, tiểu thế này bách vô liêu lại, buồn chán, đích tại Đại Sơn trong đi về đích chạy lên, chuyển mắt thời gian đi qua hơn một nửa, lại qua mười mấy ngày. Như quả còn tìm không đến kia căn trăm túc thảo, Ôn Nhạc Dương đẳng người liền chỉ có thể muốn đánh đường hồi phủ, cùng những người khác hội hợp. Một ngày này cùng bình thường một dạng, Ôn Nhạc Dương ôm lấy Tiểu Ngũ, bách Vô liêu lại, buồn chán, linh thức không đến đích quét qua bốn phía, tưởng muốn phát hiện chút gì đó bất đồng tầm thường đích khí tức, mà mặt trước đích hạn bạt đột nhiên hừ một tiếng, từ cốc tiệu trùng chạy đi ra, âm lệ đích nhãn thần tuần toi phiến khắc ở sau, dừng tại cự ly bọn hắn nơi không xa đích một tòa nho nhỏ đích trên gò núi đi nơi này. Đây là hạn bạt tiến sơn tới nay lần thứ nhất minh xác đích chỉ ra mục đích, tức liền kia tòa gò nhỏ so cái này mộ phần cũng đại không được nhiều ít. Ôn nhạc dương cùng nếp nếp còn là đại hỉ qua đôi, hưng cao thái liệt đích đáp ứng một tiếng. Khả thiều tại bọn hắn chính muốn động thân đích lúc, đột nhiên một trận buồn bực đích tiếng gào thét từ đại sơn nơi sâu trong quanh minh mà lên, tiếng gào thét phảng phất khuyết đại ngàn vạn bội đích nhu thế trầm muộn trung khỏa tạp với ầm ầm đích cộng mình cùng ông ông đích trận rung một tiếng cao hơn một tiếng. Từ nơi xa hướng về bọn hắn lăn động mà tới, mười mấy giây ở sau, một cái tóc dài cầu tu chỉ tại giữa eo vây khối vải rách đích đại hán, lôi kéo một chiếc rách rách nát nát đích tảng đá xe, từ ôn nhạc dương linh thức đích tận đầu, một đường đích học theo Newtale, hướng bọn hắn chạy tới. 6. Hắc hắc, có người, cảm, rác được ngoài ý không? Buổi tối so khá thanh nhàn, mã một chút trên tóc tới, mọi người nguyên đán khói lạc. Chương thứ 268 tảng đá thượng lung tung rối loạn đích chất trồng lên mười mấy khối lớn nhỏ không đều đích tảng đá lớn đích tiểu đích tuyển như dưa tây từ lúc hạn bạt tại tiến sơn đêm đó thi triển quỷ thuật mượn đường ở sau tiêu cũng nữa không có quái vật tới quái giày qua bọn hắn ôn nhạc dương tâm sinh cảnh triệu cất bước ngăn tại hạn bạt cùng tiểu ngũ trước thân hạn bạt đích thần sắc không biến nhàn nhạt đích để tỉnh ôn nhạc dương chờ ly hắn hẳn nên sẽ không có việc đại hán lôi kéo xe buôn chạy đích tốc độ đại trí cùng lao thọ yêu bất nhạc đích thân pháp như nhau Qua một đoạn thời gian mới tiến vào chúng nhân đích được nhìn, xa xa đích ôn nhạc dương liền nhìn thấy đại hán trên thân khoác đầy mồ hôi, một giọt một giọt chính đặc dính đích chạy xuôi theo. Tại hắn trên thân vẽ ra vô số giơ bẩn đích nguyên tích. Đại hán tuy nhiên cự ly còn xa, khả tùy theo hắn buôn chạy lúc đã khởi đích căn phòng, lại sớm sớm đích đập mặt mà tới, liền cả ôn nhạc dương vội không kịp phòng ở dưới, đều kém điểm bị thổi cái loạn trạng. Như quả nhắm mắt lại cảm thụ, phảng phất chính quần chạy mà tới đích căn bản không phải cái học như kêu đích giả nhân mà là một tòa oanh oanh liệt liệt đích Đại Sơn. Ôn Nhạc Dương đỡ lấy Tiểu Ngũ cùng hai bạn, lùi, về, sau mấy bước cấp nhường ra đường lối. Khả Đại Hán nhìn đến bọn hắn ở sau, lại mặt lộ hỉ sắc, tại chạy đến bọn hắn trước mặt ở sau mánh địa đứng lại bước chân. Hắn buôn chạy đích lúc, cuốn phong dập dờn ở ngoài không có gì đặc biệt chi nơi. Khả đột nhiên dừng lại thân hình đích sát na, trung quanh liên miên đích Đại Sơn đều ầm vang một run. Tiểu Ngũ bị hắn dọa nhảy dựng, vừa lật lượng ra khóc tăng động. Đại hán đích trên mặt đạo một đạo đích đều là nước bùn, rối bù xu đích đầu tóc che khuất trong mắt, toàn thân cao thấp đều lộ ra một cổ thiu xu đích vị chua, đối, với bọn hắn cười cười, này mới mở miệng hỏi các ngươi khí lực đại không? Thanh âm của hắn Hùng lượng, khả ngữ điệu lại sinh sắp quái dị, hảo giống đã rất lâu chưa từng mở miệng nói chuyện, Nghĩa tại trên mặt nhỏ bày ra một phó ác hung hăng đích dạng tử, ngại thanh mại khí đích hỏi ngươi muốn làm cái gì? Lớn đích hai cánh tay vững vàng đích nắm chặt xe tử các ngươi nếu là có lực khí Giúp ta phủ một giao lộ tử, ta đi đi tự hồi. Nói lên. Tự hồi nhữ mày muốn là khí lực không đủ tính xe tử trầm trọng được rất. Ôn nhạc dương nghiêng đầu hạn bạt một nhãn. Hạn bạt mặt không biểu tình. Chẳng qua trong ánh mắt lại sung mãn buồn bực. Lấy hắn địa kiến thức cũng không biết cái này tại thập vạn đại sơn lì dạ xe vận tảng đá địa người để là cái gì lai lộ. Đại hắn địa lai lịch cổ quái, Đề địa yêu cầu càng mạc danh kỳ diệu. Niếp Niếp đối với Ôn Nhạc Dương sử cái nhãn sắc ở sau nhảy đi ra ta giúp ngươi đỡ lấy xe tử hồi. Đại Hán lại lắc lắc đầu. Đôi tay không có buông ra xe tử ngươi chưa hẳn có thể phù được nổi. Nói lên, quay đầu lại nhìn một chút trên xe điệu tảng đá. Này mới đối, với Niếp Niếp nói ngươi trước nhặt một khối nhỏ một ít địa có thể hay không lấy được động. Niếp Niếp điệu biểu tình cười khổ không được. Diêu khiết một câu chẳng qua là một xe tảng đá. Chẳng qua còn là chiếu theo Đại Hán địa phân phó. Chân nguyên lưu chuyển hội chặt thân thể ở sau, vươn tay ôm hướng xe tử thượng nhỏ nhất địa khối kia tảng đá lên trên mặt nhỏ thần sắc hơi biến, chẳng qua dưa tay lớn nhỏ địa một khối tảng đá lại mặc cho nếp nếp như thế nào phát lực, thủy trung tơ vân bất động, ôn nhạc dương cùng hạn kinh xá địa liếc mắt nhìn nhau, tảng đá thật giống như trường tại xe tử thượng tượng, khả tiểu tính nó thật địa mọc dễ, dựa vào tiểu ngũ địa lực đạo, tiểu tính rơi lên này tòa xe tử cũng không phí thổi trò chi lực. Niếp Niếp một liền khá mấy khá vốn không pháp lay động khối kia không chút khởi nhãn đích tảng đá, mặt nhỏ nén đến đỏ bừng. buông ra Tảng Đá tức giận đích nói đây là cái gì tảng đá? Thế này trầm trọng. Nói lên, nhấc chân hận hận đích đạp thạch xe một cước. Đại Hán hắc một tiếng sớm nói qua này xe tử trầm trọng đích rất khí lực không đủ tiểu tính. Niếp Niếp đương nhiên không phục khí, tu vị của nàng cùng Đại Xuyên Sơn Giáp Phá thổ tại ba trọng ở giữa hạng, những này tuyệt đỉnh yêu tiên ở ngoài ai cũng không để ở trong mắt. Đừng nói thế này một khối nhỏ tảng đá tiểu là mấy tầng lầu nàng nếu muốn vắc cũng có thể vác được lên. Lúc này hạn tuổi hồ tưởng đến cái gì, phiêu thân tiến lên đem càng nói càng sinh khí đích tiểu ngũ kéo về đến bên thân lên ôn nhạc dương phân phó nói ngươi đi thử thử. Ôn nhạc dương cũng là người tuổi trẻ đích tính tử, sớm tiểu muốn đi ôm tảng đá, chỉ bất quá đại hán lai lịch quái dị, địch lưu bất minh, này mới lưu tại bên cạnh cấp hạn bạt phụ nữ hộ pháp, hiện tại được phân phó, lập khắc cất bước trên dưới Phân ra một nửa đích tâm tư để phòng lên đại hán đánh lén, đồng thời thúc động thân thể trong đích sinh tử độc chạy trồm lưu chuyển, nhặt một khối hơi lớn đích tảng đá, vươn tay đi lấy. Sinh tử độc đã khởi đích cự lực đồng bột lưu chuyển, ôn nhạc dương thấp hống ở dưới, tảng đá hơi hơi động mấy cái, cuối cùng bị ôn nhạc dương chậm rãi đích ôm ra xe tử, tùy tức dưới chân ba ba đích vang cái không ngừng, ôn nhạc dương cương ôm lấy tảng đá, đột nhiên trầm trọng không biết bao nhiêu lần đích thân thể, chậm rãi đích xa vào cứng rắn đích đá núi ở trong. Tuy nhiên ôm lấy tảng đá ôn nhạc dương còn là buồn bã đích gan cả kinh, toàn thân cao thấp sở hữu đích ten khớp cùng cơ thịt đều quỷ dị đích run run lên. hắn nói cái gì cũng không tin một khối tảng đá cánh nhiên có thể trầm trọng như ấy, nghĩ cũng không nghĩ đích đã khởi sai quyền. như quả thật tưởng tiểu ngũ sở nói trong này tảng lấy cổ quái đích pháp thuật cũng sẽ bị sai quyền phá giải. khả tảng đá như cũ trầm trọng, chỉ bất qua ôn nhạc dương tại sai quyền ở trước, lún xuống đích tốc độ càng nhanh, vài giây ở sau người tiểu không thấy, chỉ còn một đôi tay còn tại dơ cao lên tảng đá. Đại Hán Hảo giống nhìn ra sai quyền đích môn đạo, di một tiếng hắc hắc cười nói công pháp của ngươi đảo có điểm ý tứ, có thể phá vỡ pháp thuật. Nói xong lại uống thanh uống khí đích than nói các ngươi không thành, khí lực không đủ, tính. Đi. Nói lên kéo lên xe tử lùi, về. Sau mấy bước, vươn cước tại ôn nhạc dương còn tự dơ cao đích khối kia trên tảng đá hơi nhảy, nổ ầm ầm đích muộn vang chung. tảng đá đãng lên lẫm liệt đích phong hống rơi vào trong xe, cùng theo đại hán trong miệng lại nữa chấn khởi đích quay khiếu tiếp tục hướng trước cuồng chạy mà đi. Đại hán tới được nhanh đi đích không quá nhiều thời gian giải tiểu tan biến tại lũng núi góc rẽ. Ôn Nhạc Dương từ hố đất trung nhảy đi ra, đầy mặt đích ngạc nhiên. Đối với tiểu ngũ lắc đầu cười khổ dùng sai quyền thử qua, những tảng đá kia thượng không có pháp thuật. Tiểu ngũ đích trong tròng mắt sung mãn không khả trí tín. Ôn Nhạc Dương cũng đầy mặt buồn bực tảng đá muốn thật đều thế này trầm trọng, sớm đem xe tử áp đến đáy đất, trừ phi pháp thuật của hắn sai quyền phá không sạch sáu. Chính nói lên nửa thiệt, Ôn Nhạc mép, đột nhiên tưởng lên. Cái kia đại hán đích đôi tay thủy chung không có ly khai xe tử phiến khác, đại hán đích trên cánh tay, cơ thịt thủy chung thế kia cổ cổ đích bành trướng lên, từng điều gân xanh cùng huyết mạch bí bồ sáu. Không chút khởi nhãn đích xe tử có thể kháng được nổi thế kia trầm đích tảng đá, mà cái kia đại hán tựu dựa vào chính mình đích khí lực, cánh nhiên chỉ dựa chảo lên thạch xe đích trước đòn tựu căng lên tới kia một xe so sơn nhạc còn muốn trầm trọng đích cự thạch, mới không nhượng xe tử cùng tảng đá một cổ náo đích xa vào hạ. Mà đại hán kéo theo xe tử buôn chạy đích tốc độ còn không kém hơn lão thỏ yêu bất nhạc, ôn nhạc dương triệt để rốt nhãn, thiên hạ chi đại vô kỳ bất hữu, không gì không có, khả những này như quả đều là thật, cũng trước thực quá kinh người. Hạn bạc tựa hồ biết đã đoán được cái người này đích lai lịch nhưng a a đích cởi hai tiếng cũng là cái truyền thuyết trong đích quái vật, có thể tận mắt nhìn thấy liền không hư này được rồi. Nói lên, cũng lười phải giải thích cái gì, lách mình về đến trong cố kiệu đạm đích phân phó thanh không dùng nghĩ nhiều, cái quái vật này cùng chúng ta không có nửa điểm quan hệ tiếp tục đuổi đường ba trăm túc thảo không xa ôn nhạc dương biết hạn đích tỵ khí hắn không tưởng nói chính mình hỏi cũng bạch đáp chẳng qua trăm túc thảo tận tại trước mắt đại hỉ ở dưới ôm lấy niếp niếp hướng về trước tiên hạn bạt chỉ điểm đích cái kia gò nhỏ chạy đi niếp niếp biết ôn nhạc dương đích tâm tư lên nói đảng chúng ta tìm đến trăm túc thảo trở về đích trên đường ta giúp ngươi hỏi a cha cái kia đại hán đến cùng là cái gì quái vật trên gò nhỏ có cây hương trung quanh đích runtùn xanh tươi so sánh hiện được có chút đổi bại Hai cái tiểu quỷ cùng chủ nhân tâm ý tương thông, cũng không cần hạn bạt phân phó, gánh lên hương kiệu bắt đầu vây lấy gò nhỏ không ngừng đích đánh chuyển, thẳng đến chuyển bảy tám khoanh ở sau, hạ đột nhiên phát ra một trận kiệt kiệt đích quái tiêu ôn nhạc dương, mở động tiến vào. Nhạc dương đáp ứng một tiếng vốn không hỏi vì sao, đem nghiếp nghiếp thả đi xuống, sai quyền vũ động lên sông hướng gò đất. Tiểu không phải núi đá mà là thổ chủng, mềm lòng đích rất ôn nhạc dương tiệu giống sôi nóng đích đào tử cắt tiếng nhu dầu kiểu cơ hồ không có ngộ đến một kia trở ngại liền từ mặt ngoài đã thông tiến bảo phiến khác ở sau gò nhỏ trong truyền ra một trận ngao ngao đích tiếng kêu mấy đầu dã chư lớn nhỏ thân khoác lân giáp đích quái thú lung tung rối loạn đích từ nhỏ gò đích chung quanh phá thổ mà ra tán chạy trốn cùng theo ôn nhạc dương cười a a đích nhảy về đến hạn bạn phụ nữ bên thân mặt dưới có cái điểm gò nhỏ mặt dưới hách tàng lấy một chiếc đen ngâm ngâm đích miệng động tuy nhiên không lớn chẳng qua cũng đủ để dung nạp một chiếc bánh mì xe thong dong xuất nhập. những kia khoác lên lân giáp đích không biết tên giả thu tại nơi này tọa ổ, nhìn đi lên hung manh cường tráng, đạm tử lại tiểu đích rất ôn nhạc dương đi vào liền đem chúng nó toàn đều hụ chạy. hai cái tiểu quỷ cùng hạn tâm ý tương thông, vung xuống cố tiểu, cung cung kính kính đích dập mấy cái đầu ở sau, tiểu này tan biến tại trong không khí. hạn bạn có quỷ thuật hộ thân, tuy nhiên đã không có hai chân, lại có thể phiêu nhiên hành tẩu, vươn tay dẫn theo tiểu ngũ đối với ôn nhạc dương nói hạ ngươi đi mặt trước, nộ đến vật sống tập kích, không quản cái gì nhất luật đánh chết. ôn nhạc dương biết linh thủy tiên thảo đại đều có ác thú đem hộ, trong thân thể kịch độc lưu truyền, dùng linh thức vững vàng đích giữ chắc bốn phía, hít sâu một ngụm khí, mang theo hạn bản phụ nữ đi vào địa. địa quật một đường uốn uốn khúc khúc, vốn lượn hướng xuống, ôn nhạc dương đích linh thức căn bản đuổi không kịp tận đầu, trong đất bùn không ngừng đích truyền ra tất tất tác tác đích quay vang, bốn phía trong càng lúc càng nhiều đích lân giáp quái thú bị kinh động. Căn bản tiểu không dám ló đầu đi ra xem một cái sông vào chi nhân, bận không kịp đích tứ tán đào tẩu. Ôn nhạc dương hơi hơi nhíu hạ lông mày, tiên thảo phụ cận, tất có ác thú, khả là ác thú bên thân tuyệt không nên có nhiều thế này mật nhỏ như chuột đích xuất sinh, có tâm quay đầu hỏi hỏi hạt bạn, cũng biết nhiều nhất đổi trở lại hai tiếng hừ lạnh. Địa quật tà lắm mà dốc đứng, từng điều cự đại đích kẻ nước luồn ngang trong đó, không có một kia nhân công đào móc đích ngân tích, hẳn nên là thiên nhiên hình thành đích thâm lung, càng hướng xuống đi. Bốn phía liền càng rộng thoáng, mà thường thường xuất hiện tại dưới chân đích nứt gãy cũng càng lúc càng khoan hồng. có mấy nơi căn bản không có đường dứt khoát là lên thẳng thẳng xuống đích dốc đứng nước tầng, ba cái người chỉ có thể giống thần lằn dạng, kia dán chặt vách đá, chậm rãi đích du. Giặc ma xuống. Hảo tại này một đường chỉ là gặp gần khó đi, không hề có cái gì quái thú cùng người man đích đánh lén, Ôn Nhạc Dương chính mình cổ tính lên, tiêu tính là hai tòa hoa sơn, bọn hắn hiện tại cũng nên leo đi xuống, bọn hắn nơi trốn đích địa quật cũng từ sớm nhất chẳng qua bảy tám người dung thân đích hố động, biến thành vô biên đích rộng trống, kỳ nếu không phải hạn chỉ điểm phương hướng, bọn hắn sớm tiểu mê thất phương hướng. Khả Ôn Nhạc Dương nghĩ không rõ ràng đích là, lấy hạn trọng thương sau đích linh giác, căn bản không cách, nào, tìm tòi đến này tòa địa quật đích tận đầu đến cùng có cái gì? Thi sắt bằng cái gì như thế đốc định, chăm túc thảo tiểu tại này tòa vực sâu đích tận đầu. Như quả chỉ đường đích không phải hạn ngũ ca, sợ rằng Ôn Nhạc Dương thật muốn hoài, chính mình phải hay không bị hắn lừa. Ba cá nhân tại dưới đất đầy đủ xuyên việt mười mấy cái giờ, hạ bạn mới cuối cùng dài ra cùng lúc, trong thanh âm khỏa tạp với một tia khoái hoạt đến cùng. Níp níp thâm thâm đích hít vào một hơi, trên mặt nhỏ mang theo mấy phần kinh ngạc, vươn tay xa xa chỉ hướng phương xa nơi sâu. Trong trong làm sao sẽ là trôn thi ôn nhạc dương này mới tại hoảng nhiên gian minh bạch qua vị tới, hạ bạn là nửa thi chi thân, hắn phát hiện cái này địa căn bản không phải dựa vào linh thức tìm đến trong túc thảo. Mà là tuân theo thi tính một đường đi đi xuống Ôn nhạc dương mang theo một kia cười khổ chăm túc thảo Cũng trưởng tại trôn thi Hạn bạn không ra sở liệu đích hừ một tiếng Căn bản không hồi đáp ôn nhạc dương đích lời Mà là vươn tay chỉ vào nơi sa mạn không biên bờ rộng trống đi thôi Phiến khắc ở sau Lại bổ sung một câu trong đó không phải trôn thi Mà là tự thái cổ lúc di lưu xuống đích chiến trường Cái kia đơn nghỉ Nhóm lớn đem nó sẽ tiêu được 6 Chẳng qua trong mấy ngày này đều là bận bịu cần nhằn đích lượng bảo không nổi dị vãng đích thủy bình, nhóm lớn đa bao hàm. chương thứ 269 các đường, đi đều có linh thức, có dạ nhãn, mà điệu tâm nơi sâu, trong, cũng không hề giống trong tưởng tượng ám. Tại không để ý gian, không biết từ cái nào ngóc ngách trung liền sẽ lấp lánh ra vài tia lân quang hở ôn nhạc dương như cũ đi ở phía trước, trên một đường này hắn đều, cảm, giác được có chút kỳ quái, chẳng qua cũng gần gần là buồn bực mà thôi, vô luận đối, với. Hạn bạn còn là nhấp nhép, căn bản không có cái gì hoài. Ôn Nhạc Dương càng chạy, tâm lý tiểu càng sinh ra một chủng chính mình chính tại không đứt biến nhỏ đích cảm giác khát thường địa quật đích tận đầu thực tại thái quá khoan hồng, từng tòa núi cao kiểu đích cự thạch vương vàng đích nâng chú mặt trên dày nặng dày nặng đích tầng gáy, trên đỉnh đầu không biết tên đích khoáng thạch lấp lánh khởi u u đích quan mang, tuy nhiên ảm đạm lại ngất lên bao nhiêu tinh linh khí, phảng phất bạc vân sau đích tinh thần. Tại bọn hắn bên thân tắc các chủng kỳ hình quái trạng đích mang đá tứ tán san sát, nơi xa còn có tiếng nước lung linh, tái hướng nơi sâu trong đi một trận ở sau dưới chân trước thân đích lân quang dần dần bắt đầu mờ tợt ôn nhạc dương nhũ một cái lông mày ôn ra tuy nhiên không phải dựa không thi lập thế nhưng là cùng người chết đánh đích giao đạo cũng không tính ít hắn minh bạch trước mắt mỗi một đạo quỷ hỏa ở dưới đều là một chùm vô danh cốt hạn bạt đột nhiên thêm nhanh tốc độ một hướng vẩn đục đích trong nhãn thần ít thấy đích lộ ra vài tia hư vấn lúc mà túi thân từ trong đất bùn cơ lên một khối cốt đầu đặt tại cái mũi trước mặt thâm thâm một hấp, trên mặt đích biểu tình hảo giống hấp độc tiểu đích xi si mê. Ôn Nhạc Dương cũng không dám hỏi, lôi kéo tiểu ngũ gắt gao hộ tại hạn bạt bên thân, cùng theo hắn tại rộng trống đích địa trung một đường chạy bay, trung quanh càng lúc càng thế lãnh, mặc cho Ôn Nhạc Dương đích linh rất như, thế nào tìm đòi cũng căn bản tìm không được một kia một hào đích sinh cơ, thậm chí liền cả nơi xa thủy trung len ken nhạc hai đích tiếng nước cũng dần dần biến được tranh nhanh bạo ngược. Ôn Nhạc Dương từ trong túi lật đi ra khối tử biểu 6 Từ bọn hắn hạ đến địa quật tận đầu đã đi trước mười mấy cái giờ. Hắn tự đếm không xuể có bao nhiêu lần bị khốn tại ám không mặt trời đích sở tại, tưởng muốn biết thời gian, còn phải dựa này chủng đi mấy năm đều không dùng đổi điện chi đích tiểu ngoạn ý lần này xuất môn trước, đặc địa mang một khối Đi tại trước nhất khỏa hoàn cuối cùng đứng lại bước chân, thẳng đến khắc ấy ôn nhạc dương mới hoảng nhiên phát hiện, tại bọn hắn chung quanh biết lúc nào đã biến thành mạng không biên bờ đích lân quang chi hải. Ôn nhạc dương cũng nhịn không nổi nữa, thấp hỏi hạn bạt chăm túc thảo xáu. Hạn bạt vung tay đánh đứt ôn lời ta hiện tại thi thuật, trong túc thảo không lâu liền sẽ hiền thân. Ngươi chờ tại một bên liền hảo, đợi lát không quản ngộ đến cái gì dị tượng, ta không ra tiếng ngươi tuyệt không thể động, không thì nói lên. Hạn bạt cư nhiên quái trong quái khí cười một tiếng ngươi sẽ hại chết ta. Ôn nhạc mặt dương sắc một, trinh trọng gật đầu. Hạn bạt nói xong, lại chuyển đầu trông hướng nghiệt nghiếp. thân tình cũng vừa cải ngày xưa địa hòa ái thân thiết lệ địa thấp giọng quát mắng ngươi cũng một dạng đợi lát không quản ta làm cái gì, ngươi đều chỉ có thể nhìn, không cho hỏi. Niếp Niếp cũng gấp gáp dùng sức gật đầu, đáng thương ba ba địa rụt vào ôn nhạc dương trong lòng, cùng theo lại cảm giác được có chút ủy khuất về cổm không minh bạch cha vì cái gì muốn thế này nghiêm lệ, tức giận địa vỉnh lên một nhỏ, hạn bạc giận dò hoàn hai cái thiếu niên, cư nhiên trước dơ lên một tay đại đại địa vươn cái vặn eo, toàn tức triển khai thân hình khô xấu địa thân thể phảng phất không có một tia phân lượng. Giống một trận âm sâm địa gió. mãnh địa hướng về một bên lướt đi. Một mực lược đến ôn nhạc dương địa đường nhìn tận đầu. Hạn bạc mới hơi hơi khe đốn. vươn tay tử trong hư không dẫn ra một đạo hát sắc địa quan mang. Hung hăng địa tiết vào đất mặt. Trong miệng hảo giống giả miêu tử khóc lóc tựa địa dài ngắn bất nhất địa quái khiếu hai tiếng. Thẳng đến trung quanh địa quang trướng một trướng. Hạn bạc mới lại nữa phiêu thân nhảo hướng dưới một nơi trận nhãn. Hạn bạt địa thân hình trần trọc lướt gấp vây lấy ôn nhạc dương cùng tiểu ngũ hỏa cái cực đại địa khuynh tử. Ôn nhạc dương chỉ cảm giác được trung quanh địa lần quang càng lúc càng rùng rợn. Từ u u địa xâm nhiên dần dần biến thành gai mắt địa thanh lam sau cùng dứt khoát đã là sung thiên địa quỷ mang. Niep Niep đích trong mắt lại càng chừng càng lớn, trên mặt nhỏ sung mãn buồn bực biết được hạn bạt đích chính tại thi triển đích quỷ thuật vẫn không ngừng nhỏ giọng đối, với ôn nhạc dương nói đây là khác đường đại trận, tòa trận pháp này không phải 6. Miếp Miếp đích lời còn chưa nói xong hạn đột nhiên âm xâm sâm đích quỷ tiếu một tiếng, đoạn yêu thân. Bang, hảo giống dây cung bị xoắn đoạn đích độn vang ca một thân khô héo đen tối đích ra rẻ, tại búng tay gian tận số tạc vỡ, cùng này đồng thời tại hắn đích trên bụng cũng đột nhiên hở ra một cái đại động. Một trận đồng liệt đến kéo xé không mở, trầm trọng đến không cách, nào, hô hấp, bạo lệ đến nhượng nhân tâm phổi muốn nứt đích các sú, tùy theo thi tiên đích xâm sâm thấp hống đột nhiên nổ nứt tại rộng trống vô biên đích địa của chúng. Chuyển mắt tràn khắp đến mỗi một cái ngóc ngách. Ôn nhạc Dương đích trong nao ông đích một tiếng, nghiếp nghiếp cũng mánh địa vụn mịa ba. Bọn hắn ai cũng không nghĩ đến, hạn bạn muốn dùng đoạn yêu thân tới dẫn động vừa vặn bố xuống đích đại trợ. Không lâu ở sau, hạn bạn cuối cùng kết thúc kỳ thuật, không có một tấc da rẻ đích trên mặt, tựa hồ hiện ra một cái ý cười, thân thể mềm lún, chậm rãi đích ngồi trên mặt đất. Ôn nhạc Dương linh thức bàn quyển chung quanh căn bản không có cái gì linh thảo quái cây hiện thân, đương hạ cũng không cố được kỳ quái cổ lấy đã bị hù rốt đích nghiếp nghiếp lách mình vào hướng hạt bạn, khả hắn lại vô luận như, thế, nào cũng không nghĩ đến, chính mình mới vừa động, đột nhiên một cổ âm lánh tới cực điểm, bàng bạc đến chính mình căn bản không cách, nào, tưởng tượng đích lực lượng, manh điệu từ bốn mặt tám phương phốc quyển mà tới. Ôn Nhạc Dương vội không kịp phòng, muốn hư một tiếng trùng trùng đích té tại trên đất, tùy tức kia cổ âm lãnh đích lực lượng cũng tan biến. Ôn Nhạc Dương đại ăn cả kinh, hô đích một tiếng thẳng tâm tập đích đang đứng lên thể, vừa muốn tay sùng, âm lãnh đích hạo lực lại phục tập kết dũng mà tới. Tức liền lần này hắn sớm có chuẩn bị, sinh tử độc đột nhiên lưu chuyển, tại sai quyền trung dập dờn lên cự lực, khả âm lánh chi lực còn là giống một cái lật trời đích cự lãng, không chút lưu tình đích đem hắn lật tung tại. Ôn Nhạc Dương lia liệu thúc động sinh tử độc, không ngừng đích nhảy lên, tùy tức không ngừng bị cự lực lật tung, chẳng qua đối phương đích lực đạo tuy nhiên to lớn đích không cách, nào, tưởng tượng, lại không hề như, thế, nào sắc bén, chỉ là đem hắn kích ngã sau liền biến mất, Ôn Nhạc Dương không hề có thụ thương khác ấy tiểu ngũ tựa hồ tưởng đến cái gì, vươn tay kéo lại chính tưởng lại nữa ấy nhảy lên đi ôn. ngươi chớ dùng độc lực có thể hay không lên? ôn nhạc dương cũng không hỏi nhiều, thu liễm sinh từ độc, nghiêng người tiểu đứng đi lên. quả nhiên giống nghiếp nghiếp phòng đoán đích dạng kia, hắn không dùng sức, đối phương cũng không cần lực, ôn nhạc dương không cố được đi tưởng vì cái gì, thu liệm sinh tử độc lực, bước nhanh đi hướng hạt bạn, khả thiu tại hắn đi một trận ở sau, trước thân đột nhiên xuất hiện một bức vô hình đích tưởng, âm lánh mà dày nặng. Vương v đích chặn lại hắn đích bước chân. Hạn ngồi tại nơi không xa lên ôn nhạc dương cười lên lắc lắc đầu. Tiểu Ngũ Hoa đích một tiếng khóc đi ra, đột nhiên phát điên tựa đích đụng hướng bọn hắn trước thân kia đạo nhìn không thấy đích bình thường, khả năng trong thân thể đích chân nguyên một động, âm hàn đích hạo lực cũng theo đó mà động, manh điệu từ bốn mặt tám phương quân chiếu mà tới, đem nàng hung hăng đích đánh ngã xuống đất. Lúc này hạn bạc đột nhiên mở miệng ra rẻ đích trên mặt huyết thịt loang lổ, khó coi đến tranh nhanh, khả ngự khí lại khỏa tạp với mấy phần tâm đau người hại tử này. Như đã biết là khác đường, cần gì phải còn muốn thử lại. Ôn Nhạc Dương cùng Tiểu Ngũ bị hạn bạt thi pháp khốn tại ngàn bước đường kính đích khoanh tử trùng, nếu không dùng độc lực hoặc giả chân nguyên, tại trong vòng tròn có thể hành động không ngại. Khả vô luận như thế nào cũng không cách, nào đột phá khoanh tử ngoại kia đạo vô hình đích bích lũy, như điều động chân nguyên thúc động bích lũy, trong trận đích U Minh Âm lánh chi lực cũng sẽ theo đó phát động, đem bọn hắn kích ngã. Ôn Nhạc Dương cơ bản minh bạch làm sao về, tâm lý bách vị tạm trấn rất lâu mới chát tiếng hỏi thập vạn đại sơn trong căn bản tiểu không có cái gì khôi phục yêu nguyên đích tiên thảo hạ bạn khác đường quỷ trận ngoại nhàn nhạt đích nói tiên thảo xác có hắn sự chỉ bất quá không tại thập vạn đại sơn truy tử ly khai cửu đỉnh sơn tiểu phải đi lấy tiên thảo thuận mang đi tìm kim hầu tử ngàn đích hạ lạc nói lên hạn xuyên hơi một sẽ mới tiếp tục nói miêu yêu là thủy tác dụng giả kẻ đầu tê muốn đi tìm thắc tạ truy tử kim hầu tử ngàn cùng cái kia tiên sư không đội trời chung tưởng muốn đi báo thù Lưu chính biết rồi sự tính đích tiền nhân hậu quả, cảm, giác được khổng nỗ nhi yêu hoặc thiên hạ gài hắn ba vị sư tôn đích ngàn năm khổ tâm, cũng muốn đi tìm hắn thảo cái công đạo. Ngược, lại, là ngươi, chẳng qua là cái liền cả thác ta đều không biết đích hậu bối, những này đều ngươi không có gì quan hệ, hiện tại thật hồn đã phục chu ngươi tiểu tại nơi này lão lao thực thực đích nghỉ ngơi một trận, sau đó hồi sơn qua ngươi đích ngày thường chứ ôn nhạc dương đem hoa hoa khóc lớn đích nằm ôm vào trong lòng tay cho nàng lao lên nước mắt các ngươi tìm đến khổng nỗi nhi đích hạ lạc hạ bạt bất trí khả phụ không dứt khoát đích cười cũng không thể nói là tìm đến chẳng qua tại ngươi đi lạc nhà miêu ra trong những ngày này cũng đích sắc tìm đến chút manh mối nói lên hạn ho khan vài tiếng thanh âm càng thêm hư nhược không nhượng ngươi tái trộn cùng tiến tới là mọi người sớm tiệu thương lượng hảo đích sự tình ôn nhạc dương đột nhiên giác tâm lý không lạc rơi nay trùng tình tự nhượng hắn mờ mị không thố luận là phẫn nộ. Đau khóc hoặc giả là cười lớn, đều căn bản không cách, nào, nhượng hắn đắc di tuyên tiết khắc duy nhất có thể làm, tựa hồ cũng chỉ có ôm chặt lấy trong lòng đích nghiếp nghiếp các ngươi. Muốn đi liều mạng, lại không nghĩ mang theo ta. hạ gật gật đầu, còn là khó coi đích cười lên ngươi hiện tại tu vị đại thành, lại có khả phá vạn pháp đích sai quyền, tưởng muốn khốn chắc ngươi khả không phải kiện dễ dàng đích sự. Hoàn hảo hồng hồ biết cái này địa quật trong, đã từng là một phiến thái cổ đích chiến trường, lệ khí sâu nặng đến vô di phục ra. Không hơn được nữa, lại ngưng tụ tại địa tâm không cách. Nào, tán đi, ta mới mang theo ngươi tới trong này sáu. Nói đến trong này, hạn bạt cố vờ nhẹ nhàng đích than khẩu khí tổng tính không cô phụ nhóm lớn đích một phen tâm tư. Ôn nhạc dương đích tâm thình thịch trực nhảy, liền cả chính mình cũng không biết là bị khí đích còn là bị cảm động, cười khổ lên hỏi hạn bạt kia ngươi nghi. Hạn bạt vươn tay từ chính mình đích trên mặt tiểu tâm rực rực, rẹ dặt đích bóc xuống một khối tàn tồn đích ra rẻ, này mới chậm rãi đích hồi đáp ta. Về đến cựu đỉnh Sơn ở sau, phục hạ trăm diệp thảo liền công lực tận phục, sau đó mọi người liền cùng lúc đi tìm khổng nô nhi. Nói chuyện đích lúc, hạn bạt lại từ trong lòng đào ra một chi quỷ phù kéo xé đích nát như ở sau phóng tiến mồm mép nuốt đi xuống, phiến khắc ở sau, hai cái tiểu quỷ gánh lên cô kiệu phiêu nhiên mà tới. Nghiếp nghiếp đột nhiên từ ôn nhạc dương đích trong lòng nhảy dựng lên, tuy tức lại bị quỷ trận trong đích đâm hàn chi lực kích ngã trùng trùng đích té tại trên đất trong miệng lại kêu khóc đích khóc lớn lên mị tục sư tổ phó Thác Gacha chấn áp nghiệt hồn, hiện tại nghiệt hồn đã bị luyện hóa, mà sau đích sự còn cùng ngài có cái giấm chó quan hệ, làm gì muốn đi? Làm gì muốn đi? Vốn là cũng không ta việc gì đó, chẳng qua sáu. Ta suy nghĩ một chút, muốn làm mị tục còn tại đích lời, hắn khẳng định sẽ đi, như đã hắn không đi được, ta tiểu thế hắn chạy một chuyến này thôi. Nói lên, hạn tại hai cái tiểu quỷ đích dịu đỡ ngồi xuống tiến cố kiệu này đạo khác đường quỷ trận, 10 năm sau không công tự phá. Lúc đó vô luận chúng ta cùng khổng nỗ nhi cứu cánh ai thắng ai thua, sự tình đều đã hiểu rõ, cùng các ngươi không có nửa điểm quan hệ. Hạn bạn đương nhiên cũng muốn cùng theo ly, truy tử đẳng người cùng lúc đi tìm khổng nỗ nhi, không thì cũng sẽ không liền cùng tiểu ngũ cùng lúc không chắc. Ôn nhạc dương mắt thấy hạn muốn đi, vội vàng giống to lên hỏi khổng nỗ nhi năm đó đến cùng là chuyện gì vậy sáu Hai cái tiểu quỷ thét quát một tiếng, nâng lên cô kiệu phiêu nhiên đi xa, hạn bạn căn bản không lý hội ôn nhạc dương đích vấn đề chích sau cùng bỏ rơi một câu trông nom hảo niếp niếp, chẳng qua một biết công phu, cố cô tiểu tiểu tan biến tại ôn nhạc dương đích linh giác ở ngoài, niếp niếp cuối cùng khóc mẹ rồi, với ánh mắt đỏ bừng đích nằm tại quỷ trận trung, thỉnh thoảng đích còn sẽ nước nở một cái, ôn nhạc dương cũng muốn khóc, tức vì mấy vị yêu tiên phân không rõ là hảo tâm còn là hồ nháo đích fan này an bài, cũng vì sáu, mười năm tiểu tức phụ đều biến thành trung niên phụ nữ, sáu, giả kết thúc, tái chúc bọn huynh đệ tỷ muội một năm vạn sự như ý. Ngày Mai nhìn là khôi phục chính thường đổi mới thủy bình. Chương 270 mười vạn. Quật trung ẩn tang đích thái cổ chiến trường, buộc phát qua một trường man tộc cùng dị thú đích ác chiến nguyên nhân cùng đối chiến đích song phương sớm tiểu không khả khảo, chẳng qua những quái vật này đều xuất từ thập vạn đại sơn, trời sinh linh nguyên, chết sau trầm tích đích lệ khí so lên nhân loại xa trường muốn lăng lệ dậy nặng được nhiều m. Cái chiến trường này lại tại nghèo ác đại sơn đích điệu tâm nơi sâu, trong lại thêm lên hạn bạt ngũ ca lấy đoạn yêu thân toàn lực dẫn động. Gọi lên đích quỷ trận chi lực không như bình thường, không bằng này, cũng căn bản không khốn được hiện tại đích ôn nhạc dương. Sai quyền khả phá tận thiên hạ vạn pháp, nhưng là cuối cùng còn là cái lực lượng đích tiêu ma công phu, ôn nhạc dương dựa vào chính mình đích sinh tử kịch độc, tưởng muốn đem ngưng tụ tại nơi này đích vô biên lệ khí tiêu ma gần hết, dự tính so quỷ trận chính mình tán đi đích thời gian còn muốn càng dài. Ôn nhạc dương không biết thử qua nhiều ít lần, Thủy Trung cũng không cách, nào, đột phá quỷ trận, đến sau cùng dứt khoát chán nản buông bỏ. Hảo tại bên người còn có cái niếp niếp làm bạn, tổng so một cá nhân bị khốn muốn cường đích nhiều. Niếp niếp đối với quỷ thuật đích hiểu rõ, cùng hạn bạn ngũ ca so sánh cũng gần gần là cái da lông, tuy nhiên có thể nhận ra khác đường quỷ trận, nhưng dựa vào nàng đích kiến thức cùng tu vị, căn bản tiểu không cách nào phá trận. Khi thực hiện tại tiểu tính bạc lại trở về, chính mình cũng giải không ra tòa trận pháp này, hắn thiết xuống đích là không về đích trận dẫn. Trừ phi trong trận người đích lực lượng đại qua pháp trận hoặc giả 10 năm chi kỳ kết thúc, không thì mặc ai cũng đừng tưởng giải khai này tòa quỷ trận. Duy nhất đáng được khánh hạnh đích cũng gần gần, Ôn Nhạc Dương mang theo đồng hồ điện tử, không dùng giống hồng hồ năm đó dạng kia rửa vạch đạo tới vài ngày tử. Lại nói bọn hắn là điệu tâm nơi sâu, trong ám không mặt trời, căn bản nhìn không thấy Thái Dương, cũng không đạo khả vạch. Chẳng qua Ôn Nhạc Dương còn có một kiện sự không chắc, hắn hiện tại căn bản sẽ không nói, chẳng qua muốn là ăn cơm đích lời. Cũng có thể nuốt trôi đi, hán tâm lý không căn chính mình thật đích 8 năm không ăn cơm, sẽ hay không đói chết 6. Quá khứ đích mỗi một ngày phản phất chỉ trước mắt gian sự tình, mà chính tại độ qua đích một ngày này lại phản phất mấy cái thế kỷ thế kia dài lâu. Một lớn một nhỏ hai cá nhân tại địa đích ngày qua được bách vô lưu lại, buồn chán, lưu được nhiều nhất đích đương nhiên là một chúng yêu tiên cùng khổng nỗ nhi đích các chiến, ôn nhạc dương nghĩ tới nghĩ lui khổng nỗ nhi đích hạ lạc cuối cùng lên rơi tại truy tử từ tuyết đỉnh khải về đích kia trích hộp ngọc ở trong vừa nghĩ đến đây ôn nhạc yếu cảm giác được đau đầu yêu tiên muôn các cái tâm cơ thầm trầm tiểu đem sự tình làm tuyệt Tiểu tính ôn nhạc dương tái xuất đi cũng tìm không được nhậm hà liên quan về khổng nô nhi địa manh mối càng khỏi tưởng tìm đến nhân gia địa hạ lạc sớm tại đương sơ tiến vào địa ở trước tới địa hồ bói tiểu giam quang ôn nhạc dương không gì khả hồ ăn thừa lại một ngủ Hai cái người lớn nhất địa lạc thú cũng chỉ thừa lại đối với đồng hồ điện tử vài ngày tử. Bất chi bất giác gian. Đã bốn năm đi qua. Này thiên! Đồng hồ điện tử không sáng sáu. Ôn nhạc dương muốn chết địa tâm đều có hiện tại hối hận nhất. Không phải đương sơ rảnh rảnh đã lên nghi tâm còn là bị đất hạn trận pháp không chắc. Mà là chính mình liền cả đồng hồ điện tử đều nghĩ tới mang không mài ruộng lên đa mang một khối điện chỉ. Mấy năm này trong, ôn nhạc dương địa dâu ria đầu tóc một bà chảo để loạn rồi sáo. Tiểu ngũ lại một điểm không biến dạng, còn là kia phó non nớt tinh trí địa niệp nghiếp, nghiếp mô dạng, khuynh chân ngồi tại ôn nhạc dương bên thân, đem đồng hồ điện tử nhét vào ôn nhạc dương trong tay, một bản chính kinh địa nói đem điện chỉ dỡ đi ra. Ôn nhạc dương rất có chút ngoài ý địa nhìn nghiếp nghiếp một nhãn, không dám chi tín địa ngữ khí trong đẻ nén không được địa hưng phấn ngươi, còn mang theo điện chỉ, niệp niệp lắc đầu điện chỉ không điện, cắn hai cái còn có thể thấu hợp dùng. Ôn nhạc dương khái một tiếng. 90 niên đại sơ đích lúc đảo thật có trùng thuyết pháp này, chẳng qua khả không phải trong ngoài đích cúc áo điện trì, chính cười khổ lên, ôn nhạc dương lại sướng một cái, tùy tức nhíu mày lắng thai lắng nghe lên cái gì. Niếp Niếp nhìn hắn phát ngốc, nhẹ nhẹ suy hắn một cái, chính tưởng nói cái gì, đột nhiên một tiếng phiêu phiêu miểu miểu đích nhưu kêu tựa đích gào thét, bánh điệu từ nơi xa truyền tới. Niếp Niếp ai yêu một tiếng, tái cố không đi lên dỡ đồng hồ điện tử, một bà kéo lại ôn nhạc dương đích cánh tay cái kia kéo xe đích dã nhân, bước chân ầm ầm. Đích gào thét một tiếng so lên một tiếng vang, rồi Ôn Nhạc Dương tại thập vạn đại sơn trung ngộ đến đích cái kia đại hán, không biết làm sao cũng đem xe tử kéo tiến địa, Nghe tiếng hống hẳn nên chính tại một tầng tầng đích ngã xuống. Ôn Nhạc Dương hai mắt phát quang, kéo qua niếp niếp thấp giọng hỏi khác đường quỷ trận, khả tiến không khả ra, đúng không? Hai cái người cùng lúc bị khốn bốn năm, tiểu ngũ sớm tiểu đem quỷ trận đích bí ảo cáo tố hắn. Niếp niếp còn không phản ứng qua tới, có chút mờ mịt đích gật gật đầu tiến tới không phí thổi cho chi lực. Khả đi ra đích lời, muốn đột phá trận pháp đích cấm chế chi lực mới có thể. Ôn Nhạc Dương nếu lấy dâu địa phát ra một tiếng quái tiếu như quả dã nhân qua tới, Vũ Tất Nghĩ biện pháp đem hắn lừa tiền tới. Nghiếp miếp này mới hoảng nhiên đại ngộ, nhịn không nổi lạc lạc đích cười lên, trên mặt nhỏ mãn mãn đều là hưng phấn, đại hán thần lực kinh ngợi, so lên Ôn Nhạc Dương cường không ngớt bao nhiêu lần, hắn muốn là cũng hãm tại này tòa quỷ trận trong, chưa hẳn sung không đi ra. Hai nghe lên đích nhiu càng lúc càng văn dội. Tiểu Ngũ kích động đích toàn thân đều tại run rẩy, nỗ lực đích thâm thâm hô hấp một sẽ, mới mở miệng hỏi làm sao lửa hắn tiến tới. Ôn Nhạc Dương chớp nháy liếc trong mắt, trưng mở một mép, dị dâm đích thầm thì một câu đúng a. Làm sao lửa hắn tiến tới? Đáng thương Ôn Nhạc Dương đại hôn chi lúc, cựu đỉnh trên núi đích thân nhân gã bệnh khách dương ương và người, khăng khăng trong đó không nhất sẽ nói hoang lửa hai cái người đều tại đất ấy sáu. Đừng nói trường ly, truy tử những này lao yêu quái, tiểu kê phi thủy kính, không nói không làm. Thải hồng huynh đệ thậm chí tiểu si mau cứu, tùy tiện ai tại nơi này, cũng sớm đã nghĩ ra 10 cái tám cái biện pháp. thằng đến đại hán lôi kéo xe tử, đặt vợ ôn nhạc dương đích linh thức, một đường cùng chạy mà tới, quỷ trận trung tâm đích hai cái người còn không nghĩ đến biện pháp tốt xấu Đại hán cũng là trong truyền thuyết đích tinh quái, những này tu thiên đích quái vật, tâm cơ đều hảo không kém hơn tu vị, tuyệt không dễ dàng thế kia tiểu đem chính mình trí thân hiểm. Ôn nhạc dương tưởng đích não tương tử đều nhanh hai còn là cầm không chuẩn cứu cánh làn nên kêu cứu mạng, còn là kêu đừng đi qua, ước hoặc giả trang, cười lớn hoặc giả khóc lớn sáu. lần thứ nhất đại hán xuất hiện lúc, buôn chạy đích tốc độ chẳng qua cùng lao thọ yêu bất nhạc tương cận, khả hiện tại đích tốc độ so lên lần trước nhanh đầu chỉ mười bội. tức liền một quân yêu tiên trung thân pháp nhẹ nhất linh đích miêu yêu ly, so lên đại hán khắc ấy buôn chạy đích tốc độ cũng vọng trần không kịp. đại hán như cũ lôi kéo xe tử, chỉ bất quá lần này xe tử thượng đích tăng đá, chẳng qua lắc đắc 7 tăng khối mà lại đều không tính quá lớn, tiểu tại ôn nhạc dương còn tại vận mày trừng mắt đích tưởng hoang lời đích lúc, đại hán đã kêu lên, chuyển mắt từ nơi xa sông tiến quỷ trận, tiểu ngũ cùng ôn nhạc dương ai cũng không nghĩ đến cư nhiên đích tới toàn không phí công phu khởi hoan hô một tiếng, tuy tức ha ha cười lớn làm cho đại hán dọa nhảy dựng, đại hán lôi kéo xe tử, vừa mới tiến vào quỷ trận, thân hình hiển rõ một nén, hơi hơi ganh sức mấy lần ở sau, đại hán đích dừng lại bước chân chút buồn bực đích tả hữu đôi tay còn tự nâng chú xe tử đích trước đòn. Sau cùng đem ánh mắt đỉnh Lưu Hạ cao hứng địa nhanh muốn bối qua khí đi đích ôn nhạc dương cùng niếp niếp trên thân thanh đúng, khí đích hỏi chuyện gì vậy? Niếp niếp sẽ không nói hoang lời, khả sẽ nói lời thực, vô bị hủy khuất đích hồi đáp có người dẫn dắt này tòa chiến trường đích ngược lệ, phát động khác đường trận pháp chúng ta khốn tại trong này. Ôn nhạc dương bận không kịp đích bổ sung nói hiện tại đem ngươi cũng khốn chắc xấu. Hắn chính nói lên nửa thiệt, đại hán đột nhiên lại kéo lên xe tử, tuy nhiên tốc độ chậm rất nhiều, nhưng là một bước một bước đi đích vô bị ổn kiện người lớn mắng nói hai cái tiểu đồ vật bất an hảo tâm, xem ta tiến tới cũng không nói để tỉnh một tiếng. Ôn Nhạc Dương hát hả một cười, niếc niếc lại vô bị hủy khuất đích quẹt quẹt, muội ba người tới đích quá nhanh còn không tới kịp. Đại Hán bước chân không ngừng, một bước một bước hướng về bọn hắn đi tới lên. Nói còn là Nam hoa Tử lão thực chút. Nam hoa Tử đích dâu dìa hiện tại đều cũng biết nên nói chút gì đó nhìn vào Đại Hán càng chạy càng gần, tâm lý một trận phát đuổi gấp bận đem niếc niếc tàng đến thân sau. Nay tòa trận tử để lỡ ta làm việc. Không phải phá vỡ không khả. Đại hán trên mặt đích dí cười chính nồng hai cái hoa hoa đều qua tới phục thượng ta sau lưng, ta hiện tại phá trận, chớ thương đến các ngươi. Ôn Nhạc Dương cùng Tiểu Ngũ không nghĩ đến cánh nhân sẽ thế này thuận lợi, miệng đầy tử không ngừng đích nói tạ, đều leo lên đại hán khoan hậu kết thực đích sau lưng đại hán đẳng hắn hai leo ổn ở sau, phát ra một trận đích muộn hống, đôi tay thượng cuốn quyết đích cơ thịt đột nhiên ban chặt. Tại chát chát đích muộn vang trung, kia đại, giả, trang lên khối đá đích sẽ tử. Bị đại hán một tấc một tấc nhất lên, tùy theo sau cùng một tiếng buôn lôi đích giống giận từ hắn trong miệng sung thiên mà lên. Đại hán toàn thân dùng sức, manh điệu đem kia đài xe tử hung hăng đích nện đi ra. Sát na trong trọn cả quỷ trận chung đều bạo phát ra chói thai đích giứt nhọn cùng tiếng xé gió, bảy tám khối trầm trọng được không khả tư nghị đích tảng đá cùng xe tử một đường lăn lộn lên, cùng quỷ trận đích âm hàn chi lực điên cuồng đích vướng vĩu tại một chỗ. Đại hán theo đó cao cao đích nhảy lên ở sau, nặng như sơn nhạc đích một quyền hung hăng nện tại trên mặt đất. Cả tòa địa quật đều tại Hoành Đích một tiếng nổ vang chung chấn rung lên. Đại Hán Đích thân hình không, một quyền ở sau lại nữa nhảy lên, lại nữa ổn lên phát thứ hai sụp núi sập nhạc tiểu Đích cự ly. Khác đường quỷ trận trung, nhâm hà người đều không dẫn động chân nguyên thúc động lực lượng, không thì quỷ trận Đích hạo lực liền sẽ tuân chạy phốc kích đại hán hiện tại làm. Tiểu La là dùng chính mình Đích lực lượng cứng đối cứng Đích cùng đại trận chi lực kháng hành. Ôn Nhạc Dương hai lời nói, tại thạch xe lăn lộn mà ra Đích lúc tiểu đã lưu xuống đại hán Đích sau lưng. Chính chỉ giao xoa song trường hợp lại thành truy, theo gót lên đại hán đích quát lớn. Cùng lúc ha ha quái tiếu lên, liều mạng thúc động khởi toàn thân đích sinh từ đầu, tại vô tận quỷ trận âm lực đích gông cùng hạ, một cái quyền truy tử nện hướng mặt đất. Tức liền lực khinh thế vi, ôn nhạc dương cũng không chịu chính mình trốn tại một bên trích nhìn đại hán liều mạng. Ôn nhạc dương đích biểu tình tranh nhanh, hảo giống hắn chính tại đích không phải mặt đất, không phải quỷ trận, mà là hạn ngũ ca tựa sáu. Một cái là vạn vạn năm trước liền đã đích cử ác một cái là trừ thắc tạ ở ngoài thiên hạ đệ nhất hào tiểu độc vật hai cái người hoặc cười hoặc đều nhai răng nết miệng đích đem toàn bộ đích lực lượng không chút đỉnh lưu đích tiết nhập đại trận một quyền hai quyền ba quyền bốn quyền cả tòa địa cột đều tại long đích run rẩy lên đương sơ bị hạn bận trồng vào đại trận đích xâm sâm hắc khí hảo giống chính tại cự chấn trong đích đinh tử tại cấp tốc đích đông đưa chuẩn bị một tức một tức khải đi ra cuối cùng một tiếng bén nhọn mà thê lương đích quỷ khóc ở dưới ôn nhạc dương đột nhiên cảm giáp được toàn thân một nhẹ khác đường đại trận cuối cùng gánh không nổi dã nhân đại hán đích bàng bạc cự lực, cuối cùng bị hắn phá rơi. Tôn Nhạc Dương còn không tới kịp dài ra một ngụm khí, đầu đột nhiên gì rào đích rơi rất một phiến các đất, tiếp theo một trận ầm ầm nhẽ đích một vang, từ bốn mặt tám phương truyền tới, quỷ trận đã phá, khả địa quật lại như cũng chậm rãi đích nhảy độc lên. Tôn Nhạc Dương một cái này hồn phi phách tán, đã thành hình không biết bao nhiêu năm đích địa quật, chịu không được vừa mới đích cự lực tương kháng, cánh nhân muốn sợ. Đại hán kia trương bẩn hề hề đích mặt cũng đột nhiên biến sắc, hung hăng đích một dầm chân, đối, với, ôn nhạc dương quát to một tiếng cho ta hộ pháp. Vung chân như do hướng về chính mình kia đài xe tử nhỏ đi. Ôn nhạc dương nghĩ cũng không nghĩ, đáp ứng một tiếng gắt gao theo tại đại hán thân sau, phiến khác sau mới nhỏ giọng hỏi câu làm sao hộ pháp. Đại hán kéo lên chính mình đích xe tử, lại còn không chịu tiểu này đào tẩu, mà là tứ sứ đi thu liêm vừa vặn ném ra đi đích kia bảy tám khối tảng đá chăm bận ở trong muộn hống một tiếng đường khiến tảng đá nện đến ta. Niếp niếp tại vừa mới đại hán bắc kích quỷ trận đích lúc, tiểu đã bị kích đáng đích cự ly chấn ngất trích tiểu mập cánh tay còn tự ôm chặt đại hán thô tráng đích cổ. Ôn Nhạc Dương không cố được nghĩ nhiều cái gì, trong mồm kêu câu những tảng đá kia biến muốn Lời tuy nói thế này, còn là lật tay lượng ra dao đâm long hình cốt dao ngang ngang giống giận lên phốc vọt mà ra. Lắc đầu vẫy đuôi gian rút quất vỡ một khối từ đỉnh đầu rơi rất đích cự thạch Tôn Nhạc Dương cũng vừa nhảy mà lên một người một long hóa làm hai đạo nhanh đích thấy không rõ đích ảnh tử tầng hộ chặt chú đại hán mỗi có khối đá rơi rớt đều tại hai cái quái vật một kích ở dưới bạo vỡ thành phấn vụn đại hán đích động tác cũng cực nhanh qua cũng không để lơ mắng lại một câu phong thí những tảng đá kia là thiên hạ đích mệnh ôn nhạc dương chuyên tâm trí trí đích đối phó rơi rất đích khối đá đại hán một môn tâm tư đi nhặt chính mình đích tảng đá hai cái người phối hợp mặc khế làm nhanh đích không khả tư nghị chẳng qua một biết công phu Đại hán đã đem vừa vận tán lạc đích kia mấy khối cực trầm trọng đích tảng đá thu liễm, ở sau lại hô lớn một tiếng đào mạ chứ. Tùy tức kéo lên xe tử, gào thét lên hơi loé, tiểu này tan biến thân ảnh. Ôn Nhạc Dương ngạc nhiên đứng tại nguyên trong đất nhất thời có điểm thất lạc sáu. Chẳng qua hoàn hảo, đại hán cũng không phải phụ bạc chi nhân chỉ chớp mắt lại trở về, biểu tình lại là tranh nhanh lại là buồn cười chú Ôn Nhạc Dương hướng chính mình đích xe tử thượng quăng ra, nguồn hống một tiếng chào ổn. Thoại âm rơi vào Ôn Nhạc Dương chỉ, cảm gác được gió bên thai lôi lan động trước đích hết thể đều bị nhanh đến cực điểm đích tốc độ quỷ dị đích kéo vươn lên, đương hạ cũng không tái nhiều nghĩ cái gì, tâm thần lưu chuyển trung thu lại giao đầm gọi ra giao giáp, nắm chặt xe rút, trời sập địa hãm, ôn nhạc dương đích linh thức sớm tiểu bị bốn phía trong quần quần lật trốn đích cự lực kéo xe đích vụn, trừ một đường sóc nảy cái gì đều cảm giác không đến, đại hắn kéo theo xe tử chạy nhảy không tiện, đến sau cùng dứt khoát quái khiếu một tiếng, đem sau lưng đích tiểu ngũ kéo đi xuống nhét cấp ôn nhạc dương tùy tức đôi tay vánh sức, nâng lên xe tử nhảy tung như bay. Trên đỉnh đầu rầm rầm đích cự thạch không đứt nền xuống, lớn đích kham bị núi nhỏ, tiểu đích cũng đại như phong ốc, đại hán đích thân hình không ngừng, tại rầm rầm rơi dụng đích cự thạch gian nhảy tung chênh né, ưu giống một đầu nhanh nhẹn đích báo tử, phong một tiểu đích hướng lên lướt đi. Đại hán đích lực lượng xa xa siêu ra ôn nhạc dương đích lý giải, không biết qua nhiều ít lúc, ôn nhạc dương trước mắt đột nhiên hơi sáng, bọn hắn đã từ địa trung sông về đến mặt đất. Đại hán đích bước chân không chút đình lưu, Một cái nhảy tung gian liền là trăm trượng chi dao, mang theo ôn nhạc dương cùng niếp niếp đích tránh ra sập phương đích sơn thể. Thập vạn đại sơn đều tại nổ ầm ầm đích muộn vang trung chấn dung lên, ôn nhạc dương từ thiên không nhìn xuống, kia tòa địa đích vị trí, thật giống như bị vô hình đích cự nhân mãnh địa lệnh một quyền, tại bạo khởi đích xung thiên trần hiệu trùng, hung hăng đích sụt long đi xuống. Nhà tước thụ kinh, run run run rẩy lên bay lên thiên không, chuyển mắt che trời thế nhật, vô số váng đầu đích chim bay lung tung rối loạn đích đụng tại một nơi cùng theo lùn bùm lách cách hào giống mưa xuống tựa đích té rớt mặt đất, té tại bén nhọn mà la lộn, lưu lại một chùm hắc hồng sắc đích vết huyết. Đại hán gánh lên xe tử, một đường vong mạng cùng chạy, thẳng đến đăng lên một tòa hiểm chốc chi đỉnh, triệt để ly xa địa quận, này mới thở dài một hơi, một ngồi trên mặt đất, bà vai lại còn vững vàng đích gánh chắc xe tử. ôn nhạc dương kinh hồn hơi định ôm lấy vừa vận tỉnh lại qua tới đích tiểu ngũ tay mềm chân mềm đích bỏ xuống xe tử. Đại hán gật đầu đối, với hai người bọn họ cười cười. Địa quân sập phương đích lúc, nếu như không coi Ôn Nhạc Dương hộ pháp, Đại Hán một bên ứng phó đỉnh đầu đích cự thạch, một bên từ loạn thành một phiến đích đống tảng đá trong tìm chính mình đích tảng đá, tốc độ khẳng định sẽ chậm hơn rất nhiều, nói không tốt tiểu bị vô biên đích đá núi ô tại bên trong. Ôn Nhạc Dương trời sinh hiền hậu, không quản Đại Hán đến cùng là có tâm còn là vô ý, rốt cuộc giúp lấy bọn hắn tối hủy hạn bạt đích quỷ trận, cũng do đó đưa tới trời sập địa hãm đích hỏa lớn, lúc đó muốn hắn một mình đào mạng hắn còn thật làm không đến. Càng huống hồ đương thời niếp niếp còn tại nhân gia sau lương thượng sắp lên. Ôn Nhạc Dương cảm thụ được đã lâu đích khoáng dạ do núi, tâm tình đại hảo, chỉ vào kia xe tảng đá cười khổ lên hỏi cái gì tảng đá, còn là người thiên hạ đích mệnh. Đồng sinh cộng tử đích kinh lịch, tuy nhiên ngắn ngủi lại đầy đủ khắc sâu, đại hán trông hướng Ôn Nhạc Dương đích. Thân thiết không ít. A a cười lên hồi đáp thập vạn đại sơn nghèo ác chi cực, sinh, nhưng là thiên đạo sớm thành, những quái vật này một kiểu cũng đều không nguyện ý tái xuất đi tứ ngược, chẳng qua xấu nói lên, Đại Hán đem trên bả vai đích xe tử bông đi xuống này phiến trong núi, còn có 17 quận, 17 triệu, 17 quốc, 17 hào, 176. Phản chính nhất cộng có 119 nơi ác, ác điệu tất phải bị những này điệu tâm thạch chân chú 6. Đại Hán dọn ra một cánh tay, chỉ chỉ xe tử thượng đích tảng đá. Ôn Nhạc Dương không hiểu cái gì kêu điệu tâm thạch, cũng lười phải truy hỏi được quá tương thế, phản chính tựu là linh thạch trấn ác, đối với Đại Hán gật gật đầu. Đại Hán tiếp tục nói ác địa như quả không bị những tảng đá này chân chu thiên ở sau liền sẽ mở mịt nhượng lại này trong núi đích quái vật phát điên phát cuồng đích vị đạo, bọn quái vật phát điên liền sẽ xông về nhân gian đại khai xa giới. Nói lên hắn hận hận đích vừa vung tay khả điệu tâm thạch nhất cộng chỉ có 80 khỏa. Niếp niếp đích trên mặt nhỏ đã khôi phục chút ít đích hưng luận, Hiếu Kỳ đích tiếp khẩu cười nói sở dĩ ngươi mỗi ngày trong đều không ngừng đích chuyển lên tảng đá, bảo chứng mỗi cái ác địa đều không thể siêu quá 7 ngày không có linh thạch trấn áp. Đại Hán đột nhiên phát ra trận cười lớn, đối với Niếp Niếp khiêu lên một căn đại ngón cái hoa nhìn này từ thông minh đến cực nơi. Niếp Niếp cùng ôn nhạc mặt dương diện tướng xem, có điểm phát ngốc tiểu thông minh đến cực điểm. Hạn bạc Thiết trấn đích, quật cũng là một nơi ác, bị điệu tâm thạch trấn áp lên thứ Đại Hán tiến vào địa quật tiểu là tới chuyển tảng đá đổi phòng, kết quả lỡ vào quỷ trận, Đại Hán có trọng nhiệm tại thân, không chịu dây dưa đương tức phá trận, không nghĩ đến cuối cùng liền cả địa quật đều sa phương cái này ác cùng chấn áp nó đích linh thạch bị đại sơn vĩnh viễn đích chôn vùi ôn nhạc dương cùng niếp niếp cũng do đó thoát khốn đại hán đột nhiên than khẩu khí ta tại nơi này ngàn vạn và năm dung điệu tâm thạch chấn áp ác đã từng có qua hai lần nhất thời không xét sơ suất cái nào ác địa ngày sau đẩy núi quái vật tận số chân cuồng xông vào nhân gian đủ thành cự thai kiện sự này không dám có nửa điểm đích sơ hốt nói lên đại hán thu cùng đích mi vũ gian lộ ra một mặt thâm thâm đích cáo hối cùng tâm đau niếp niếp nhíu mày nữ khí nhu đích hỏi hắn ngươi từ khi ra đời khởi liền tại nơi này dọn tàng đá gặp đại hán gật đầu nhiếp nhiếp tiếp tục hỏi khả là vì đích lại là cái gì đại hán một cái tử tới thần ngày đi lên đơn thủ đỡ lấy xe tử dùng tay kia rung rung chỉ hướng thiên địa giao hối nơi một tòa hạo hán đích hồ lớn các ngươi nhìn kia thủy đa mắt lạnh khí trời hào đích lúc trên mặt hồ tiểu sẽ bạch buồn dập dờn. ngư dân đánh lên tới đích cá lại bạch lại phì lốt bút loạn bật cùng theo tay vừa chuyển lại đổi cái phương hướng Chỉ vào thập vạn đại sơn ngoại đích một tòa thành nhỏ cái kia trại tử mới kiến hơn 900 năm, ta như ngưng thần, liền có thể biết bọn hắn mỗi ngày đều nói chút gì đó, như quả hướng gió thuận qua tới, ta còn có thể hỏi bọn hắn nấu cơm đích hương khí. Đại hán đích ngón tay tại chuyển, không ngừng đích chỉ điểm lấy nghèo đại sơn ở ngoài nhân gian minh tĩnh, thần thái khoái lạc mà thỏa mãn, chính nói lên, nghiếp nghiếp nhảy đi lên, vươn tay đem chính mình treo tại đại hán đích trên cổ, vươn ra mồm nhỏ ba tháp thân hắn một ngụm ôn nhạc dương cũng hít một hơi dài, tâm lý đối với đại hán sung mãn chân chính đích tôn kính, tiểu đơn thuần thế kia, thế gian này tại đại hán đích trong mắt, tiểu như chị hoa cỏ non kiểu kiểu nhu đang yêu, đại hán ái này thiên thanh thủy lam, ái nhân gian này cảnh sắc, ái này sinh lão phải chết nhật thăng nguyệt rơi đích tia nắng luân hồi, sở dĩ liền muốn hộ lấy nó cùng tận thiên địa, thiên hạ này đích kỳ nhân dị sĩ sao mà nhiều đã có thác tà sư tổ dạng kia bình thời cùng thế không tranh, một khi phát điên liền không tiếc hủy thiên diệt địa đích của nhân cũng có khổng nỗ nhi dạng kia chính tà khó phân trung gian chớ biện đích tiêu hùng, càng có dã nhân đại hán dạng này, tâm tư đơn thuần lại đôi tay thác thiên đích hảo kiệt. Ôn Nhạc Dương nhớ kỹ lên trong nhà đích tình hình, đại hán vận thạch trấn ác địa đích sự tình bọn hắn cũng hoàn toàn giúp không thượng bận, mang theo tiểu ngũ trang trọng vô bị đích đối với đại hán được rồi cái vãn bối lễ chi sau tiểu này bãi biệt. Trước khi đi, Ôn Nhạc Dương hỏi lên đại hán đích tính danh, đại hán do dự phiến khắc ở sau mới cười lên nói nơi này là thập vạn đại sơn. Các ngươi liền, kêu ta 10 vạn tốt rồi." Tiểu Ngũ phốc suy một tiếng cựu bật cười, đối với đại hán vung tay cười nói lần tới chúng ta tới xem ngươi đích lúc, nhất định dạy ngươi trời mặt trượng. Tôn Nhạc Dương cùng Tiểu Ngũ bị hạn Bạt Ngũ ca đích quỷ trận chỉnh chỉnh khôn bốn năm, ly khai đại sơn ở sau hai cái người cũng tạm thời phân biệt, Tiểu Ngũ trung quy còn ôm lấy một tia may mắn, đuổi tới tần lĩnh em nhãn, ngóng trông hạn Bạt hiện tại còn tại âm trong mắt dưỡng thương. Tôn Nhạc Dương chạy thẳng Cửu đỉnh sơn, trên một đường căn bản bước chân không ngừng, Ngộ Thủy tác độ độ sơn liền leo, tinh dạ kiêm trình đích hướng về cựu đỉnh sơn chạy đi, chẳng qua ôn nhạc dương còn là rút không đem chính mình đích dâu dịa quát, hắn đích vóc người vốn là không tính quá khôi ngô, thêm lên mặt xong rồi một chữ cung đích dừa cao, liền bị ô tại địa tâm ám không mặt trời, hiện tại sắc ra bạch đích đều nhanh trong suốt, khác ấy còn là đầu đầy tóc dài, này phó phận tướng phối, lên hắn đầy mặt đích hàm hậu, nhìn đi lên nhượng người dở khóc dở cười, tổng cảm giác được đâu không thích hợp, ôn nhạc dương trên đường không cấp trong nhà đi điện thoại. Một chúng tuyệt đỉnh yêu tiên khẳng định sớm đã xa phó kia không biết tên đích sở tại đi cùng khổng nỗ nhi liều mạng như đã theo không kịp hành tung của bọn hắn ôn nhạc Dương cũng không nguyện ý sự trước điện thoại phiền hà trong nhà đi răng lưới lo liệu nên tiếp đương nhiên tại hắn kia phó lao thực tâm nhãn trong còn tính toán cấp 2 phòng phiêu lượng tức phụ một cái kinh hỉ lúc cách 4 năm ta trở về vốn là muốn bị khốn 10 năm thế này một tính tựa hồ còn chám 6 năm nữa đại trí 3 ngày ở sau ôn nhạc Dương đ về đến cửu Đỉnh Sơn Dưới núi đích đệ tử căn bản không thấy rõ thân hình của hắn, trực giác trước thân một trận kình phong thổi qua, ôn nhạc dương tiểu đã lên núi. Hắn vừa mới tiến vào ôn gia thôn, đột nhiên bên thai vang lên liền một chuỗi đích đoạt quát, hai điều bóng người thế như phong ma kiểu nhào hướng chính mình, chính là ôn nhạc dương hai vị kia luyện thành sai quyền đích rốt thúc thúc. Ôn nhạc dương lòng đầy đích thân thiết cũng không há miệng chiêu hô, cắm quyền đổi thế cùng hai vị rốt thúc thúc đánh thành một đoàn, chẳng qua ác chiến phiến khắc, ôn nhạc dương tâm lý đích liền vừa kinh vừa hỉ hai cái rốt thúc thúc đích sai quyền liên thủ chi lực cánh nhiên cánh nhiên không chút kem cỏi hơn năm đó thiên thư chân nhân chỉ bất quá mới qua ngăn ngăn bốn năm a thất tả sư tổ đích công pháp cánh nhiên uy manh như ấy ôn nhạc dương lên núi đích thân pháp cực nhanh hai cái rốt thúc thúc căn bản tiểu không nhận ra hà tới một bên đánh lên một bên hô to gọi nhỏ đích kêu người tới giúp đỡ lại là một tiếng quát mắng một đạo hồng sắc đích tiểu nhược thân ảnh như đầu lâm đích xuân yến khả trong tay hai căn trường trâm lại lăn lộn khởi sâm sâm đích quỷ khí. Không chút lưu tình đích công qua tới, Ôn Nhạc Dương đích hồng y tức phụ Mộ Mộ ra tay. Cùng nay đồng thời một cái sắc mặt cứng nhắc thân mặc trọng giáp đích Thi Dung cũng đột một đích hiện thân, cùng Mộ Mộ cùng lúc giáp công, Ôn Nhạc Dương cơ hồ muốn tê thành kinh hô đi ra, Mộ Mộ cùng Thi Sắt đích liên thủ chi uy, cũng đồng dạng có thể cùng năm đó đích Thiên Thư một chiến. Đúng vào lúc này, một tiếng Ôn Nhạc Dương quen thuộc vô bị đích hử lạnh u nhưng vang lên, Ôn Nhạc Dương tình bất tự cấm, không kìm được, đích thân hình hơi hoán, trên mặt sung mãn kinh ngạc. Chính tưởng nói cái gì đích lúc, một khắc thanh kinh hô đã trước hắn mà lên hạn bạt mau đi Là ôn nhạc dương Tùy tức lại một cái sạch sẽ đáng thương đích thanh âm đồng dạng kinh ngạc đích thấp hô hắn Mới năm Mau đi Ôn nhạc dương một cái góp đầu từ mộ mộ Thi sắt cùng hai cái rốt thúc thúc đích vây công ở dưới lật đi ra Vươn tay chỉ vào chính quỷ quỷ túy nhạc tưởng muốn chạy trốn đích ba cái thân hình giống to không cho chạy Ba cái thân ảnh chung, một cái khô kiệt xấu yếu Quanh thân lại mở mịt lên vĩnh viễn cũng tẩy không tịnh đích âm ngoan tôi lệ, một cái hơi hiển đơn bạc, nhượng người vừa nhìn liền tâm sinh thương ý, hận không được ôm vào lòng hộ chặt nàng. Cái thứ ba thân ảnh tha thước tiếu lệ tự không cần nói, một thân thế giới đỉnh cấp danh bài càng tại dưới dương quang lấp lánh ra mấy phần hoa lệ. Chương thứ 271 năm đó, lúc này, hai cái rốt thúc thúc cùng mộ mộ mới nhận ra ôn nhạc dương. Hai cái rốt thúc thúc lớn tiếng đích hoan hô lên, trên mặt còn là kia phó ngơ ngơ đích xỏa mô dạng một trái một phải kéo lại hắn không ngừng đích hỏi này hỏi vậy, mộ mộ tay nắm trường trâm, chọn cả người tiểu giống cái buồn thai tựa đích đứng ngẩn nguyên, dương lên hồng diễm diễm đích mồm nhỏ, không dám chi tín đích trường lên hắn, qua nửa buổi vành mắt chợt địa đỏ lên. Bốn năm không thấy, mộ mộ cơ hồ không có gì biến hóa, như cũ là một tập hồng sam, đón gió lúc phảng phất một mặt nhảy thoát đích hỏa diễm, còn là sơ kiến lúc thế kia thiếu lệ, thậm chí tại công lực tinh tiến ở dưới, đảo hiện được càng tuổi trẻ chút. Đại đại đích con ngươi so lên tinh nguyện còn muốn càng sáng ngời. Lúc này ôn ra đích già trẻ cũng nghe đến quát mắng, dồn dập từ trong nhà đi ra, tại nhìn đến ôn nhạc dương ở sau không một ngoại lệ đích sừng sốt phiến khắc, tùy tức bạo phát ra một trận hoan hô, đại gia gia ha ha cười lớn, dẫn theo cái khác mấy vị gia trưởng cùng đại bá đẳng người bước nhanh hướng về hắn đi tới, a cha ạ mù cường nhẫn lên nước mắt, trên mặt cũng tích lên cười nhạc. Mộ mộ lúc này mới qua thần tới, mang theo mấy phần ngạnh nuốt đích hoan hô một tiếng vươn tay lao đi khỏe mắt sáng long lánh đích khoái lạc lại chuyển thân chạy hướng bọn hắn đích tân phòng mộ mộ dạng nghĩa khí tiêu tiểu dịch đi không hề tưởng ôn nhạc dương trên một đường hà tưởng đích dạng kia không quản không cố đích đích một đầu đâm vào hắn đích trong lòng hiện tại đảo có cái người đâm vào hắn trong hạ bạn tại tối đích chấn kinh ở sau hạn bạn phát hiện niếp niếp không cùng ôn nhạc dương tại một chỗ phụ nữ liền cả tâm ngũ ca cũng không cố được mặt đỏ một bà nắm chắc ôn nhạc dương đích và táo sâm nhiên đích hỏi niếp niếp nhi Ôn nhạc dương đổi về đắp nghiếp nghiếp không việc ta cùng lúc xuất sơn ở sau hồi tần lĩnh đi tìm ngươi. Hạ đích thần tình này mới thư hoàn tới, trên mặt lại nổi lên một tầng lúng túng, san san đích buông hắn ra đích di phục, mồm mép động động chính mình cũng không biết nên nói điểm cái gì, dứt khoát nứt ra mồm mép đối với ôn nhạc dương làm cái khó coi chi cực đích mặt cười. Hạ bạc hiện tại tứ chi đều đủ. Năm trước địa trọng thương đều đã khỏi hẳn nơi xa địa trường ly cũng thần sắc ba mãn, Lần trước thi triển đoạn yêu thân lúc sụp nước địa cánh tay cũng lại mới dài đi ra. Mà chính giữa thôn kia nho nhỏ địa tảng đá nhà đã sóng nhiệt mở mịt. Lúc cách 4 năm, ta phục còn tại làng kén. Đã không có hóa điệp, cũng không có chết đi. Lúc này ôn ra chúng nhân cuối cùng vây ôm đi lên. Cái cái lôi kéo hắn hư hàn vấn đoãn, hỏi thăm. Chẳng qua nói địa hỏi địa đều là chút nhượng ôn nhạc dương hò không đến đầu nào địa lời. Đại để đều là chút, lần này tu luyện công lực tinh tiến như, thế, nào. Độc công luyện đến cái gì cảnh giới, so lên mấy vị yêu tiên tiền bối như, thế, nào chi loại địa vấn đề. Ôn nhạc dương hơi chút mài rúa cũng tiểu minh bạch. trương ly đẳng người thiết kế đem chính mình khốn chắc 10 năm việc này đương nhiên không thể cùng ôn ra người nói. Tuy tiện tìm cái như là hắn lại có kỳ ngộ chính tại tu luyện chi loại địa mượn cớ tới phu diễn ôn ra láo hấu. Ôn nhạc dương thuận miệng phu diễn lên người nhà. trương ly cùng truy tử lo sợ hỏi địa nhiều tây dương kính sẽ bị sách xuyên. Gấp gấp chen vào đám người trên mặt giả cười rực rỡ, kéo lên ôn nhạc dương lại cùng chúng nhân ứng thủ mấy câu ở sau, liền hướng thôn sau địa tích tĩnh nơi chạy đi. Những người khác đều biết bọn hắn có việc muốn đàm, tạm thời cũng tiêu tán đi. Lúc này đột nhiên bành địa một tiếng môn vang điệu thần sắc kinh hỉ, bước chân còn có chút loạn trọn địa từ mới trong phòng chạy ra. ở sau lưng nàng còn cùng theo cái ba bốn tuổi địa hoa, hoa, ôn nhạc dương bắt đầu còn tưởng rằng là A đàn, nhưng là tái tử tế vừa nhìn. Hoa hoa trưởng địa lại hát vừa xấu, sa không có a đảng thế kia thủy linh. Tuy nhiên hoa hoa lại hát vừa xấu, đầu đại cổ tế, khả ôn nhạc dương vừa nhìn ở dưới, tâm lý còn làm bánh địa hơi nhảy thời gian liền hô hấp đều phản phất biến được vô bì trầm trọng. Tiểu dịch căn bản không cố thân sau đích hoa, hoa, cùng mộ mộ cùng lúc chạy hướng ôn nhạc dương năm ở sau, tiểu dịch đã toàn toàn thuế đi thiếu nữ đích thanh sáp cựu như mặt nước đích trong vát, khả kia phần nhu mỹ đã biến thành đầm đầm vào xương đích Mỹ Hai cái tức phụ vừa đi ra trường ly cùng truy tử cũng không hảo ý tứ tái kéo lại ôn nhạc dương không thả, nhìn nhau hì hì một cười gấp gấp tránh ra. Khác ấy tiểu dịch đích trong mắt, sớm tiểu không những người khác, toàn bộ thế giới đều bị nàng đích nam nhân ngăn tại thân sau. Lúc này theo tại nàng mặt sau một cái kình rốt chạy đích đích hoa hoa dưới bản chân một vấp, mắt thấy tiểu muốn té ngã, ôn nhạc dương tâm đau đích không được, gấp gấp nên đi lên, tại hoa hoa đích đại nao sắc nện đến trên đất ở trước một bà ôm lấy hắn, tiểu tại này một cái tại thuấn gian trong. Ôn nhạc dương thật hiểu cảm giác được toàn thân đích huyết dịch đều sôi trào lên hắn thậm chí có thể thanh thanh sở sở đích cảm giác, đến hoa hoa đích tiếng tim đập hoa hoa đích đầu tóc lặng lẽ sinh trưởng đích Hân Hân hướng Vinh hoa hoa huyết dịch lưu động lúc kia phần thân thiết đến cực nơi đích sinh mệnh lực vốn là hẳn nên là cấp tiểu dịch cùng mộ mộ đích ôm áp hiện tại cấp hoa hoa tiểu dịch đích giữa thần sắc không có một kia không khoái từ bên cạnh gắt gao đích ôm chặt ôn nhạc dương kết thực có lực đích cánh tay mềm giọnguối với hoa hoa nói đi Tìm ngươi cha mẹ đi." Hoa Hoa đáp ứng một tiếng, tay chân nhanh nhẹn đích nhảy đến trên đất, tại Ôn Nhạc Dương trợn mắt há mồm đích trong biểu tình, hô lớn lên "A cha à mù", chạy hướng nơi không xa đầy mặt từ tường đích ba tấp đinh ôn không nói sáu. Ôn không nói bên thân đích một cái vũ mị miêu nữ túi thân ôm lấy đầu to tiểu tử, giữa thần sắc đầy là yêu thương, trong mồm lại nhỏ giọng trách cờ lên tiểu đưa thích tại tiểu dịch hạ mù trong phòng lại lên sáu, Ôn Nhạc Dương hoảng hốt nhớ được, tại chính mình đại hỷ chi nhật đích lúc Cái này miêu nữ tiểu là tiểu dịch đích hỉ nương. Ba tức đinh ôn không nói ít có đích cười lớn, đầy mặt đích hỏi ôn nhạc dương ta nhi tử, giống ta không. Sở hữu nhân đều hống đường cười lớn, tiểu dịch cùng ôn nhạc dương một người lộng một cái đại mặt đỏ, liền cả mộ mộ đều cùng theo bọn hắn cùng lúc dở khóc dở cười đích mặt đỏ sáu. Cười đùa ở sau, ôn nhạc dương cùng theo ba cái yêu tiên đi thôn sau, tại trường ly bố trí xuống cách gâm câm chế ở sau. Ôn nhạc dương trước đem tự mình cùng tiểu ngũ trốn ra khác đường quỷ trận đích kinh qua đại trí nói một cái, sau đó mới trông hướng mấy cái yêu tiên, tưởng hỏi lại một cái tử lại không biết nên từ nào hỏi lên. Truy tử biết ôn nhạc dương hiện tại một bụng vấn đề, tiểu tâm rực rực, dẹ dặt, đích nói chớ gấp gáp, ta đem sự tình đều nói cho người nghe. Ôn nhạc dương hận hận đích nói lấy trước ta tiểu không để, mặt sau ai cũng không chuẩn tái đem ta vây xuống. Truy tử bận không kịp đích gật đầu, thần tình sạch sẽ đáng thương. Hảo giống lo sợ ôn nhạc dương sẽ phát tì khí mắng nàng, khả ánh mắt lại lượng đích rớt, lấp lánh đích khoái lạc. Bốn năm ở trước, ôn nhạc dương đại hỉ ngày đó, truy tử cũng khôi phục kiếp trước đích ký ức. Truy tử tại tiền thế trong đích sự tình, cùng thần nữ phong thượng hiện thân đích những kia thiên truy. Qua đích sai không nhiều, tiên sư tu vị thông thiên triệt địa quỷ khó lường, bên thân nhật nguyệt ngũ hành chi lực đích tuyệt đỉnh cao thủ theo đuổi, truy tử đích trời nước một mạch, môn tông tại cao nguyên tuyết đỉnh, thế đại tu hành tu hành nùi thủy chi lực. Các nàng cùng tiên sư ở giữa một mực là cũng vừa là thầy vừa là bạn đích quan hệ so sánh với những kia môn tông tới nói truy tử cùng khổng nỗ nhi ở giữa đích quan hệ còn muốn càng thân cận một chút truy tử hít sâu một ngụm khí cười đích nhìn vào ôn nhạc dương cái này tiên sư cùng chúng ta tại thần nữ phong nộ đến đích đại hồ tử trường được cũng là một mô một dạng. ôn nhạc dương gật gật đầu tại Hoang Nguyên chỉ huy điệu mánh đích đại hồ tử tại Ly Ly Sơn lấy thân thể khốn chắc hồng hồ đích tuyệt đỉnh tu sĩ chù hoạch hắc Bạch đảo Chấn yêu đích tiên sư Ba cái người quả nhiên là một kiểu đích mô dạng. Ôn Nhạc Dương tái đần cũng có thể minh bạch, cái gì ca ca chết rồi, đồng bào thai đích đệ đệ đi thay thế, chỉ dâu cũng nhận không đi ra, điện tử điệt nữ cũng nhận không đi ra sáu. Thuần thuộc là điện ảnh tinh tiết, cho dù là ba bảo thai đích minh đệ, chỉ bất quá tưởng tượng đích trình độ so khá đại mà thôi. Thiên hạ này căn bản tiểu không có trường đích một mô một dạng đích hai cá nhân mà vô luận là truy tử, hồng hồ còn là kim hầu tử ngàn ánh mắt đều sắc nhọn đến cực nơi căn bản không khả năng nhận sai người, trừ phi bọn hắn là phân thân. chỉ bất quá ôn nhạc dương tạm thời còn không rõ ràng, thiên truy đẳng người đích tiên sư, cứu cánh cùng đại hồ tử đẳng người một dạng cũng là cái phân thân, hoặc giả dứt khoát liền là khổng nỗ nhi đích bản tôn. truy tử minh bạch ôn nhạc tại nghĩ cái gì? đối với hắn nhàn nhạt đích cười lên này trôi cự kiếm lưu kim hỏa linh, liền là hắn đích pháp bảo. ôn nhạc dương hiểu cái này khổng nỗ nhi là vì cao tuyệt, lại chỉ có một cái kiếm đạm phân thân dùng nói hắn cùng tại hoang nguyên thượng thống ngự địa mãnh tại ly ly sơn lấy thân thể phong ấn hồng hồ đích ngoài ra hai cái đại hồ tử đích thân phần một dạng đều là cái nào tuyệt thế cao thủ đích hóa ngoại phân thân cùng theo không tự cấm đích cười khổ lên thiên hạ nhất cộng có cái bốn cái khổng nỗ nhi một cái bản tôn cùng ba cái hóa ngoại phân thân may mà kia ba cái tiểu hào đích khổng nỗ nhi đem bọn họ chính mình đích phân thân đều luyện thành kiếm đạm nếu không thật nên triệt để loạn xáo. truy tử chậm rãi ngồi đến trên đất đôi tay ôm chặt đầu gối nửa khí thanh đạm được có chút phiêu miểu Vốn nhạc Dương cùng Ly cũng cùng lúc đi xuống, hạn bạc do dự một cái bọn hắn trước mặt sáu. Năm đó Khổng Nỗ Nhi triệu tập Huy cao thủ, thương nghị muốn chấn áp cựu đầu quái vật đích sự tình, Liêu tướng vốn chính là cùng thiên địa cộng sinh đích nhiệt vật sư lại là mọi người tâm mục trong đích hộ trời cao người, hắn muốn chấn áp cựu đầu quái vật mọi người tâm lý vốn chính là thiên kinh địa nghĩa đích sự tình, truy tử cũng chưa hề nghĩ nhiều. Đương thời Khổng Nỗ Nhi chưa hề đề cập cụ thể trấn yêu đích thủ đoạn người thương lượng một trận ở sau liền tán đi, các tự trở về tiềm tâm tư tác biện pháp mà Truy Tử lại một thân lung linh tâm khiếu, sớm tịu nhìn đi ra khổng nỗ nhi đã tưởng đến cái gì biện pháp, nhượng nhóm lớn trở về động cân não, tựu là đi cái qua trường thôi. quả nhiên không lâu ở sau, khổng nỗ nhi đơn độc đi dễ dạ đan đông tìm đến Truy Tử, hai người gặp mặt lúc, Truy Tử chính chỉ huy lên môn nhân đệ tử, mọi người cùng nhau tại dùng thần thông đánh mài tuyết sơn, khổng nỗ nhi dọa nhảy dựng, dở khóc dở cười đích mang nói đoán ngươi liền sẽ không dụng tâm hoàn thành công khóa. Truy Tử đích kiếp trước cũng là cái mỹ mạo chi cực đích nữ tử. Nghe lời cũng giòn tàn cười lên hồi đáp ngươi tâm lý sớm đã có biện pháp, ta tưởng cũng là bạch tưởng, phản chính ngươi làm sao nói ta liền làm thế nào tự là Nàng xem khổng nô nhi vi sư làm bạn, hai cá nhân đích quan hệ cũng khá là thân cận, đơn độc ở chung đích lúc cũng trước nay không giả tỉnh táo đích khách khí. Khổng nô nhi ha ha cười lớn gật đầu cái gì đều không giấu qua ngươi. Chẳng qua đảng truy tử hỏi đến hắn cụ thể chân yêu đích biện pháp lúc, khổng nô nhi mà lại lắc lắc đầu không chịu trực tiếp hồi đáp biện pháp sớm đã có Chẳng qua trong đó sợ rằng còn có sơ sót, sự trước đều phải trước tìm một chút liêu tướng đích hành tung mới có thể an tâm. Khổng Nỗ Nhi lần này tới Cao Nguyên Tuyết Đỉnh, tiểu la tìm Truy Tử cùng hắn cùng lúc đi thăm dòm cựu đầu quái vật. Tại Khổng Nỗ Nhi một chúng bản lĩnh Thông Thiên đích thủ hạ chúng, Truy Tử đích tu vị không phải tối tinh thâm, nhưng chân thủy vô hình, Truy Tử đích công pháp tối thiện ẩn tàng hành tung. Điểm này ôn nhạc dương tại Tuyết Đỉnh Hoa Gia trong đó sớm Tiểu Linh giao qua. Lần này đến lượt Truy Tử dọa nhảy dựng, liêu tướng hung danh khắp thiên hạ đâu dung người khác kể cận nó, chẳng qua vừa đến truy tử đối với tiên sư vô bị đích tín nhiệm, hay là lấy truy tử chính mình đích tu vị, đưa mắt thiên hạ cũng ít có địch thủ, tài cao tự nhiên lớn mật, cuối cùng còn là đáp ứng khổng nỗ nhi đích thỉnh cầu. Hai cái người trước khi đi, khổng nỗ nhi lấy ra một chiếc có thiết cấm chế không cách, nào mở ra đích hộp ngọc, ngự khí ngưng trọng đích đối với truy tử nói này trích hộp tử sự quan trọng đại, Người đem nó tàng hảo, tăng hảo hộp ngọc ở sau hai cái thần tiên kiệu đích cao thủ liền nối áo xuất phát, khổng nỗ nhi tựa hồ sớm tiệu tham dò đến liêu tướng đích sở tại, mang theo truy tử một đường hướng bắc, chạy thẳng cựu đầu quái vật độn tàng đích xào mà đi. Lúc đó đích truy tử tuy nhiên tu vị cao thâm là cũng trời sinh là một phó hoạt bát tính tử, tại tâm lý có đem khổng nỗ nhi đương thành cái thân nhân trường bối, không ngừng đích truy hỏi lên trong hộp đến cùng tàng lấy cái gì cơ mật, khổng nỗ nhi bị nàng hỏi đích tâm phiền không thôi, sau cùng mới hàm hàm hồ hồ đích nói câu cái hộp kia trong tàng lấy liền là ta đích cho đi. Tại nói cái sự tình này, đích lúc truy tử đích trong ánh mắt thủy trung dương vẫy lên nhàn nhạt đích ý cười, phản phất nàng thật đích tại cùng trưởng bối làm nũng, ôn nhạc dương tâm lý một đau, khẽ khàng đích phóng nhẹ hô hấp, lo sợ đánh nhiếu nàng này nhất thời đích khoái lạc, mặc ai đều biết, có lẽ một giây sau trùng, hủ hồn thực cốt đích kịch đau liền sẽ tắm ngày mà lên. Truy tử đương nhiên sẽ không bị khổng nỗ nhi một câu nói cấp phu diễn đi qua, kia trên một đường tưởng tận biện pháp, hoặc giả bằng sao chắc đích, nói bóng gió hoặc giả vướng vị muốn hỏi sau cùng dứt khoát lấy tiểu bán nhỏ dùng về nhà tới uy hiếp khổng nỗ nhi. Khả vô luận truy tử dùng thủ đoạn gì đó, khổng nỗ nhi cũng nữa không nói một cái chữ truy tử cuối cùng vô kế khả thi, còn là ảo nao đích cùng theo nhà nàng tiên sư chạy tới bắc tận tri địa Tại tiến vào liêu tướng đích xào ở trước, khổng nỗ nhi đột nhiên kéo lại chính muốn thi pháp đích truy tử này hành hung hiểm tới cực điểm. Ngươi phải nhớ kỹ một kiện sự, nếu không đáp ứng đích lời, hiện tại ngươi ta liền nguyên lộ lui đi về. Truy Tử vốn là đầy mặt đích không nén phiền là nghe Khổng Nỗ Nhi nói đích trình trọng, cũng còn là gật gật đầu. Khổng Nỗ Nhi tựa hồ mài rúo phía khắc, này mới hạ định quyết tâm đối với Truy Tử nói liêu tướng là tuyên cổ yêu nghiệt, tu vị xa thắng hơn ta, đợi lát ta nếu có ngoại ý đích lời sáu, ngươi liền phản hồi dễ dạ đàn ông, vô luận tái có cái gì cổ quái chi sự, cho dù là lại có một một mô một dạng đích tiên sư truyền dụ chiêu ngươi đi tương kiến cũng chớ lý hội, càng không muốn đi cái hồ tử. Từ ấy ẩn cư trốn đời. Thinh tâm tu tập thiên đạo. Nói xong khổng nỗ nhi dừng phiến khắc, lại bổ sung nói còn có, tuyệt không thể thế ta báo thủ. Truy tử ngạc nhiên lớn đôi mắt hỏi cái gì tái có một cái tiên sư sáu. Khổng nỗ nhi không chờ nàng hỏi xong chỉ lắc đầu đánh đứt người nếu không đáp ứng, ta tuy chết không thể nhắm mắt ta đái người như nữ, ngươi xem ta như phụ liền là ta đích gì ngôn. Truy tử trong tâm đã kinh ngạc lại hãi nhiên, nhưng còn là lập thể xuống khổng nỗ nhi một phen này mạc danh kỳ diệu đích gì ngôn. Mà khổng Nỗ Nhi tùy tức cười nói chẳng qua là để phòng vạn nhất thôi, tiêu tính thật đích cùng cựu đầu quái vật đối thượng, nó tưởng giết ta cũng không dễ dàng, không dùng bận tâm quá nhiều. Tùy tức tại truy tử thủy hành đạo pháp đích hộ hạ, hai cái người khẽ khàng lẩn vào Liêu tướng đích xảo. Đương thời đem không có sát giác có người khẽ khàng đích kề cận, khả một hướng hướng đi cẩn thận đích khổng Nỗ Nhi lại không cẩn thận lộng ra một điểm động tĩnh. Tiểu này tiết lộ hành tung, Liêu tướng bị kinh động sau rất nhanh liền thức phá truy tử đích độn hình pháp thuật, manh địa nhảy lên tới công hướng bọn hắn hai cái người đâu liên chiến rút chân liền chạy khổng nỗ nhi tận hiển tiền bối phong phạm trên một đường đều tại hiểm hộ lấy truy tử cuối cùng tại liêu tường chín đầu quần quận không đứt đích công kích hạ ngạnh sinh sinh đích bị đánh nát nhục thân nghe đến đó ôn nhạc dương cũng nữa không ngừng đê đê đích kinh hô một tiếng truy tử cũng thân thể một run từ mình đích trong hồi ức bừng tỉnh trở về đối với ôn nhạc dương nhẹ nhẹ đích gật đầu cười nói hắn đương nhiên chết rồi không thì lưu kim hỏa linh đích kiếm đảm lại làm sao sẽ bị phong ấn Khổng Nỗ nhi đích nục thân bị đánh nát, cự kiếm lưu kim hỏa linh cũng bị lưu tướng xa xa đánh bay, đồng thời kiếm đảm đuôi lửa tiểu kiếm cũng theo đó phong ấn. Tại khổng Nỗ nhi đích bính, tiểm hộ hạ, truy tử tổng tính trốn về một điều tính mạng, tâm cho ý lệnh ở dưới chỉ nghĩ phản hồi dễ dạ đàn đông. Không ngờ tiểu như khổng Nỗ nhi sinh tiền sở ngôn, nàng vừa về đến đông thổ, liền thu đến tiên sư đích linh hạc chuyển dụ. Khổng Nỗ nhi rành rành đã chết, mà lại triệu tập huy hạ gặp nhau đương thời Truy Tử còn không biết vừa vặn chết đi đích cái kia khổng nỗ nhi chỉ là cái phân thân trong tâm tuy nhiên kinh bất định nhưng là cuối cùng còn là tuân thủ khổng nỗ nhi đích di ngôn kính tự quay trở về dễ dạ đàn ông định lúc này không hỏi thế sự phàm tình chuyên tâm tu luyện dĩ cầu sớm ngày hiểu được thiên đạo Truy Tử thất hồn lạc phách về nhà chi lộ đi đích chậm chạp chi cực lịch thì vài tháng mới cuối cùng phản hồi tuyết đỉnh khả tiểu tại nàng về đến tuyết đỉnh đích đêm đó diện môn thảm họa từ trời mà giáng nói đến trong này. Truy Tử đích trên mặt hiện ra một cái cổ quái thấu đỉnh đích biểu tình, nhãn thần lại đầu nhiên biến được so băng châm còn muốn tôi lệ một cái khác khổng nỗi nhi thống ngự lên cái khác mấy cái thiên truy môn tông đích cao thủ giết lên tuyết đỉnh, nói ta tham sống sợ chết, không chịu giao ra nguyên thần cùng trời nước linh tinh, cùng theo không do phần nói, liền ra tay giết mổ ta đích môn nhân đệ tử. Cao nguyên tuyết đỉnh trời nước một mạch, tiểu này đoạn tuyệt. Tuy nhiên đã sớm biết sự tình đích kết quả, tại nghe đến Truy Tử chính miệng giảng thuật đích lúc, ôn nhạc dương còn là cảm. Giác được trong thân thể hoành đích một tiếng nguồn vang, sinh tử độc đích nộ trào đầu nhiên lưu chuyển lên, một cổ đầm địa tới cực điểm đủ để xung vỡ thiên địa đích phẫn nộ, từ đáy lòng hung hăng đích nổ nước đi ra. Ngược, lại, là truy tử, đem băng lãnh đích tay nhỏ nhẹ nhẹ đích đặt tại ôn nhạc dương đích trên đầu chán, ôn nhạc dương chỉ, cảm, giác được mi tâm lạnh lẽo, xung thiên đích lửa giận tấn tốc đích giảm đạm đi xuống, đổi mà từ đáy lòng đích tâm đau, nhấc tay đem truy tử đích nhu để nắm chặt. Cao nguyên trời nước đích môn tử đệ tử tuy nhiên tinh hãn, mà lại làm sao có thể cùng những kia cùng nàng đồng đảng tu vị đích quyết định cao thủ so sánh. Truy tử căn bản không biết này hết thể cứu cánh là chuyện gì vậy. Trước mắt đích cái này khổng nỗ nhi, vô luận trường tướng thanh niên còn là hướng đi làm phái đều cùng chết tại liêu tướng trong tay đích tiên sư không có nửa phần đích khác biệt. Khả tức liền nàng nói ra chân tướng, người khác cũng chỉ đương nàng tham sống sợ chết, hồ rào man triển, quay nhiễu. Truy tử muốn khùng muốn cùng, tưởng muốn cùng địch nhân liều mạng nhưng khổng nỗ nhi tự thân ra tay ở dưới, không nhượng nàng thụ một điểm thương liền bắt sống nàng. nói lên, truy tử nghiêng đầu trông hướng ôn nhạc dương mệnh lệnh thủ hạ giết hết ta môn nhân đệ tử đích cái kia tiên sư, liền là khổng nỗ nhi đích bản tôn. hắn không nhượng ta thụ thương, cũng chẳng qua là vì chịu ly ra ta toàn bộ đích nguyên thần. ôn nhạc dương gật gật đầu, từ lúc nghe đến khổng nỗ nhi chết sau lại phục hiện thần, ôn nhạc dương cơ bản tiểu đoán được sự tình đại khái đích kinh qua. khổng nỗ nhi đích bản tôn không hề tại thế gian lộ diện. Sở hữu đích sự tình đều có hắn đích phân thân đánh lý, thiên truy cao thủ cũng là cái phân thân kia tụ lại đích thế lực. Không biết tại sao, không nổi nhi muốn đối phó cửu đầu quái vật, nhưng là phân thân lại cũng bởi thế bị liêu tương kích giết. Bản tôn đành chịu này mới tự thân ra mặt, mạo dùng phân thân đích thân phần tiếp tục thống lĩnh thủ hạ chú tạo hắc bạch đạo đích trấn yêu đại trợ. Tuy nhiên phân thân cùng bản tôn là một hồi sự, nhưng cuối cùng còn là hai cá nhân truy tử liền là một lệ, nàng chỉ nhận đã chết rồi đích phân thân, không nhận hoạt bật nhảy loạn đích bản tôn. Vô luận là ngưng tạo thiên truy, còn là ẩn tàng chân tướng, Khổng Nô Nhi đích chân thân đều tất giết truy tử. Tuyết đỉnh trời nước một mạch bị đồ lục gần hết, truy tử cũng vô lực đề kháng, bị Khổng Nô Nhi bản tôn bắt sống. Tuy tức bản tôn tán đi một chúng thủ hạ, chịu Ly truy tử đích nguyên hồn ở sau, lại dùng Thông Thiên đích thần thông đả thông thủy tinh khoáng động, lấy được trời nước linh tinh, tịnh thiết xuống 13 chẳng qua đích cấm chế. Khổng Nô Nhi đích tu vị xa thắng truy tử, khả giết nàng không khó. Tưởng muốn lông tóc không thương đích bắt sống nàng cũng trước thực nhượng khổng nỗ nhi phí một phen tay chân, theo sau có tiêu hao cực đại chân nguyên triệu ly truy tử đích nguyên thần, cùng theo đả thông khoáng động, lấy được trời nước linh tinh ở sau tái thiết xuống cấm chế, này phần cao tuyệt đích tu vị tự nhiên không cần nói, chẳng qua tại khổng nỗ nhi làm xong cái sự tình này ở sau, cũng mệt nhọc tới cực điểm. Khả tiểu tại khổng nỗ nhi bản tôn mang theo truy tử nguyên thần cùng trời nước linh tinh, tâm mạng y túc, vừa lòng thỏa ý, đích đi ra khoáng động lúc. Một đạo thiểm điện tiểu đích bóng người mánh địa nhào hướng hắn, tùy tức một chỉ hung hăng đích chạc tại hắn đích mi tâm. Truy tử bị chịu ly đích nguyên thần một mực bị khổng nỗ nhi tùy thân mang theo, bởi vì nguyên thần chưa tang, sở dĩ truy tử còn có thể biết bên thân phát sinh đích sự tình. Đương truy tử đích nguyên thần nhìn rõ ràng tập kích khổng nỗ nhi bản tôn đích người đến cùng là ai ở sau, thật ưu, cảm, giáp được bên thai hảo giống mánh địa tạc lên một cái hủy thiên diệt địa đích thần lôi, ra tay tập kích khổng nhi. Rõ ràng là nàng kia cụ đã không có nguyên thần đích thân thể. Chương 272 Trường quên. Đích tỉnh tự lại nữa chìm vào kiếp trước lúc sau cùng đích ký ức, lóe sáng đích mâu ra không gì sánh ngang đích kinh hãi. Nàng bị bóc lột đích nguyên thần, hách nhiên nhìn đến chính mình kia cụ vốn hẳn là đã biến thành hành thi tẩu nhục, có xác không hồn, không thể hơi động đích pháp thân, chính tại quỷ dị đích khóc lóc lên, hung hăng một chỉ trạc tại khổng nỗi nhi bản tôn đích mi tâm. Truy tử đích pháp thân hoàn hảo vô tổn, chân nguyên rồi rào. Mà Khổng nỗ Nhi bản tôn tắc là cường nội chi mạn đường cùng, hư nhược tới cực điểm, này tiêu kia trường ở dưới, Khổng Nô Nhi chỉ còn kịp đều thảm nửa tiếng, thân thể tiểu nhuyễn đến đi xuống. Cùng theo một mạt kim quang từ truy tử pháp thân đích mi tâm, thiểm điện tiểu đích bắn vào Khổng Nô Nhi đích mi tâm. Tuy tức, truy tử pháp thân nhuận đến, mà Khổng Nô Nhi tại đánh một cái kích linh ở sau, lại đứng đi lên. Này phân minh liền là một hiểm đến cực nơi đích đoạt xá chi chiến. Từ một bên than khẩu khí Vươn nhẹ nhẹ nắm ở truy tử đích bà vai đánh đức nàng đích tường thuật nghiêng đầu hỏi ôn nhạc dương tiểu tử ngốc minh bạch thư. ôn nhạc dương đích tâm trực nhẹ nhưng là hắn còn có cái then chốt chi nơi không nghĩ thông thủy trung sủng tại bọn hắn trước mặt đích bạn tựa hồ nhìn minh bạch ôn nhạc dương đích hoặc trầm giọng đích để tỉnh nói chân thủy chi thân lớn nhất đích chỗ tốt có hai điểm thứ nhất chân thủy vô hình đột ẩn vô tung địch nhân cực khó xác giác thứ hai đầm nước thiên hạ tư dưỡng vật lấy chân thủy chi thân tới dưỡng hồn tái thích hợp chẳng qua ngoài ra chân thủy chi thân còn có thể cách trở nguyên thần gian đích liên hệ nói hạn bạt dừng một cái lại nhàn nhạt địa nói câu phân thân chết tại liêu tướng trong tay ở sau khả hắn hồn phách lại giấu vào truy tử địa thân thể mà tại bản tôn xem ra lại biến thành phân thân bị giết thần tắc bị liêu tướng khôn chắc sở dị mất đi liên hệ cũng là tái chính thường chẳng qua địa sự tình ba địa thanh bạo vang ôn nhạc dương chỉ cảm giác được trên tay một trận kịch đau nguyên lai chính mình không chỉ bất ra gian Nắm quyền được quá oan. Sinh sinh nắm vỡ chính mình điệu một căn ngón tay. Ôn Nhạc Dương cuối cùng minh bạch này hết thể đến cùng là sao hồi sự, phân thân nhục thân nước vỡ ở sau. Đem nguyên thần tàng tại truy tử trên thân. Chờ đợi thời cơ một kích thành công, đoạt bản tôn điệu pháp thân, truy tử điệu thần sắc buồn bã. Nhưng Mi Vũ gian lại đãng lên mấy phần tâm đau. Băng Lánh điệu tay nhỏ nhẹ nhẹ phủ chú Ôn Nhạc Dương điệu đoạn chỉ. Ly Vũ nhẹ truy tử điệu bà vai tỏ ý nàng thu liễm tâm thần hơi chút nghỉ ngơi. Cùng theo miêu yêu thâm thâm địa hít vào một hơi. Giúp lấy ôn nhạc dương đem kiện sự này địa mạch lạc lý rõ ràng truy tử năm đó ngộ hại. Cố nhiên cùng ngưng luyện chân yêu băng truy hữu quan. Nhưng cuối cùng là bởi vì khổng nỗ nhi địa phân thân. Muốn lợi dụng nàng địa thủy hành chi thân tới đối phó bản tôn. Kiện sự này. Từ đầu tới đuôi đều là cái phân thân kia địa tính kế chứ. Khổng nỗ nhi phân thân mang truy tử đi thăm dòm cựu đầu xà. Chính mình cố ý chết tại liêu tướng trong tay Pháp thân bị đánh nát chi tế đem nguyên thần yên năng phụ thân truy tử 6. Phân thân giả chết tới bức bách bản tôn ra mặt tử tuân thủ phân thân di ngôn không tái cái gì linh hạc truyền dụ, bản tôn vì hoàn thành đại trận sẽ giết chết truy tử chịu Ly Nguyên Thần, tiếp theo hao phí chân nguyên đi lấy trời nước linh tinh 6. Truy tử bị chịu Ly Nguyên Thần sau, phân thân lần thứ nhất đoạt xá hoàn hồn với truy tử đích pháp thân, sau cùng thừa dịp bản tôn tinh bị lực kiệt chi lúc ra tay đánh lén, tái đem chính mình đích nguyên thần từ truy tử đích pháp thân độ nhập bản tôn đích pháp thân. Trăm tiểu tính kế hai lần đoạt xá, phân thân đem chính mình cũng biến thành bản tôn. Ôn Nhạc Dương tâm lý vừa sợ vừa giận được là truy tử kiếp trước đích thẳng nộ, kinh được là cái này khổng nỗ nhi đích phân thân, cứu cánh là cái dạng gì đích tâm cơ. Truy tử đích sắc mặt đã hảo nhìn rất nhiều sinh đích sau cùng đích ký ức, là một phiến nhượng người buồn nôn đích âm nhu cùng nặng như thiên địa đích thâm thủ khả này một thế trong, bên thân có tới tính hiêu trương đích trường ly, có nhân tâm độc thân đích ôn nhạc dương. Truy tử đem thân thể áp vào trường ly đích trong lòng tiếp tục nói lên phân thân đoạt xá, các bản tôn đích thân thể, mà lại còn là lấy ta đích chân thủy chi thân là vì môi, dạng này đích sự tỉnh triệt để đem ta lộng ngổng. chẳng qua đương thời ta lại thăng lên một tia hy vọng, ta còn tưởng rằng cái phân thân kia sẽ trợ ta hoàn hồn. ôn nhạc dương không biết nên nói chút gì đó, mà sau tái phát sinh đích sự tình hắn đã đoán được, như quả khổng nỗ nhi chịu giúp truy tử hoàn hồn, kia nàng cũng sẽ không tại hắc bạch đảo đi làm trên ngàn vạn năm đích chân yêu thiên truy. liên quan về tiền thế trong Truy tử sau cùng đích ký ức là khổng nỗi nhi đoạt xá thành công ở sau, đối với nàng kêu gào khóc lớn, nước mắt ràng rùa, sau cùng lại thi pháp phong chắc nàng đích ký ức sáu. Vô biên đích hắc ám theo đó mà tới, đảng truy tử lần nữa lúc tỉnh lại, đã là hắc bạch trên đảo một mai chân yêu đích thiên truy. Lại là kêu gào khóc lớn. Khổng nỗi nhi hại truy tử, muốn đau khóc một trường, hại ngàn nhận, cũng muốn đau khóc một trường. Như quả không phải truy tử thân thân kinh lịch không nỗi nhi phân thân kia liền một chuối đích âm như ôn nhạc dương tiệu là làm mộng cũng không nghĩ đến, chẳng qua đến hiện tại là rừng ôn nhạc dương còn là có hai cái địa phương không minh bạch. Cái thứ nhất tự nhiên là phân thân hảo đoan đoan đích vì cái gì muốn tập sát bản tôn. Cái thứ hai hắn đoán không thấu đích địa phương là, phân thân có thể tính chung truy tử sẽ nghe hắn đích lời đảo không kỳ quái, khả hắn làm sao lại như thế độc định, chính mình chết sau bản tôn nhất định sẽ ra mặt thống lĩnh quần hùng, đối phó liêu tướng. Truy tử tay từ trong lòng lấy ra bốn năm trước nàng từ dễ dạ đan đông khải về đích hộp ngọc đưa cho ôn nhạc dương nhìn trong hộp đích đồ vật liền có thể minh bạch ôn nhạc dương tiếp qua hộp tử liền xứng một cái hộp tử thượng không biết lúc nào thêm rất nhiều hành thất thủ bác, nổ ngang đích vân dạng, tiểu giống cái đã bị nện tô đích hạch đảo hảo giống tùy thời đều sẽ tán vỡ nhận lấy cười cấp hắn giải thích này hộp tử trên có pháp thuật phong ấn cái này cấm chế lực lượng tuy nhiên không lớn nhưng là lại phồn phục đích rất dựa vào chúng ta mấy cái đích bản sự Ai cũng phá không sạch nó, chẳng qua Ôn Gia đích sai quyền có thể cách phá. Ôn Nhạc Dương hoàng nhiên đại ngộ cửu thúc cùng 13 thúc. Gật đầu cười nói không sai, chẳng qua hai bọn họ cái lực đạo không khống chế tốt, phá cấm chế đích lúc khả kém điểm liền cả hộp tử đều đánh nát. Ôn Nhạc Dương bật cười lắc đầu hà tất phiền hà thế kia, đương sơ nhượng ta dùng sai quyền mở ra hộp tử không tiểu được sáu. Lời vừa nói xong hắn tiểu ngậm miệng lại, tâm lý minh bạch là chuyện gì vậy. Năm đó Khổng Nô Nhi chính miệng thừa nhận này trích hộp tử quan với hắn về sau đích chỗ đi truy tử đang trong lòng người đốc định có thể tìm đến khổng nỗ nhi giữa đích tiệu là cái này hộp tử yêu tiên môn vì không nhượng hắn lại nữa thiếu hiểm thậm chí không tiếc phát động quỷ trận đem hắn tù cấm đương nhiên sẽ không nhượng hắn tới bóc mở hộp tử nếu như bị ôn nhạc dương biết rồi khổng nỗ nhi đích hạ lạc 10 năm ở sau ôn nhạc dương lại nữa quay lại tất nhiên sẽ tuân theo manh mối tìm đi xuống ôn nhạc dương cương mới vừa trực đắm chìm tại truy tử đích hồi ức thẳng đến tiếp qua hộp tử đích lúc mới tưởng lên yêu tiên môn vốn tính toán đi tìm khổng nỗ nhi đích sự tình gấp gáp hỏi trường ly 4 năm này trong các ngươi tìm đến khổng nỗ nhi mấy cái yêu tiên không biết tại sao đều đãi tại ôn gia thôn cũng không biết chúng nó là đánh chết khổng nỗ nhi ở sau đắc thắng quay lại còn là bị khổng nỗ nhi cấp đánh chạy hoặc giả dứt khoát tiểu không tìm được nhân ra. hiển rõ xuyên ngụm thô khí không hảo khí đích hồi đáp hắn sự tình một dạng một dạng đích nói ngươi trước đánh ra hộp tử liền biết đương sơ khổng nỗ nhi cùng phân thân ở giữa để một hồi tử sự tình Ôn Nhạc Dương cũng không tái nhiều hỏi, Tiểu Tâm rực rực, dễ dặt, đích mở ra hộp tử, trong hộp đặt lên một khối chu hồng sắc đích ngọc quyết. Ôn Nhạc Dương cùng tu chân đạo đánh giao đạo lâu rồi được này, trùng ngọc quyết trung đại đều ghi chép lên chút trọng yếu đích đồ vật, muốn dùng tu sĩ si đích nguyên thần tới đọc lấy. Ôn Nhạc Dương bị bọn hắn cấp khí nhạc có cái dăm chó nguyên thần, tiêu tính đem ngọc quyết nhai vỡ nuốt đến trong bụng, cũng không biết bên trong đều ghi lại chút gì đó, áp tác kịch thành công tự đích ha ha cười lớn. Liên cả thần tỉnh hờ hứng đích truy tử cũng nhịn không nổi mân khởi khỏe mồm, lựa ra mấy mai hảo nhìn đích cười văn. Truy tử cười lên vươn ra hai căn thon thon tế chỉ, từ hộp ngọc đích đáy bộ khẽ vén ra một phương quên tử, ôn nhạc dương lúc này mới nhìn đến tới ngọc quyết mặt dưới còn có đồ vật. Truy tử kẹp lên tế quên đón gió hơi run, cười lên đối, "Với ôn nhạc dương nói ngọc quyết trong ghi lại đích đồ vật chúng ta sớm tiểu thác hạ tới, không thì chỉ có thể một cá nhân nhìn phiền đích chặt." Quên tử cũng không biết là cái gì tại thành Bạc như cánh ve bị gấp xếp không biết nhiều ít tầng, vốn là tại trong hộp chỉ là tiểu hài bàn tay lớn thế kia đích một hối, Hiện tại tầng tầng triển khai, hắc nhiên biến thành một phó mấy chục thức phương viên đích trường quên. Trường quên thượng thủy mặc ly nhìn vào hẳn nên là một phó sơn thủy địa đồ, nhưng là bị họa đích lung tung rối loạn, ôn nhạc dương chỉ, cảm giác được đẩy mắt đều là mực đen mù nhọn. Căn bản tiểu nhìn không ra cái điều dĩ nhiên, chẳng qua sơn thủy gian tiêu chú vô số hành chữ nhỏ chữ viết ngược lại là quên thanh tú. Ôn nhạc dương nhìn trường ly một nhãn, ly đỉnh tự giác, gấp gáp gật gật đầu sơn thủy là ta hòa sáu. Nói xong, chính mình cũng, cảm, giác được họa đích thực tại có điểm nói không qua được, lại cười nói nhìn thần vận liền hảo. Ôn không thấy thần vận, trích nhìn được hoa mắt, hắc hắc cười lên thần vận tại đâu. Truy tử để bị bọn hắn chọc cười, mi vũ gian cuối cùng khôi phục kia phó giặc giáo đích tiếu chỉ vào trường quên cười nói này trong đó đương nhiên là có thần vận, là ngươi quá đần nhìn không đi ra thôi. Cùng theo cô ý dừng một chút Mới tiếp tục nói quên tử là bạch, bút mực là hắc, này liền là này phó họa đích thần vận. Cùng nghe không hiểu tốt xấu lời đích 200 năm, ôm chặt truy tử đích bả vai ha ha cười lớn quả nhiên như thế, còn là ngươi càng có gặp. Ôn nhạc dương cũng không rốt, sơ sơ một mài ruôi truy tử đích lời tiểu minh bạch, chỉ vào trường quên ngạc nhiên nói mặt trên này họa đích là. Hắc bạch đảo. Truy tử chính xác gật đầu bức này đồ họa, liền là hắc bạch đảo chấn yêu đại trận đích trận đồ. Những kia tiêu chú trong Hoành Tả đích là phân thân đương sơ được đến này phó trận đồ lúc, nguyên đồ thượng liền có đích chú giải, thụ tả, tắc là phân thân chính mình ngộ ra đích một sáu đồ vật. Ôn Nhạc Dương nhất thời còn có chút không minh bạch truy tử đích lời, truy tử khép lời lên cấp hắn giải thích cái này ngọc quyết nghĩ tất, phải là bản tôn truyền cho phân thân, nguyên lai hẳn nên chỉ có một phó trận đồ, ngoài ra bản tôn tại trận đồ thượng làm tiêu ký cùng thuyết minh, khả phân thân tại nghiên cứu này đồ đích lúc, ngoài ra lại ngộ ra một chút cách nghĩ, cũng bị hắn tùy tưởng tùy chép vào ngọc quyết này mới có biểu ngữ thụ tiêu chí phân. Ôn Nhạc Dương gật gật đầu, tại nhìn trận đồ ở trước, nhịn không nổi chỉ vào những kia xinh đẹp đích chữ nhỏ hỏi truy tử những chữ này đều là người tả. Thủy Chung sổm tại bọn hắn trước mặt đích hạn bạc lãnh băng băng đích hừ một tiếng ta tả. Ôn Nhạc Dương đột nhiên khởi tính xấu, lại cười một trận, này mới thấp giọng dặn do Ôn Nhạc Dương trận đồ đảo còn tại thứ yếu, then chốt là phân thân khổng nỗ nhi đương thời đích những kia cách nghĩ, đều trọng yếu đích rất, xem qua ở sau. Sự tinh đích tiền nhân hậu quả liền có thể đại trí minh bạch. Nói trắng ra, cái này ngọc quyết trong ghi chép đã có hắc bạch đảo sớm nhất đích trận đồ, cũng có phân thân đích lĩnh nội, càng có chút loại tựa nhật ký cùng bút ký chi loại đích cách nghĩ, trong đó đích nội dung sao mà phong phú. Cuối cùng bị mấy cái yêu tiên tận số hoàn nguyên tại bức này trường quyên ở trên. Trường quyên cự đại chữ viết lại cực nhỏ muốn là toàn bộ chỉnh lý hạ tới, sợ rằng đầy đủ tả trên nửa bản thư. Ôn nhạc dương đối trận đồ cùng trận pháp đích nguyên lý không có hứng thú chỉ là túi đầu đi xem thụ tả đích nội dung, chẳng qua những này đều là phân thân khổng nỗi nhi đương thời đích một chút tán vỡ niệm đầu, có đích tàn khuyết không toàn đích từ không diễn ý thuận tự càng là hôn loạn tới cực điểm, không có một cái tế trí công phu căn bản tiểu nhìn không minh bạch. Nhượng ôn nhạc dương chính mình đi xem, cũng không phải mấy cái yêu tiên cố ý mại quan tử, út mở, mà là bởi vì này phó trưởng quyên trung thiệp cập đích sự tình, không hề là dễ dàng thế kia nói rõ ràng. Rất nhiều sự tình đều thuộc về kia trùng trích vừa ý sẽ không thể nói truyền đích tình hình, chính mình xem qua một lần ở sau, muốn so lên nghe người khác đi nói rõ đích nhiều. Phản chính hiện tại cũng có thời gian, mà lại này Phó trưởng quên Cơ Hồ Tiểu là trừ thắc tà sư tổ đích hạ lạc ở ngoài, sở hữu nghi đoàn cuối cùng đích đáp án, ôn nhạc dương đích tâm thần rất nhanh liền bị triệt để hấp dẫn một mị chung không đủ đích chỉ là, như quả trường quên thượng chỉ có hạn bạc đích tiêu chú, không có trường ly đích đan thanh công phu, tiểu càng tốt sáu Ba cái yêu tiên nhìn ôn nhạc dương tinh thần chăm chú, cũng tái đánh nhiều hắn qua hạn tư niệm nữ nhi, cùng ly, truy tử đánh qua chiêu hô ở sau, tiểu đuổi tới tần lĩnh nữ nhi cũng tiếp đến ôn gia thôn. Ôn nhạc dương tiểu tại kia phó bạc bạc đích trưởng quên thượng bỏ tới bỏ lui, cùng theo khổng nỗ nhi phân thân lưu lại đích bút ký không ngừng đích tìm tòi lên, từ buổi sáng bắt đầu thẳng cho đến trăng lên giữa trời, mới cuối cùng dung hội quán thông, triệt để làm rõ ràng hắc bạch đảo đại trận lạc thành ở trước, khổng nỗ nhi đích ba cái phân thân cùng bản tôn ở giữa đích trùng trùng qua lại. Không nỗi nhi đích bản tôn tu luyện đích là huyền môn trong đích thiên địa đạo pháp đầu chuyển tinh gì nhật thăng nguyệt lạc trung tham nộ cản khôn chi lực tại thái cổ lúc liền đã đắc đạo không cần nói hắn cái này bản tôn tựa là hắn đích ba cái hóa ngoại phân thân nhân loại tu sĩ trung cũng căn bản không có đi thủ tại bản tôn khắc ý đích luyện hóa ở dưới ba cái phân thân trừ tinh thông huyền môn pháp thuật ở ngoài đều có sở trường trong đó lao đại tinh thông man hoang tà thuật lao nhị tinh thông phủ chú chi pháp lao tam tác thiện trường hồn thuật cùng trận pháp. Sớm tại không biết bao nhiêu năm trước, bản tôn tiểu đã không tái đặt chân nhân gian, chính mình thâm sơn tiêu giao đi làm hoạt thần tiên, ba cái phân thân tắc các tự tại nhân gian hành tẩu, tu luyện, có đôi lúc bản tôn cũng sẽ ban xuống dụ lệnh, nhượng ba người bọn họ đi làm chút sự tình. Có một lần phân thân trong đích lao đại tiếp đến bản tôn đích dụ lệnh, đi làm một kiện sự tình, khả không lâu ở sau lại tàn biến. Phân thân vốn là cùng ra một thể, giữa đây đó có thể cảm ứng đến đối phương đích tồn tại, án đạo lý nói chỉ cần bất tử. Này chủng cảm ứng tiểu sẽ không trung đoạn, như quả lão đại thân chết đích lời, bản tôn cùng ngoài ra hai cái phân thân tác hội đồng lúc thụ thương. Lão nhị, lão tam đều hảo hảo đích cũng không thụ cái gì thương, khả lão đại đích đích sát sát tiểu là thế kia không thấy, đột nhiên gian từ ngoài ra hai cái phân thân đích cảm ứng chung tàn biến. Bản tôn đối, với, kiện sự này cũng không giải thích, chỉ là muốn ngoài ra hai cái phân thân hảo hảo tu luyện, đồng thời muốn bọn hắn khai chi tán diệp quảng thu môn đổ, truyền thừa khổng nô nhi này một mạch đích thần thông Lại qua một đoạn thời gian ở sau, Lão Nhị mang theo đệ tử thân tín, bị bản tôn phái đi ra làm việc, tùy tức cũng giống Lão Đại một dạng, tan biến được vô ảnh vô tung. Lão Tam lúc này đã tâm sinh lự, nhưng cũng gần gần là có chút vô cớ đích phòng đoán, cũng không có đi thâm cứu cái gì, rốt cuộc bản tôn có thể tùy thời thám biết phân thân đích sở tại, thật muốn. Môn đích tâm tư, đúng tay gian tiểu có thể đem bọn hắn chu sát, căn bản không dùng đến buộc cái. Lão Đại, Lão Nhị lần lượt mất dấu. Không nỗ nhi chỉ thừa lại một cái phân thân tại nhân gian thế hắn làm việc, chẳng qua về sau rất dài đích trong một đoạn thời gian, bản tôn đều không cùng Lão Tam liên hệ, Lão Tam tiểu tại nhân gian lặng lẽ tu hành, cũng thu lấy mấy cái đệ tử, thẳng cho đến Lão nhị thế tông đích mấy ngàn năm ở sau, bản tôn đột nhiên truyền lệnh cấp Lão Tam, mệnh hắn hành tẩu thiên hạ, lôi kéo kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngày nguyệt, tinh, hỗn độn chín cái hành thuộc đích tuyệt đỉnh cao thủ, Lão Tam đương tức làm theo, hao thời ngàn năm. Đem bên trong tam cái môn tông đích cao thủ đều thu tới huy hạ, trừ này ở ngoài, còn chiêu lã ngoài ra một nhóm cao thủ vì hắn hiệu mệnh, đến đây, 9 cái hành thuộc chung, cũng gần gần là một hành đích ngàn nhận. Không có vai hắn làm tiên sư, chẳng qua lão tam cùng ngàn nhận cũng kết thành trí giao hào hữu. Đảng lao tam đem hết thảy đều chuẩn bị tốt ở sau, bản tôn liền chuyển xuống hắc bạch đảo chín hành thiên truy chấn yêu đại trận đích trận đồ, mệnh hắn án chiếu trận đồ đích thiết kế, đi ngưng luyện 9 căn chấn yêu thiên truy. Lão Tam rất dễ dàng tiểu suy đoán đi ra, bạn tôn là tại tính toán đối phó cửu đầu quái vật liêu tướng. Lão Tam đối với bạn tôn là cái gì dạng đích nhân vật rõ ràng đích rất khổng nỗ nhi lúc đó không thể tính là người xấu, nhưng cũng tuyệt không phải người tốt hoặc giả nói hắn đều không thể tính là cá nhân hắn sớm đã đạo pháp đại thành, tâm tính đạm mạc, căn bản tiểu sẽ không đi lý hội nhân thế thương tăng, hảo đoan đoan đích tuyệt sẽ không chủ động ra tay đi thay trời hành đạo đối phó chín đầu liêu tướng. Lão Tam nghĩ tới nghĩ lui. Tôn muốn đối phó chín đầu Liêu Tướng Đích Nguyên Nhân cũng chỉ có một cái, hai cái tuyệt thế đại quái vật ở giữa kết thủ. Chẳng qua những này đều không phải lão ta muốn quản, phản chính bản Tôn truyền xuống trận đồ, hắn chiếu theo chuẩn bị liền tốt rồi, Ngưng Luyện Thiên Truy cần phải đỉnh nhọn tu sĩ Đích Nguyên Thần, vậy hắn tiểu chuẩn bị trừu ly thủ hạ Đích Nguyên Thần, Hắc Bạch Đạo Đại trận lạc thành ở sau cần phải cao thủ thủ hộ tiểu phân phó đồ đệ chuẩn bị truyền nhà, thậm chí hắn còn thế bản Tôn tu sửa một hành truy Đích Thiết kế bởi vì hắn trong tay có một khóa câu mang linh trùng đề ra trong đó đích tiên căn tới ngưng tạo đích một hành truy so lên dùng ngàn nhận đích nguyên thần cường rất nhiều có thể đại tăng trận pháp đích uy lực sáu nhưng là tại làm sự tình này ở trước lao tam từ bản tôn đích trận đồ trong phát hiện một cái không thể tính là phá hở đích vấn đề nhỏ chín mai thiên truy châm đối liêu tướng chín đích hành thuộc mà ngưng luyện đồng thời phối lây cửu cung kỳ môn đích pháp thuật thi triển sau dẫn động cản khôn chi lực chấn áp quái vật cái trận này pháp thiết kế đích có thể nói tinh diệu tuyệt luân nhưng trong đó có một cái không đủ chi nơi so sánh chấn áp đích quái vật tới nói trận cơ hiển được có chút bạc ngược. liêu tướng là cùng thiên địa cộng sinh đích ác vật thân pháp thuật tự không cần nói khí lực càng là lớn được không biên chín căn thiên truy tự thân chi lực còn tại thứ yếu nhưng là tiếp dẫn hạ tới đích càng khôn chi lực đủ để khiến núi sập nhượng địa hãm một khi trận thành hình liêu tướng bị chấn áp ở sau này hai cổ cự đại đích lực lượng liền sẽ không ngừng đích vương hữu và chạm làm trận cơ đích hắc bạch đảo đương nhiên đã trải qua pháp thuật đích ra cô tại hai cổ cự lực đích kéo xé hạ cũng tiểu có thể kiên trì mấy ngàn năm khí hảo đích lời khả năng sẽ định đến vạn năm xuất đầu, sớm muộn đều sẽ đổ sụp luôn xuống, lúc đó chín đầu Liêu tướng liền sẽ trùng kiến mặt trời. Đối với cái khác tu sĩ tới nói, có thể chấn chú Liêu tướng ngàn năm đã là khai thiên tích địa kiểu đích công hơn thành tựu, đưa mắt giữa trời đất, căn bản tiểu không khả năng có một cái địa phương có thể chịu tải dạng này đích cự lực vĩnh viễn đích kháng hành đi xuống. Khả lao tam tắc không thỏa mãn chí ít án chiếu tự mình hắn đích ghi chép, hắn là dựa vào đối, với bản tôn nhận thật phụ trách đích thái độ mới nghiên cứu lên như thế nào tu sửa trận đồ để tiện có thể nhượng hắc bạch đạo đích đại trận nhất lao vĩnh giật vĩnh viên đích chân chú liêu tướng lao tam cải thiện trận pháp đích đạo lý kỳ thực rất giản đơn như đã không có địa phương có thể chịu tải cự lực vậy tiểu nghĩ biện pháp đem hai cường tường tranh mà sản sinh đích lực lượng dỡ điệu từ ấy ba liền tưởng tận biện pháp tưởng muốn cấp trận pháp khai ra một đạo tiết hồng đích khẩu tử nhượng hắc bạch đạo có thể miễn đi cự lực đích vinh phạt khả vô luận hắn làm sao thiết kế đều không biện pháp đồng thời thỏa mãn không nhượng liêu tướng dây thoát cùng tránh miễn đảo nhỏ thụ lực này hai cái điều kiện. Thẳng đến sau cùng, Lao Tam đem ánh mắt từ chỉnh thể đích trong trận pháp kéo về đến thiên truy bản thân đích lúc, cuối cùng bị hắn tưởng đến giỡn lực đích biện pháp, mà cái biện pháp này cũng đem Lão Tam hủ ra một thân mồ hôi lạnh. Lao Tam bản thân tiểu si mê ở trận pháp, hắn tại nghiên cứu cái này trấn yêu đại trận đích lúc, thực ra đã ném ra cái gì bản tôn, cựu đầu xà ở giữa đích thân đoán cùng xung đột mà là đem trận pháp đích cải lương đơn thuần đích đương thành một đạo mê để đi giải, đem toàn bộ đích tâm tư đều tan vào trong đó. Trong đoạn thời gian đó lao tam vật ngã lương vong, trong mắt liền chỉ có thế này một đạo đề. Cuối cùng hắn còn là đem cái này để mục cấp giải khai, duy nhất có thể nhượng hắc bạch đảo không thụ lực đích biện pháp, chỉ có một cái, tự là đáp thượng tự mình hắn đích tính mạng. Như quả thi trận chi nhân có thể đem chính mình đích một cái hóa ngoại phân thân đích nguyên thần chịu ly đi ra, luyện chế đến này chín căn thiên truy ở trong. Tài phối lấy một sáo lệch môn pháp thuật, luyện chế thành công ở sau. Trấn yêu đích Thiên Truy với thi trận giả tới nói, tiểu sẽ là ở vào một cái có kiếm mật đích pháp bảo, cùng hình người phân thân đích trung gian trạng thái. Thiên Truy cùng cựu đầu xà tương kháng đích cự lực, sẽ hóa làm tương ứng hành thuộc đích chân nguyên, tự Thiên Truy chuyển đưa cấp thi trận chi nhân. Như quả dùng lão tam nghĩ ra đích cách, trên thực tế tiểu bằng với đem Thiên Truy biến thành đặc thù đích phân thân, đem trấn áp liêu tướng biến thành đặc thù đích tu luyện, mà do đó giành được đích chân nguyên chi lực. Chỉ cần bản tôn nguyện ý, tựu có thể tận số quy làm mình dùng. Giải khai này đạo nan để căn bản nhất đích điều kiện tự là, đem phân thân cũng luyện nhập thiên truy. Lao tam rốt nhãn, hắc bạch đảo đại trận đích thi trận chi nhân, liền là khổng nô nhi bản tôn, mà hắn tự là cái phân thân kia. Mà lại đem đã chuyển sống đích hình người phân thân luyện nhập pháp khí đích kia sáo lệch môn pháp thuật, cũng là khổng nô nhi đích cầm tay hảo hí. Trường quyên thượng so khá nối liền đích ghi lại đến đó là rừng. Ngoài ra còn có một chút hoàn toàn không có ý nghĩa đích nói mê cùng nhượng người sở không đến đầu nào đích hỏi, đại đều là Lao Tam chính mình đích hồ đoán luận tưởng chẳng qua trong đó một câu không biết bị vị nào yêu tiên dùng hồng bút trùng trùng đích khoanh lên, này mới dẫn lên ôn nhạc dương đích chú ý. Lao Tam câu nói kêu tả đích là, hắn vì sao có thể lưu tại nhân gian. Ôn nhạc dương đem sở hữu đích ghi lại toàn bộ xem xong ở sau, cũng rốt nhắn sáu. Cùng truy tử một trái một phải, cười a a đích nhìn vào trận mắt há mồm đích ôn nhạc dương lại đợi hắn nửa buổi ở sau dị khẩu đồng thanh đích hỏi hiểu ôn nhạc dương này mới như mộng mới tỉnh dài dài đích thở ra một hơi cơ bản hiểu sáu cùng theo cũng dùng trường ly cùng truy tử tái truy hỏi cái gì kính tự hướng xuống nói kỳ thực lao tam đến sau cùng cũng không xác định bản tôn đến cùng sẽ hay không đem hắn cũng luyện thành thiên truy chỉ bất quá hắn không dám bước lên hiểm đích xác lao tam tưởng đến bù đắp trận pháp thiếu hụt đích biện pháp khả tự mình hắn cũng không xác định cứu cánh là bản tôn cô y giấu diếm còn là bản tôn căn bản tiểu không nghĩ nhiều như vậy, có thể chấn áp liêu tướng nhất thời tiểu là nhất thời sáu. Chẳng qua lão tam tưởng đến lão đại, lão nhị mạc danh kỳ diệu đích tan biến, danh danh chưa chết nhưng lại cùng hắn mất đi liên hệ, tái liên tưởng đến hiện tại đích trong tay này phần trận đổ, sớm đã hù được đầy người mồ hôi lạnh. Chương thứ 273 Trung Hưng Chương thứ 274 Lôi Pháp Hai ngày trời còn chưa sáng, ôn nhạc dương tiểu sớm sớm ních lên, hướng đi trong nhà đích cùng theo vừa kinh vừa hỉ đích phát hiện Đại bá nhà đích trong viện tử hách nhiên bày ra một kéo lưu đích đại ngói sảnh, sôi nóng đích rượu thuốc mở mịt lên đầm đầm đích nhiệt khí. Mười mấy cái ôn gia thiếu niên đẩy mặt thống khổ đích ngâm tẩm trong đó, ôn thôn hải chính đôi tay sau lưng từ ngói sảnh trước đi tới đi lui. Ôn nhạc dương dụng tâm một tính, này mới hoảng nhiên phát giác, từ hắn dơ lên vượng tử tiểu bánh bao thông qua mười năm đại khảo đến hiện tại, một nhoáng ở dưới đã mười một năm qua đi. Tiểu tại năm rồi, ôn miêu lạc ba nhà tuân tuân tổ chế đều tiến hành 10 năm đại khảo bất quá lần này bởi vì đã phá giải thác tà sư tổ truyền thừa hạ đích công pháp, tại đại khảo chúng triệt để gạt bỏ ba nhà tại 2000 năm trong tự sáng phát minh đích những kia kỳ quỷ xảo kỹ, trích tuyển chọn căn cơ bền chắc đích đệ tử, qua khảo đích đệ tử so lên hướng thứ đều nhiều rất nhiều, ôn gia tiểu có mười mấy cái thiếu niên đắc dĩ xếp vào thác tà môn tưởng. Qua một trận, bọn thiếu niên các tự tử vo lớn trung bỏ đi ra, thua múa sai quyển tới hóa giải rượu thuốc kịch độc, vẫn không kịp đích đem chính mình hướng về trên mặt đất té, đại bá đại vừa hô la Chỉ điểm lấy những thiếu niên này đích sai quyền triều thức. Ôn nhạc dương cười a a đích đứng ở bên cạnh, nhìn được tâm lý phát ngỡ. Đại ba bận rộn một ở sau, đi đến ôn nhạc dương bên thân, chỉ vào tân một đời đích thắc tà chuyển nhân môn cười nói lũ này tiểu vương bắt đản vận khí tốt, về sau cái cái đều so ta cường. Ôn nhạc dương hắc hắc đích hoại cười ngài cố giáo sai hai triều không tiểu được sáu. Ra hai chính nói lên, cùng truy tử một người một thân giao du đích đã phẫn, sóng vai đi ra các nàng đích nhà tử. Khiến nhất ôn nhạc dương dở khóc dở cười đích là, tại trường ly sư tổ đích trên bả vai, hách nhiên gánh lên một phó. Cần câu, cười hì hì đích nói dạng này mới có vị đạo, lên cùng truy tử cùng lúc hướng về đại sơn nơi sâu, trong, chạy đi, ôn nhạc dương cương bận cùng đi theo. Trong mấy năm trường ly không thiếu ngâm tại cửu đỉnh sơn, khinh xa thuộc lộ tiểu tìm đến trong núi sâu đích một nơi nước đầm, ba cái người tịnh thành một dãy ngồi tại nước đầm bên bờ, chỉ cần hơi chút thám thân cũng có thể nhìn đến ba cái ánh tại thanh thanh bích thủy trong đích ảnh tử Chỉ bất qua vân nước dập dờn, đem bọn họ đích đảo ảnh, kéo vươn đích có chút đáng cười. Một mặt nghiêm túc, nhãn hưng phấn. Bắt đầu bận rộn lên xoa mồi hạ can. Truy tử tựa hồ sớm tiểu kiến quái bất quái nang câu có trùng đến sau cùng. Biệt lại dùng thần thông tạc cá. Này mới chuyển đầu hỏi ôn nhạc dương hôm qua nói địa những sự tình này. Còn có cái gì không minh bạch? Hiện tại một tịnh hỏi đi ra đi. Nói lên. Có chút lười dương dương địa ướt ngực. Thâm thâm địa hấp một ngụm giữa sơn dã mang theo mấy phần thanh nhuận địa không khí. Ôn nhạc dương không do tự chủ địa cùng theo truy tử cùng lúc thâm thâm hô hấp chỉ cảm giác được tứ chi trăm hải đều là một trận miễn cưỡng địa thư thích. Này mới cười lên mở miệng kiện thứ nhất không minh bạch địa sự lao tam biến thành bản tôn. Khả kia thanh đại kiếm lưu kim hỏa linh là hắn địa tân tân khổ khổ mới luyện chế mà thành. Làm sao cũng không thu trở về. Hán địa vấn đề vừa ra khỏi miệng. Truy tử đốc định địa mặt cười lập khắc biến thành ngạc nhiên người. Làm sao không hỏi hôm qua không tới và kịp giải thích địa những kia. Hôm qua còn có hảo mấy cái sự tình đều không làm rõ ràng qua đại đều bởi vì thời gian quá chế. Sở dĩ phóng tới hôm nay tới giải thích. Truy tử khả không nghĩ đến. Ôn nhạc dương lại có vấn đề mới. Truy tử khí hỏng đừng nói ngươi. Chuyện này chúng ta mấy cái tưởng bốn năm cũng không lộng minh bạch. Nào có kẻ tu đạo không muốn chính mình kiếm đảm pháp bảo địa đạo lý. Ôn nhạc dương giờ khóc giờ cười đuổi gấp thay xuống một cái vấn đề lão tam đương thời vì cái gì cảm giác không đến cái khác kia hai cái phân thân. Khổng nỗ nhi nhất cộng ba cái phân thân đại tại Hoang Nguyên thống ngự địa mãnh ngoanh kích hỗn độn căn mạch, 4 năm trước chết tại một quần yêu tiên đích vây công ở dưới, lão nhị tại Ly Ly Sơn dùng thân thể phong chắc hùng hổ, hồ. ngàn năm trước cùng hắn huy hạ đại quần đệ tử đều bị thắc, tà sư tổ giết mổ gần hết, lão tam tác đoạt bản tôn đích pháp thể, biến thành chân chính đích khổng nỗ nhi, tiếp theo ngưng luyện thiên truy chứng áp lưu hành sau chẳng biết đi đâu. Tại ngọc quyết đích ghi lại nhượng ôn nhạc dương không nghĩ thông đích là lúc lao đại lao nhị giành giành đều còn sống sót khả lao tam vì cái gì cảm ứng không đến bọn hắn đích tồn tại cuối cùng gai hảo cần câu đầu cắm một câu ngươi còn muốn suy nghĩ một chút từ hoang nguyên thượng đi ra bắt ta đích cái kia đại hồ tử cổ quái đích rất liền cả đến một nơi đi tưởng nói xong lại chuyển đầu qua đầy mặt nhận thật đích đinh lên cá phiêu, đại đại đích con ngươi một nháy đều không nháy tại thần nữ phong bị ôn nhạc dương đẳng người giết chết đích đại hồ tử. Danh danh tiểu là cái phân thân, khả tự mình hắn lại không chút nào biết, còn phụng khổng nô nhi vi sư. Ôn nhạc dương vốn là tiểu hồ đồ lên, hiện tại trường ly một đề tỉnh, náo tử càng loạn rồi. Đề tỉnh song song tiểu cái gì đều không quản, chuyên tâm câu cá đi, hảo tại còn có truy tử. Nhìn vào ôn nhạc dương mặt ủ mày cho đích giả tử, truy tử nhịn không nổi cười nói ngươi không hiểu pháp thuật, muốn dựa vào chính mình đi tưởng, 100 năm cũng đừng tưởng lộng minh bạch. Chỉ cần nghe ta nói liền tốt rồi. Nói lên. Truy Tử chính mình cũng hơi hơi trầm ngâm phía khác, mới chậm rãi mở miệng ngoài ra hai cái phân thân đích nguyên thần đều bị khổng nỗ nhi đích bản tôn làm tay chân. Sở Dĩ lao Tam mới sẽ cùng bọn họ mất đi liên hệ. Sở Dĩ hoang Nguyên đích đại hồ tử mới lại không biết chính mình là cái phân thân. Bản tôn đem phân thân đích ký ức cấp cải, nhượng bọn hắn không làm phân thân, cải làm đồ đệ. Ôn Nhạc Dương tuy nhiên cảm giác được có chút ngoài ý, nhưng còn là nhận chú không hỏi nhiều cái gì. Truy Tử tựa hồ nhìn thấu Ôn Nhạc Dương đích cách nghĩ. Nhẹ nhẹ lắc lắc đầu cái này pháp thuật, cái đích không đơn giản là phân thân đích ký ức, mà là liền cùng lên phân thân nguyên thần đích hành thuộc cũng một tịnh cải biến. Môn pháp thuật này đích dụng đồ chỉ có một cái, đem phân thân được đến đích sở hữu chân nguyên chi lực, tiến vào đưa đến bản tôn đích trong thân thể, truy tử đặc ý đem sở hữu hai chữ, cắn được trùng trùng. Phân thân có thể trợ bản tôn tu luyện, nhưng rốt cuộc không phải sở hữu phân thân đích lực lượng đều có thể cùng bản tôn chi phối. Một kiểu tới tôn cũng chỉ có thể từ phân thân trung điều lấy năm thành chân nguyên. Khả không nỗ nhi tại phân thân đích nguyên thần trung thi triển pháp thuật ở sau, trừ phân thân thành hình lúc cùng sinh câu tới đích chân nguyên chi lực ngoại, ngày sau tu luyện mà được đến đích sở hữu linh nguyên đều sẽ bị bản tôn cấp lấy, không qua phận thân cũng sẽ vì thế mất đi ký ức, mất đi cùng cái khác phân thân ở giữa đích cảm ứng. Nói đến trong này, Truy Tử cười khổ thở dài một hơi môn pháp thuật này đừng nói chúng ta mấy cái, liền cả Hồng Hồ lấy trước đều chưa từng nghe nói qua, còn là hắn tại luyện hóa nhiệt hồn ở sau mới được biết thái cổ lúc. Cánh nhiên còn có qua dạng này một cái tà thuật. Ôn nhạc dương đối, với, pháp thuật hoàn toàn không biết, càng không tâm tư đi truy cứu nguyên lý, chỉ cần minh bạch cái này pháp thuật là làm cái gì dùng đích tiểu đầy đủ rồi. Lúc này trường ly đột nhiên hoan hô một tiếng, mãnh điệu một kéo cần câu 6. Móc, câu, cá thượng không chỉ không có cá, mồi câu cũng không thấy. Không tức giận chút nào, lại đem một khối dùng dầu vừng bào đích mặt ngồi treo tại móc, câu, cá thượng, rút không chuyển đầu trong hướng ôn nhạc dương phân thân trong đích lão đại. Lao nhị đều Cái nguyên thần biến thành bản tôn dùng tới hấp liễm linh nguyên đích công cụ ôn nhạc dương cuối cùng dung hội quan thông hoa nguyên thượng đích đại hồ tử thống ngự địa mãnh doanh kích hỗn độn căn mạch thông qua ngã đầu trong tháp đích tầng tầng trận pháp đem cự trong đản mở mịt ra đích quần cuộn cự lực hóa làm thiên địa linh nguyên cuối cùng đều bị cái phân thân này hấp liễm sau tống tiến bản tôn đích thân thể ly ly sơn kim giác chót trong đích đại hồ tử cũng là như thế tự mình hắn liền là thủ ly tiên trận đích trận nhãn thân thể là vì lao trấn áp hưng hồ. Hồng hồ đích dãy rửa cùng tiền trận đích đàn áp mà sản sinh đích cự lực, cuối cùng cũng biến thành bản tôn đích chân nguyên. Ngoài ra, truy tử lại nhiều giải thích câu cái kia khổng nỗ nhi tu tập đích là huyền môn thiên địa chi thuật, mà Hồng hồ tắc là kế tục nhật nguyện chi lực đích quái vật. Hai phần đích lực lượng tương phụ tương thành, phối hợp, phần thuộc đồng nguyên liền là khổng nỗ nhi vì cái gì muốn trấn áp Hồng hồ đích nguyên nhân. Khổng nỗ nhi bản tôn đương dùng tiên trận chá ra Hồng hồ chi lực, nay cổ lực đạo hoàn toàn không dùng chuyển hóa, có thể trực tiếp bị thân thể của hắn hấp thu. Ôn nhạc dương phe phẩy đầu cười khổ hốn độn mạch, hồng hồ chi lực, cái này khổng nỗ nhi bản tôn đương sơ muốn lợi hại tới trình độ nào xấu. Không ngờ hắn đích còn chưa nói xong, tiểu bị truy tử đánh đức khổng nỗ nhi bản tôn đương nhiên lợi hại đích rất lại xa xa chưa đến người tưởng đích trùng trình độ kia, không thì cũng sẽ không bị phân thân lão tam tập sát. Hắn cấp mang tới đích lực lượng, đại đều dùng tại cái khác địa phương. Nói lên, truy tử lại đem trong hộp ngọc đích trưởng quyên nên triển khai. Chỉ vào mặt trên bị trưởng Ly Hồng bút miêu thượng đích câu kia hắn vì sao có thể lưu tại nhân gian, đối với Ôn Nhạc Dương nói khổng nỗ nhi bản tôn làm đích sở hữu sự tình, đều muốn lên rơi tại câu nói này thượng. Trầm bận ở trong quay đầu lại cười hì hì đích tranh công câu nói này, đường sơ là bị ta tham ngộ. Phân thân lão tam đích lời này trong đích hắn, chỉ đích tiểu là khổng nỗ nhi đích bản tôn. Vốn là giống khổng nỗ nhi dạng này đích nhân vật, tái hấp liễm hôn độn căn mạch đích lực lượng, chỉ sợ sớm đã hẳn nên độ kiếp phi thăng tuyệt sẽ không tại nhân gian lưu luyến truy tử nói xong lo sợ ôn nhạc dương nghe không hiểu dừng mấy giây ở sau lại bổ sung nói kiếp trước trong đã từng cùng khổng nỗ nhi đích bản tôn một chiến lấy tu vị của hắn không nên còn tại lưu tại nhân gian có lẽ là gió núi thanh sảng có lẽ là đêm qua hỉ lạc nhạc dương hiện tại đích cần nào rõ ràng đích rất rất nhanh tiểu minh bạch truy tử đích dí tứ người là nói khổng nỗ nhi đem những lực lượng này đều dùng tới ngăn thiên kiếp truy tử cười đến hảo giống đột nhiên bị đầu nhập một khối đạn ngông thạch đích thu đàm Một khoanh khoanh cười văn từ nàng đích khỏe môi một mực dập dờn đến trong không khí, theo gió bay xa đại khái tiểu là cái ý tứ này, hắn đem những lực lượng này hấp thu đến trong thân thể, không biết lại thi triển cái gì cao thâm đích pháp thuật, ngạnh sinh sinh đích đem chính mình lưu tại nhân gian. Tu sĩ độ kiếp, chỉ có hai chủng tình huống, hoặc là bị cựu thiên thần lôi oanh kích mà chết, hoặc là độ kiếp thành công tiểu này phi thăng. Tuyệt sẽ không có chủng thứ ba khả năng phát sinh, khả khổng nỗ nhi đích bản tôn tu vị sớm đã đại thành, lại một mực lưu tại nhân gian. Truy tử đẳng người cũng là do đó suy đoán ra, khổng nỗ nhi hấp liễm cự lực, không hề là đơn thuần vì đề cao tu vị, mà là vì lưu tại nhân gian. Người khác tu thiên, đều vì phi thăng vọng đạo, mà khổng nỗ nhi tu thiên tu đến sau cùng, lại phí kỉnh tâm tư lưu tại nhân gian, không chịu phi thăng. Ôn nhạc dương minh bạch phi thăng là chuyện gì vậy, cùng theo lại nghĩ tới một cá nhân, có chút buồn bực đích cởi hỏi truy tử tại thập vạn đại sơn trợ ta phá vỡ quỷ trận đích cái kia đại hán, thần lực kinh thiên, vì cái gì cũng không độ kiếp. Truy tử khái một tiếng, một câu nói tiểu đánh phát ôn nhạc dương kia không phải cá nhân mà là cùng hồng hồ một dạng đích quái vật, thiên địa sở sinh, không dùng độ kiếp. Ôn nhạc dương nga một tiếng, đem từ hôm qua bắt đầu sở biết đích sự tình đều tế tế tưởng một lần, mấy phút ở sau đột nhiên quái khiếu lên cao cao đích nhảy đi lên, ở sau tại giữa không trung trải ra tứ chi, tiểu thế kêu bình bình đích đem chính mình vỗ tại trên đất, khí đích trường ly nắm lên một khối tảng đá tiểu ném tới hắn trên đầu điểm nhỏ tiếng chớ hủ chạy ta đi cá. Không nỗi nhi đích sự tình hắn cuối cùng làm rõ ràng, ôn nhạc dương chỉ cảm ra được tâm lý một phiến thư sướng. Ba cái đại hồ tử, dâm dạp, ly ly sơn, hát bạch đảo ba cái quyết tuyệt chi địa, ba phỉ di sở từ, tư, khó tưởng tượng, đích kỳ diệu trận pháp, truy tử kiếp trước đích ký ức, lao tam lưu tại trong hộp ngọc đích các trung nghiệm đầu cùng trận đồ, trong này không biết nhiều ít manh mối giao dệt tại một chỗ, một quần kiến thức chắc tuyệt đích yêu tiên phản phục thương thảo, kiệt trí tận lược hoa vô số tâm tư mới cuối cùng nhìn rõ ràng khổng nô nhi cái người này, mới cuối cùng hiểu rõ tại hắc bạch đảo đại trận liệt thành trước khổng nô nhi sở hữu đích làm. giống vì cái gì dầm dạp đại hồ tử không biết chính mình là phân thân, vì cái gì ba cái đại hồ tử một mô một dạng, ba cái quyết tuyệt chi điệu gian đích liên hệ, vì cái gì năm đó hồng hồ muốn bị chấn áp đẳng đẳng mấy năm này trong kinh lịch đích vô số hỏi cũng nên nhận nhi giải, giải quyết dễ dàng. truy tử nhìn ôn nhạc dương đùa hoạt bảo, cười đến cành hoa loạn chiến, chính tưởng chuyện cười hắn hai câu lại đột nhiên nhướn mày, đầy mặt cảnh dịch đích trông hướng nơi xa đích thiên không. Chính tại câu cá đích con báo trung chợt điệu tạc lên một chùm ngân sắc đích yêu khí, cũng ngẩng đầu trông hướng thiên không. Ôn Nhạc Dương còn tưởng rằng tới đích nhân, hô đích một tiếng thẳng tăm táp đích từ trên đất đáng lên, thuận theo hai cái nữ yêu đích ánh mắt xa xa trùng ngắm, phiến khắc ở sau Ôn Nhạc Dương đột nhiên quái khiếu một tiếng sắc thương hoàng tới cực điểm, vươn ra đôi tay dùng sức kéo lại trường ly cùng truy tử các ngươi hai cái, ai muốn độ kiếp? Vốn là long lanh đích thiên không không biết lúc nào đã ảm đạm rất nhiều, từng đoàn phảng phất mực lòng tiểu đích ô Vân chính tại không ngừng đích biến ảo lên hình trạng, từ bốn mặt tám phương điên cuồng đích tuân hướng cửu đỉnh Sơn. Vô số lôi quang tại trong mây đen lan tràn lên, hơi lóe tịch diệt Phật tới từ tuyên cổ đích các thú, chính hiêu trương tùy ý đích lộ ra răng nanh, cười nhạo lên giữa trời đất sở hữu đích hết thảy. Truy tử không có nói chuyện, một cánh tay mặc cho ôn nhạc dương dắt theo tay kia ngũ chỉ bay nhanh đích cầm nắn lên đối với khắp trời tụ lại mà tới đích lôi vân không ngừng đích tính lên cái gì mắt lộ ra chênh anh ngẫu tí khẽ phất dây thoát ôn nhạc dương đích tay mang theo mấy phần lạnh lèo đích cười lên không người độ kiếp đây cũng là kiếp vân ngự phong rồi lôi ngàn dặm phệ diệt đây là huyền môn đạo tông đỉnh nhọn đích lôi pháp truy tử khắc ấy đã đỉnh chỉ tính kế ngự khí trung sung mãn không khả trí tín mặt kinh ngạc đích đối với ly nói là từ nga dương sơn phát động đích phát thuật cũng a một tiếng Tuy tức trên mặt sát khí tiểu mạt bình nàng đích kinh kỳ nguyên lai có dựa vào, khó trách. Truy tử tắc không nói chuyện nữa, tiếp tục thi pháp truy tung lên trong thiên không đích đạo pháp, lại bắt đầu tính kế lên. Tuy tức chín cùng ôn 13 đích thanh âm tiểu sa sa đích từ ôn gia thôn phương hướng vang lên, hai cái rốt thúc thúc hiện tại tu vị chắc tuyệt đoạn quát thanh chuyển mắt chuyển khắp Cửu đỉnh sơn bốn vị cha cha truyền lệnh, ôn gia đệ tốc hồi bản vị đỉnh sơn sáu. Phong, sơn. Ôn Nhạc Dương toát thanh huy giải, sa sa đích cùng ứng một tiếng tức. Hình hướng về thôn tử chạy đi, hai cái yêu tiên cũng gắt gao theo tại hắn thân sau, trường ly lên, mà truy tử như cũ đối với lôi vân tình cái không ngừng. Ôn nhạc dương một bên nhảy tung phi chỉ, một bên thấp giọng hỏi trường ly đến cùng chuyện gì vậy. Vừa vặn ly đích trong lời, tựa hồ có cái gì ẩn tình. Khắp trời ô vân đã thành thúc thành chi thế, hai vị tuyệt đỉnh yêu tiên đích ngừng trọng thần sắc, ôn nhạc dương đích tâm cũng cùng theo treo đi lên. Hư lạnh một tiếng ngươi hồi sơn trước không lâu, Nga dương đạo đột nhiên chuyển tấn cửu đỉnh sơn muốn các ngươi giao ra nhật nguyệt song kiếp. Một tháng trước, ôn nhạc dương còn tại địa quật quỷ trận trong nhìn đồng hồ điện tử vài ngày từ đích lúc, tự tử tức trưởng môn bỏ mạng cựu đỉnh sơn ở sau, liền thủy trung bế quan phong sơn đích nga dương đạo đột nhiên xuất thế, tùy tức cấp ôn không thảo đưa tin, trong đó đảo không để báo thủ chi sự, chỉ là muốn ôn gia hoàn lại bọn hắn đích chấn môn trí bảo nhật nguyệt song kiếp. đương sơ ngũ phúc tụ đầu đỉnh sơn, ôn gia cùng nga dương đạo ba chiến định thắng thua, vô luận là pháp bảo còn là thanh danh khả đều là ôn gia thiên kinh địa nghĩa thắng tới. Đại gia ra đột nhiên đại nộ, lập tức phái thôn dòng biển lên hai vị rốt thúc thúc đi Nga Dương Sơn đại khai sắc giới, càng là không nói hai lời, cùng theo ôn thôn hải tiểu muốn cùng lúc xuống núi, khả tiểu trưởng môn lưu chính lại còn có chút ngũ phúc gian đích nghĩa khí, liều mạng khuyên nổi ôn ra cùng miêu yêu, với không lâu trước trích thân đổi tới Nga Dương Sơn, tưởng muốn khuyên nhủ hiện tại đích trưởng môn, đem đôi tay lưu tại ôn ra thôn đích chim xanh chân nhân. Vốn là ai cũng đem này hồi sự đặt tại tâm thượng, dựa vào Nga Dương đạo đệ tử đích tu vị. Đừng nói tiểu thế kia mấy năm, tiêu tính lại qua một ngàn năm, cũng không đủ trường ly một cánh tay đánh, như đã lưu chính gánh xuống kiện sự này, ôn ra cũng tiểu không lại nói cái gì, ôn nhạc dương về nhà ở sau cũng không người cùng hắn đề lên. Ai có thể cũng không nghĩ đến, khác ấy lôi vân sợ tới, khí cánh nhiên như thế bí liệt. Cái người còn không vào thôn tử, truy tử đột nhiên đứng lại bước chân, trong tay niết lên pháp quyết tính ra, nhất cộng hai trùng lôi pháp, một trùng rơi tại thôn tử, một khác tái phát tại sinh lão bệnh tử phường kêu lung đạo đích tâm tư minh bạch không có, bọn hắn muốn đem ôn gia cả gốc rút lên, gà chó không lưu. Truy Tử nói đích lúc liền đã chuyển thân, tuy tức mạn rượu đích thân hình ngự phong đi vội, chuyến mắt ỉu tan biến tại ôn nhạc dương đích trong đường nhìn, chỉ lưu lại một câu ta đi hộ lấy hồng diệp lâm, miêu yêu hộ lấy thôn tử. Trong thiên không ô vân cuộn cuộn, âm ầm đích muộn tiếng sấm liền thành một phiến, phảng phất chính có một khung đoàn xe tại trong mây không ngừng đích xuyên thoa mà qua, ôn nhạc dương từ đại sơn nơi sâu, trong đuổi về thôn tử cũng chẳng qua dùng mấy phút. Khả chơi đã triệt để đèn tối hạ tới, trầm trọng được phảng phất muốn đập vụn thiên địa đích Oven, tiêu phục tại thôn tử thượng chẳng qua mấy chục chỗ nơi. Ôn nhạc dương khí đích khỏe mắt trực nghệ, hắn là thành thánh đích công pháp, tiêu tính không sợ sắp sửa gầm gào mà tới đích trùng trùng tiên lôi, khả cũng không biện pháp tại vô biên đích thần lôi trung hội chặt thôn tử. Như quả không phải có hai cái yêu tiên tại thôn tử trong, ôn nhạc dương chỉ có thể mắt chừng trùng đích nhìn vào vạn đạo kinh lôi, đem ôn ra 2.000 năm đích cơ nghiệp vinh thành mấy sợi khói xanh. Đích trên mặt treo lên ít có đích ngưng trọng, vào thôn ở sau thấp giọng phân phoi ôn nhạc dương ngươi trước không muốn vận động, có cái gì sự tình, đều chờ ta thử qua lôi pháp đích uy lực lại nói. Nói xong bò gối ngồi tại thôn tử trung tâm, đóng lại đôi mắt nín hơi, ngưng thần chậm rãi hô hấp, phiến khắc ở sau, một chùm tà dị đích yêu phong quyển dương mà lên, mấy tiếng yêu thú đích giận hào từ thôn tử trong sông thẳng thiên tế. Ly đích trong miệng gì dầm nghiệm động yêu rủa, khỏa tạp với yêu thú tê hào đích cuồng phong càng quát càng mạnh, thẳng đến ly sau cùng quát mắng một tiếng lực Đậm đặc đến kéo xé không mở đích yêu phong ẩm vang tạc vỡ chọn cả thôn tử mánh địa xa vào chết một tiểu đích tịch tĩnh ở trong ôn nhạc dương đích linh thức một chấn từ ôn ra thôn đích trên mặt đất chính chậm rãi đích dài ra một tầng nguyện như mầm cỏ kiểu đích yêu nhận yêu nhận tuy nhỏ lại tại trong hắt cam chán phóng khởi vô số đạo lánh diễm cơ hội cùng này đồng thời đã tụ tập cùng lúc đích ô vân đột nhiên sôi trào lên tùy theo một tiếng tới từ thiên tế đích sáng láng quát hương lôi phệ diệt Đen kịt buồn bực đích thiên địa một cái tử bị vạn khoảnh ngân quang triệt để tạc vỡ, ngàn vạn điều cánh tay thô đích tử sắc thiểm điện uyển như thụ kinh đích bầy rắn, manh địa chui ra thiên tế, giống một chùm mưa bão, càng giống mạn không biên bờ đích thác nước, manh địa hát hướng Cựu Định Sơn. Mà trên mặt đất đích yêu nhận tiểu tại lôi pháp buộc phát đích tuần gian, búng tay gian bạo trướng mà lên, vo venh liệt liệt đích sông hướng thiên tế, hội tụ thành hát sắc đích yêu nhận chi hải, cùng khắp trời tự sắc thiên lôi ầm vang Với, đụng tại một nơi, tiếp theo tầng tầng vựng hữu xa xa trong đi, ôn ra thôn đích trong thiên không, ngàn vạn đạo thần lôi cùng vô số yêu nhận thảm liệt đích vô sát chiêu, đếm không xuể nhiều ít tiềm điện bị xoắn vỡ, nhiều ít yêu nhận bị phách lạc, mà giữa không trung ô vân hội tụ không lớt, từng đạo lôi quang không chút ngừng nghỉ đích quanh tới, trên mặt đất yêu nhận sinh trưởng không tuyệt, liên miên vô tận đích buôn tập lôi vân. ôn nhạc dương, hai cái rốt thúc thúc, mộ mộ cùng ôn không thảo một chúng gia trưởng tiểu đứng tại trường ly bên thân, mỗi một cá nhân đều bị trước mắt đích ác chiến kinh được trợn mắt há mồm. Lúc này, truy tử đích thanh âm xa xa tự đại sơn nơi sâu, trong chuyển tới lôi pháp lang lệ, phái người đi hủy sạch pháp đàn. Mà Ly cũng chậm rãi mở mắt, nguyên bản đen thui linh động đích con ngươi hiện tại đã biến thành yêu giá đích ngân sắc, một chữ một đốn đích mở miệng ôn nhạc dương nghe hảo, đối đầu tại Nga Dương trên núi khai đàn thi pháp, dẫn động lôi quyết oanh tập cửu đỉnh sơn, ngươi tức khắc xuống núi, đi Nga Dương sơn giết cho ta đám kia lão đạo, hủy bọn hắn đích pháp đàn. Không thì cựu đỉnh trên núi, dòng huyết phiêu chảy. Đích lời tái minh bạch chẳng qua, dựa vào nàng cùng truy tử chi lực, ngăn không nổi này khắp trời thần lôi. Ôn nhạc dương vừa sợ vừa giận, miễn cương ép xuống trong tâm đích kinh đảo sóng biển, trầm giọng hỏi trưởng Ly có thể kiên trì bao dài thời gian. Ly cư nhiên cười một cái nói không tốt, năm ba ngày không vấn đề, bảy tám ngày không tốt nói, mười mấy ngày cũng có khả năng, tái trường đích lời ngươi tiểu khỏi trở về sáu. Mộ mộ dẫn theo thi sát mị một cái trong mắt. Đi đến Ôn Nhạc Dương trước mặt nhận thật đích dặn dò Nga Dương đạo có thể động dụng dạng này đích pháp thuật, sợ rằng sáu. Tóm lại ngươi nhiều thêm coi chừng. Sau khi nói xong rừng phiến khắp trong nhà đích sự không dùng vương hũ, ta cùng hai vị thúc thúc đích công pháp, tuy nhiên hộ không nổi tổn tử, khả tại khắp trời lôi pháp chung cứu ra chút người còn không vấn đề. Hai cái rốt thúc thúc cùng Mộ Mộ vừa đến theo không kịp Ôn Nhạc Dương đích tốc độ, hai là thôn tử trong cũng muốn lưu lại bọn hắn, vạn nhất ly cùng truy tử chưa thể căng đến Ôn Nhạc Dương tồi hủy phát đàn. Còn muốn dựa vào mộ mộ bọn hắn thi triển thân pháp cứu người Mà lại này khắp trời thần lôi chung Tức liền địch nhân lên núi đánh lén đích khả năng tính không lớn Nhưng cũng không thể không phòng Ôn nhạc dương cũng không tái phế lời Mánh địa bạo phát ra một chuỗi tranh nhanh đích hét dở dữ Tại trường ly đích yêu nhận hộ tống hạ lay động thân hình Hóa làm một đạo bạo nộ đích cuồng phòng Chuyến mắt tan biến tại chúng nhân trước mắt Lần này, người thành thật thật gấp nhãn chương thứ 275 năm đầu Thiên lôi sáng láng, yêu nhận so hai cổ kinh thiên triệt địa đích thần thông tự cửu đỉnh sơn trên trời dưới đất xoắn thành một đoàn ôn nhạc dương tại yêu nhận đích hộ tống hạ phi chỉ xuống núi không lâu sau liền sông ra lôi vân che phủ đích phạm vi tại chân núi mới tưởng lên hắn không nhận thức kê lung sân bốn. ôn nhạc dương lại gấp vừa tức hắn không được cho chính mình một cái tát hắn liền cả cái điện thoại đều không mang chính mài duệ thượng công lộ chặn chiếc xe cướp điện thoại đích lúc xa hát tại bốn phía đích chân nguyên liền là một chấn, mười mấy cái tu sĩ chính thi triển thân pháp Tốc độ cực nhanh đích hướng về cựu đỉnh sơn phương hướng xuống tới. Ôn Nhạc Dương đột nhiên đại hỉ, bước nhanh lên đi lên, tới đích đều là lão người quen. Lớn nhỏ thọ yêu chính xuất lĩnh một quần đại từ bi tự đích hảo thủ bay nhanh đích tiếp cận. kê phi thủy kính cùng tại trong đó. Gần nhất mấy năm này trong Trường Ly, Truy Tử đẳng người đại đều tại cựu đỉnh trên núi lại lên. kê phi thủy kính cùng những này hỉ nộ vô thường đích yêu tiên ở trung tổng cảm, giác được tâm kinh thịt nghệ, rướt khoát xuống núi sau tứ xứ đi loạn chuyển. Bọn hắn K2 tuy nhiên không đương thành đại hiển, nhưng là thân phần địa vị cũng tùy theo thác tà môn người đích trung hưng mà nước lên thuyền lên, đi đến chỗ nào đều là mặt cười tương nên. Gần nhất K2 chính tại đại từ bi tự lại lên, chính đuổi lên ôn ra gọi điện thoại tới cho biết ôn nhạc dương hồi sơn, liền cùng một chúng cao tăng cùng đường hồi cựu đỉnh sơn đi. Bái kiến sư phụ Xa xa trông lên cả tòa cựu đỉnh sơn đều phảng phất mở nồi mở dạng, một quần từ núi Nga Mi tới đích tu sĩ hoặc kinh hoặc giận, đột nhiên trước mắt một hoa ôn nhạc dương đã xuất hiện tại chúng nhân trước mặt. song phương trích giao đàm lắc đắc mấy câu, ôn nhạc dương đem kê phi lão đạo hướng trên thân một vác liền tiếp tục đuổi đường mà đi. lão thọ yêu bất nhạc tắc vừa vung tay quát lệnh thủ hạ, nam thiền thủ tọa tùy ta kết trận kháng lôi pháp, thiện đoán, khi thanh xuất linh những người khác phong trắc sơn đạo, có nhân phạm sơn lập giết không tha. một chúng phật môn đệ tử dồn dập xưng là, nam đại thiền viện đích chủ trì tùy theo bất nhạc tiến sơn, đi không bao xa liền cũng nữa không cách, nào tiến về trước phiến khác tiểu này triển cờ hở. Ai phát trận, xa xa tương trợ chính mình sư tổ chia gánh lôi pháp, thỏ nhỏ yêu đẳng người tắc tứ tán mà mở giữ chắc tiến sơn đích đường lối, chỉ thừa lại một cái thủy kính hòa thượng vô sở sự sự, không việc làm. 4. Kê Lung đạo là ngũ phúc một trong, môn tông sở tại không phải cái gì bí mật, Kê Phi lão đạo tại trước trong hơn 10 năm tứ sứ đánh gió thu, đương nhiên biết được đường lối. Tức liền có một ngày Kê Phi lão đạo công lực tận phí, hắn cũng còn là cái kinh nghiệm phong phú đích manh lưu chỉ điểm lấy ôn nhạc dương men theo đường sắt tuyến buôn chạy có cùng hướng mà qua đích xe lửa ôn nhạc dương liền nhảy lên đi đắp một đoạn xe tiện lợi đại xe lửa cải biến phương hướng sau lại nhảy đi xuống tiếp tục đổi đường một ngày nửa ở sau nửa đêm ôn nhạc dương cuối cùng chạy tới hơn ngàn năm trung danh chấn tu chân đạo chính đạo ngũ phúc một trong kê lung đạo đích bản đàn giang bắc đệ nhất sơn kê lung sơn ôn nhạc dương đứng tại một tòa vô danh núi nhỏ thượng ngưỡng vọng nơi không xa đích kê lung sơn cả tòa kê lung sơn đều bị dạ vụ bao phủ lấy Chỉ có thể ẩn ước nhìn đến Đại Sơn đích viên khuyết, thật cựu phụ phất một tòa cự đại cây lung, bốn phía đều là dốc đứng đích sơn treo, ẩn ước trong còn có thể nhìn đến từng đạo cấp sát hành không, từ đỉnh núi nghiêng dẫn mà xuống, không biết liền cả đến nơi nào. Bốn phía trong đều là vô biên đích tịch tĩnh, liền cả hạ trùng minh sôi, gió núi liêu đãng đích thanh âm đều không có, hoảng hốt trong thậm chí nhượng người. Cảm giác, này tòa hình trạng cổ quái đích kỳ sơn đã chết rồi một kiểu. Cự đỉnh trên núi khắp ấy chính anh oang liệt liệt, mà lôi pháp đích khải phát chi địa lại tịch tĩnh đích nhượng người khó mà hô hấp kê phi lão đạo đích sắc mặt có chút san san vươn tay rung rung chỉ vào kê lung sơn kê lung đạo đích tổng đàn tiểu tại đỉnh núi nói lên lại có chút buồn bực đích gì dầm tự nói kê lung trên núi lúc nào đó lại cài nhiều thế này xích sắt tử ôn nhạc dương không công phu đi mài rửa xích sắt tử là làm cái gì đích trên núi trừ kê lung đạo còn có những người khác sao kê phi có điểm không minh bạch ôn nhạc dương đích gì tứ sương tiến khách ở sau mới a a cười nói đương nhiên không có Môn tông trọng địa sở tại, kê lung đạo sớm tiểu đem những người khác đều đuổi đi. Toàn núi này chính là bọn họ đích lao đạo đích lời không còn có nói xong. Ôn Nhạc Dương tiểu cười lớn một tiếng kia tốt nhất. Thoại âm lạc nơi phong lôi kích đảng, ma thai thạch tháp lăng không xuất hiện. Hảo giống một tòa đụng nát thiên tế đích lưu tình, toàn thân cuộn đãng lên mênh mông thiên hỏa, hướng về kê lung sơn oanh oanh liệt liệt đích nện đi xuống. Ôn Nhạc Dương thật trở mặt, như quả trường ly, truy tử không ở trong nhà, hiện tại đích cửu đỉnh sơn đã là khắp đất cho tàn. Khai cuối cùng chạy tới địch nhân đích bản đàn, căn bản lười nhát phế lời, trực tiếp gọi ra thạch tháp, hận không được đem trước mắt này tòa buộc đầy xích sắt tử đích đại kê lung tử nền cái vụn phấn mới chịu thôi nghỉ. Kê phi lao đạo một tiểu thế tại trên đất, hai cánh tay còn không tới kịp che kín lô thai, giữa trời đất liền tạc lên một tiếng sáng láng cự vang, cả tòa đại địa tiểu giống một cái chính tại ngủ say lúc, đột nhiên bị độc hạt chập một ngụm đích đại hán, giống giận lên mánh địa nhảy dựng lên. Khói bùi tứ khởi, khắp thiên địa. Thạch tháp toàn lực va chạm ở dưới, nhấp nô phập phòng đích cự lực quyển như kinh đảo sóng biển, hướng về bốn mặt tám phương quân chiếu mà tới. Sở qua chi nơi tuổi khô lập hủ, dễ dàng, cự mục bị cả gốc rút lên, cự thạch bị chèn eo cắt đứt. Kê lùng sơn trùng quanh những kia san sắt đích vô danh núi nhỏ đều tại ẩm ẩm nhẹ đích muộn văn trùng, tắc lên từng điều lẫm liệt đích vết thương. Ôn nhạc dương phảng phất mọc dễ, vững vàng địa đứng tại chỗ cao, trên thân đích và táo bị cuồn phong quyền động, phần phật văng dậy. Cũng không biết là bị chấn phải còn là bị hù được. Kê phi lao đạo nước mắt giàn rủa, toàn thân đích cốt đầu đều tô, há lấy mồm lớn gào khóc lên mắng ngươi ngược, lại là nói trước một tiếng. Thanh âm của hắn bổ vừa ra khỏi miệng, liền bị thiên địa trong đích anh minh chôn diệt. Ôn nhạc Dương a a cười lên, một điểm nhìn không đi ra hắn vừa chỉ huy một lần sao trội đụng địa cầu, khẽ vươn tay đem kê phi kéo đi lên vừa muốn nói chuyện, nơi xa đột nhiên truyền tới một cái quen thuộc đích thanh âm không tự lượng sức đích tiểu yêu a. Thanh âm Ôn nhạc Dương như từng quen nhau, không nghi, ngờ. Tiểu là đã mất đi đôi tay đích chim xanh chân nhân, khả là kia phó ngựa khí, lại toàn không bằng chim xanh năm đó kiểu này chen chen có lực, thậm chí còn có một cổ dâm mát đích yêu mị. tuy tức một trận cuồng phong vô cớ mà lên, chuyển mắt đem tràn khắp tại giữa trời đất đích khói bụi quét qua mà không, bản hiểm bị ma tháp đụng đoạn đụng nát đích kê lung sơn cánh nhiên hoàn hảo như sơ. giữa không trung, sáu điểm luyện như tinh thần đích quang hoa xoay chuyển du giặc lên, từng đạo quang đuôi tại trong đêm lưu lại lộng lẫy đích ngấn tích, phát thảo thành từng cái cự đại đích phù văn. Hảo giống lưới cá tựa, vững vàng chống tại Kê Lung đầu núi trên đỉnh, ôn nhạc Dương đích ma tháp vừa vặn một kích, đều bị 6 điểm tinh quang phủ triển ngăn trở. Kê Phi lão đạo đích thanh âm hảo giống bị giẫm chú cổ đích con vịt, mặt biệt đích đỏ bừng, dùng hết toàn thân đích khí lực mới kêu ra một câu nói nam đầu 6 tinh. Hộ sinh đại chuyện, là hộ sinh đại chuyện a. Nam đầu chủ sinh, bắt đầu chủ diện, Kê Lung trong núi có người thi pháp, lấy huyền minh chi tâm dẫn động nam đầu 6 tinh thương sót thiên lực sĩ hạ giới hộ sinh. Vô luận là cửu đỉnh sơn đích phệ diệt lôi pháp, còn là kê lung trên núi đích hộ sinh đại triệt, đều là huyền môn ở trong uy lực trí cao đích trận pháp như quả hai ngày ở trước. Có người nói kê lung đạo có thể thi triển này hai môn pháp thuật, kê phi láo đạo nhất định sẽ cười đến dụng rằng kê lung đạo muốn là có dạng này đích bản sự, lại làm sao sẽ tại ôn gia thôn tổn bình chết tướng, ném phát bảo chết rồi trưởng môn. Thạch tháp một kích vô hiệu, tùy theo ôn nhạc dương đích tâm ý, chậm rãi đích kéo về đến bán không, vững vàng đích xoay trở lấy lại nữa dẫn lên phong lôi một động chuẩn bị lên xúc thế tái kích chim xanh chân nhân sâm sâm đích cười tiểu dựa vào khối này tảng đá cũng đuổi tới kê lung sơn làm cẩn này nói lên hắn dừng phiến khác manh địa dứt nhọn một tiếng thiên tinh truyền truyền sinh tử viên viên vô lượng gặp lại dứt nhọn chung kê lung sơn điện đột nhiên thăng lên ngàn vạn đạo cự đại đích linh phủ tựu giống một quần quên cả sống chết đích cá liều mạng đích đong đưa lên thân thể tuần hướng ma tháp giữa không trung kia sáu điểm nam đầu tinh quang cũng đồng thời phát ra một tiếng chân nước màng nhĩ đích kinh minh thế tử độ biến, cùng vạn phù hội tụ tại một chỗ, điên cuồng đích vây lấy ma tháp đánh chuyển. Cùng nay đồng thời, vài chục đạo ngân sắc cũng từ Kê Lung đỉnh núi vừa nhảy mà lên, huyền như thiểm điện tiểu hướng về Ôn Nhạc Dương gầm gào mà tới, Ôn Nhạc Dương tạm thời còn không tưởng động dùng cuốn dao, tiêu đem Kê Phi lao đạo hướng, về sau trên lưng quăng ra, lay động thân hình cùng kia mấy chục trôi phi kiếm đấu tại cùng lúc. Những phi kiếm này tuy nhiên uy lực không nhỏ, nhưng là so lên Kê Lung đạo kinh thiên động địa đích lôi pháp cùng nam đầu tinh thuần muốn sai đích qua xa, chẳng qua một hội nhi công phu tiểu bị ôn nhạc dương đích sai quyền gõ lạc bảy tám chi. bên thân phi kiếm xuyên thoa, kê phi lao đạo bắt đầu còn răng khớp run lên hủ được toàn thân phát run qua một sẽ ở sau mới phát hiện ôn nhạc dương đủ để ứng phó những này xâm nhiên đích hung khí, này mới trộm trộm đích thả xuống tâm tới, lại ngẩng đầu trong hướng giữa không trung đích chiến trường, trôi nổi tại giữa không trung đích ma tháp phảng phất rốt tựa, tại vô số phù triện cùng nam đầu sáu tinh đích vây công hạ, đã không dễ rủa cũng không trốn đi. Chỉ có lẩy bảy phát du đích phần, từng đạo loang lổ đích vết nước đang nhanh chóng đích tại thạch tháp thượng lan tràn lên, chiếu dạng này đi xuống, sợ rằng không dùng được bao dài thời gian tiểu sẽ bị đánh nát. Ôn Nhạc Dương tâm lý lại gấp vừa tức, thạch tháp không riêng là hắn đích pháp bảo, cũng là khỏa hoàn đích thân thể. Kiện này thiên hạ đệ nhất lớn đích pháp bảo là sống. Nay trùng phạm vi nhỏ đích du đấu, lấy trước căn bản không dùng Ôn Nhạc Dương nhọc lòng, khỏa hoàn tiểu cảo định hết thảy. Khả hôm nay năm, khỏa hoàn không tại nhà. Tiểu tại Ôn Nhạc Dương chính tưởng gọi ra long hình cốt giao đi giúp thạch tháp đích lúc, Kê Phi lão đạo hảo giống tưởng đến cái gì, nắm chắc Ôn Nhạc Dương đích bả vai đôi tay đột nhiên dùng sức, quái tiếng đích kêu nói nhanh đem thạch tháp lộng trở về. Nếu không khỏa hoàn phải chết. Ôn Nhạc Dương cô không thượng hỏi vì cái gì, vừa bận tâm ý lưu chuyển đem thạch tháp ném về đại sơn nơi sâu, trong Ma thai thạch tháp trung bốn là tiểu có khỏa hoàn đích phân thân, mấy năm này trong khỏa hoàn tu luyện đích tiến cảnh cũng đinh thuận lợi, hắn đích nguyên thần càng lúc càng ổn cố, cường trắng đã với không lâu ở trước luyện thành chi thuật, có thể tại Nguyệt Hoa báo mãn lúc nguyên thần xuất hiếu, lấy nguyên thần chi thái vì chính mình luyện hóa yêu nguyên mở. bắt đầu đích lúc hỏa hoàn còn có chút bận tâm, sợ Ôn Nhạc Dương sẽ thừa dịp chính mình không tại nhà, đem thạch tháp lộng chạy đi nệ người. khả mấy năm hạ tới Ôn Nhạc Dương bên kia cũng sao có một điểm động tĩnh, hắn cũng tiểu dần dần đích tiến tâm. ngày này xuyên tây cửu đỉnh sơn lôi đỉnh vô biên, Giang To Kê Lung sơn ác đấu cuồn cuộn, khả Hoa sơn lại là mãn Nguyệt như luân ngân huy thắng tuyết. Khỏa hoàn hỉ tư tư đích nhảy ra thân thể đi luyện hóa yêu nguyên, vô luận như, thế, nào không nghĩ đến, chỉ chấp mắt đích công phu, chính mình đích thạch tháp đột nhiên tuốt đất mà lên, bay đi. Khỏa hoàn muốn chết đích tâm đều có, nhưng vô luận như, thế, nào cũng đuổi không kịp phá toái hư không đích đại sơn, nó đích nguyên thần chi thái tại giữa trời đất bạo lộ quyết không thể siêu quá một canh giờ, hiện tại cũng chỉ có thể xuống tại thạch tháp lưu lại đích hố lớn bên trên, nhãn ba ba đích ngẩn đầu nhìn thiên, ngóng trông chính mình đích thân thể tái bay trở về. Kê Lung Sơn phụ cận, thạch tháp vừa biến mất, khắp trời đích phụ chuyện cùng Nam đầu tình quang vẹn vẹn vừa chuyển. Gió báo mưa rào kiểu đích hướng về ôn nhạc dương nện đi xuống. Ôn nhạc dương chỉ cảm giác được áp lực bảo tăng, cùng nữa không cố được gần tàng thực lực. Một sáu uy giao đích pháp bảo tận số hiện thân, tại cốt Long đích ngang ngang gào thét trung, miễn cưỡng ổn chắc sụt thế, nhưng là tưởng muốn tái buôn tập kê Lung Sơn ra không khả năng. Kê phi lão đạo đích công pháp không linh, nhưng là kiến văn quảng bác sắp tại ôn nhạc dương đích sau lưng thượng đem thạch tháp cùng khỏa hoàn đích sự tình đại khái nói cho ôn nhạc dương tuy nhiên không phải tận số chuẩn xác nhưng cũng phỏng đoán đích sai không nhiều sau cùng mắt thấy vô số cổ cự đại đích lực đạo tại chính mình bên thân đi về kéo xé lửa thiêu tựa đích quay khiếu thạch tháp trở về ở sau không cần phiến khắc khỏa hoàn liền có thể hoàn hồn tái đem nó gọi đi ra ba lên xúc hắn cổ tránh qua một đạo hổ gầm mà qua đích linh phủ ôn nhạc dương lo sợ khỏa hoàn bên kia còn sẽ ra cái gì lối rẽ lại cắn lấy răng cường căng hơn 10 phút này mới lại nữa gọi ra thạch tháp. Lần này thạch tháp hiện thân thiên tế đích đồng thời, tựu truyền ra một tiếng cứng bang bang đích hét lớn đoạn. Hắn mụ đích yêu thân. Âm thác dương sai nhẫn nhơ hiện thân, hướng về ôn nhạc dương khí thế hung hung đích tiểu nện đi xuống. Ôn nhạc dương này mới phóng tâm, gấp gáp liền cả bật mang nhảy đích tránh ra âm thắc dương sai. Ha ha cười lớn đối. Với, khỏa hoàng kêu nói hiểu lầm, tuyệt đối đích hiểu lầm. Chim xanh chân nhân gặp ma tháp lại trở về, hận hận đích hừ một tiếng. Hồng lượng có lực đích đạo quyết vang suốt thiên không, nam đầu sáu tinh suất lĩnh lấy ngàn vạn linh phủ, lại nữa nhào hướng cự tháp. Lần này thạch tháp có khỏa hoàng chủ trì, một cái tử đổi phó tinh thần, tại không trung kích đã gầm gào, tả đột hưu thê sông không khả đường. Âm thắc dương sai đem hộ tả hưu, cùng nga dương đạo đích nam đầu tinh thuật đấu cái khó giải khó phân. Ôn nhạc dương bên thân áp lực đi hết, đem kê phi lão đạo vương đi xuống, chính tưởng dặn dò hai câu, lão đạo vùng chân tự chạy, vừa nháy mắt tựu không thấy tung tích. Chỉ lưu lại một câu ngươi tận quản đi giết địch, ta tiểu không kéo ngươi chân sau sáu. Long hình cốt dao lật trồm cồn đãng, chuyển mắt đem thừa lại đích những phi kiếm kia tiêu sắt thành vô số mảnh vụn, tùy tức len ken chấn minh, lắc đầu vẫy đuôi đích sông hướng bản không. Hồi hồn đích ma tháp, có cốt dao cùng âm thác dương sai tương trợ, tại cùng nam đầu tinh thuật đích vướng vĩu trung đại chiếm thượng phong, tiểu tại sáu điểm tinh mang càng lúc càng ảm đạm đích lúc, đột nhiên ba đạo kim sắc đích quan roi, từ kê lung trên núi nhanh như thiểm điện liền châu chấn khởi, đồng thời bắn chúng âm sai Dương Sai cùng Ma Thai thạch tháp. Khỏa Hoàn Như Lôi đình đích hét lớn một tiếng, đại Như Sơn nhạc đích thạch tháp xiên xiên xẹo xẹo đích té hướng một bên, một mực rất ra hơn trăm trượng mới miễn cưỡng chú thế tử, mà âm thắc Dương Sai tắc tại ai ai thấp minh trong ngẩn chìm tại không trung. Thẳng đến lúc này, nơi xa đích trên đỉnh núi mới truyền tới bang. bang, bang, ba tiếng tâm huyền chấn dung đích đột vàng, thạch tháp đích trên thân thể. Rộng rãi xuất hiện một điều phảng như đường hầm tiểu đích tranh mạch miệng, vết thương và hoàn khí gấp bại hoại đích va hoa, hoa quái khiếu ôn nhạc dương, lên núi đem cái kia bắn tên đích vụn vật đánh chết. Nói xong lại nữa gọi ra âm xoa dương thác, đầu nhập tinh thuật cùng phụ triển đích với ứng lưu trung, khả khí thế so lên vừa mới đã thu liễm rất nhiều, Khỏa Hoàn không thể không phân ra một phần tâm tư, một bên cùng địch nhân đích pháp thuật chiến đấu lên, một bên lưu ý lấy đỉnh núi đích thần tiễn kỳ tập. Căn bản không dùng Khỏa Hoàn phân phó, sơ tại kim sắc hào quang sung thiên mà lên đích lúc, ôn nhạc dương tiểu đã tấn mãnh như gió đích nhảy tung lên từ vô danh núi nhỏ xông vào kê lung sơn kê lung sơn sớm tại vài năm ở trước tiểu đã khởi động phong sơn cơ chế ôn nhạc dương vừa xông vào trong đó trên trời liền ô vân quần cuộn từng đạo kinh lôi chấn nứt trường không từ bốn mặt tám phương hướng hắn buôn tập mà tới khả những này đạo ra lôi pháp cũng như cùng vừa vặn phi tập ôn nhạc dương đích kia mấy chục trôi phi kiếm một dạng cùng kê lung đạo trước sau thi triển đích vẽ diệt tuyệt trận nam đầu tinh thuật so sánh lên căn bản tiểu không tái một cái thứ bậc thượng dùng tới ngăn chặn phổ thông tu sĩ còn có thể tưởng muốn ngăn trở Ôn Nhạc Dương sắc lực có chứa bát, Ôn Nhạc Dương thậm chí đều không dùng tranh né, chỉ dựa lên lồng trụ toàn thân đích giao giáp, tiểu vững vàng địa tiêu đi thiên lôi chi lực, chính mình tắt thân hình không ngừng, hướng về trên đỉnh núi kê Lung đạo tổng đàn đích sở tại phong rồi mà đi. Không lâu ở sau, chim xanh lão đạo đích thanh âm cũng biến được hoàng hốt lên, không ngừng địa ban bố dụ lệnh, trừ đầy núi thiên lôi hoành kích ở ngoài, lại có nhóm lớn kê Lung đạo đệ tử dáng ngự lên phi kiếm, tưởng muốn chặn lại Ôn Nhạc Dương lên núi đích thế đầu so lên năm đó ngũ phúc tể tụ cựu đỉnh sơn những này kê lung đạo đệ tử cũng nhìn không ra có cái gì lớn đích tiến dài bọn hắn đích kiếm trận thậm chí liền cả kéo dài ôn nhạc dương nửa bước đều làm không đến ôn nhạc dương tâm lý cũng là càng lúc càng kỳ quái kê lung ngoài núi pháp thuật kinh thiên so lên tuyệt đỉnh yêu tiên còn muốn lợi hại khả kê lung sơn ở trong như cũ còn là dạng cũ những pháp thuật này cùng cấm chỉ đừng nói là chính mình tiểu tính lao thọ yêu bất nhạc cũng sẽ không quá đương hồi sự Thẳng cho đến hắn đăng lên kê lung đỉnh núi, cũng tái không nộ đến qua giống dạng đích đề kháng, vừa mới xạ liền ba tiễn đích cao thủ cũng phản phất dùng hết khí lực tựa, cũng nữa không có hiện thân. Đi lên đỉnh núi ở sau đích tình hình tiểu càng nhượng ôn nhạc dương ngoài ý, trên đỉnh núi không có cái gì liệt hỏa hừng hực đích pháp đàn, càng không có vô số đạo sĩ thế ngồi tại cao sướng pháp thuật thúc động pháp thuật, chỉ có một cái sớm đã mất đi đôi tay đích chim xanh chân nhân cùng mấy chục cái sắc mặt thương hoàng đích tiểu đạo sĩ. chim xanh thế như ma Sắc mặt thê lương tới cực điểm, trong miệng nóng nảy đích quái khiếu lên, dẫn theo bên thân kê lung đệ tử như ong vỡ tổ nhào hướng hắn. Ôn nhạc dương phân chấn tinh thần, tại một quần lao đạo ở trong quỷ mỹ đích xuyên thoa, căn bản không dùng đến hung khí xa nhận. Tại trường đích đạo sĩ không có một cái có thể ngăn được nổi hắn một quyền. Chẳng qua mấy cái hô hấp ở giữa, kê lung đạo đệ tử tiểu cốt đoạn gần chết, chỉ thừa lại nằm trên mặt đất kêu gào đích phần. Thắng lợi tựa hồ tới đích rất dễ dàng, phản mà nhượng ôn nhạc dương cảm. Giác được tâm thần không yên, khí sâu một ngụm khí ép xuống lòng đầy đích sát tính, bước nhanh đi vào đỉnh núi trung ương kia liên miên thành một phiến đích đạo quán, đồng thời linh thức như mặt nước tư hạ lan tràn, tử tế đích thám biết lên trùng quanh đích hết thảy. cây lung đạo bản đàn khí thế khôi hồng, còn mờ mịt lên thắp hương khí tức đích đại điện một tòa liền theo một tòa, không biết tên đích thần kỳ bùn thai hoặc tiên phong đạo cốt hoặc mặt lộ tranh vang, tĩnh tính, tính địa đứng xứng tại trùng trùng địa trong bóng mờ, tán phát lên xâm sâm đích lãnh mạc. ôn nhạc dương thả chậm bước chân lạc lẽ địa tại trong đại điện xuyên hành mà qua, thẳng đến nửa buổi ở sau, mới đột nhiên dừng bước, cùng theo trên mặt mánh đích hiện ra một tia may mắn, thân hình một nhoáng xông vào một tòa không chút khởi nhãn đích thiên điện ở trong. tiểu trường ngôn lưu chính mặt như giấy vàng thần sắc vẻ bại. vong ngực còn tàn lưu lên sớm đã ngưng cố đích vết huyết, chính hai mắt nhắm nghiền nghiêng tựa tại góc tường, ôn nhạc dương sớm nhất điều động thạch tháp hoành sơn đích lúc, căn bản tiểu vong liếu lưu chính mất dấu tại cây lung sơn này đường tự sự. lưu chính nghe đến thanh âm. Miễn cưỡng trương mở đôi mắt, nhìn rõ ràng tới đích người là ôn nhạc dương ở sau, trước là hiện ra một cổ vô bị buồn bực đích thần tình, qua phiến khắc mới phí sức đích cười cười không mười năm sau. Ôn nhạc dương đâu lo lắng cùng hắn đi nói mười năm còn là bốn năm, túi thân đem hắn đỡ dậy tới thương đích làm sao dạng. Lưu chính cường căng lên lắc đầu cười nói không chết được, lời còn chưa nói xong lại xỉ khởi nha hấp lưu cảm lạnh khí chẳng qua đau đích muốn mạng. Ôn nhạc dương cũng cười người chờ ta phiến khắc, trên núi còn tàng lấy lợi hại địch nhân. Ta giết địch ở sau mang người lì khai. Không ngờ lưu chính lại trảo lên hắn không chịu buông tay. Dùng sức phe phẩy đầu sai rồi, không phải lợi hại địch địch nhân. Cùng theo cũng không có phần nói, đem thân tử địch phân lượng toàn bộ dựa tại ôn nhạc dương trên thân, vương tay chỉ hướng kê lung giả mà mổ tổ đàn địch giếng trời trong đó, chúng ta cùng lúc đi qua. Nói một cái cáp, chủ yếu là hôm qua địch chương tiết, chương thứ 84 lôi pháp, ra hai cái sai lầm, một cái là đem kê lung đạo toàn đều tả thành Nga dương đạo, thuần thuộc thắc loạn. Tối ngày hôm qua Tiểu đã cải qua tới. Một cái khác tiểu là cột thu lôi 6. Vốn là tại Tạ ở trước còn nghĩ tới lôi pháp tới đích lúc muốn giải thích hạ cột thu lôi không dùng được, kết quả Tạ đến kia đoạn đích lúc 6. Một kích động cấp quên. Không đối nổi nhóm lớn vãi, kỳ thực giải thích cũng tiểu là cái này pháp thuật quá mạnh, cột thu lôi dẫn đi đích điểm kia lôi hỏa căn bản tiểu là bôi thủy sa tân, quá ít, cái này không ảnh hưởng kịch tính phát triển, lần tới ta chú ý, tận lượng không ra này trùng sơ sót. Đối không nổi nhóm lớn. Sử kình một vái. Ngoài ra một kiện sự tiểu là muốn mời một ngày giả, hôm nay đích đổi mới đến hiện tại vừa mới tả xong, có điểm phát sốt, tuy nhiên không quá nghiêm trọng khả một ngày đều mơ mơ màng màng, ngồi lên ba đích lúc hận không được nằm lên, nằm lên đích lúc hận không được sấp lên, sấp xuống về sau vừa hận không được xuống đất lưu đạn. Tóm lại làm sao đều không được kình, tiểu cảm giác cùng mộng du tựa, còn có chút tiểu đau đầu, tái tiểu là tổng tưởng ho khan hai tiếng, làm đến người nào liền cả hiên đều không cho ta rút quất. Ngày mai đích đổi mới tiểu tạm đình một ngày nhẽ thỉnh cái nghỉ bệnh, bọn huynh đệ tỷ muội kiến lượng. Sau cùng một kiện sự, đầu tử lấy thân thuyết pháp, nhóm lớn đều chú ý thân thể, năm này để đại bệnh dịu, ta tận lượng biển sinh bệnh, nếu không đều không thể giết thuốc. Chương thứ 276 thần cung. Công, uy lực kham bị thiên kiếp thần lôi đích vẻ diện sát trận. Thủ, huyền môn chí cao đích nam đầu tinh thuật hộ sinh đại chiến. Còn có thần quỷ khó lường thiên điệu biến sắc đích liên hoàn ba tiễn. cây lung đạo triển hiện ra tới đích thực lực đủ để khiến trọn cả tu chân đạo đều đảo hấp một ngụm khí lạnh, Khả môn tông trọng địa ở trong, lại là một phái lơ lỏng, Tôn Nhạc Dương đã giết lên tổng đàn, cứu tiểu trưởng môn Lưu Chính, liền một cái giống dạng đích hảo thủ đều không gặp được. Tôn Nhạc Dương cảm giác rất cổ quái, thật giống như cùng một cái thân mặc trọng giáp, tay múa cự phủ đích võ sĩ kinh qua thủ chết bắt đấu, cuối cùng đem địch nhân từ sắt thép đồ hộp trong nếu đi ra, lại phát hiện đối phương nguyên lai chỉ là cái không có một điểm khí lực đích anh nhi. Tiểu trưởng môn Lưu Chính thụ thương cực nặng, Lông mày đau đích trực nhẹ, trong ánh mắt lại đầy lá đốc định, sấp tại ôn nhạc dương trên lưng, đem một mép lại gần hắn bên hai, một bên xuyến hơi một bên thấp rộng cười nói hướng trước đều liền là, căn bản không có cái gì cao thủ, chúng ta trước phá kê lung đạo đích pháp thuật lại nói. Một cái đại nam nhân đối với chính mình đích lỗ thai xuyến hơi cười nhẹ, ôn nhạc dương chi rắc được trên ngàn cái da gà mụn nhọt từ trên tự thân mình chạy loạn, kém điểm đem lưu chính ném đi ra, gấp gấp đem não đại tránh ra, tiểu tâm rực rực, dẹ dạt địa hướng về giếng trời chạy đi cây lung đạo tích uy ngàn năm môn tông trọng địa trong từng tòa thần điện đầu đuôi tương liên từ thiên không nhìn xuống lân thứ chất bị san sát hồng vĩ nơi so lên tiền triệu cố cung có khi còn hơn hùng hồn nơi giao đối với trưởng giang uy nhiếp thiên hạ ôn nhạc dương lấy trước đi qua mấy chuyến đại từ bi tự nhưng là chưa từng giống hôm nay dạng này từ trong đại điện không ngừng địa xuyên hành cảm giác chính mình phảng phất thành một con kiến mà ẩn thân tại nặng sung trong bóng mờ đích thiên tôn thần quan chính mắt lộ ra kinh thường mang theo mấy phần không đáng địa nhìn vào chính mình, đi tới đi tới tình bất tự cấm, không kìm được, địa bước nhanh hơn. tiểu trường môn lưu chính đích mi vũ gian lại khinh điệu đức rất, a a cười nói đại là đầy đủ lớn, khả cũng hiển được tạo tác, cùng chúng ta côn luân đạo so sánh lên, luôn là sai chút đạo gia phong độ, chọn cả kê luân đạo đích tổng đàn đều tại ôn nhạc dương đích linh thức ở trong, chỉ riêng kia một phiến giếng trời, hắn đích linh thức thủy trung không cách, nào dung thấu mà vào, ôn nhạc dương thủy trung tiểu tâm rực rực, dễ dặt địa đi trước, khả lưu chính ngự khí nhẹ nhàng, hắn cũng không hảo ý tứ quá nương trọng, cười a a địa về câu nghe ngươi lời này, côn luân đạo được tổng đàn khẳng định không bằng trong này đại, lưu chính một mặt đích không phục khí tu thiên chi đạo, lại không phải phòng tử càng lớn tiểu nộ đạo càng nhanh sáu, nói lên, nhìn đến ôn nhạc dương đã hít sâu một ngụm khí, dơ chân đá khai sau cùng một đạo môn, đạp bước đi vào giếng trời trung, lại bận không kịp đích để tỉnh coi chứng chút, đừng quá hoàng hốt sáu, lời còn chưa nói xong ôn nhạc dương đê đê đích giận quát một thần, thân tử lại giống đột nhiên bị đông cứng tựa, ngưng lập đương địa một động bất động. Giếng trời trung này có một cái nhìn đi lên chẳng qua đến 10 tuổi đích tiểu đạo sĩ, tay ván một tràn kim hoàng sắc đích trường cung, cắn lấy răng đối chuẩn ôn nhạc dương. trường cung mãn huyền lại không tiễn, từng đạo kim sắc vây lấy trường cung chính không ngừng đích lưu chuyển, lúc mà phát ra một tiếng thanh việt động thính đích chấn minh, kim cung liên châu ba tiễn, ôn nhạc dương trong tâm ngấm ngầm điệu tính kế lên, giao thứ cùng giao giáp cái có thể đương hạ một tên. Sau cùng còn có một tên, liền chỉ có thể dựa tự mình. Đồng thời còn có một mà tạm đạm đích hôi sắc, từ hắn dưới chân lưu chuyển mà ra, tiểu giống một điều xa đích ảnh tử, lặng không tiếng thở đích giống lên tiểu đạo sĩ bơi đi. Tại tiểu đạo sĩ rơi chân, hoành lên một câu khô héo đích thi thể, nhìn trang thúc cũng hẳn là kê lung đạo đệ tử, ngoài ra tại hắn thân sau, giếng trời nơi sâu, trong, còn có hai kiện kỳ đặc đích đồ vật, một tòa chuyện khắc lên phủ văn đích trong trận pháp một khối chẳng qua bản cờ lớn nhỏ đích chu hồng ngọc bản lăng không trôi nổi ngọc trên bảng sáu điểm tinh mang du kéo chính cùng trong thiên không đích nam đầu tinh thuật lẫn nhau hô ứng cùng khỏa hoàn cùng cốt giao chiến đấu tiểu trường môn lưu chính đột nhiên năn năn ôn nhạc dương đích bà vai thấp giọng nói đừng giết tuy tức lại ngẩng đầu lên đối với tiểu đạo sĩ nhẹ nhẹ đích nói thả xuống biệt uổng tống tính mạng vác lên kim cung đích tiểu đạo sĩ sắc mặt bàng hoàng bất định nghe đến lưu chính đích quát mắng ở sau chọn cả người đều chấn một cái Trong tâm tựa hồ chính lật tuân lên kinh đảo sóng biển, ánh mắt đầy là tranh nanh, lại vô luận như, thế, nào cũng che đậy không nổi kia phần còn có chút thiên chân đích khủng sợ. Lưu Chính đem thanh âm phóng đích mềm nhẹ một chút, ngươi biết thân phận của ta, ngũ phúc cùng khí liền cảnh, ta cũng tính ngươi đích trưởng bối sáu. Kê Lung đạo đích sự tình đã kết liễu, ngươi thả xuống hung khí thôi. Tiểu đạo sĩ tựa hồ cường nhẫn lên ngôi không nhượng chính mình khóc đi ra, trong mắt đỏ bừng đích chừng lên ôn nhạc dương cùng Lưu Chính các ngươi có thể đến chỗ này. Sư thúc bá bọn hắn đều đã tuân đạo, kê lung đạo đã không. Ôn Nhạc Dương mập mờ một cái nha sĩ, Cựu Đỉnh Sơn Đại Nạn lâm đầu, hắn này một đường giết lên kê lung đạo đích lúc, nội đến ngăn trở liền toàn lực ra tay, hắn đích sai quyền cùng sinh tử đầu, dựa vào kê lung đạo đệ tử đích tu vị, đích xác là kẻ chúng lập tệ. Tiểu đạo sĩ sớm đã phương tấp đại loạn, nhưng tâm trí chưa tang, này tòa giếng trời trung liền là kê lung đạo sở hữu bá đạo pháp thuật đích khải phát chi địa, địch nhân có thể sống đến, trừ phi sở hữu đồng môn đều tử tuyệt. Lưu chính trên mặt treo lên nhàn nhạt đích mặt cười, nửa khí nhận thật mà ngưng trọng chỉ cần còn có một cái kê lung đạo đệ tử hoặc giả kê lung đạo liền còn tại. Kê lung đạo pháp bác đại tinh tâm, lấy ngươi đích tư chất từ ấy tinh tâm thăng ngộ, trăm mười năm sau liền có thể trọng trấn này ngàn năm đại tông, đừng nói trở thành một đời tông sư, liền là nhìn trời đắc đạo cũng chưa hẳn không khả năng sáu. Hắn đích lời còn chưa nói xong, tiểu đạo sĩ kia một đôi lơ lòng đích lông mày vẹn vẹn đảo tung lên, quái tiếng đích cười lớn lên kê lung đạo mãn môn chết thảm. Ta còn nghĩ tới tu thiên. Lưu chính, ngươi quá xem thường kê lung đệ tử. Nói lên, hắn câu chặt dây cung đích tay đột nhiên một tùng. Ôn nhạc dương đại kinh thất sắc, trong tay đích giao thứ manh chấn, thân tử thiểm điện kiểu hướng. Về, sau lui đi, khả nhượng hắn vô luận như, thế, nào cũng không nghĩ đến đích là, dây cung ông động ở trong, không hề có thần thông tiễn thị kích sạc, chỉ có một tiếng thê lương đích kêu thảm, hung hăng đích vạch nước thiên không. Tiểu đạo sĩ đầy mắt đích lệ sắc tận số biến thành thất vọng đứng tại nguyên địa một động bất động. ba đích một tiếng, kim cung té dứt tại, cùng theo tại sản sản đích vang nhẹ trùng. tiểu đạo sĩ si đích ra rẻ tấn tốc khô héo, truyền mắt biến thành một cụ thây khô, bị gió khẽ thổi khinh phiêu phiêu đích té ngã xuống đất, tiểu giống một chản thiêu chế thất bại đích đồ gốm. banh đích tứ tán vụn phấn. tiểu trường môn lưu chính thốt nhiên hít dài một tiếng, trong thanh âm sung mãn bi thường, thậm chí nhượng người phân không ra hắn là tại khóc còn là tại mắng chim xanh, ngươi chỉ nghị báo thủ lại cô phụ tử tức chân nhân đích một phiến khổ tâm. Sau cùng một cái kê lung đệ tử, đã ném vụn. Ôn nhạc dương nhíu nhíu lông mày không nói cái gì, càng không minh bạch đến cùng là chuyện gì vậy. Lưu chính phí sức đích từ ôn nhạc dương trên lưng leo đi xuống, tựa tại một gốc thô to đích trụ tử thượng này thành kim cung là sớm đã thất truyền đích hung khí, danh viết tế minh. Tế minh thần cung tự cổ liền hung danh chắc chứ, là kiện sớm đã tan biến đích bà bối, thanh cung này tự liên châu ba tiễn đích uy lực tự không cần nói, nó tôi xuất danh đích địa phương ngay tại ở nào sợ tiểu là cái không hiểu đạo pháp đích phổ thông tiểu hải cũng có thể kéo cung mà xạ khả không quản là ai sử dụng thanh cung này vô luận tu vị cao thấp đều sẽ bị tề minh cung hút hết nguyên dương biến thành một cụ thầy khô. Nói đến trong này lưu chính nhẹ nhẹ than khẩu khí thanh cung này vốn là gọi là vứt mạng, khả hậu nhân hiểm cái danh tự này khó nghe, tiểu lấy hài âm đổi thành tề minh vứt mạng cung cùng sở hữu lăng lệ đích tiên khí một dạng mỗi lần khai phát ở sau đều luôn gián cách thượng một đoạn thời gian. Thanh cung này mỗi 7 ngày mới có thể dùng một lần. Vừa mới tiểu đạo sĩ cường dùng này cung, cũng chẳng qua là ngóng trông ngóng trông, có thể có một kia kỳ tích. Dùng chính mình mệnh đổi lấy nào sợ một tên? Thế mãn môn sư trưởng báo thủ. Lưu chính một mực không nhượng ôn nhạc dương động thủ, cũng là tưởng lưu lại cái này tiểu đạo đồng một điều tính mạng, kết quả còn là đổ lao vô công. Ôn nhạc dương tâm lý không phải tư vị, sinh sinh tử tử ở giữa, tựa hồ các co kiên trì, mà lại hảo giống toàn đều không có gì đạo lý. Lưu chính cười khổ lên đem thoại đề từ vức mạng thần cung thượng dẫn ra kê lung đạo đích những pháp thuật này chỉ là nguyên từ mấy kiện lợi hại đích pháp bảo bọn hắn đích đạo pháp không hề có cái gì tinh tiến nói lên vươn tay chỉ hướng giếng trời nơi sâu trong cái kia đỉnh tử dẫn phát phệ diệt lôi trợn, kia phó tinh bản dẫn phát nam đầu tinh thuật dùng sai quyền liền có thể phá vỡ có việc gì một sẽ lại nói ôn nhạc thần một chấn không nói hai lời đã đem thân thể nhào tới kia đỉnh vùng tử thượng tùy tức đương đương đích cự vang chấn triệt sơn cốc Đỉnh ngưng tại sai quyền hạ tơ vân bất động, không, có tơ hào biến hóa. Khả những tia từ đỉnh tử trong dẫn ra đích xích sắc, sắc dần dần biến nhan sắc, hảo giống chính tại bị liệt hỏa thiêu nướng tựa, từ nặng trình trịch đích hắc sắc dần dần phát sáng, biến hồng. Càng phát đỏ bừng đích xích sắc thậm chí bắt đầu nhỏ xuống đầm đầm đích thiết chấp, thẳng đến sắc trời sáng rõ, đỉnh trong đột ngột đích bạo phát ra một tiếng nguot lôi tựa đích anh mình, sở hữu xích sắc đều tại run rẩy trung bị dung đoạn. Ôn Nhạc Dương thở dài một hơi, quay đầu trông hướng Lưu Chính. Chính tại đem chơi kim cung đích lưu trình đối, với, hắn gật đầu cười nói này tự thành, tái phá tinh bàn 6. Nói lên hắn lại nhữ mày nếu không đem tinh bàn lưu lại. Kê lung đạo sừng sức ngàn năm, hiện tại biến thành dạng này về sau khó bảo sẽ không có hạng tiêu tiểu lên núi. Kê lung đạo đã phúc diệt, lưu chính tâm ly điếm nghiệm lên cố nhân chi tình, không nguyện về sau có người lên núi trộm lấy bảo bối tiết độc này tòa danh môn, tưởng muốn tiểu này lưu lại nam đầu phát trợ, vĩnh chấn Kê lung sơn. Ôn nhạc dương có chút quyến luyến không bỏ đích nhìn vào tinh bản, kiện bảo bối này muốn là có thể vận về ôn ra tới thủ sơn tái hảo chẳng qua. Lưu chính khả không nghĩ đến ôn nhạc dương kết hôn ở sau tiểu biến được sẽ qua ngày, xương phiến khắc mới hồi thần qua tới, cười lên mắng nói này tòa tinh bản, xúc lực trăm năm, phát động ngàn năm, giữa đường đánh đứt còn muốn lại mới xúc lực, liền là bị ngươi cầm đi, thời gian cũng không có cái gì nơi dùng. Ôn nhạc dương còn có chút không tin, Lưu chính ha ha cười lớn nói trong nhà ngươi đều là lao yêu quái. Ta khả không nói kia chủng không dùng được, tiểu bị sách xuyên đích hoang lời. Ôn Nhạc Dương cũng cười, tinh bàn không muốn, đỉnh vung cùng kim cung khả muốn mang theo, vác theo lưu chính sách theo sách theo đỉnh tử tiểu này xuống núi, xuất sơn ở sau thu đến thạch tháp cùng cốt dao. kê phi lão đạo không biết từ đâu lại túa đi ra, lấy ra điện thoại di động cười hì hì đích đưa cho Ôn Nhạc Dương. Cựu đỉnh sơn bên kia quả nhiên lôi pháp tật tán, Ôn Nhạc Dương triệt để phóng tâm, này mới dọn ra tâm tư hỏi lưu chính đến cùng chuyện gì vậy. Một tháng trước Kê Lung đạo đột nhiên cấp ôn không thảo xuống thông điệp, Lưu Chính Tâm lý còn cố cập lên Ngũ Phúc ở giữa đích tỉnh phần, khuyên nổi hận không được đến Kê Lung Sơn đại khai sát giới đích trưởng ly đảng người, trích thân đuổi tới Kê Lung đạo, tưởng muốn tạm thời ép chặt chim xanh đích phục thủ niệm đầu. Kết quả Lưu Chính vô luận như, thế, nào không nghĩ đến, hắn bước lên Kê Lung đạo ở sau vừa vận thông báo tính, danh, trên đỉnh núi tiểu xạ xuống tới Liên Châu ba tiễn, đệ nhất tiễn liền kích vơ hắn đích côn luân kiếm trận, đệ nhị tiễn đem hắn thương nặng. Hảo tại đệ tam tiễn chỉ là vây lấy hắn chuyển một khoanh, tiêu bắn vào nơi xa đích một tòa núi nhỏ, cây lung đạo đối, với, hắn nhéo mà không giết. Tiểu trường môn Lưu Chính thương đích cực nặng, căn bản vô lực phản kháng, chỉ có thể mặc cho kê lung đạo đệ tử đem hắn cầm nã lên núi. Nói đến trong này, Lưu Chính cười khổ lên lắc đầu chim xanh chân nhân sáu. Hắn đã có chút điên điên khùng khùng. Cây lung đạo năm đó tại cửu đỉnh Sơn Thụ Tòa, trọng thương ở dưới giận huyết công tâm. Không lâu ở sau lại bị thỏ nhỏ yêu thiện đoán cường thi pháp thuật leo đi một bộ phận ký ức. Mấy năm này trong càng tu luyện càng là tâm phủ khí nóng, dần dần đích có chút điên cuồng. Chim xanh chỉ huy đệ tử nhất lên trọng thương đích lưu chính. Đắc ý dương dương đích cấp hắn hiển thị tổng đàn giếng trời trong đích vài dạng lợi hại đích pháp bảo. Lưu chính này mới minh bạch, kê lung đạo đích dựa vào cứu cánh tại nơi đâu? Phệ diệt lôi đính, nam đầu tinh bàn cùng vứt mạng thần cung. Này ba kiện pháp bảo trừ uy lực vô cùng ở ngoài, đều còn có một dạng cực đại đích chỗ tốt. Khai phát chúng nó đích người, cũng không cần phải cái gì cao thâm tu vị, trong đó lôi đỉnh cùng tinh bản còn hơi chút phiền hà một chút, cần phải bố trí cái nho nhỏ đích phát trận, vước mạng cung dứt khoát tiểu là ai đều có thể dùng. Theo sau tiểu môn chính lưu chính liền bị tù cấm lên rồi, thẳng cho đến ôn nhạc dương lên núi cứu hắn. Mà kê lung đạo cũng từ đây hôi phi yên diệt, tiêu thành cho bụi, một cái đệ tử cũng không thừa xuống. Ôn nhạc dương nhịn không nổi đánh cái lạnh run, hắn một đêm này sông giết, liền là hơn trăm điều mạng người. Thằng đến bước vào giếng trời ở trước, hắn thủy chung cho là kê lung trên núi còn có tu vị tuyệt đỉnh đích địch nhân sẽ dình cơ đánh lén. Ra tay lúc chỉ lo lắng coi chừng giới bị, chỉ cần trước mắt xuất hiện địch nhân tất định toàn lực lấy phó sáu. Là ra hoảng hốt cũng tốt, tình có khả nguyên cũng thôi, khả vô luận như, thế, nào, hắn lấy trước làm mộng cũng không nghĩ đến chính mình cũng sẽ có thế này một ngày. Lưu chính vô vua, vua ôn nhạc dương đích bả vai, có chút mạc danh kỳ diệu đích rẽ khai thoại để kim hầu tử ngàn nhận hạ lạc bất minh. Hồng hồ thủy trùng chưa thể khôi phục công lực, tính đi tính lại, sở hữu cùng ngươi có giao tình, cùng ôn không thảo có nguyên nguyên đích cao thủ, cũng chỉ thừa lại ta, hạ bạn, trường ly, truy tử, còn có ngươi tức phụ cùng hai cái rốt thúc thúc. Ôn nhạc dương cương từ thập vạn đại sơn trong trở về, chỉ tại trong nhà đái một ngày nữa, toàn bộ tinh thần đều đặt tại truy tử đích kiếp trước, khổng nỗ nhi bản tôn cùng ba cái phân thân đích việc cũ thượng, nghe tiểu trưởng môn lưu chính để đến này mới tưởng lên những người khác gửi khổ lên hỏi ngàn nhận cùng tần truy còn không có tìm đến hồng hồ cũng không thể khôi phục công lực bốn năm ở trước ôn nhạc dương tân hôn chi dạng kim hầu tử ngàn nhận mang theo tần truy đào tẩu từ ấy tiểu mất đi tin tức không lâu ở sau truy tử án chiếu hồng hồ đích chỉ điểm lấy về thiên thảo cái khác mấy vị trọng thương đích yêu tiên dựng xào thấy bóng rất nhanh tiểu khỏi hẳn như sơ chỉ riêng cắp mô hồng hồ chăm túc thảo đích hiệu quả đối với nó tiểu đích đáng thương năm đó quát tháo phong vân đích cự ác đại yêu Hiện tại đích tu vị so lên láo thọ yêu bất nhạc còn lược tốn nửa chủ. Lưu chính đại khái giao đại một cái ở sau, hắc hắc đích cười lên ngoài ra, truy tử tại lấy tiên thảo đích lúc cũng ra chút ngoài ý, cái này quay đầu lại nói. Cùng theo lại đem thoại để kéo về đến lần này kê lung sơn làm pháp tập kích ôn ra đích sự tỉnh thượng ngươi tính tính hiện tại cựu đỉnh sơn đích thực lực, này ba kiện bảo bối, khả là vừa đến chỗ tốt rồi. Ôn nhạc dương minh bạch lưu chính đích di tứ. Đỉnh vông dẫn phát đích lôi pháp diệt lôi pháp Đủ để kéo chặt hai cái yêu tiên, tinh bản đích hộ sinh đại chiến cũng có thể đủ vững vàng ngăn trở hai cái yêu tiên đích hợp kế chi lực, thêm lên kia thanh tránh không thể tránh chỉ có thể ngạnh kháng đích vực mạng thần cung 6. Như quả không phải chính mình vừa khéo hồi sơn, hiện tại Hạn Bạt Ngũ ca sợ rằng đã chết tại thần cung ở dưới, Mộ Mộ cùng hai vị rốt thúc thúc bị nam đầu tinh thuật không chắc, Trường Ly cùng truy tử cũng sẽ tại mấy ngày ở sau lực kiệt mà vong. Ôn Nhạc Dương thủy chung có một kiện sự tưởng không quá minh bạch, trông hướng Lưu Chính hỏi ta lên núi ở trước có người phát động vứt mạng thần cung 6. lưu chính là người thông minh không đợi hắn hỏi xong tiểu cười lên nói về người không có chân nguyên chi lực càng không có nguyên thần đáng nói thần cung đích tiên ý khóa không ngừng ngươi đích thân hình nếu muốn xạ ngươi tất phải mục lực sở và kịp mới có thể đương sơ luyện chế vứt mạng cung đích cái người kia cũng không biết về sau thiên hạ còn sẽ ra một môn nhục thân thành thánh đích công pháp tại tu sĩ trong mắt không có chân nguyên đích người phổ thông căn bản không có phòng bị đích tất yếu vất mạng cung kham xứng thần khí. Luyện chế nó đương nhiên không phải vì đối phó người phổ thông. Tiểu trường môn lưu chính đích tiếng cười có chút xâm nhiên đích thanh lánh chi ý phệ diệt lôi đỉnh, nam đầu tinh bản, vước mạng thần cung, vô luận dạng gì đều là thất truyền ngàn vạn năm đích tiên gia trí bảo. Nhiều ít tu si tìm mấy bối tử đều đổ lao vô công, lại bị kê lung đạo một cái tử tìm đến ba kiện. Là khổng nô nhi an bài. Ôn nhạc dương tái không thông minh, khác ấy cũng có thể nghĩ minh bạch là có người cấp chim xanh này ba kiện bà bối. Giả kê lung đạo chi tay tới đối phó bọn hắn ôn không thảo. Trong thiên hạ có thể một lần lấy ra này ba dạng lợi hại bà bối, lại cùng ôn ra có túc nguyện đích người, ôn nhạc dương nghĩ tới nghĩ lui tiểu chỉ có khổng nỗ nhi một cá nhân, khả là hắn còn nghĩ không rõ ràng, tiêu tính khổng nỗ nhi chính mình không ra tay, cũng không đáng đi tìm thượng đã nửa điên rồi đích chim xanh, hoa sơn chi dịch sau, phùng hắn là vì tiền sư đích thiên truy hậu nhân cũng đều an nhiên ly khai. Lưu chính tưởng đích cùng ôn nhạc dương một dạng, Hơi hơi nhíu nhíu lông mày lắc lắc đầu một là khổng nỗ nhi chính mình có thủ hạ, hay là khổng nỗ nhi lại làm sao có thể đem cựu đỉnh sơn đích thực lực tính đích thế này chuẩn. Lúc này theo tại bọn hắn bên thân đích kê phi lao đạo đột nhiên cười lạnh một tiếng không phải khổng nỗ nhi, là cấp mô hồng hồ. Ôn nhạc dương ngạc nhiên, đã không hiểu hồng hồ vì cái gì muốn đối phó người mình, càng cầm nắm không thấu kê phi lao đạo làm sao sẽ thế này đốc định. Lưu chính cũng đại ăn cả kinh, buồn miệng hỏi không quá khả năng nhẽ làm sao người biết? Kê phi lão đạo đôi mắt hơi hơi nheo lại, Tiên Phong Đạo cốt tùy theo phong trực phiêu biết nửa buổi ở sau, hắn bán đủ cái nút, mới nhàn nhạt đích cười nói bốn năm ở trước, ôn nhạc dương tân hôn chi dạ. Liêu tướng thật hồn lai tập, đương thời hồng hồ nhỏ, mới đem hắn một bụng đích bảo bối đều đổ ra. Này ba kiện bảo bối đương thời đều tại. Tiểu trường môn lưu chính một đời hảo tỷ khí, hiện tại cũng nhịn không nổi đột nhiên đại nộ, hắn cùng ôn nhạc dương tựa mô tựa dạng đích phân tích nửa ngày, toàn không nghĩ đến lão đạo sớm liền biết đáp án. Không điểm hảo khí đích mắng câu nhận đi ra còn không nói sớm. Đương thời ôn nhạc dương bị thật hồn không chế, lưu chính uống say, bọn hắn ca hai ai cũng không biết hẻm mở đều đi ra qua cái gì. Hồng hồ muốn đối phó cựu đỉnh Sơn. Cái này, chủ lưu chi nhân không cách, nào, tự thân nói được thông, hồng hồ là cô ra quả nhân một cái, chí ít vứt mạng cũng không dùng được, hắn có thể tính chuẩn ôn ra hiện tại đích thực lực cũng có thể đủ giải thích, khả hắn làm thế này đến cùng là vì cái gì. Mấy cá nhân ai cũng mải rúa không thấu kiện sự này, cũng không tái nhiều đoán mò cái gì, hảo tại hồng hồ hiện tại tu vị có hạn, một thời gian còn sốc không khởi quá lớn đích song gió, đảng hồi thôn ở sau hội hợp trường ly đẳng người ở sau tái trảo nó hẳn nên cũng không phải cái gì việc khó. Có kê phi lao đạo tại, hồi trình không nghi, ngờ, phương tiện rất nhiều, hết thể đều an bài đích vô bị thỏa đáng, tự là tìm xe đích lúc phí chút quanh co, ti bọn hắn mang theo cái so ti mẫu mẫu đỉnh vùng còn lớn hơn hai hào đích đỉnh tử đều không dám kéo bọn hắn sáu trường môn lưu chính đều tinh thần nhẹ nhõi cũng không nói nhiều nữa cái gì hai ngày ở sau ôn nhạc dương tiểu về đến cựu đỉnh sơn ôn nhạc dương hồi thôn ở sau mới biết trong nhà mấy ngày này trước thực tới không ít người phệ diệt lôi pháp dẫn động linh nguyên trước thực kinh động không ít cao thủ đại từ bi tự đích người để sớm tiểu đến trước trước mấy ngày ôn nhạc dương cương từ thập vạn đại sơn trở về đích lúc ôn gia tiểu phái người đuổi đi miêu cường nhị nương tiểu si mao Kiu hiện tại cũng tái thôn từ trong. Một chữ cung đích lão người quen, môn cũng là có náo nhiệt tất đến. Liền cả Nga Dương đạo ba vị đích phân thân cũng tới, biết chớ ấy, Ôn Nhạc Dương mới biết, ba vị đích cái kia vợ si phân thân nói cái gì cũng không bỏ được chuyện sinh đích đá đản, tại Cửu đỉnh sơn lại đầy đủ 2 năm, cuối cùng được thưởng sở nguyện, mang theo a đản đi Nga Dương đạo tù bước đi. Ngoài ra lão cô mang theo không phải không phải, tiểu xa lại, lao đầu tử tại cùng trưởng Ly nói chuyện đích lúc vâng vâng dạ dạ nhưng là vừa thấy đến Ôn Nhạc Dương trở về lập khắc tới tinh thần. Đầy mặt nghiêm túc đích nói nhiều thế kia lôi, liền theo hảo mấy ngày, lãnh đạo môn đều gấp sáu. Nhưng mà khiến nhất ôn nhạc dương cùng Lưu Chính ngoài ý đích là, hùng hô hồ hách nhiên ngồi tại thôn tử trong đích một trường tảng đá trên bàn, chính nghĩa phấn điền ứng đích giống to nho nhỏ đích kê lung đạo, lại dám đến tìm chúng ta đích hồi khí năm. Bệnh tốt rồi, thần thanh khí sảng, khôi phục đổi mới. Tạ tạ bọn huynh đệ tỷ muội đích quan tâm, các ngươi đừng cho là trộm lấy nói ta tiểu nhìn không thấy ta toàn đều nhớ kỹ, hừ hừ bốn. Tạ tạ các ngươi đích Chương thứ 277 Nguyệt Truy Ôn nhạc dương khả trước nay không tưởng qua hồng hồ cánh nhiên sẽ tại thôn tử trong chính tưởng trước đi qua đem nó nặn chắc lại nói toàn không nghĩ đến hồng hồ tại nhìn đến hắn trong tay đích phẹ diệt đỉnh cùng vứt mạ cung cô đích quái khiếu một tiếng từ nơi xa trực tiếp nhảy đến hắn trước thân lồi ra đích trong tròng mắt đầy là buồn bực tiểu tử những này đều là ta đích bảo bối chứ làm sao sẽ ở trong tay ngươi Ôn nhạc dương tâm nói ta còn muốn hỏi ngươi ni nói lên Hồng hồ lại gì dầm đích bổ sung ý cứ chẳng lẽ thiên hạ. Còn có một mô một dạng. Tiểu trường môn lưu chính từ bên cạnh Á A cười lên không chỉ này hai kiện. Hồng hồ há to miệng trong hướng lưu chính còn có cái gì. Truy tử cùng trường ly đều là dịch thấu tâm khiếu, đã nhận được đỉnh kia tử là hồng hồ chi vật, cũng biết đỉnh tử có thể dẫn phát cái dạng gì đích lôi pháp, đây đó nhìn nhau mở dạng, sóng vai đi tới. Phệ diệt lôi pháp, không những có thể bị lôi đỉnh dẫn phát cũng có thể thông qua tu sĩ làm pháp tới phát động Nếu không phải nhìn đến này trích đỉnh tử, trường ly cùng truy tử còn thật hoài nghi không đến cắp mô trên thân. Lưu chính cười đến đầy mặt vừa ý, hảo giống cô ý tại giỡn hồng hồ ngươi đích đổ vật thiếu cái gì, ngươi chính mình đều không biết sao, còn muốn hỏi ta. Kê Phi sớm tại nghe ôn nhạc dương nói kê lung sơn chi chiến đích nửa sau tiệt, hiện tại nắm chắc hiến mị, sớm ịu đụng đến hai cái nữ yêu thân sau, đem sự tình nguyên nguyên bản bản đích nói một lần. Kê Phi đích thanh âm cứ thấp, nhưng còn là không giấu qua hồng hồ đích nhĩ lực. Có lẽ cũng căn bản tiểu không tính toán dấu hắn, hồng hồ đích trong mắt càng trừng càng lớn, ôn nhạc dương đều tình bất tự cấm, không kìm được, đích thê hắn nháy mấy cái trong mắt. Một mực đẳng lao đạo nói xong, hồng hồ mới như mộng mới tỉnh. Hắn trước nay không lộ vẻ gì, nhưng là nghe ngựa khí đích lời hắn hiện tại tâm đau đại qua xá dị, cơ hồ là gầm gào lên quái khiếu phệ diệt lôi đỉnh. Vước mạng thần cung, còn có nam đầu tinh bàn. Một bên giống giận lên, thân thể nhận nhơ bành trướng lên, ôn nhạc dương cước tật nhanh. Bánh đích một tiếng nguồn vang, đem hồng hồ vững vàng địa dâm chú. Trường ly ai u một tiếng, vươn tay đem ôn nhạc dương kéo ra, cười khanh khách lên không sợ hắn lật trời, nhìn hắn muốn làm cái gì. Không phải không phải chen vào đám người, đối, với, ôn nhạc dương thấp giọng nói, không hiểu các mô đích biểu tình, chẳng qua nghe thanh âm xấu, Hắn nói đích đều là lời thực. Truy tử tắc vung tay bố xuống một đạo cách gâm pháp trận, đáng thương ba ba đích đương cầu những người khác đều tán nhẽ thế này vây lấy bực tức đích rất xấu nàng hiện tại kia phó sạch sẽ đáng thương đích dạng tử sớm tiểu không mê hoặc được người khác, trừ mấy cái hạch tâm nhân vật ở ngoài, người khác đều bận không kịp đích tán ra. các tự cười nói, khoe mắt lại tổng cũng nhìn không nổi ngắm hướng hồng hồ sáu. ôn nhạc dương đích đại cước chuyển ra, từ chỗ cao nhìn hồng hồ mập không ít. hồng hồ khí đích phá miệng mắng to, này mới lại nữa bảnh trướng đứng lên thể, xì sao đích tiếng kêu không tuyệt ở thay. cùng theo trung quanh đích người một trận lại một trận đích kinh hô không tuyệt, đây đó giao đầu tiếp hai ông ông đích thấp giọng nghị luận cái không ngừng vã trời châm, khe thiên thi xích luyện hoa hoa không thấy háo tơi tới lui hồ lô cửu âm bạch cốt chào ha ha sau cùng một cái không tính hông hô hồ từng cái từng cái đích đem chính mình đích ra để từ trong bụng đổ ra tới cùng ôn gia thôn có giao tình đích tu sĩ đều là đại có kiến thức chi bối lần trước các mô nôn mửa đích lúc ôn nhạc dương chính kinh lịch sinh tử đại kiếp ai cũng không quá lưu ý hắn lần này tính là nhìn rõ ràng nhiều ít kiện thái cổ lúc liền danh dương thiên hạ sớm đã thất truyền đích tiên khí dị bảo cánh nhiên đều tàng tại các mô đích gia bụng trong không bao lâu tại ôn gia thôn đích đất chống thượng tựu xuất hiện một cái tạm hóa chồng nhượng người mộng mị dị cầu đích các sắc bảo bối tiểu cùng rách nát tựa, lung tung rối loạn đích trồng tại một chỗ nếu không có một quần tuyệt đỉnh cao thủ chấn lên cựu đỉnh trên núi chỉ sợ sớm đã đánh lật tiền tùy tiện từ này chồng bảo bối trong nhặt về đi một kiện cái kia môn tông từ ấy liền dương mi thổ khí ngạo thị thiên hạ Hồng Hồ thổ xong ở sau, Vây lấy chính mình đích bảo bối chuyển một khoanh, tùy tức mở rộng miệng, lại bắt đầu từng cái từng cái đích đem bọn nó nuốt về đi. Hai cái nữ yêu ôm lấy bả vai cũng không ngăn trở, tiểu thế kia cười hì hì đích nhìn vào hắn bận rộn. Kê Phi lão đạo nhìn được trực thôn khẩu thuận, đối với hai cái yêu tiên chê cười nói những này khả đều là đồ vật tốt xấu. Trường Ly Mân mê mồm lắc lắc đầu cắp mô muốn trả là người mình đích lời, tổng không tốt hạ thủ. Truy tử lại than khẩu khí lại nói những bảo bối này cũng không địa phương phóng. Trước nhượng hắn thu, ta chỉ cần thu lấy hắn tự thành. Trương Ly còn là mân mê mồm dùng sức đích gật gật đầu. Thằng đến hồng hồ nuốt xuống sau cùng một kiện bà bối, mới đầy mắt kỳ quái đích ngẩn đầu lên những này quả nhiên là ta đích đồ vật, làm sao sẽ đến kê lung đạo trong tay. Nói lên, đem cầm đệm tại trên đất. Dùng hai trích móng trước để lại đói chính mình đích nao đại. Bày ra cổ quái đích tư thế, qua một hồi cười khổ hai tiếng cái này, nhảy tiếng cái gì hà đều tẩy không rõ. Không phải không phải có chút buồn bực đích than khẩu khí. Lại đối, với, ôn nhạc dương nói một lần còn là lời thực. Hồng hồ đành chịu đích đứng mắt, hảo giống cũng làm không rõ ràng chuyện gì vậy, nhìn dạng tử đích xác định ủy khuất. Mấy năm này trong, những này yêu tiên ở trung đích đầu rất tốt. Càng hướng hồ tiên thảo cũng là truy tử tại hồng hồ đích chỉ điểm hạ mới tìm tới, không thì lấy trường ly, hạn bạn đương thời đích trọng thương, không có cái trăm mười năm căn bản tiểu hảo không nớt. Truy tử ngồi hồn xuống. Nhìn vào mãn mục tự tăng đích hồng hồ nhẹ tiếng hỏi người khác có thể hay không vác theo người trộm ra bà bối. Hồng hồ không cổ, hơi rung đầu liền theo cùng lúc lay động không khả năng, ta đích trong bụng cản khôn là trời sinh đích bản sự, trừ phi ta chính mình tưởng đem đồ vật nổ đi ra, không thì tự là đào lên ta đích ra bụng, cũng đừng tưởng trộm đi bà bối. Truy tử cười lên lắc lắc đầu kia chỉ có đắc tội 6. Cắp mô a một tiếng, nảy đi lên tự chạy. Còn tưởng rằng truy tử động sát tâm. Bọn hắn những này đại yêu vốn là tiểu không đem giết người đương hồi sự, đương sơ hắn hoài nghi Liễu tướng cùng chính mình bị trấn áp hữu quan, căn bản lười nhắc hỏi nhiều trực tiếp tiểu đem thật hôn huyết. Hùng hô hồ hiện tại đích bản sự đâu trốn được ra truy tử đích lòng bàn tay, truy tử ngón tay nhẹ nhẹ một điểm, chính tại vùng sức vọt nhảy đích hồng hồ một cái tử tiểu bị động tại một căn băng truy ở trong. Hùng hô hồ đích nhãn thần vô bị phức tạp, cổ cổ đích nhìn vào truy tử, tựa hồ là có lời từ nói. Hỏi Dương để tiền trở về, truy tử gần nhất tâm tình đại hảo người lên lại giải khai pháp thuật, vươn ra cả gốc xuân thông tiểu đích ngón tay nặn chắc hắn tưởng nói cái gì. các mô phát ra một trận trầm thấp đích tiếng cười này không tính đắc tội, đông cứng không tính đắc tội sáu. Truy tử khái nửa tiếng, dở khóc dở cười đích lại dùng băng truy phong chắc đích hồng hồ, này mới chuyển đầu trông hướng những người khác thấy thế nào. Không phải chế nhạo cười trước nói nói hồng hồ mấy năm này đều làm cái gì thôi. Tiểu sa tựa mô tựa dạng đích gật gật đầu, nói cái chuyên nghiệp thuật ngự không sai, hành vi phân tích Mộ mộ cùng tiểu si Mao cứu đều không nói chuyện, mà là không hẹn mà cùng đích hướng, về, trước đụng đụng. Từ lúc một quần tiên yêu thương thế phục nguyên ở sau, trường ly, truy tử cùng hạn bạt ba cái người cơ hồ tiểu không ly khai qua cửu đỉnh Sơn, hồng hồ cùng tiểu trưởng môn lưu chính tắc tại ngoại lưu luyến, nhưng là mỗi cách thượng ba lượng tháng, cũng đều sẽ phản hồi cửu đỉnh Sơn ngây ngốc một đoạn thời gian sau tại ly khai, không biết hai bọn họ cái tại ngoại thám tra cái gì. Tiêu tính là cái phổ thông học sinh đều có thể nhìn đi ra. Những này tiên yêu tại chờ đợi hoặc giả mưu đồ này sự tình gì đó. Dứt khoát đem cựu đỉnh sơn đem làm cứ điểm, chẳng qua tự mình bọn họ không chịu nói, ôn ra đích người cũng không biện pháp tử hỏi nhiều. Hiện tại không phải không phải cùng tiểu xa một đề đi ra hồng hồ mấy năm này đích sở tác sở vi, một quần thác bạn chuyển nhân toàn đều chống lên lốt thai. Truy tử vươn tay chỉ vào bề mặt bất động thanh sắc đích mộ mộ tiểu si mau kêu đằng người, đối, với, trường ly cười nói hoa hoa môn khả đều tới tinh thần. Trường ly cũng cười một điểm không có sư tổn mãi mãi đích phong phạm, vươn tay nắm ở mộ mộ đích bả vai đương nhiên, ôn nhạc dương sau khi trở về, bọn hắn tính là có chủ tâm cốt, không cam tâm riêng này sao nhìn vào? nói lên, vươn tay tử truy tử đích trong lòng bàn tay tiếp qua đông thành tảng bằng tử đích hồng hồ, trên dưới đích quẳng lên, chuyển thân chạy hướng thôn trưởng đại úc, một chúng thắc tà môn hạ đích hoạch tâm đệ tử, không phải không nhỏ xa đều gấp gấp cất bước theo tại hai vị yêu tiên thân sau, kê phi cùng thủy kính mài một sẽ, tâm lý hiếu kỳ khó nhịn nhưng là nghị nghị trưởng Ly nói cười liên yên gian đích lợi hại thủ đoạn, nghị nghị truy tử đáng thương sở sở trong đích giết người vô hình, cuối cùng còn là không dám cùng đi theo. Tiến thôn trưởng Đại Úc, trường Ly đối, với, ôn đại lao ra vươn ra hai căn ngón tay địch nhân cộng có hai cái. Một chuyện hốn độn sơ khai lúc liền hưng phong làm lãng, đến hiện tại còn thừa lại bảy hồn đích cựu đầu quái vật, một chuyện tu vị sâu không lường được, sớm nên phi thăng lại cường lưu nhân gian đích kiếm tiền. Truy tử từ bên cạnh tiếp nhận trường ly đích lời tiểu tính chúng ta chu sắt cường địch, cũng chưa hẳn có thể tìm đến thác ta đích hạ lạc, kiện sự này nói đến cùng, không nhất định cùng các ngươi dạng này chút thác ta môn người có quan hệ. Nói xong ở sau rừng phiến khắc, này mới trông lên đại gia ra lại nữa mở miệng đường quảng. Tại trường đích thác ta môn nhân trung đại gia gia đích bối phận tối cao, sở dĩ hai cái yêu tiên vừa vào môn tiểu tìm hắn nói chuyện. Đại gia gia cởi đến đỉnh nhẹ nhàng liêu tướng đích một điều nghiệt hồn, một điều thật hồn đều tính là chết tại ôn nhạc dương trong tay, cựu đầu quái vật thoát khốn sau sớm muộn muốn tìm hắn báo thù, Tuy tiện cái nào họ ôn, ở trước mặt người ngoài đều là một tòa cựu đỉnh sơn, ngược lại là ôn nhạc dương có chút ngoại lệ, hắn tại mặt ngoài còn muốn thêm lên một tòa quạ đen lĩnh cùng một tòa thất nương sơn, mộ mộ cười lên khoát chặt ôn nhạc dương đích cánh tay ta là quả đen lĩnh đích nhập thất đệ tử, cũng là hắn tức phụ, tiểu si Mao kêu cũng tưởng van ôn nhạc dương đích cánh tay, chẳng qua mài rũ một cái cảm, dắt được có điểm thịt ma, San San đích cười nói năm đó ôn nhạc dương cứu chọn cả miêu trại, hắn là kakata ca ta. hai cái ván bối đều rất có nhãn lực lượcình, Đại Gia Gia mày hoa mắt cười còn về khổng nỗ nhi, ôn nhạc dương chính mình tưởng giúp đỡ, chúng ta nhiều nhất cũng tiểu tính là lôi cổ trợ uy. Trường Ly còn không ngồi những người khác cũng đều còn tại đứng lên, tứ lao ra hảo giống một điều âm lãnh đích ảnh tử. Tinh tinh đích đứng tại Đại Gia Gia thân sau, chậm rãi đích mở miệng địch nhân là tảng đá, chúng ta cũng không tính là đà gà. Truy Tử còn muốn nói tiếp cái gì, Trường Ly đã không nén phiền đích vây vây tay tiểu là khuyên nhủ các ngươi. Đảo bị các ngươi nói được cùng nhận thân tựa nói đến trong này, Vũ Tiếu đích khỏe môi nhịn không nổi cong lên một mặt hảo nhìn đích độ cung, dứt khoát tìm đem ghế dựa một tòa, trong tay cầm chơi lấy băng mụn nhọt thường hồ, có cái gì tưởng hỏi đích tiểu hỏi đi. Đại gia gia sớm tiểu đợi đến yêu tiên môn câu nói này, hiện tại mặt già thượng đều là mặt cười, lập khác hỏi các ngươi các vị tiền bối có đích tại dưới núi bận rộn có đích tại lưu thủ cựu đỉnh sơn đến cùng tại làm cái gì truy tử nhẹ nhẹ một cười vừa đến chúng ta mấy cái đều là cô hồn giả quỷ cũng không có đặt chân đích địa phương hạn bạt dưỡng thi địa lại hối khí đích rất dứt, dứt khoát tiểu lưu tại cựu đỉnh sơn một khi phát hiện địch nhân đích manh mối chúng ta liền sẽ cùng lúc xuống núi hay là chúng ta sợ thiên truy hậu nhân trở về cựu đỉnh sơn tìm phiền toái man man sững sờ thiên truy hậu nhân không có tiên thảo tưởng muốn khôi phục lên sợ rằng đều phải trăm mười năm đích quang cảnh chứ Xuống hồ trên thân bọn hắn còn có yêu môn đích cấm chế. Thân nữ phong chi dịch, trước sau có 6 môn thiên truy hậu nhân hiện thân, cuối cùng thổ hành truy, Nhật hành truy cùng hỗn độn truy đích hậu nhân trước sau chết thảm, tinh thuộc sổ đấu bà bà, kim hành dị sắt tiên sinh cùng hành hỏa truy hậu nhân nhiệt tiên cô tắc trốn thoát thăng thiên. Truy tử lắc lắc đầu thiên truy hậu nhân cũng có tiên thảo, bởi vì nguyệt truy truyền nhân hiện thân. Lời vừa nói ra, sở hữu nhân đều ăn cả kinh. 4 năm trước ôn nhạc dương hôn sự ở sau, Tiểu bị hạn bạt cuống đến thập vạn đại sơn dùng quỷ trận khôn chắc, mà truy tử tắc tại Hồng Hồ đích chỉ điểm hạ, trích trước thân quen linh nam trăm chướng chi nguyên đi tìm bạch túc thảo sáu. Truy tử vừa bắt đầu nói, tiểu trưởng môn lưu chính tiểu cũng nhịn không nổi nữa, từ cạnh hừ hừ lên trước đem lần trước thừa lại đích tiên thảo cho ta một phiến thôi này đều chờ nửa ngày lập. Truy tử ai u một tiếng, đầy mặt khiểm ý đi cười. Một bả nhắc lên tiểu trưởng môn lưu chính dẫn hắn đi chính mình nhà tử đi tiên thảo chữa thương. Truy tử đi, nhóm lớn đều trông hướng Trường Ly. Nóng trông nàng có thể tiếp tục nói đi xuống, miêu yêu lại quệt quệt môi ba lưỡi nhắc nói, đảng truy tử trở về nhượng nàng nói. Một đám người đối mặt nhìn nhau, ai cũng không dám phế lời, mộ mộ từ đều trong túi sách ra một căn củ cà rốt nhét tiếng ôn nhạc dương trong tay. Hảo tại không qua nhiều ít công phu truy tử tiểu trở về. Trước đối, với, ôn nhạc dương gật gật đầu lưu chính công việc. Không dùng được bao lâu liền có thể hồi phục. Này mới tiếp tục nói lên việc cũ. Truy tử tại Linh nam không dùng nhiều ít thời gian tiểu tìm đến trăm túc thảo, nhưng là tiên thảo thông linh, ngắt lặt lúc một cái không, cẩn, thận linh thảo tiểu sẽ đào tẩu, tóm lại truy tử phí không ít quanh co, mới cuối cùng dùng pháp trận khốn chắc tiên thảo, tiểu tại lúc này, một đám người xông vào truy tử đích linh thức. Truy tử là cái dạng gì đích nhân vật, một phát giác có người kề cận hỏi cũng không hỏi lập khắc ra tay chu sát, nhưng đối phương đích tu vị cũng cực là được. Đặc biệt là làm đầu đích ba cá nhân liên thủ ở dưới đích thần thông uy lực so lên quyết định yêu tiên cũng không chút kém sát. Song phương tại lĩnh Nam chi địa ra tay đánh lớn, truy tử không tại hồ những kia lâu la, khả thủy chung không cách, nào, làm sao này ba cái thủ lĩnh, lúc này thời gian đã qua nửa buổi. Muốn là tái không đi ngắt lặt tiên thảo, chăm túc thảo tiểu muốn đột phá pháp trận đào tẩu, lần này nếu như bị nó trốn sạch. Nga năm ở trong đều đừng hy vọng nó sẽ tại lộ đầu. Song phương bất đắc dĩ ở dưới này mới dừng tay. Ước định hảo các được nửa gốc trăm túc thảo cuối cùng song phương liên thủ các tự lấy được một nửa trăm túc thảo ôn nhạc dương tâm lý từng trận đích phát hoàng truy tử miêu thuật đích tuy nhiên khinh miêu đạm tả nói sơ sài ai có thể đều có thể tưởng đến cùng ba cái tu vị tuyệt đỉnh đích địch nhân cùng lúc hợp tác thải trích tiên thảo trong đó quá trình sẽ có bao nhiêu hung hiểm đã muốn phòng bị địch nhân lại muốn đoạt đến tiên thảo còn muốn sự trước tìm kiếm đường lối xấu. hiện tại cựu đỉnh trên núi lợi hại địch nhân vật không ít nhưng là có thể hoàn thành kiện này sai sự cũng chỉ có lớn mật tâm thế, thân thủ cao siêu đồng thời lại có nội tâm đích truy tử mới được. Muốn là đương thời tại trường đích là trường ly, tiểu dựa vào nàng kia phần yêu cuồng, dự tính cuối cùng cũng tiểu là một cái một vỗ hai tán đích kết cục. Nói đến trong này, truy tử thở dài một hơi tuy nhiên từ đầu đến cuối địch nhân cũng không nói minh lai lịch. Chẳng qua ta đích ký ức đã khôi phục, nhóm người này tự nhiên lừa không được ta. Bọn hắn là nguyệt truy đích truyền nhân. Tại năm đó theo đuổi khổng nỗi nhi đích một quần thiên truy trong cao thủ. Minh xa sơn đích nguyện tông cao thủ thế lực lớn nhất, tông nội lại phân làm bốn môn. Lần này cấp tiên thảo đích ba cái thủ lĩnh một mập hai xấu, phân biệt là đời tháng, thượng huyền, hạ huyền. Những người khác đều không nói chuyện, chờ lấy truy tử tiếp tục hướng xuống nói, rốt thúc thúc ôn chín lại cũng đã gấp không dàn nổi đích truy hỏi còn kém một môn là cái gì. Lúc này ôn đại gia ra đột nhiên ha ha cười lớn lên, khẩn theo gót ngoài ra ba vị lao thái gia hoặc âm lánh hoặc chấm thấp đích đều cười lên, tùy tức đại bá. Ôn nhạc dương đẳng người đích trên mặt cũng lộ ra mấy phần kinh hỉ, Đều tuét ra mồn cười. Tiểu si mau kêu bị một quần ôn ra người cấp cười mau, chừng lên màn màn bất mình sở dĩ. Màn màn cũng nhạc, không thức số đích rốt thúc thúc hôm nay cánh nhiên tính ra 4 giảm 3 được 1. Truy tử ngạc nhiên nhìn vào nhóm lớn, đen kìn kịt đích trong con ngươi đầy là không tội xấu Nguyệt Tông 4 môn, Trăng Non làm đầu, Kỳ Dư ba môn phân biệt là đời tháng, Thượng Huyền cùng Hạ Huyền. Hắc bạch trên đảo bị ngưng luyện thành nguyện trúc thiên truy đích tiểu là năm đó chăng non thủ lĩnh. Truy tử trở về ở sau cũng thẳng luôn. như quả chăng non đích cao thủ cũng hiện thân đích lời, đừng nói thái tiên thảo, chính mình có thể hay không trốn được tính mạng đều là cái vấn đề. Chẳng qua tiên thảo tuy nhiên chỉ có nửa gốc, chỉ liệu mấy vị yêu tiên đích thương cũng dư giả có thừa, sau cùng còn thừa lại không ít diệt tử, bị truy tử thi pháp tồn tại bang phách trung, vừa vặn lại lấy dùng một chút dùng tới cấp lưu chính chữa thương từ lúc hắc bạch đảo chân yêu đại trận liệt thành tiên sư khống nô nhi ẩn lui ở sau mấy nhà thiên truy hậu nhân một mực bảo trì lấy liên hệ nhưng là mấy ngàn năm trước nguyệt truy hậu nhân mất đi tin tức liền cả ôm ngày sổ đấu đẳng người cũng cho là nguyệt truy hương hỏa đoạn tuyệt truy tử trường ly đẳng người đương nhiên sẽ không tinh kê đến bọn hắn cánh nhiên lại độ nữa xuất thế ôn nhạc dương đích não tử gần nhất so khá rõ ràng tiếp lấy truy tử đích lời hướng xuống mài rũa nguyệt truy hậu nhân hiện thân cướp đoạt tiên thảo là vì cứu ngoài ra những tia thiên truy hậu nhân Truy tử gật gật đầu hẳn nên sẽ không sai. Nguyệt Truy không biết tại sao cùng cái khác mấy tông mất đi liên lạc. Nhưng bọn hắn là đồng bào cùng thuộc, cái khác mấy cái môn tông sẽ ra chuyện, Nguyệt Tổng đích người chỉ cần sống sót liền sẽ không tay háo bằng quan. Ôn nhạc dương lại trong hướng trường ly khả sổ đấu, dì sắt đẳng người đích trên thân còn có yêu môn đích cấm chế, như quả giải không ra, khôi phục công lực lại có cái gì dùng. Báo Nhật lao đầu tử tại thần nữ phong chi đỉnh nhìn đến đại hồ tử ở sau đắc ý quên hình tiếp qua động dùng chân nguyên lập khắc cứu chết thảm tại trường ly đích yêu môn cấm chế ở dưới tiểu trường ly tổng tính bỏ được mở miệng ta thiết xuống đích yêu môn cấm chế truy tử hạn bạt hoặc giả toàn thịnh lúc đích hỏa vòng đều có thể giải đích mở trường ly tổng tính bỏ được mở miệng ta thiết xuống đích yêu môn cấm chế truy tử hạn bạt hoặc giả toàn thịnh lúc đích hỏa vòng đều có thể giải đích mở trường ly thiết xuống đích cấm chế không hề là chỉ có nàng bản nhân mới có thể giải chỉ cần cùng nàng thực lực như nhau hoặc giả càng cao đích đại yêu Tiểu có thể giải khai cấm chế, nhưng là giải khai cầm chế đích người tất phải cũng là yêu thần. Như quả là kiếm tiên, tiểu tính tu vị thông thiên cũng đừng tưởng giải khai. Ôn nhạc dương sung mãn kinh nhạ đích ra nửa tiếng lúc này nói. Không nỗi nhi thủ hạ, hoặc giả thiên truy hậu nhân đích bằng hữu trung, còn có càng lợi hại đích yêu tiên. Truy tử bất trí khả phụ, không dứt khoát, đích cười không tốt nói đích rất, sở dĩ mấy năm này trong ngũ ca, trường ly cùng ta không dám ly khai cửu đỉnh sơn nửa bước. Ngươi tại Hoa sơn đại đại đích ra đầu gió đối đầu tưởng muốn tìm lên môn không phải việc khó chúng ta thủ tại nơi này tâm lý mới tính đạm thực chút trường ly đích mồm nhỏ con đích lão cao hảo giống ôn nhạc dương cấp nàng một cái thiên đại đích vị quất nhượng nàng bốn năm đều không xuống núi đùa. Chủ tử đầy mặt đều là khinh thường dùng khỏe mắt nghiêng quá trường ly một nhãn thái đàn tử một câu nói ngươi tiểu ở trong sơn động chờ hai ngàn năm nay mới bốn năm kém được xa trường ly tuổi hồ không nghe thấy truy tử đích lời trong mồm nhỏ giọng niệm thao lên tiểu quỷ môn nhanh trưởng lớn nhẽ luyện thành sai quyền ở sau ba thuật hợp nhất lại chờ cái mười mấy năm cựu đỉnh sơn cũng không cần ta hộ lấy trương ly đầy mặt ủy khuất đích dạng tử đích sắc mỹ được thiên hạ vô địch truy tử cũng phốc suy cởi ra thành chúng ta ba cái yêu quái lưu tại cựu đỉnh trên núi ngoài ra lưu chính biết ngự kiếm chi thuật tới lui ngàn giảm sở dĩ do hắn đi truy tra những kia thiên truy hậu nhân đích nó thân trí nơi thuận tiện tìm kiếm ngàn nhận cùng tần truy đích hạ lạc Ôn nhạc dương cười khổ thở dài một hơi, Lưu Chính đã cùng hắn nói qua, mấy năm này trong thủy trung không thể tìm đến Kim Hầu Tử Sư Đồ Đích Hạ Lạc. Truy tử từ trường ly trong tay kết quả băng ngụn nhọt cái khắc đích sự tình nói xong, hiện tại nói Hồng Hồ. Sở hữu nhân đều tinh thần một chấn, nhóm lớn vốn chính là cha Hồng Hồ Đích Cán Tử. chương thứ 278 Đông Hải. Nhạc dương bị hạn bạt mang đi thập vạn đại sơn ở sau không lâu, Hồng Hồ tiểu cuối cùng luyện hóa nguyệt hồn, cấp môn là trời sinh dị loại Luyện Hồn ở sau có thể biết rõ đối phương đích tư tưởng. Mấy cái yêu tiên cũng là từ hồng miệng hồ trùng. Được biết năm đó khổng nỗ nhi bản tôn cùng liêu tướng ở giữa đích tần đoán. Nói lên, truy tử đột nhiên khẽ vươn tay, nhẹ nhẹ gõ vỡ đông cứng hồng hồ được huyền âm băng pháp. Hồng hồ thư thư phục phục đích đánh cái kích linh, ngẩng đầu lên trông lên truy tử cười nói trà ra chuyện gì vậy? Truy tử lắc lắc đầu một sẽ còn phải đem người đông thượng sáu. Lời còn chưa nói xong hồng hồ tiểu gấp nhãn, thế này một biết công phu đều tốc đông, giải đông hai lần. Tiêu Tính là chỉ gà thịt cũng nên phát hỏa, Truy Tử không đương hồi sự, cười lên một chỉ trước thân một đại quần nghe chúng, túi đầu đối với Hồng nói bậy Khổng Nỗ Nhi cùng Liêu tướng đắc sự, còn là ngươi chính miệng tới giảng rõ ràng chút, nói lên Truy Tử đối với không phải không phải xử cái nhăn xác, không phải không phải Minh Bạch hắn muốn chính mình tới phân biện Hồng Hồ mà nói, hất lên hàm dưới ngạo nhiên một cười, phảng phất đắc đạo yêu tiên, Hồng Hồ lại phát nửa ngày khí, nay mới bắt đầu chính kinh nói chuyện Liêu tướng cùng Khổng Nỗ Nhi đều không phải cái gì đồ vật tốt, hai cái quái vật chó cắn chó, nói đến cùng còn là vì hoang nguyên thượng đích khỏa kia hỗn độn đản, không chỉ là cơ duyên xảo hợp còn là sát phí khổ tâm, ở giữa trời đất duy nhất một khỏa hỗn độn căn mạch, bị khổng nỗ nhi bản tôn tìm đến, tình thiết chí ngã đầu tháp đại trận, khu xử chính mình đích một tôn phân thân thống lĩnh đích manh vào trận, vì hắn cấp lấy bảng bạc đích chân nguyên chi lực, khả không lâu ở sau, kiện sự này không biết làm sao bị chín đầu liêu tướng đã biết, liêu tướng nhất tâm nhất ý tưởng muốn đem thiên điệu biến về hừng hoang Đối với, này căn hỗn độn căn mạch cũng là thế tại tất đắc. Từ lúc đó bắt đầu, liêu tướng liền khắp thiên hạ tìm kiếm khổng nỗ nhi. Khổng nỗ nhi tại trốn một trận ở sau cánh nhiên chủ động tìm liêu tướng. Hồng hồ nói lên nói lên, rất nhanh tiểu tiến vào vai diễn, liền cả nói chuyện đích ngự khí cung biến, tựa làm mà không phải đích mô phỏng lấy hai cái người năm đó đích đối thoại. Khổng nỗ nhi tìm lên liêu tướng ở sau, khai môn kiến sơn đích nói, hỗn độn căn mạch cấp ngươi, cũng chưa hẳn không thể. Liêu tướng thứ nhất không tưởng đến Khổng Nô Nhi sẽ chính mình tìm lên tới môn, hay là không liệu đến hắn sẽ nói đích thế này thông khoái, 18 trích trong mắt cùng lúc híp lại, từ bốn mặt tám phương đích đánh giá lên hắn, chín chương mồm mép không có một cái mở miệng. Khổng Nô Nhi đích não môn thượng minh trước chợt lên một giải da gà mụ nhọt khả ngươi được hỗn độn căn mạch ở sau, thiên địa quy lại hỗn độn chi kỳ liền không xa, ta làm thế này há không phải tự quận phân mộ. Liêu tướng còn chưa nói lời. Sở dĩ, ngươi phải chờ ta tu hành đại thành. Hóa càng phi tiên ở sau mới có thể lấy đến khỏa kia hỗn độn cự đẳng. Lúc đó tiểu tính trời long đất lở cũng cùng ta không có gì quan hệ. Khổng nỗ nhi thâm thâm đích hấp một ngụm thanh hôi đích không khí tiếp tục nói không thì ta vỡ thi vạn đoạn ngươi lại cũng phải không đến hỗn độn căn mạch. Liêu tướng chín đầu trung tính tình tối âm lệ nóng nảy đích thủy hành đầu lâu nhịn không nổi mở miệng ngươi như tu không đến cái kia cảnh giới ta ha không phải bạch đẳng. Khổng nỗ nhi đương nhiên cũng không phải người phổ thông tại chín quả quái xa đầu đích bao quanh hạ còn tự chấn tĩnh lên, nghe liêu tướng đích lời rộng rãi phát ra một trận tiếng cười to sở di ta mới đến tìm ngươi, ngươi trợ ta phi tiền, ta tống ngươi hỗn độn. tất tất tác tác đích tiếng vang trong, liêu tướng đem chín khỏa xả đầu luân hoán một cái vị trí, tính tình tối ôn hòa đích nguyệt trúc nao đại lộ ra một tia ý cười làm sao nói? không nổi nhi hồi đáp ta tu hành đích là huyền môn đạo pháp trung cản khôn chi lực, ngươi giúp ta tìm một đầu nhật nguyệt hành thuộc đích quái vật, ta tự do pháp thuật đoạt hắn chân nguyên, tính ra nhiều nhất hơn ngàn năm đích công phu. Ta liền có thể độ kiếp. Kiếp vân khởi lúc, ta tống ngươi hôn độn cự đàn, từ ấy hai không nợ nhau. Thừa lại đích sự tình, liền là hai cái lao yêu quái đích một phen câu tâm đấu giác, đấu đá, cuối cùng án chiếu khổng nỗ nhi đích cách nghĩ đạt thành hiệp nghị. Nói lên, hồng hồ lại nữa phá miệng mắng to, dựa vào hắn năm đó đích tu vị, khổng nỗ nhi căn bản tiểu theo không kịp hắn, tiêu tính biết nhược điểm của hắn cũng vô tế vô sự, không việc gì, nguyên lai hết thảy đều có liêu tướng trong tối chủ trì. Thời thời khắc khắc đem Hồng Hồ đích hành tung cáo tố Khổng Nỗ Nhi, này mới cuối cùng bị cầm. Thậm chí Ly Ly Sơn cái địa phương này, cũng là Liêu tướng động dùng chân thân hao khí lực từ một phiến trong hoang dã ngạnh sinh sinh đích gán chiếu Khổng Nỗ Nhi đích yêu cầu, giúp hắn đắp nạn thành trận pháp chi hình. Liêu tương đương nhưng cũng không rốt, nó dám cùng Khổng Nỗ Nhi giao dịch tiểu không sợ bị hắn lửa, trước sau tại Khổng Nỗ Nhi trên thân thiết xuống mấy trùng cấm chế, từ ấy tùy thời nắm giữ Khổng Nỗ Nhi đích động hướng, hơi chút thi pháp liền có thể đem hắn lộng đến chính mình bên thân. Đối với liêu tướng tới nói, hết thể đều tiến hành đích rất thuận lợi, khả đột nhiên có một ngày, hắn mánh địa phát hiện, chính mình quên mất rất nhiều sự tình, trùng cảm giác này hỏng bét tới cực điểm, hắn rành rành biết, tại gần nhất trong hơn 10 năm khẳng định có cái gì sự tình phát sinh qua, khả vô luận như, thế, nào tựu là nghị không ra. Lúc này hồng hồ xì sao đích quái tiếu lên khổng nỗ nhi cái này vụ vặt, tâm nhãn bẩn đến phần câu tự trong, khả pháp thuật lại trước thực được. Cánh nhiên bất chi bất giác trong cấp Liêu tướng đích 10 cái hồn phách đều thiết xuống cấm chế. Cựu đầu quái vật liền cả lúc nào đó lên đích đạo đều không biết. Không nỗ nhi tinh thông hồn thuật, đương thời lại có hồn phách căn mạch đích quần quật cự lực tương trợ, tuy nhiên còn không đủ để cùng Liêu tướng là địch, nhưng là trong tối thi triển chút cổ quái đích thủ đoạn gài Liêu tướng, cũng chưa hẳn không khả năng. Ôn Nhạc Dương quay đầu nhìn không phải không phải một nhãn, không phải không phải thấp giọng đối, với hắn nói đều là lời thật. Hồng hô hồ đã tự vai diễn trung vây thoát đi ra. Tiếp tục cười lên điểm bình khổng nô nhi biết chính mình thế này trốn lên không phải biện pháp, liêu tướng sớm muộn có một ngày sẽ tìm lên một tới, dứt khoát thiết cái củ, đã phong chắc liêu tướng đích ký ức, còn được một đầu tuyên cổ quái thú chi lực, hát <cười> hát, liêu bất khởi, rất giỏi, đích rất à. Ôn nhạc dương dở khóc dở cười, hồng hồ nói lời này thực tại đủ không tim không phổi, hảo giống đương sơ bị chấn áp đích cái kia không phải hán tưởng Khổng nô nhi thi kế thành công ở sau, đích xác là an ninh một trận, mà tới này là ngừng. Lão đại, lão nhị đều đã phái lên dùng trường. Lão tam tắc bị hắn an bài đi tìm chín môn hành thuộc đích cao thủ. Liêu tướng sự thiên địa cộng sinh đích quái vật, khổng nỗ nhi đích hồn ấn dù rằng sắp bén, nhưng là cũng không biện pháp vĩnh viễn phong chắc quái vật đích ký ức, cũng tựa là nói năm đó phát sinh đích hết thảy, khổng nỗ nhi cùng hắn ở giữa đích hiệp nghị, liêu tướng sớm muộn đều có thể tường lên, mà khổng nỗ nhi khổ khổ tìm tòi, cuối cùng tìm đến chấn áp liêu tướng đích biện pháp, phân phó lão tam bắt đầu bắt tay chuẩn bị hắc bạch đảo Trấn yêu đại trận mặt sau đích sự tình ôn nhạc dương sớm tiểu đều biết, thẳng cho đến 2 năm trước, Thác Tà đuổi đi hắc bạch đảo đích lúc, thật hồn sớm đã khôi phục ký ức, đương hạ chỉ điểm Thác Tà đi ly ly sơn, không quản sự tình gì đó, chỉ cần một thiệp cập đến khổng nỗ nhi, tất định là âm mưu trùng trùng, tính kê kinh thiên. Tiếp theo khổng nỗ nhi liền có thể được đến một phần cự đại đích chỗ tốt, Tiêu tính ôn nhạc dương sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng còn là nghe được tâm kinh thịt ngậy. Khổng nỗ nhi đích bản tôn cùng phân thân, không chỉ rào trá tới cực điểm. Càng lớn mật tới cực điểm, bản tôn liền cả liêu tướng đều dám thiết kế, mà phân thân càng ngoan lạc, chết trước hậu sinh, hai lần đoạt xá, cuối cùng đem chính mình biến thành bản tôn. Hồng hồ nói xong ở sau, phồng lên trong mắt nhìn vào truy tử, nhãn thần so truy tử còn đáng thương. Truy tử bị hồng hồ nhìn được toàn thân không tự tại ngươi lại nói nói mấy năm này đều bận chút gì đó thôi. Cũng không biết là hủy khuất còn là hứng phấn, hồng hồ xì sao đích quái khiếu hai tiếng, này mới đối với những người khác mở miệng từ lúc truy tử mang về chăm túc thảo ở sau. Nhóm lớn các ti kỳ trước, ta tuy nhiên công lực khôi phục đích rít đến thương cảm, khả này phó nhật tình nguyện hoa đúc thành đích bị cốt lại kết thực đích rất mà lại xấu. Nói lên, Hồng Hồ lại cười lên ta thủy tính cũng không sai, mấy năm này chồng ta thiểu chuyên môn phụ trách giám thị lên hắc bạch đảo đích động tính. Những người khác cũng đều cười, hắc bạch đảo tại hải ngoại, làm khó Hồng Hồ mỗi lần đều muốn dù trên nửa tháng mới có thể lên đảo. Hồng Hồ chuyển đầu lại trông hướng truy tử, nhỏ giọng hỏi nói xong hắc bạch đảo đích sự. Phải hay không liền nên đông lên. Truy tử lắc lắc đầu sẽ không, còn có chút sự tình muốn hỏi ngươi. Hảo gia hỏa, các ngươi là không thấy được hắc bạch đảo hiện tại đích tình hình, mỗi ngày trong đất động núi rung, cự vang, cự chấn không ngừng, chẳng qua chiếu ta nhìn, liêu tướng tưởng muốn triệt để thoát khốn, cũng không phải một hai ngày đích sự tình, đều phải tái hao hơn vài chục năm. Hồng hồ giống cái cầu bập bên tựa đích gật gật đầu, lại tới rồi tinh thần thiền truy đức hai can, chẳng qua liêu tướng ném một điều thật hồn, hai điều hồn lại thêm lên bị khốn ngàn và năm, cũng chỉ thừa lại nửa cái mạng, đến hiện tại còn không thể quay đứt thừa lại đích truy tử. Hồng Hồ đích lời vừa nói xong, truy tử ngón tay một điểm, một điểm không giảng thành tín đích lại dùng băng pháp phong chắc cát mô. Truy tử không dám nhìn Hồng Hồ thấu qua băng đích nhãn thần, đuổi gấp đem băng mụn nhọt nhét cấp trường lý, không phải không phải tắc rất quyền uy điệu cấp ra một cái kết quả Hồng Hồ nói, đều là lời thực. Nói xong lại lắc đầu cười chẳng qua chỉ là thông qua thanh âm, phán đoán đích khả năng sẽ không thế kia chuẩn xác càng hướng hồ hắn còn là trích cám mô, chưa hẳn chuẩn ôn nhạc dương một bên mải rũ lên hồng hồ vừa vặn nói qua đích lời một bên mở miệng việc cũ không từng cách phán đoán chẳng qua đi hắc bạch đảo xem xem đảo không tính việc khó đại bà ôn thôn hải lập khắc phụ họa đương vụ chi gấp tiểu là đi hắc bạch đảo vạn nhất quái vật thoát khốn tại tức chúng ta cũng tốt có cái chuẩn bị hồng hồ đích lời không biết nên tin hay không muốn là kia đầu quái vật dễ thoát kiểu đỉnh sơn đích phiền hà lớn cũng tiểu tới rồi liêu tướng mười hồn ở giữa cảm tình sâu đậm Ôn Nhạc Dương giết thật hồn địch thủ, sợ rằng so lên khổng nỗ nhi trấn áp bọn hắn vạn năm còn muốn tới đích càng nặng một chút, tuy nhiên hiện tại Liêu tướng chỉ thừa lại 7 cái đầu, so lên nguyên lai dễ đối phó một chút, nhưng là tiểu tính độc chân đích sư tử, tưởng muốn giết trích thỏ tử cũng không phí kinh nhi. Trong một đám người, thích hợp nhất đi Hắc Bạch đảo thám tra Liêu tướng đích không phải truy tử chớ thuộc, nàng tại Hắc Bạch đảo trấn yêu và năm, quen thuộc trong đó đích một xa một thạch, một chuyến này sai sự, vô luận như, thế, nào cũng là muốn nàng tới làm. Ôn Nhạc Dương cũng muốn cùng truy tử cùng lúc đi, một là hắn tại Quỷ trận trong bị hoạt hoạt khốn 4 năm, hiện tại cuối cùng về lại nhân gian, đối với các chủng sự tình đều muốn tự thân thăm dự, không thì toàn thân không được hình, hai là, hắn mới là Liêu tướng chân chính đích cựu nhân, Hắc Bạch đạo đích tình hình hiện tại ai cũng nói không tốt, không chuẩn cựu đầu quái vật đã thoát khốn, Tôn Nhạc Dương không cũng nữa không chịu nhượng truy tử một mình đi mạo hiểm. Mấy cái yêu tiên mấy năm này trong nhìn tựa vô sở sự sự, không việc làm ngày ngày ngâm tại cựu đỉnh sơn thượng khả này phiến khổ tâm cuối cùng bạo lộ ở sau ôn ra chúng nhân tuy nhiên trên mồm không nói tâm lý lại đều minh bạch được rất lại làm sao có thể nhượng truy tử tại một mình đi này tòa thiên hạ kỳ hiểm chi địa man man tiểu si mau kêu đẳng người cũng muốn đi nhưng thiên truy hậu nhân hạ lạc bất minh cựu đỉnh sơn cần phải cao thủ chân thủ ngoài ra truy tử đích chân thủy chi thần cũng hộ không nổi quá nhiều người đi được người nhiều phản mà không tiện sau cùng tranh nửa buổi còn là Truy Tử cùng Ôn Nhạc Dương hai người thành hàng bốn ngày ở sau Lưu Chính tại chăm túc thảo đích kỳ hiệu ở dưới trọng thương mới khỏi chỉ cần tại tĩnh dưỡng một đoạn thời gian tiểu có thể khôi phục như sơ níp níp Tiểu Ngũ cũng đánh tới điện thoại hạ bạt đã tiếp đến nàng Chính tại hồi cửu đỉnh sơn đích giữa đường không dùng được mấy ngày Tiểu đến thôn tử Ôn Nhạc Dương cùng Truy Tử này mới giản đơn đích thu thập một cái nối háo đuổi tới Hắc Bạch Đảo vì dự phòng vắn nhất Truy Tử còn đặc ý mang lên hai phiến chăm túc thảo đích diệp tử đại từ bi tử Ngã Dương đạo, một tử cung đẳng khách khứa hiện tại đều đã tán đi, lão cố cũng công vụ bận rộn, sớm tiểu ly khai thôn tử, không phải không phải tỷ đệ lại chạy đi xuống, tại Tống ôn nhạc Dương xuống núi đích lúc, không phải không phải thấp giọng hỏi Truy tử có cái sự tình, ta cùng Tiểu Sa thủy trùng nghị không rõ ràng, Lưu Chính đích sư phó là Hắc Bạch Đảo đích truyền nhân sư, năm đó Lão Tam tại đoạt xá ở trước, chư hội tụ một nhóm cao cường thủ hạ ở ngoài, cũng truyền xuống một mạch đệ tử, tới sau Hắc Bạch Đảo liệt thành đại trận. Đệ tử của hắn liền bị phái đến trên đảo chấn thủ đại trận, chữa thiên bối đích ba vị chân nhân, đều là khổng nô nhi đích đồ tử đồ tôn. Dạng này tính lên đích lời, Lưu Chính cùng khổng nô nhi ở giữa không chỉ không có kiểu khích, thậm chí còn dính thấm điểm thân thích. Khả mấy năm này trong, Lưu Chính một mực tại giúp lấy tìm kiếm thiên truy hậu nhân, nói rõ trận doanh. Tại mấy cái yêu tiên tròng, truy tử cùng Lưu Chính đích quan hệ tốt nhất, nghe lời nhẹ nhẹ cười cười Lưu Chính thế hắn ba vị lao sư không phục khí. Thiên âm Thiên thư bọn hắn là vì ẩn thế hồ Thiên tài ẩn cư Hắc Bạch đảo, không phải vì khổng nô Nhi đích tự mình chi tư, không phải không phải ân một tiếng, cũng không tái nhiều hỏi cái gì, mà là chuyển đầu trong hướng ôn nhạc Dương, dễ khai thoại để trong mấy ngày này ta cùng tiểu Sa một mực đang thương lượng lên Hồng Hồ đích chẳng hướng, ẩn ẩn có cái cách nghĩ, chẳng qua còn muốn nhìn Hắc Bạch đảo đích chẳng hướng, cùng Hồng Hồ nói đích đến cùng một dạng không cùng dạng, tiểu Sa đích biểu tình cổ lý cổ quái tốt nhất không cùng dạng, nếu không thật không cách, nào giải thích ôn nhạc dương ha ha một cười chờ chúng ta trở về lại nói nói xong cũng không tái phế lời vung tay cùng người trong nhà cáo biệt tùy tức triển khai thân pháp cùng truy tử sóng vai mà đi hắc bạch đảo địa nơi đông hải ở ngoài lộ trình thượng không phải không phải tỷ đệ thông qua lão cô đích quan hệ sớm đều cấp an bài đích thỏa thỏa thiết tiếp căn bản không dùng bọn hắn nhọc lòng truy tử cùng ôn nhạc dương nói nói cười cười ôn nhạc dương tâm lý tổng cảm giác ngơ ngứa, lão cô phái cấp bọn hắn đích tài xế một điểm cũng không hiểu phong tình Ngọn mạng đích đạp lên vang dầu, mặt trước có xe ngáng đường, tiểu đem cảnh hồ ly dùng loa kèn kéo đi lên, uy phong lấm lấm đích. Rất. Truy tử nhìn được hai mắt phóng quang, cười hì hì đích đối. Với. Ôn Nhạc Dương nói đảng liêu tướng cùng khổng nỗ nhi đích sự tình đều hiểu rõ, nếu không ta đi cấp cố tiểu quân đường sai. Nhìn dạng tử bá đạo đích rất nghi. Ôn Nhạc Dương còn chưa nói xong, tài xế tiểu đột nhiên chuyển đầu qua, hảo a. Nói xong tiểu muốn hướng cố tiểu quân hồi báo, Truy tử muốn nhập bọn sáu. Trên đường ôn nhạc dương mấy lần hỏi lên hắc bạch đảo khả năng sẽ phát sinh đích tình hình, truy tử cười lên lắc đầu trên đảo đích sự tình, đợi thêm đảo lại nói, việt hỏng này đích phong tình. Hai ngày sau ôn nhạc dương, truy tử tại thanh đảo cảng khẩu đảo thừa một chiếc bè ngoài cũ nát nhưng tính năng cực hảo đích thuyền cá, tại truy tử đích chỉ điểm hạ, tiếp tục hướng đông hành chạy, ôn nhạc dương lần thứ nhất chính kinh cùng thuyền ra biển, tâm tình hảo đích không được, truy tử tắt cài chủ ý, không tính toán cùng lao cô đương cảnh sát, lại nói đẳng trần ai lạc định sau muốn mua điều thuyền, cá đương chủ thuyền. Từ lúc ra biển tới nay, khí trời hảo đích không được, cùng gió nhẹ lãng, bích hải lam thiên, thuyền mở đích lại ổn lại nhanh, thẳng đến 11 thiên ở sau, truy tử đột nhiên phân phó đình thuyền. Chủ thuyền đương nhiên là Cố tiểu quân đích người, trông lên trước mắt vô tận đích thủy uy lân ba còn có chút buồn bực đến. Đảo nhi, truy tử có chút ủy khuất còn kém được san nhi, chẳng qua thuyền này khả qua không đi. Nói lên, tiện tay cầm lên bên mép thuyền thượng đích một chiếc thùng sắt, nhấc tay ném đi ra ôn nhạc dương cùng chủ thuyền đối mặt nhìn nhau, ai cũng không minh bạch truy tử tại làm cái gì, khả tiểu tại thùng sắt một đường lăn lộn lên, kham kham muốn vạch ra đường nhìn tận đầu đích lúc, một tòa cự đại đích vòng, nước xoáy vẹn vẹn hiện hình, một cái đem còn tại trên trời đích thùng tử hấp tiến vào, tùy tức phát ra một tiếng sung mãn tanh mặn đích một vang, lại nữa khôi phục bình tĩnh. Chủ thuyền nhìn được trợn mắt há mủng, tiểu vừa vặn kia khuynh vòng nước xoáy chỉ cần hắn đích thuyền khẽ dựa bên trên duyên, tiểu khẳng định sẽ bị kéo đi xuống. Truy tử nắm chắc ôn nhạc dương đích bả vai hắc bạch đảo chung quanh đều có lang lệ đích cấm chế, người bình thường ngộ sông trong đó chỉ có đường chết, đi thôi. Nói lên, thân hình nhẹ nhẹ một phiêu, ôn nhạc dương nghị cũng không nghĩ, để khí phóng khinh thân thể, mặc cho nàng lôi kéo chính mình nhảy lên mặt biển. Truy tử là thủy hành đích yêu tiên, muốn là mang theo chính mình tái đầu hải dìm chết, vậy tiểu thật không tiên đạo. Quả nhiên, truy tử vừa nhảy lên trên mặt biển một trận lật tuân, tầm mắt đạt tới chi nơi. Vô số đóa lật qua viền bạc đích hoa sóng cạnh đem khai phóng, tuyển như dưới cây Bồ đề đích liên hoa tọa, vững vàng địa nâng chắc bọn hắn, truy tử đối với ôn nhạc dương hất lên tiếu bi đích hầm dưới, giống cái tiểu nữ hài tiểu đích đắc ý lên, dẫn theo ôn nhạc dương hướng về biển lớn nơi sâu, trong, chạy đi. Ôn nhạc dương cảm giác được dưới chân bình ổn mà kết thực, tiêu cùng đi tại trên mặt đất một dạng, căn bản tiểu cảm giác không đến dưới thân là vô tận đích biển lớn. Chủ thuyền chi biết tổ chức thượng nguồn chính mình tố người, Toàn không nghĩ đến tống đích nguyên lai like là cái yêu quái, đứng tại trên thuyền đầy mắt đích kinh hãi, qua nửa phút mới phản ứng qua tới. Đối với truy tử giống to chúng ta tại này chờ ngươi, sớm điểm trở về. Truy tử cũng không quay đầu lại địa sông lên chủ thuyền vậy vây tay, cùng theo lại kêu câu tống ngươi chút cá. Ngắt cái thủ quyết, trên thuyền đột nhiên phát ra một trận binh binh bảng bảng đích một vang, mấy chục điều cá lớn lùm bùm lách cách địa nhảy lên thuyền cá. Ôn nhạc dương đối với truy tử cấp cười lớn ngươi còn là làm thuyền cá thích hợp. Truy tử quệ quệ môi ba thuyền này quá nhỏ, còn có chút cá lớn ta đều không dám tống cấp bọn hắn. Trong lúc nói chuyện, một trận nổ ầm ầm đích tiếng nước từ bọn hắn thân sau văng lên, một đầu so lên đảo nhỏ cũng không chút kém sắc, mọc đầy tuổi chốc đích xấu xí cử cá đột nhiên từ trong biển sâu bị truy tử đích pháp thuật sách đi ra. So sánh ở dưới, thuyền cá hảo giống cái đồ chơi tựa, chủ thuyền một tiểu té ngồi tại giáp bản thượng, xa xa đích đối với truy tử quái khiếu nhanh đem long vương ra mời về đi sáu. Truy tử cười đến thần thái phi dương, Oanh đích một tiếng, đem hải quái xa xa đích ném tới một bên đi, tay nhỏ nắm chặt ôn nhạc dương đích cổ tay, cười lên để tỉnh nói cấm chế đến, nín thở tinh khí, do ta tới ta đối phó. Ôn nhạc dương còn không tới kịp hồi đáp, dưới chân đích nước biển mãnh địa chấn động lên, mấy tiếng dập dờn lên vạn tấn thủy áp đích gầm gào, nóng nảy đích sông ra mặt biển, sát na trong kích vỡ khắp trời như ấm đích dương quang, toàn tức, một trản trản như núi cự lãng từ đường nhìn tận đầu chằn trọc thành hình, tiêu giống một đại quần tuyên cổ cự tượng tại ngang ngang gào thét trung hướng về bọn hắn xông qua tới âm ấm đích tiếng nước tràn ngập thiên địa hảo giống long vương điểm binh đích chiến cổ đem hải gõ vỡ đem thiên gõ nước đem thái dương gõ được lạc hoang mà chạy truy tử như cũ cười lên đen nhánh đích trong con ngươi hở khởi mấy phần sáng ngời đích hư phấn phản mà bước nhanh hơn mắt thấy cự xuyên tiểu đích ngất trời chọc lãng càng lúc càng gần bạo lệ như băng hoàn lưỡi đao thê mỹ như trích chán phóng một lần liền từ ấy điêu linh đích liên hung hăng cắt vào vô biên đích chọc lãng búng tay giàn quét ngang hết thảy Chương thứ 279 khoai Tây. Hải Thiên ở giữa, đã triệt để sôi trào, chỉ thuộc về biển lớn đích phẫn nộ. Đủ để vô vỡ cô đảo đích cự lãng, đủ để nuốt ngập sơn nhạc đích vòng, nước, xoáy, một vọng vô tận đích ngân sắc hoa sóng, sôi trào lăn lộn đích thiên địa. Truy tử lại lôi kéo ôn nhạc dương càng chạy càng nhanh, đến về sau cơ hồ là nhảy tung phi chỉ, hảo giống một đôi rời dây đích tên nhọn, tại tầng tầng hoa sóng đích vệ quanh hạ, không chút do dự đích tại cự lãng trung xuyên hành mà qua hai bên đích thủy hành đấu pháp đem ôn nhạc dương nhìn được hoa mắt cuốn loạn tình bất tự cấm không tìm được đích nhiệt huyết sôi trào chính tâm tinh giao động trùng bên thai đột nhiên vang lên một trận len ken lại được long âm ôn nhạc dương dọa nhảy dựng ở sau mới biết bất chi bất giác trong chính mình đem long hình cốt giao cấp đổi đi ra cốt giao đích mồm mép ken kết đích mở đóng lên lật thân hộ chặt truy tử cùng ôn nhạc dương chống không đích trong hốc mắt cũng lóe ra hắc động động đích hư phấn, tại hồn thiên chọc lãng trung dẫn khang ngâm giải Truy tử vốn là tại không ngừng điệu thúc động lên pháp quyết đối kháng cả tòa biển lớn, chăm bận ở trong còn là vươn tay ra nằm chắc cốt giao đích cái đuôi, bánh đích một tiếng đem nó quăng tiến trong biển, đồng thời đáng thương ba ba đích ôm đoán câu nhào được rất. Cốt giao đích thực lực cùng truy tử tại bá trọng ở giữa, nhưng là ôn nhạc dương không hạ lệnh, hắn cũng chỉ có bị ném tiến biển lớn đích phần. Truy tử ném cốt giao ở sau, mới đối với, ôn nhạc dương nói ta đã dùng chân thủy chi hình che lại chúng ta đích sinh khí, lên đảo ở sau. Như quả không đến bạn bất đắc dĩ ngươi không thể động dùng pháp thuật, liền cả linh thức cũng không thể dùng, không thì sẽ phá ta đích pháp thuật. Sở hữu đích sự tình chỉ có thể dựa nghe, dựa nhìn, chúng ta chỉ cần tại trên đảo đi một khoanh, đếm ra còn thừa lại mấy căn thiên truy ở sau tiểu ly khai. Ôn nhạc dương gật gật đầu có thể nói chuyện không? Truy tử cười đến hảo nhìn cực chỉ có thể đụng đến bên thai nhỏ giọng nói. Ôn nhạc dương cùng truy tử một đường đi trước, tổng có cự lãng dương nhanh múa vốt đích nhào đi lên đều bị truy tử đích hoa sóng rào thành mảnh vụn. dần dần đích ôn nhạc dương thậm chí cảm giác được bên thân cuộn lên đích kia từng chùm tán vỡ làm song như cũ khí thế kinh người đích nước biển, hảo giống hoa khói sáu. tuy nhiên không đủ tôi lệ nhưng lại đầy đủ kích động nhân tâm. hắc bạch đảo chung quanh đích cấm chế tuy nhiên sắc bén nhưng truy tử ứng phó lên dư giả có thừa, hai cái người nối áo sóng vai thẳng cho đến hoàng hôn thời phân, truy tử đột nhiên phát ra một trận thanh việt đích tiếng cười này tự đến, trừ sự coi chừng nói lên, lôi kéo ôn nhạc dương cao cao nhảy lên. Ôn nhạc dương đích cảm giác rất cổ quái, thật giống như một đầu luồn vào một cái khí cầu tượng, quanh thân cảm giác hơi hơi khẽ chặt, tùy tức lại mánh địa một tùng, dưới chân tịch tính giống lên cứng chắc đích thổ địa. tái quay đầu hướng về lai lộ trông đi, trên mặt biển đã là một phiến bình tĩnh, thậm chí liền cả một tràn trọc lãng lật trổm sau lưu lại đích bọt bóng đều không có. xa xa đích tịch dương nghiêng quải, tại trên mặt nước lưu lại một đạo ưn ưn đích Hồng nhìn đi lên hảo giống một điều mọc đầy xích reo đích tiên lộ. Từ Thiên không nhìn xuống, Hắc Bạch đảo đại như một tòa thành thị. Trên đảo đích sơn hình tự nam hướng bắc bày xếp. Tại thần nữ phong lúc ôn nhạc dương liền biết, Hắc Bạch trên đảo đích sơn hình tự là liêu tướng đích pháp thân hóa thành, tự hòn đảo trung ương khởi phân liệt ra, một mực lan tràn đến nam đoan đích chín đảo sơn lẫm, tự là quái vật đích chín căn xa cổ. bác bộ kia tòa phảng phất mọc đầy nhọt đích cự gò tự là liêu tướng đích nửa người dưới. Hắc Bạch trên đảo một phiến an tĩnh, liền cả phong thanh tựa hồ đều bị ngưng cố căn bản không giống hổng hồ nói qua đích đất động núi rung ác vang cả ngày. Bởi vì thi triển chân thủy pháp thuật che giấu thân hình, hai cái người đã không dám động dùng linh thức, càng không dám thúc động công lực bung ra cước chỉnh, chỉ có thể chạy lên, trước men theo cự ly chính mình gần nhất đích xả cổ sơn lâm hướng nam tiềm hành mà đi. Truy tử nghiên cứu qua trận đồ, lại thân thân làm qua vạn năm chấn yêu truy đối với bày xếp tại trên đảo đích đại trận như chỉ trưởng, thẳng đến hai cái người sóng vai tiềm hành đích lúc mới đem một nhỏ đụng đến ôn nhạc dương đích bên hai đối với hắn nhỏ giọng nói chấn yêu đại trận đích sự tình chín mai thiên truy trần chú chín quả xa đầu tuy nhiên trên mặt ngoài nhìn là một mai thiên truy đinh chú một gốc xa đầu khả đại trận thực tế sẽ chết một cái chính thể tiếp dẫn thiên địa chi lực ép lên chọn cả đích quái vật tức liền thiên truy nứt gãy một hai mai đối ứng đích xà cổ xà đầu như cũ bị tàn tồn đích trận pháp chi lực gượng cùn không thể hơi động nhưng nếu như thiên truy chết tổn qua nửa đại trận chi lực tiêu triệt để phế Trấn cổn áp Liêu tướng đích cũng chỉ là hạnh tồn đích thiên truy bản thân chi lực, cái khác kia mấy quả mất đi thiên truy trấn cổn áp đích nao đại, liền đều có thể hoạt động. Truy tử a khí như lan, thổi được Ôn Nhạc Dương tâm đều phiêu lên tiểu là nói, như quả hiện tại còn thừa lại 5 mai hoặc giả càng nhiều đích thiên truy, chúng ta liền an nhiên vô dạng, nhưng nếu như chỉ thừa lại 4 mai thiên truy đích lời, kia hiện tại Liêu tướng tiểu có 3 quả đầu lâu là sống, người ta tiểu nguy hiểm. Ôn Nhạc Dương khẽ vươn tay, chính hảo chín căn đầu ngón, tính đi lên phương tiện đích rất. Truy tử đích hành động tuy nhiên coi chừng, nhưng là thần tình lại không thế nào khẩn trương, mang theo ôn nhạc dương men theo từng tòa xà cổ lưng núi bước nhanh tiềm hành, một lần kiểm tra đinh lên xà đầu thượng đích thiên truy. Tuy nhiên không thể toàn lực chạy bay, nhưng là hai cá nhân đích cước chỉnh cũng không tính chậm, từ hoàng hôn đến nửa đêm, bọn hắn đã tra qua ba đạo lưng núi, truy tử mỗi đến một nơi đều sẽ cấp ôn nhạc dương thấp giọng chỉ điểm một phen, ba điều xà cổ phân biệt là kim, hỏa, thổ ba cái hành thuộc, trong đó hỏa truy đã gây đứt, kim. Thổ hai căn thiên truy cũng tiểu vững vàng sướng sướng. Trấn yêu thiên truy đích thể tích cũng không tính quá lớn, nhìn đi lên cùng cột điện tử cũng không quá lớn khác biệt, chẳng qua nhiều chút phù văn đích điểm suyết, lúc mà lưu chuyển ra mấy mặt hoặc bé nọn, hoặc dày nặng đích thần mang, hơi lóe tịch diệt. Xuống nhất điều sơn đàn, so lên trước tiên kia ba điều, hiển rõ muốn đổi bại được nhiều, từng đạo cự đại mà tranh nanh đích vân dạn bốn phía lan tràn, xa xa trông ngắm lúc vóng người, cảm, giác được mãn mục thê lương, khắc ấy thân ở trong đó ôn nhạc dương chỉ cảm giác được hô hấp đều có chút đẻ nén không khi đến nơi là một phiến đặc dính đích buồn bực mà lại trước tiên chạy qua đích kim hỏa thổ ba đạo hành thuộc đích xà cổ sơn mỗi một tòa trong núi đích cảm giác đều cùng hành cầm tinh phụ hành hỏa trong núi một phái khô nóng hô hấp phảng phất tại thôn hỏa kim hành trong núi khí thế tối lệ tuy nhiên không phòng, nhưng không khí tùy theo bước chân mà chậm rãi lưu động lúc đều khiến người cảm giác được hảo giống chính có một trích sắc bén đích mảnh đau nhẹ nhẹ đích thổi qua da rẻ Khả dưới mắt này tòa hoang bại đích sân lĩnh, lại không có một tia hành thuộc chi lực. Nay tòa xa cổ là một hành, nghiệt hồn 4 năm trước tiểu đã chết rồi, sở dĩ này điều cổ cũng đức sinh cơ, hoang bại thành dạng này. Trong này không dùng đến. Nói lên, truy tử treo lên một tia cổ quái đích dí cười xuống nhất điều là thủy được. Ôn nhạc dương a a đích cười kia nhất định phải đi, ta phải tại ngươi chấn yêu mấy vạn năm đích cái địa phương kia. Nói xong dừng một chút, lại bổ sung câu đến lúc ngươi cho ta chiếu trường tướng. Về sau tại ảnh trụ mặt sau tả thượng một câu, ôn nhạc dương ở này chấn yêu sáu. Truy tử triển khai mặt cười sau đó ta tái kia trích xà đầu trên khắc một hành, truy tử đến đó một du Hai cái người chính cười nói, đột nhiên một trận tất tất sách sách đích tiếng ồn ào âm, không chút trinh triệu đích từ bốn mặt tám phương văng lên, ôn nhạc dương còn tưởng rằng tới địch nhân, lập khắc tiểu muốn vận công khu độc, truy tử gấp gấp chặn lại hắn không ngại, chân thủy vô hình. Những này quỷ đồ vật nhìn không thấy chúng ta lúc này bọn hắn còn thân ở một hành đích xả cổ sơn lĩnh chung ôn nhạc dương không dám tái vọng động linh thức chỉ hảo ngưng thần nín thở tử tế lắng nghe lên kia phía tới từ dưới chân đích cả mỹ bốn phía đích tiếng vang càng lúc càng gần phảng phất có vô số tăng môn thi dụng chính tại vùng sức đích tới ra bùn đất vùng sức đích tưởng muốn dễ rửa mà ra qua không dài đích công phu phu phu đích muộn vang chung từng trích thân thể xấu yếu ra dễ hảo giống khô kiệt vỏ cây tựa đích mặt quỷ hầu tử từ trên sơn lĩnh mật bố đích vân dạn Trung leo ra tới Những kêu mặt quỷ hầu tử, thể hình cùng một kiểu đích tiểu hầu tử không có gì khác biệt, chỉ là động tác cứng nhắc, thân thể nhìn đi lên không giống là huyết thịt đúc thành, đảo giống dùng đầu gỗ chắp vá mà thành tựa, dơ tay nhấc chân ở giữa, còn sẽ phát ra cứng bang bang đích chống không thành. Quả nhiên tiểu giống truy tử nói, quỷ hầu tử từ bọn hắn bốn phía chui đi ra, lại căn bản tiểu không nhìn bọn hắn mở dạng, leo ra mặt đất sau thành quần kết đội đích hướng về từ một hành sơn lâm hướng về thủy hành sơn lĩnh chạy đi hầu tử đích một cánh tay trong đều nắm lấy cái giống như là khoai tây tựa đích quả thực Tôn nhạc dương cảm giác được những ngày hầu tử đích mô dạng như từng quen nhau tử thế hồi ức phiến khắc ở sau mảnh địa đã nghi tới hắn lấy trước tại tiêu ổ vàng đích lúc cũng gặp qua một quần loại tựa đích tinh quái chỉ bất quá tiêu ổ vàng trong đích mặt quỷ hầu tử thân thể đều chỉnh kim đồng chi sắc khỏa hoàn đương thời cáo tố hắn những kia mặt quỷ đồng hầu tử gọi là kim si tử là một chủng sân quỷ. Truy tử tựa hồi nhìn ra ôn nhạc dương tại nghĩ cái gì, thấp giọng cấp hắn giải thích những quái vật này, gọi là một si tử. Một hành xà đầu đã chết, trong đó trầm tích đích lệ khí liền biến thành này chủng tinh quái, không có gì liễu bất khởi, rất giỏi. Ôn nhạc dương ép xuống trong tâm đích kinh dị, chỉ vào một si tử cầm thật chặt tại trong tay đích khoai tây chúng nó làm cái gì. Cấp thân thích đưa cơm. Truy tử lắc lắc đầu. Đại Mộc Si Tử Môn đi sau không lâu, một kéo ôn nhạc Dương cùng đi theo xem xem liền biết rồi. Một quỷ sẽ không đánh tử đích số lượng đại ước chừng 4500 đầu. Hội tụ tại một chỗ hành tẩu lúc đích tiếng bước chân hy lý hoa lạp nối thành một mảnh, nghe đi lên cảm giác có một hộp tuổi lửa tại mảng nhị trong không ngừng đích dao động tựa. Ôn nhạc Dương cùng truy tử đích bước chân so lên lá dụng còn nhẹ thủy chung theo tại một quỷ tử thân sau chăm thức chi giao, tùy theo bọn hắn hướng về thủy hành xả cổ chạy đi. Hầu tử Môn đích trình thật chậm tốc độ so lên người phổ thông cũng không nhanh được nhiều ít ôn nhạc dương cùng truy tử cũng không thể không cùng theo thả chậm tốc độ từ nửa đêm đi đến sắc trời sáng rõ bọn hắn mới từ đã chết rồi đích một hành xà cổ trung đi vào thủy hành Sơn lĩnh một vào nước hành chi sơn ôn nhạc dương hiểu cảm dắt được quanh thân lạnh lẽo phảng phất đưa thân vào một tòa âm lanh ở ướt đích địa cung hành tàu không lâu ở sau ôn nhạc dương đột nhiên đánh cái lời bảy không phải bởi vì này bốn phía trong một phía băng hàn, mà là sáu tòa núi này lĩnh tuy nhiên dốc đứng lại hồn nhiên một thể, căn bản không tưởng đã chết đích một hành sơn dạng kia hoang bại. Truy tử đích sắc mặt không biết lúc nào đó cũng biến đích thanh lãnh rất nhiều, nghiêng đầu nhìn ôn nhạc dương một nhãn này điều xà cổ còn sống sót sáu. Thủy hành nhiệt hồn còn chưa có chết. Không quản tại hay không xà đầu chung, chỉ cần nhiệt hồn còn sống sót, đối ứng đích kia một điều xà đầu, xà cổ cũng sẽ không chết. Án chiếu hồng hồ đích thuyết pháp, trước tiên bị hạn bản phong tại thân thể trong đích thủy hành nhiệt hồn sớm tại 400 năm trước tiểu bị hắn luyện hóa sáu. Tới thủy nhận mục Mặt trước đám kia một quỷ tử vừa đến này tòa thủy hành sơn lĩnh đều tới tinh thần, cước trình thêm nhanh rất nhiều, ôn nhạc dương không cố được nghĩ nhiều hồng hồ đích sự tình, cùng truy tử cùng lúc gắt gao theo tại những quái vật này thân sau. Lại đi sai không nhiều hơn hai cái giờ, đại ước chính ngọ thời phân, một quỷ tử cuối cùng men theo dài dài đích xà cổ đi đến xà đầu đích vị trí. Liêu tướng đích đầu, so lên khỏa hoàn thạch tháp cũng không chút kém sắc, có lẽ chỉ là bị phong ấn quá lâu, ôn nhạc dương căn bản nhìn không ra xà đầu đích diện mục Xà cổ đích tận đầu chỉ là một tòa hình bầu dục đích cự sơn, một quỷ tử chạy đến xà đầu ở dưới không chút đình lưu, dùng ba chi bắt đầu hướng lên trèo leo, một tay kia còn tự vững vàng nắm chặt khoai tây. Tại trèo leo một trận ở sau, toàn đều luồn vào lưng núi nơi đích một tòa kẽ nước trong. Ôn Nhạc Dương tính một cái vị trí, thấp giọng hỏi Truy Tử đây là sáu. Sa muộn, Truy Tử gật gật đầu, Mi Vũ Gian đều là nghi hoặc. Tại kia đạo sơn khe mặt ngoài còn có bảy tám trích một quỷ tử giữ lấy. Phảng phất tại trông giữ lên cái gì, nhìn đến mặt dưới đích đồng bạn đi lên, này mới nhường ra đường lối. Sở hữu đích hầu tử đều dơ lên cái khoai tây luồn vào thủy hành xa đầu đích trong mộm, ôn nhạc dương cùng truy tử chờ một xe ở sau không thấy có nhậm hà động tĩnh, hai cái người cũng leo nhằm mà lên mắt thấy tiểu muốn luồn vào giữa núi kia đạo kẽ nước đích lúc, hầu tử môn lung tung rối loạn đích lại leo đi ra nguyên lộ phản hồi một hành sơn, chúng nó trong tay đích khoai tây đã không thấy. Hai cái người có pháp thuật tần hình, Căn bản không bận tâm sẽ bị hầu tử môn phát hiện, đương hạ cũng không tái lý hội đám kia hầu tử, lật thân nhảy vào miệng rắn trong. Như quả không phải sự trước biết chính mình đã tiến vào liêu tướng đích chín đầu một trong, ôn nhạc dương còn thật muốn cho là chính mình chẳng qua là luồn cái sơn động, miệng rắn ở trong ướt khí càng nặng, khả bốn phía trong cũng cùng hang đá khoáng động không có gì khác biệt, hai cái người liếc mắt nhìn nhau, cùng lúc bình chú hô hấp, nhẹ chân nhẹ tay đích hướng về nơi sâu, trong, chạy đi. Ba năm bước ở sau, dương quang đã triệt để tan biến. Tức liền lấy truy tử cùng Ôn Nhạc Dương đích nhãn lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn rõ chung quanh mấy chục thước đích cảnh tượng. Ôn Nhạc Dương toàn thân giới bị, tâm lý trộm trộm đích đánh chắc chủ ý, chỉ cần đã có nguy hiểm, trước vươn tay đem truy tử ném ra xả đầu lại nói. Không ngờ truy tử một bên đi về phía trước lên, một bên kéo lên Ôn Nhạc Dương đích tay, dùng thon thon tế chỉ tại hắn trưởng tâm ngơ ngứa đích phản phục tả lên cái gì. Ôn Nhạc Dương cùng theo truy tử đích bút họa đọc thầm lên, cuối cùng tại truy tử tả đến lần thứ ba đích lúc đọc hiểu nàng đích tự đường tưởng hắc cám trong truy tử đích trong mắt sáng ngời mà thuần tịnh như tinh như nguyệt. truy tử nhìn vào ôn nhạc dương đọc hiểu chính mình tả đích chữ lộ ra một cái nhẹ nhàng đích mặt cười lật tay nắm chặt hắn đích tay cùng hắn sóng vai hướng về trong hắc cám tiếp tục chạy đi một biết đích công phu hai cá nhân đích trong tay liền đều là lạnh tinh tinh đích mồ hôi đại ước lại đi 3-4 phút đích dạng tử đột nhiên một trận gặm quả táo đích ken kết đích giòn vàng từ hắc ám nơi sâu trong ẩn ẩn truyền tới hai cái người liếc mắt nhìn nhau ở sau đồng thời không tiếng đích hít sâu một ngụm khí hướng về mạc danh đích dòn vang đuổi theo rất nhanh một cái y sam lam lũ thân thể không còn đích quái nhân xuất hiện tại bọn hắn đích trong đường nhìn quái nhân đầu bù tóc rối căn bản nhìn không ra hình dạng chính ngưng lên cái khoai tây bách vô liêu lại buồn chán đích cầm lên tại hắn thân sau một vọng vô bờ toàn là khoai tây trồng tích mà thành đích núi nhỏ ôn nhạc dương lòng đầy đích kinh xá vừa mới những kia một si tử quả nhiên là tới cấp cái người này đưa cơm mà lại cái người này đích cơm lượng nhìn lên còn không nhỏ. Cái người kia gầm lên quay tây, ánh mắt vô ý gian hướng về hai cá nhân đích phương hướng một phiết, tiểu tại ôn nhạc dương còn tưởng rằng có chân thủy đem hộ, đối phương không nhìn đến chính mình đích lúc, cái người kia đột nhiên đỉnh chỉ nha nghiền, cùng theo mang theo mấy phần khóc khang quái khiếu một tiếng ôn nhạc dương, người làm sao tới. Nói lên phí sức đích nhảy đi lên, bước đi loạn trọng đích hướng về bọn hắn tiểu chạy tới. Truy tử đích phản ứng so lên ôn nhạc dương con tuyến. Vừa nhìn chính mình hai cái đích pháp thuật bị xem phá, giòn tan quát mắng trung tố thủ vung lên, tưởng muốn triệu hoán băng truy trước đem địch nhân đông cứng lại nói, không ngờ nàng thúc động chân nguyên đích đồng thời, sắc mặt biến được xanh đen, nàng đầy người thủy hành trí lực, cánh nhiên không có một tia một hào đích hồi ứng. 16. Cái kia gầm khoai tây đích quái nhân nhìn đến hai cái quái vật cùng lúc động thủ, hù được hồn phi thiên ngoại, thân hình loạn trọng lên tiểu té ngã trên đất, một cánh tay liều mạng đích long khai ngăn tại trên mặt đích tóc dài. Thanh tê lực kiệt đích quái khiếu lên là ta, là ta. Ôn Nhạc Dương nắm lấy dao đâm đích tay ổn như bàn thạch, tiểu tâm rực rực, dễ dặt, đích kề cận nửa bước, ngưng thần nhìn hắn một sẽ, trên mặt đầu nhiên hiện ra chấn ngạc đích thần sắc ngươi là sáu. Ôn dừng cây, từ lúc Hoa Sơn thần nữ phong đích loạn chiến ở sau, Ôn dừng cây tiểu mất đi tung tích, chúng nhân cũng từng tìm kiếm qua một trận, nhưng là Thủy Trung không thể tìm đến một sao nửa điểm đích manh mối, lại thêm lên thật hồn đã phục chu, chúng nhân tạm thời không tại cần phải bánh lớn. Đồng La. Cậu này ba kiện mạc danh, kỳ diệu đích đồ vật tới đối phó cựu đầu quái vật, kiện sự này cũng tiểu buông đi xuống. Tại vào động ở trước, ôn nhạc dương thậm chí đều phỏng đoán trốn tại Liêu tướng thủy hành đầu lâu ở trong đích tiểu là cái kia tiên sư khổng nỗ nhi, khả làm sao cũng không nghĩ đến, là ôn rừng cây tại gặm khoai tây. Truy tử cũng nhận ra ôn rừng cây, nàng đích sắc mặt cổ quái tới cực điểm, không thắng hắn nhiêu đích gại gãi nao đại, tuy là nàng lung linh tâm kiếu, đã không minh bạch chính mình đích linh nguyên vì cái gì sẽ không nghe chỉ huy. Càng không nghĩ thông cái lao đầu này tử làm sao sẽ tại nơi này, dương lên mồm nhỏ lằng phiên khác, mới ác hung hăng đích nói tưởng muốn mệnh đích tiểu đường loạn động. Đồng dạng là lấy chết tướng hiếp truy tử đoạn quát đích khí thế so lên trưởng ly tới khả kém được xa, có lẽ là bởi vì nàng đích con ngươi nơi sâu, trong, tổng cũng lao không đi đích kia phần sợ sợ thôi. Ôn rừng cây giam cùng ôn nhạc dương làm đúng, lại vô luận như, thế, nào cũng không dám vi bối truy tử đích lời, lập khác sắp tại nguyên địa cũng không nhúc đích. Mặt già thượng đích nếp nhăn mang theo bẩn hề hề đích dâu dài cùng lúc kích động đích run dày lên, trong tay còn gắt gao nắm chặt nửa cái khoai tây. Truy tử này mới lộ ra một cái man ý đích mỉm cười. Thủy hành pháp thuật đã phá, ôn nhạc dương toàn thân lỗ chân lông khép mở, linh thức như nước bốn phía lan tràn mà đi, xà cổ trong đích tình hình tơ hào tất hiện. Khả linh thức đến xà mồm nơi tiểu bị ngăn trở trở về, mặt ngoài đích tình hình cho dù là ôn nhạc dương đích chịu ly thiên địa mà ra đích linh giác cũng không thấy rõ ràng cửu đầu sa đích thân thể tự thành thiên địa, cùng ngoại giới cách tuyệt. Ôn Dừng Tây gấp đến mặt già đỏ bừng, trùng trung đích tiếng xuyến hơi hảo giống kéo ống bê tựa đích trầm trọng, qua nửa buổi mới phí sức đích mở miệng ta. Chưa làm qua việc xấu. Truy Tử Tú Mỹ mục hơi nhíu, mang theo mấy phần ý cười quát khẽ ít phế lời. Ta hỏi trước hỏi ngươi, ngươi làm sao có thể nhìn thấu ta đích chân thủy vô hình? Nói lên, lại vây vây tay, tỏ ý Ôn Dừng Tây ngồi dậy nói chuyện. Ôn Dừng Tây gấp gấp lật thân ngồi dậy, lưng bản nỗ lực đích thẳng tắp lắp ba lắp bắp đích hồi đáp liêu tướng sáu trong thân thể nhân gian đích pháp thuật chân nguyên đại đều không không có hiệu dụng cao thâm đích tu sĩ đến trong này cũng chỉ so người phổ thông khí lực lớn chút truy tử nhũ nhũ mày mau ôn rừng cây lại gấp gáp bổ sung giả ngươi đích chân thủy chi hình một tiếng miệng rắn tiểu thất hiệu dụng nhưng ngươi chính mình lại không biết ôn rừng cây mấy năm này trong hẳn nên rất ít nói chuyện vô luận là nhà chữ phát âm còn là giọng điệu ngữ khí đều hiện được có chút sinh sắc truy tử lần nữa thúc động linh nguyên Như cũng không có một kia phản ứng, hơi hơi gật đầu, tiếp tục hỏi nói nói đi, đến cùng chuyện gì vậy, ngươi làm sao tại nơi này? Ôn Nhạc Dương từ bên cạnh thấp giọng dặn dò một câu lời thực nói thực, ngươi tống tiểu dịch đại loa kèn đích tình nghị, chúng ta còn thường thường nhậm lên, chỉ cần ngươi không làm ác quá mức, ta liền sẽ không thương ngươi. Truy tử tự tiểu phi tiểu đích nghiêng hắn một nhãn, ôn Nhạc Dương bảo lấy cười khổ ta nói đích là lời thật lòng sáu. Chương thứ 280 có tặng. Tôn dừng cây từ trên y phục kéo xuống một căn sợi vải. Đem bẩn đích đã nị tại cùng lúc đích đầu tóc miễn cương bó đến sau não, chính muốn nói lên năm đó đích sự tình, đột nhiên tưởng đến cái gì, có chút khẩn trương đích trong hướng ôn nhạc dương đa dài. Từ thần nữ phong đến hiện tại, thời gian dài bao lâu? Ôn nhạc dương đối, với, việc này rõ ràng nhất, hắn cùng lao đầu tử bị khốn đích thời gian trưởng không nhiều hơn 4 năm một chút, không đến 5 năm. Ôn rừng cây hiện rõ thở dài một hơi, thậm chí còn nhỏ tiếng đích lầu bầu một câu 14-56. Sau đó mới tiếp tục nói năm đó Hắc Bạch đảo hiện thân thần nữ phong cạnh, ta xa xa nhìn vào dạng núi Tẩu Thế, một cái tử tiểu minh bạch, bánh lớn, phá la, cẩu, này đạo ta tính một đời đích mê đề, đáp án. Khả năng tiểu tại tòa đảo này tử thượng. Ôn rừng cây đích lời đem truy tử dọa nhảy dựng ngươi là chính mình chạy đến Hắc Bạch trên đảo. Ôn rừng cây dùng sức gật đầu, hắn lấy tính hỏi, tâm lý đối số thuật đích si mê so lên đôi mặt còn có phần hơn mà không, ai, không kịp view kỳ đối, với Bánh lớn phá la cẩu này đã khốn nhiều hắn một đời đích để mục Trường Ly lôi kéo hắn tại chín cái thiên truy chi địa lại mới tính kế, bởi vì rất khó có cái gì thu hoạch. Sở dĩ hắn tâm không cam tình không nguyện, nhưng một khi phát hiện toàn mới đích manh mối, tâm lý liền ngứa tới cực điểm. Bình thời hắc bạch đảo tại Đông Hải nơi sâu, trong có lợi hại cấm chế thủ hộ, dựa vào đôi mặt đích bản sự, một ngàn cái chói thành một chuỗi cũng vào không được. Khả ngày đó trong hắn chỉ cần hơi nhảy tiểu tiến hắc bạch đảo, tới sau thần nữ phong thượng loạn thành một phiến. Tái không người chú ý đến hắn, ôn rừng cây thừa dịp, loạn chính mình chạy vào hắc bạch đảo. Truy tử lắc lắc đầu hắc bạch đảo đích hung hiểm chi nơi ngươi lòng dạ biết rõ, ngươi muốn để toán mục, vì sao không cáo tố chúng ta. Ôn rừng cây thần sắc lung túng, vô ý thức đích cầm lấy khoai tây tại quần dài thượng cọ sát, san san đích hồi đáp ta. Chỉ là tưởng tính ra đề mục, không tưởng tham dự giữa các ngươi đích tấn đoán. Nói lên, lao đầu tử muốn nói lại thôi đích giặc tử, xinh xinh nén chặt mặt dưới đích lời. Truy Tử khiêu khởi một căn ngón tay, xa xa đích hư điểm hắn, trong ánh mắt có chút hai cầu nói đi, không sợ. Ôn Dừng cây dùng mình một cái, cắn cắn răng ở sau, ngoan hạ tâm mở miệng các ngươi liền cả thật hồn đều không đối phó được, lại làm sao có thể là Liêu tướng đích đối thủ? Ta không dám kẹp tại các ngươi trung gian làm người, càng không dám giúp các ngươi đối phó Liêu tướng a. Tại Hoa Sơn đích lúc, Liêu tướng thật hồn dẫn động xa Sam phụ chạy trốn, Ôn Dừng cây lại biết hắc bạch đảo đích quái vật hiện tại còn bị Thiên Truy chân chú. Nhìn vào mê đề đích manh mối gần ngay trước mắt, hoành xuống nhất điều tầm tựu trốn vào hắc bạch đảo, đương thời hắn tưởng đích giàn đơn, chỉ ghi nhớ mấy môn đóng kiện đích chữ số sau lại đào tẩu, hẳn nên có thể đuổi tại liêu tướng ở trước ly khai, từ ấy đã không quản ôn ra đích yêu tiên, cũng trốn lên tuyên cổ đích tà vận. Khả ôn thuận lâm còn là không nắm giữ tốt thời gian, đẳng hắn vội vã ghi lại mấy cái số cư ở sau tưởng muốn tái chạy trốn đích lúc mới phát hiện, hắc bạch đảo không biết lúc nào đã về đến trong biển lớn sáu. Truy Tử tổng tính lộ ra một cái khai tâm đích mặc cười, ôn rừng cây dám giận mà không dám nói. Không lâu ở sau, Thiên Âm thật hồn về đến Hắc Bạch đảo. Tuy nhiên ôn rừng cây có dịch dùng, Thiên Âm còn là một nhãn nhận ra hán, đương thời thật hồn đích biểu tình cùng gặp quỷ tựa, vô luận như thế nào không nghĩ đến ôn rừng cây sẽ tại Hắc Bạch trên đảo. Thật hồn Thiên Âm đối với ôn rừng cây so lên Trường ly đẳng người khả muốn khoan hậu đích nhiều, mặc cho hắn tại trên đảo tứ xứ đi chắc lượng tính kế còn phái một hành xà đầu ngưng hóa ra đích một si tử tứ hậu hán ôn rừng cây khả không tưởng chính mình sẽ có một ngày còn có thể lên làm hắc bạch đảo đích hai đảo chủ sáu qua đại khái hai tháng ở sau thật hồn lại ly khai hắc bạch đảo lâm hành ở trước hắn sợ sẽ có cao thủ nhập đảo tái đem ôn rừng cây cấp đi ra tay hóa đi ôn rừng cây có hạn đích chân nguyên đem hắn tàng tại thủy hành xà đầu trong đồng thời lại phân phó những kia một si tử cấp hắn đưa cơm tại ôn rừng cây đích hai cầu hạ thật hồn lại cách ngoại khai ân Nhượng mục si tử mỗi tháng đều mang nhấc lên hắn đi ra tại đảo khoanh, phơi phơi thái dương. Thiên âm này đi cũng không có trở lại nữa. Ôn rừng cây tu vị có hạn, qua một đoạn thời gian đều phải ăn đồ vật, khả hắc bạch trên đảo chỉ có một hành sơn chết sau mới sản xuất này, chủng loại tựa khoai tây đích đồ vật có thể ăn. Những kia mục si tử không có gì cân não, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ bò đi ra một chút, thành quần kết đội đích cấp hắn đưa cơm, cũng không quản hắn ăn được không ăn được. Nói lên! Ôn rừng cây vươn tay chỉ chỉ thân sau một mắt nhìn không đến đầu đích hoài tây sơn trùng đồ vật này không có gì vị đạo, một ngày ăn thượng một hai cái tiểu no rồi, chẳng qua phóng bao lâu cũng sẽ không mục nát. Nói đến trong này, ôn rừng cây đột nhiên tới tinh thần, đầy mặt thần bí đích đem thân tử lại gần ôn nhạc dương thật hồn trước khi rời đi, thần sắc tiểu tụy đích rớt, chiếu ta nhìn, nó kêu cụ thiên âm pháp thân muốn ra vấn đề. Nói lên, lại hắc hắc đích cười vài tiếng không biết cái nào xui xẻo đàn lại muốn bị nó đoạt đi thân thể Ôn nhạc dương tâm nói ta tiểu là cái kia xui xẻo đàn. Truy tử đại nhạc, cười một sẽ mới đối, với, ôn rừng cây nói thật hồn đã bị luyện hóa, ngươi cũng không cần nhọc lòng. Đông một tiếng, kia nửa cái khoai tây cuối cùng rất tại trên đất. Ôn rừng cây há to miệng ba đầy mặt đích không dám trí tín, hắn cũng định thông minh, không nhìn truy tử, mà là chừng lên ôn nhạc dương thật. Thật! Làm sao sáu, Lao đầu tử tâm lý so ai đều minh bạch, hắn cùng thật hồn đánh giao đạo sớm muộn là đường chết một điều. Hiện tại sao vừa nghe đến thật hồn đã chết đích tin tức, tâm lý vừa kinh vừa hỉ, khả vô luận như, thế, nào cũng không dám tin tưởng, thiên hạ cánh nhiên còn có người có thể giết chết dù đáng thế gian vạn vạn năm đích tuyên cổ nghiệt vận Ôn nhạc dương A A cười nói bị sư tổ ra ra đích bản mạng kịch độc luyện hóa. Ôn rừng cây đột nhiên phát ra một trận vang dội đích tiếng cười nguyên lai là thác tả trở về. Thiên hạ trong muốn là còn có người có thể giết thật hồn, liền chỉ có hắn. Truy tử tọa mệt rồi bả vai một nghiêng rửa vào ôn nhạc dương đích trên cánh tay, một mực đẳng ôn rừng cây cởi đủ rồi mới mở miệng mấy năm này người tại Hắc Bạch trên đảo, có hay không gặp qua một đầu cắp mô.